Chương 889, chó cắn chó một miếng lông, chương 889, chó cắn chó một miếng lông. Tôn Thành Ngọc đột nhiên gào khóc, nhường thật nhiều người đều vẻ mặt sững sờ lên, nhất là Triệu Nguyên Siêu. Càng là hơn ngay lập tức thẹn quá hóa giận, tức miệng mắng to: "Con mẹ nó Tôn Thành Ngọc, ngươi đơn giản chính là tại đánh rắm. Nếu không phải ngươi chủ động tới tìm lão tử, lão tử làm sao lại như vậy đem Hóa Ma môn đại nhân gọi qua?" Bậy. Triệu Nguyên Siêu tiếng nói còn chưa tiêu phạm, Thiên Kiếm Tông bên này tất cả mọi người, tầm mắt trong nháy mắt nhìn về phía Tôn Thành Ngọc. Hào gia hỏa, chẳng thể trách Tây Vực Hóa Ma môn lại đột nhiên để mắt tới bọn hắn Thiên Kiếm Tông. Nguy lai, like, đây là trong môn sớm như vậy thì xuất hiện phản đồ. Vốn là không có ý định buông tha Tôn Thành Ngọc hai cha con tiêu phàm một bọn người, nghe nói như thế, càng là hơn tức giận. Tôn Thành Ngọc sắc mặt, giờ phút này đã như là vừa mới quét voi tưởng trắng giống nhau trắng bệnh, hoảng sợ hô: "Tông chủ, cháu ta Thành Ngọc nhiều năm như vậy, vì ta Thiên Kiếm Tông, thì lập xuống công lao hiển hách. Lẽ nào ngài tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân lời nói, thì không muốn tin tưởng lời của ta sao? Ta thật đều là bị cưỡng bức a. Thật là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ như vậy rất thải, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là đứng đầu một phái, Yên Thụy Khanh đồng dạng đúng loại người phản bội này." Tương đối bấn hận, cắn răng nghiến lợi nói, "Đó là ngươi kém kiến thức, loại rác rưởi này, nói thật, ta gặp qua không ít, so với hắn quá đáng hơn, thì không phải là không có." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Những người kia đâu?" Tiên Thủy Khanh vẻ mặt kinh ngạc, phẫn nộ mà hỏi, "Bọn hắn à?" "Ha ha." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra, "Bọn hắn hiện tại mộ phân thảo, sợ là đều đã cao vài thước." Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Những lời này hình như chính là cố ý nói cho Tôn Thành Ngọc nghe được. Tôn Thành Ngọc nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia nổi giận quằn mang. Rời khỏi Thiên Kiếm Tông lâu như vậy, Hắn đồng dạng không biết tiêu phàm tình huống, nhưng hắn cũng nghe Tôn Vũ nói, hắn cùng tiêu phàm hội kiến mâu thuẫn cùng cự hận, càng rõ ràng hơn, tiêu phàm hiện tại xuất hiện ở đây, khẳng định cùng hắn là Nguyệt Duẫn Nhi vị hơn phù, có quan hệ rất lớn. Đúng. Trong mắt Tôn Thành Ngọc, tiêu phàm có thể đi theo Thiên Kiếm Tông một đám cao tầng, xuất hiện ở đây, nhị, cùng hắn tự thân cũng có, có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như không phải bởi vì hắn là Nguyệt Duẫn Nhi đạo lữ, hắn là căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Lại Vương nghĩ tới, coi như mình không có đạt được tinh thú linh kiếm, nhưng nếu như làm sơ con trai mình kế hoạch thành công, xin ngươi gạo nấu thành cơm. Ngụy Duẫn Nhi hiện tại chính là con râu của hắn, muốn theo chính mình con râu trong tay, đạt được tinh thú linh kiếm, cùng với truyền thừa của nó, lẽ nào không nên quá đơn giản. Nhưng này tất cả, cũng vì Tiêu Phàm từ đó cản trở, thì mất đi cơ hội kia. Tôn Thành Ngọc càng thêm căm hận Tiêu Phàm, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tiêu Phàm, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện, lão tử là Thiên Kiếm Tông vào sinh ra từ lúc, mẹ ngươi còn không biết ở đâu chờ lấy đầu thai, cút qua một bên đi." Bạch. Tôn Thành Ngọc câu chuyện, Dương Thiên Kiếm Tông bên này người, cũng không tự chủ được đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt toát ra quỷ dị quan mang. Hồi lâu Điên thủy khanh che lấy miệng nhỏ, phốc phốc một tiếng, bật cười, nói ra: "Tiêu Phàm, xem ra lão già này không chỉ đầu óc lại vấn đề, ngay cả con mắt thì có vấn đề, hắn đây là đến bây giờ cũng còn chưa ý thức được, thế cuộc rốt cuộc có chuyện gì vậy a? Cảm giác thật đáng thương, đến chết cũng không biết cụ thể có chuyện gì vậy, đời này muốn không minh bạch hết rồi, chà chà. Một khi biết là phản bội môn phái rất hại, năng lực có kết quả gì tốt, không minh mà chết cũng là đối với nó một loại báo ứng." Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nghe được mọi người lời nói, Tôn Thành Ngọc sắc mặt càng biến đổi thêm kinh ngạc. Nét mặt nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm. Có chút hoài nghi, nhưng vị kiến thức của hắn, vậy khẳng định là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, tại hắn phản bội Thiên Kiếm Tông trong khoảng thời gian này về sau, Tiêu Phàm trưởng thành, kinh khủng đến cỡ nào. Trầm trầm vào Tiêu Phàm nhìn một lúc lâu. Tôn Thành Ngọc Y nguyên vẫn là cảm thấy, nghị luận của mọi người chẳng qua là vì Tiêu Phàm là Nguyệt Duẫn Nhi bà đời. Mà Nguyệt Duẫn Nhi hiện tại lại là cường giả võ tông. Đáng người bọn họ vì lệnh bợ Nguyệt Duẫn Nhi, mà cố ý lấy lòng Tiêu Phàm phản ứng. Nó như thế nào đây? Có đôi khi a, người thật chính là đặc biệt vô tri. Tông chủ, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào ra hoàn này? Tiêu Phàm cũng lười chậm trễ thời gian xuống dưới, nhìn Tôn Vũ đã bị hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, toàn thân bị mùi khai bao phủ thảm thiết bộ dáng. Hắn hiện tại thì cảm thấy mình nếu đang tìm loại người này phiền phức, đơn giản chính là làm mất mặt chính mình. Do đó, hay làm mau chóng giết, càng thêm phù hợp. Ta cũng có thể độc thủ. Nguyệt Trường Hưng thần sắc có chút kích động. Tiêu Phàm sau khi rời đi, hắn ở đây bị Tôn Thành Ngọc nhằm vào nhiều lần về sau, thì đúng Tôn Thành Ngọc căm hận không thôi. Bây giờ lại có thể do tự mình độc thủ, giải quyết Tôn Thành Ngọc, hắn thực sự có loại cảm giác vui mừng. Vì sao không thể? Tiêu Phàm cười hỏi. Hắn là một người võ sư, ta mới võ giả đỉnh phong, ta không phải là đối thủ của hắn a." Nguyệt Trường Hưng khổ cấp cấp nói, "Ngươi giản nên hồ đồ rồi, ngươi quên ngươi bây giờ đã là võ sư một tinh tu giả, hơn nữa còn có cái đó a?" Tiêu Phàm nhìn Nguyệt Trường Hưng, rất là im lặng nói, "Hẳn. Đúng a, ta cũng vậy võ sư a. Ngại quá, ngại quá, ta xác thực giản nên hồ đồ rồi, chuyện trọng yếu như vậy, ta lại quên mất." Ha ha, Nguyệt Trường Hưng đột nhiên phấn lững, tu vi của mình đã khi tiến vào đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, đột phá trước đó gầm cùng xướng xích, tu vi giống như tôn thành ngọc. Hắc hắc. Nguyệt Trường Hương thần sắc ngay lập tức trở nên dữ tợn, hung tàn nhìn Tôn Thành Ngọc, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tôn Thành Ngọc, lão tử làm sơ coi trọng như vậy ngươi, ngươi lại còn dám phản bội chúng ta Thiên Kiếm Tông. Tại ngươi phản bội Thiên Kiếm Tông lúc, ngươi nên ngờ tới, sẽ có hôm nay hậu quả. Tông chủ, ngươi thật không tin ta sao?" Tôn Thành Ngọc nhìn Nguyệt Trường Hương bộ dáng, nét mặt càng thêm u uất cùng bất đắc dĩ, đồng nhiên lưu lộ ra một bộ bị hiểu lầm nét mặt, phẫn hận nói: "Tôi được, lại các ngươi tất cả đều hiểu lầm ta, vậy ta vẫn chết đi coi như xong. Hy vọng về sau mấy người các ngươi trưởng lão không nên hối hận, hắn Nguyệt Trường Hương bây giờ có thể đối với ta như vậy." tương lai cũng có thể đồng dạng đối đãi các ngươi. Ha ha. Nghe được Tôn Thành Ngọc vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm châm ngòi Thiên Kiếm Tông cao tầng quan hệ trong đó, mọi người nhịn không được cười lên ha ha. Các ngươi, các ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng? Cháu ta Thành Ngọc tự nhận nhìn trời kiếm tông công hiến, tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thấp, nhưng bây giờ hắn nguyệt trưởng Hưng đã vậy còn quá đúng ta, rằng có thể dùng thủ đoạn giống nhau đối đãi các ngươi, ta chắc chắn, kết quả của các ngươi tuyệt đối phải so với ta thê thảm rất nhiều. Tôn Thành Ngọc cắn răng, từng chữ nói ra nói. Tôn Thành Ngọc, ngươi có phải hay không đến bây giờ đều không có làm rõ ràng tình huống? Tông chủ muốn giết ngươi, hoàn toàn là bởi vì ngươi phản bội Thiên Kiếm Tông. Ngươi dạng này phản đồ, Thiên Đao Vạn Quả đều là nhẹ." La Vân Thành khinh thường nói. Chương 890, hắc sát quỷ thủ, chương 890, hắc sát quỷ thủ. Chính là, thân làm phản đồ, lại thì có mặt nói mình đối với môn phái cống hiến. Tại ngươi làm ra phản bội môn phái một khắc này, ngươi đối với môn phái tất cả cống hiến đều đã bị về không, còn có cái gì có thể nói?" Lại một tên Thiên Kiếm Tông trưởng lão, vẻ mặt trào phúng nói. La Vân Thành liếc qua nguyệt trường hưng về sau, hắc hắc cười xấu nói. Nói câu nhưng tông chủ tức giận lườm nói, "Chúng ta về sau là theo chân Tiêu Phàm chỗ lẫn, không phải tông chủ lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta đối với chúng ta thế nào, chúng ta quan tâm sao? Lão La nói đúng, chúng ta về sau đều là đi theo Tiêu Phàm lẫn vào, hắn Nguyệt Trường Hưng năng lực làm gì được chúng ta. Người nào đó mắt mù, thấy không rõ thế cục, các ngươi cũng đừng có ở chỗ này trảo phúng hắn dù sao hắn cũng nghe không hiểu. Tông chủ, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian vội vàng động thủ đi. Tiêu Phàm không phải nói, chúng ta thời gian không nhiều sao? Lại một trưởng lão hoàn toàn không để ý Nguyệt Trường Hưng đêm đen tới mặt, thúc giục nói: Nguyệt Trường Hưng vì sao hạ kiệm? Năng lực không đến sao? Mặc dù mọi người nói đều là lời nói thật, đám người bọn họ về sau xác thực muốn đi theo Tiêu Phàm chỗ lẫn, nhưng hắn dù sao vẫn là Tiên kiếm tông tông chủ, là hắn Tiêu Phàm nhặt phụ. Các ngươi phía sau nói một chút thì cùng thôi đi, lại ở ngay trước mặt hắn, một chút không ngại mặt hắn, thật được không? Tiêu Phàm chỉ coi làm không có nghe được những trưởng lão này nói luận. Nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng nhìn qua ánh mắt, trực tiếp ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong miệng lị nó nói: "Hôm nay thời tiết coi như không tệ a." Nguyệt Trường Hưng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể giận đùng đùng hướng về Tôn Thành Ngọc và tới. Vì để phòng lỡ như Tiêu Phàm hay là bất động thanh sắc phóng xuất ra một đạo linh khí hộ tráo, đem Nguyệt Trường Hương bảo vệ. Nguyệt Trường Hương dù sao cũng là vừa mới đột phá đến võ sư 1 tinh truyền thừa cũng vừa vừa đạt được, còn chưa kịp tu luyện. So với Tôn Thành Ngọc cái này cũng sớm đã đạt tới võ sư 1 tinh người, khẳng định còn có một số chênh lệch. Bọn hắn đều là người bình thường. Tiêu Phàm không thể dùng nhìn thấy ánh mắt của mình, đi đối đãi bọn hắn đi. Tiêu Phàm sớm chuẩn bị, hiển nhiên là chính xác. Tôn Thành Ngọc nhìn một bộ đã triệt để bỏ cuộc chuẩn bị, thế nhưng ngay tại Nguyệt Trường Hương vọt tới trước mặt hắn lúc, lại đột nhiên ở giữa bạo lộ ra một bộ biểu tình dữ tợn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một con như là quỷ thủ bộ dáng bộ xương màu đen cánh tay, hướng về Nguyệt Trưởng Hưng vụ tới. Hắc sát quỷ thủ. Nguyệt Duẫn Nhi sắc mặt lại biến, đang chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm lại một phát bắt được nàng, cười nói: "Không cần lo lắng, thì một tam giai pháp bảo mà tôi, không tổn thương được phụ thân ngươi." Ẩm. Giang giác. Quả nhiên. Ngay tại Tiêu Phàm vừa dứt lời trong mấy mắt, hắc sát quỷ thủ đụng vào Nguyệt Trưởng Hưng lực, bộ phát ra một đoàn hắc sát quang mang, đem Nguyệt Trưởng Hưng bao phủ. Tôn Thành Ngọc thấy thế, cười gần nói: "Họ Dương muốn cho lão tử chết, lão tử nhất định để ngươi cho ta chôn cùng." Chôn cùng? Do Nguyệt Trưởng Hưng Hắc quang bên trong lộ ra. Một giây sau, từng đạo chướng mắt kim sắc quang mang, như là vạn tiễn xuyên tâm bình thường, đem bao vây lấy hắn hắc sắc quang mang đâm xuyên, xé rách thành từng khối mảnh vỡ. Làm sao có khả năng? Tôn Thành Ngọc trên mặt nhếch răng cười, đột nhiên ngưng kết, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng. Chỉ là hắc sát quỷ thủ, cũng nghĩ làm hại lão phu. Ngươi thật coi lão phu không biết lá bài tẩy của ngươi? Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt trang bức nói, có thể trên thực tế. Thời khắc này Nguyệt Trường Hưng, nội tâm run rẩy lên. Hắc sát quỷ thủ uy danh, hắn hay là nghe nói qua. Đây chính là có thể làm cho võ tông cũng e ngại tồn tại thời màu tứ tử, hắn một người võ sư, làm sao có khả năng chống cự ở? Bất quá, tại Hắc Sát Quang mang bao phủ hắn sau đó, hắn liền nhìn thấy thân thể chính mình trung quanh xuất hiện một tầng màu vàng kim vòng phòng hộ. Đang nghe Tiêu Phàm lời nói, hắn liền đã hiểu, đây nhất định là Tiêu Phàm lấy ra bảo vệ mình. Tiêu Phàm thế nhưng một người võ thánh cường giả a, còn có thể sợ chỉ là Hắc Sát Quỷ Thủ. Nguyệt Trường hưng trang bức chi tâm, lần nữa bạo dạ, nhìn không được thì chăng lên. Ồ, Nguyệt Duẫn Nhi tại Tiêu Phàm giữ chặt nàng sau đó, liền đã yên lòng, nàng tin tưởng Tiêu Phàm, khẳng định đã sắp xếp xong xuôi. Nhưng lạ bây giờ, nhìn thấy cha mình trang bức bộ dáng, vẫn là để nàng có loại xấu hổ giận dữ muốn ngay lập tức tìm thấy kẻ đất chui vào. Thật sự không mặt mũi gặp người a. Nguyệt Trường Hương, ngươi rốt cuộc đuổi định hoa chiêu gì, chặn hắc sát quỷ thủ. Tôn Thành Ngọc vô cùng không cam tâm, không có thể làm cho Nguyệt Trường Hương cho mình chôn cùng, hắn cảm thấy mình sẽ chết vô cùng oan vô cùng oan. Giá vẻ. Đối phó ngươi một phần độ, lão phu còn không cần giá vẻ. Tôn Thành Ngọc, ngươi còn có cái gì dị ngôn không có, lão phu cho ngươi một nói dị ngôn cơ hội. Nguyệt Trường Hương lạnh như băng nhìn Tôn Thành Ngọc, trong lúc nhất thời, lại bức khí phóng lên tận trời, phảng phất muốn đụng nát tận trời bình thường. Ngươi rốt cục sao đối phó sát hắc quỷ thủ? Tôn Thành Ngọc do dự một chút, cắn răng hỏi, "Này chính là của ngươi Di ngôn?" Nguyệt Trường Hưng nhíu nhíu mày, "Ừm, ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Tôn Thành Ngọc gật đầu nói, "Tuất." "Vậy ngươi có thể đi chết rồi." Nguyệt Trường Hưng thản nhiên nói. Tôn Thành Ngọc, một đầu người da đen dấu chấm hỏi Tôn Thành Ngọc, nỗi giận vô cùng. Đã nói xong cho lão tử nói gì ngôn cơ hội, lại không cho lão tử giải thích nguyên nhân. Vậy ngươi nuường lão tử nói cái giấm Di ngôn. Phốc. Nguyệt Trường Hưng nhưng không có giải thích, triệu hồi ra trường kiếm của mình, hướng về Tôn Thành Ngọc bộ tới một đạo kim sắc quang huy, theo Nguyệt Trường Hưng chưởng kiếm trong tay trên bộ phát ra, rơi vào trên người Tôn Thành Ngọc, dường như là thủy đạo, cắt chém khối thịt giống nhau, không có nhận bất kỳ ngăn cản, liền đem nó tất cả hai nửa. Cợn mờn. Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt kinh ngạc. Ta đột phá võ sư về sau, thực lực đã vậy còn quá cường đại. Ha ha, Tôn Thành Ngọc, vốn định hung hăng giáo huấn ngươi một phen, lão tử lại đánh giá thấp thực lực của mình. Cũng được, coi như là nể tình ngươi đã từng sát thực vì ta Thiên Kiếm Tông, làm xuống nhiều công lao như vậy phân hưởng, tiện nghi ngươi. Nguyệt Trường Hưng lần nữa châng lên. Có thể trên thực tế Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nguyệt Trường Hưng công kích Tôn Thành Ngọc lúc, có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết Tôn Thành Ngọc, kỳ thực cùng chính hắn, thật không có bao nhiêu quan hệ. Rất lớn nguyên nhân là trên người hắn đột nhiên bạo phát ra đó là kim quang. Tất nhiên Nguyệt Trường Hưng chính mình cũng không có ý thức được, trên thực lực tăng lên. Kim quang kia khẳng định không là chính hắn. Cho nên, mấy cái Thiên Kiếm Tông trưởng lão cũng đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phạm, trong đôi mắt phát ra càng thêm lửa nóng quá mang. Là cái này võ thánh cảnh cường giả a. Về sau đi theo hắn chỗ lẫn. Lão tử không cầu có thể có được giống như hắn thực lực, có thể đột phá đến võ tông. Lão tử thì thỏa mãn. Về phần Yên Thủy Khanh đám người đã nhàm chán câu được câu không hàn liên. Để bọn hắn nhìn một hiểu rõ nội tình người, đi chứa dạng này bút, bọn hắn nhìn thực sự có chút lúng túng. Có thể hết lần này tới lần khác, người này là Tiêu Phàm cha vợ, lại là tông chủ của bọn hắn, phụ thân. Yên Thủy Khanh một đoàn người cho dù không nghĩ tiếp tục xem tiếp, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, ở tại chỗ này, chương 891, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 891, ngươi muốn chết như thế nào? Phốc. Tại Nguyệt Trường Hưng Dại quyết tôn thành ngọc về sau, Tiêu Phàm thì phóng xuất ra một đoàn bình thường linh khí đạn, hướng về Tôn Vũ công đánh tới. Lúc này Tôn Vũ đã triệt để chuẩn váng, cùng hắn nói nhiều một câu, Tiêu Phàm cũng cảm thấy là lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp động thủ. Bạch, cũng không biết Tôn Vũ có phải thật vậy hay không tại trong lúc vô tình thành Tiêu Phàm một tâm ma. Thế nhưng, ngay tại hắn nhắm sát Tôn Vũ, nhìn thấy Tôn Vũ cơ thể trở thành một đoàn xương máu, tại chỗ tan thành mây khói sau, Tiêu Phàm nội tâm đột nhiên phải mái rất nhiều. Triệu Nguyên Siêu, mà ở giải quyết Tôn Thành Ngọc về sau, ánh mắt của Nguyệt Trường Hưng lại đặt ở chú kiếm các cách chủ trên người Triệu Nguyên Siêu. Dương huynh, không biết ngài có gì phân phó? Triệu Nguyên Siêu lúc này, nơi nào còn dám phép lối? Ai không thấy? Tại Nguyệt Duẫn Nhi triển lộ ra võ tông tu vi lúc, bọn hắn chú kiếm các một đám người, đã sợ đến một câu lời cũng không dám nhiều lời sao? Đột nhiên nghe được Nguyệt Trường Hưng quát chói tai, Triệu Nguyên Siêu cùng chú kiếm các cao tầng, đồng loạt dùng mình một cái, như là đồng thời phát bệnh như vậy, một bên đánh lấy bệnh suất z, một bên mình nọn nọ đủ cười. "Làm gì?" Nguyệt Trường Hưng hừ lạnh một tiếng, sát khí đàng đàng nói, "Lão phu muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Còn xin Dương huynh nói rõ, tại hạ ngu rốt, thực sự không rõ Dương huynh ý nghĩa a." Triệu Nguyên Siêu không tiếp tử hắn đạo. Nguyệt Trường Hưng bị Triệu Nguyên Siêu từ hắc khí đến hít sâu một hơi, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi muốn chết như thế nào? Dương. Dương huynh, haha. Chúng ta chú kiếm các cùng các ngươi Tiên kiếm tông quan hệ, luôn luôn rất tốt. Sao đột nhiên đã đến mức này? Ta nghĩ, giữa chúng ta hiểu lầm, có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Tại đây Tàn Không Huyền Thiên đại lục bên trên, nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch được rồi. Triệu Nguyên Siêu cười khổ nói, nhiều một người bạn. Ha ha. Nguyệt Trường Hưng đột nhiên cười ha hả. Trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng. Thế nhưng đột nhiên, Nguyệt Trường hương tiếng cười im bặt mà dừng, sắc ý lạnh như băng xuất hiện tại trên khuôn mặt của hắn. "Ngươi cảm thấy các ngươi chú kiếm các xứng sao?" "Là, vì sao không xứng? Chúng ta chú kiếm cấp cùng Tây vực một ít thế lực, quan hệ rất tốt. Tỷ Như Dương thiếu tông chủ, nếu như muốn tiến về Tây vực, chúng ta có thể giúp một tay vận hành." Triệu Nguyên Siêu căn bản không dám ở thời điểm này nhắc tới Hóa Ma môn. Rốt cuộc, hắn biết rõ, Hóa Ma môn mặc dù có thể uy hiếp Thiên Kiếm tông, có thể Thiên Kiếm tông nếu quả như thật lựa chọn muốn đem bọn hắn chú kiếm các giết đi, chỉ dựa vào một võ tông nguyệt giẫn nhi, đó là hoàn toàn có thể Bọn hắn nếu là chết rồi, cho dù Hóa Ma môn thật sự có thể giúp bọn hắn ra mặt, bọn hắn cũng không nhìn thấy a. Với lại, hắn càng rõ ràng hơn, Thiên Kiếm Tông sớm liền đắc tội Hóa Ma môn. Thế nhưng lâu như vậy quá khứ, Hóa Ma môn một điểm động tĩnh đều không có. Bọn hắn thì không thể tìm thấy Thiên Kiếm Tông đám người này, rốt cục núp ở ở đâu. Đợi đến bọn hắn bị diệt, hóa người của Ma môn đến, tìm không thấy Thiên Kiếm Tông nói nói, chuyện này, cuối cùng chỉ sợ cũng phải không giải quyết được gì. Triệu Nguyên Siêu cũng không hy vọng chính mình cứ như vậy bất đắc chết ở chỗ này. Hắn biến thành chủ kiếm các các chủ về sau, Vì sao cố gắng như vậy muốn cùng Tây vực mỗi cái thế lực lấy lòng quan hệ, thậm chí không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, mà mũi? Không cũng là bởi vì hắn hướng tương lai mình có rất xa xưa quy hoạch cùng hy vọng. Hắn còn trông cậy vào tương lai mình có thể đứng ở Huyền Thiên đại lục đỉnh phong, thậm chí phi thẳng tới tiên nhân giới. Càng thêm không hy vọng chết ở chỗ này. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là chịu nguyên siêu chính mình vọng tưởng. Hắn không để ý đến một vấn đề trọng yếu. Hóa ma môn thời gian dài như vậy, không tới gây phiền bái cho Tiên kiếm tông, không phải là bởi vì bọn hắn quên đi, hoặc là bị sự tình khác làm chết bại, mà là vì Tiêu Phàm đã đi Tây vực, đem Hóa Ma môn triệt để giải quyết. Trú Kiếm các mọi người, còn đang ở đất chí, cho là mình đứng sau lưng Hóa Ma môn dạng này Tây vực thế lực, có thể để bọn hắn tại Bắc vực vô pháp vô thiên. Thế nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Trong lòng bọn họ dựa vào, cũng sớm đã theo trên thế giới này, biến mất sạch sẽ. Chính là vì cái gì cũng không biết. Tháng đó Trưởng Hưng một câu các ngươi xứng sao? Chuyển lại đến Trú Kiếm các mọi người bên hai lúc, trong lòng bọn họ tự tin và ngạo khí, có loại bị đả kích nghiêm trọng cảm giác. Một người vũ sư hậu kỳ Trú Kiếm các trưởng lão, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Các chủ, bọn hắn Thiên Kiếm Tông không cũng là bởi vì một võ tông" Xem thường chúng ta sao? Chúng ta còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp khai can chính là, dù sao chúng ta có hóa ma môn tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau, còn có thể sợ bọn họ không thành. Các chủ, ta mãnh liệt yêu cầu phản kích. Chỉ là một võ tông, chúng ta chú kiếm các còn không cần phải. Như thế ăn nói khép nép. Lão tử nhịn không được trong bát vực, chúng ta chú kiếm các đệ tử, khi nào như thế bị sỉ nhục qua? Một võ tông dựa vào cái gì? Các chủ, lão tử thực sự không chịu nổi, ta đi đem âm ma thi khôi mời đi theo. Chú kiếm các cao tầng, từng cái thì nhịn không được, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm hét lên. Triệu Nguyên Siêu đang suy tư chỉ chốc lát về sau, vẫn đồng ý những trưởng lão này yêu cầu, rốt cuộc hắn thì sát thực không nghĩ chết ở chỗ này. "Dương huynh, đây đều là ngươi bắt ta. Quý nói cho ngươi biết, chúng ta chú kiếm các đứng sau lưng thế, nhưng Tây vực hóa ma môn. Nếu không, ngươi cho rằng Tôn Thành Ngọc tên kia, chúng ta là cái gì có thể vì Tôn Thành Ngọc tên kia mà câu, có thể mời đến hóa ma môn tiền bối?" Triệu Nguyên Siêu âm hiểm cười lạnh nói. "Nha. Sau đó thì sao? Tin tức này, chúng ta dường như đã sớm biết đi." Nguyệt Trường Hưng nghiền ngẫm cười lấy, nhất là nhìn thấy Triệu Nguyên Siêu đột nhiên lại tự tin lên. Hình như kia Hóa Ma môn thật sự có thể cho bọn hắn đem lại vô tận động lực dường như. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, cười hắc hắn nói: "Kia muốn hay không, ta tỉ kể ngươi nghe một tin tức." "Không cần, chờ chúng ta mời đến Hóa Ma môn tiền bối lưu lại âm ma thi thôi, các ngươi liền trở chết đi. Đây chính là có thể đối kháng cường giả võ tông thì thôi." Triệu Nguyên Siêu giữ tận cười nói: "Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, Tôn Thành Ngọc tên kia vì sao lại tìm ngươi hợp tác, nguyên lai like ngươi giống như hắn, đều là cái không có nhãn lực sức lực ngu xuẩn." Nguyệt Trường Hưng khinh thường nói. Triệu Nguyên Siêu cười ha ha, hoàn toàn không có đem Nguyệt Trường Hưng lời nói để ở trong lòng. Lệnh nhạt nói: "Nguyệt Trường Hưng, ngươi mặc dù mắng, ngươi bây giờ mắng càng kịt liệt, một lúc ta liền để ngươi khóc đến càng kịt liệt. Khóc. Nếu ngươi nghe được ta nói thông tin sau đó, còn cảm thấy ta năng lực khóc lên, vậy ta hoàn toàn có thể bảo ngươi một tiếng tra." Nguyệt Trường Hưng ha ha cười nói: "Năng lực nhiều dương tông chủ con trai như vậy, hình như cũng là rất chuyện không tồi." Đến lúc đó, Triệu Nguyên Siêu nhìn về phía một chút Nguyệt Duẫn Nhi, chuẩn bị chào phụ một chút, nhưng nhìn đến Nguyệt Duẫn Nhi ánh mắt lạnh như băng về sau, đột nhiên phật lững: "Đây chính là võ tông cảnh đại lão, mình bây giờ không thể chơi vào." Vội vàng chuyển qua câu chuyện, lần nữa nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng cười lạnh nói: "Vậy ta cũng phải nghe một chút, Dương tông chủ ngươi năng lực nói cho ta biết tin tức tốt gì?" Chương 892, chẳng qua là một con chó thôi, chương 892, chẳng qua là một con chó thôi. Là hóa ma môn muôn một con chó, lẽ nào các ngươi không biết, Hóa ma môn sớm tại trước đó liền đã bị người diệt rơi mất sao?" Nguyệt Trường Hưng không tiếp tục gẩn dấu xuống dưới, cười lạnh nói: "Hóa ma môn bị người diệt rơi mất." Nghe nói như thế, Triệu Nguyên Siêu ngay lập tức cười lên ha ha. Ngay cả chú kiếm các một đám cao tầng thì đồng dạng cười lên ha ha, vội vàng tràn đầy khinh thường cùng chào phụng. Dương tông chủ Cho dù ngươi sợ Hóa Ma Môn lưu lại âm ma thì thôi, cũng không trở thành nói ra làm như vậy cười sự vì sao? Hóa Ma Môn lớn như vậy thế lực, làm sao có khả năng tùy tiện bị diệt mất? Hóa Ma Môn là đại thế lực. Ha ha, lời này của ngươi mới thật sự là buồn cười. Cũng đúng, đối với ngươi dạng này một cái không có kiến thức người mà nói, Hóa Ma Môn loại rắc rưởi này muốn vãi, xác thực được cho đại thế lực. Nguyệt Trường Hưng trầm giọng nói, lẽ nào Dương Tông chủ còn gặp qua đây Hóa Ma Môn càng lớn thực lực hay sao? Triệu Nguyên Siêu sắc mặt dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyệt Trường Hưng đắc ý cười cười, đương nhiên, không ít thấy qua. Với lại chúng ta Thiên Kiếm tông toàn bộ đệ tử, hiện tại thì sinh hoạt tại môn phái này trong. Trấn Ma môn nghe nói qua chưa? Mặc dù cùng Hóa Ma môn thì chênh lệch một chữ, nhưng trên thực lực, 100 cái Hóa Ma môn cũng không sánh nổi một Trấn Ma môn. Trấn Ma môn. Triệu Nguyên Siêu trên mặt toát ra một tia hoài nghi. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình hình như ở đâu nghe nói qua tên này, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, trong lúc nhất thời nhưng lại sao cũng nghĩ không ra. Trừ nghe nói qua đi. Ha ha. Nguyệt Trường Hưng càng thêm đắc ý, vẻ mặt đắc ý nói, "Lão tử thấy qua cường đại môn phái, ngươi ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, có tư cách gì?" Tại lão tử trước mặt phách lối, Chấn Ma môn. Đây không phải là thượng cổ môn phái Chấn Ma môn sao? Các ngươi Thiên Kiếm Tông lại tìm thấy nó. Ngay tại Nguyệt Trường Hưng phách lối không thôi lúc, Triệu Nguyên Siêu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên phản ứng lại. Đúng a, nếu như là trước đó, Nguyệt Trường Hưng nghe được Triệu Nguyên Siêu nói như vậy, trong nội tâm có thể còn có thể sinh ra một tia bối rối. Rốt cuộc, bọn hắn tiên đệ tử của Kiếm Tông, thế nhưng tham sống sợ chết bình thường, tại Chấn Ma môn trong di tích sinh tồn nhìn. Nhưng là bây giờ, hắn là hoàn toàn không có hoảng loạn như vậy cảm giác. Vì hắn biết rõ So sánh với Tiêu Phàm cung cấp những vật kia, Trấn Ma môn thật không tính là cái gì. Với lại, tại bọn hắn đi vào chú kiếm cắt trước đó, Tiêu Phàm thế nhưng đem di chỉ Trấn Ma môn bên trong, duy nhất hữu dụng đảo lỡ lửng, toàn bộ rời đi. Người khác không biết những thứ này đảo lỡ lửng, bị chuyển rời đến địa phương nào, lẽ nào hắn còn có thể không biết sao? Vậy khẳng định là chuyển rời đến tiểu tiên địa của linh đạo hài thú chúng rồi a. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn hắn tiên đệ tử của kiếm tông, đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi về sau, di chỉ Trấn Ma môn thì đem triệt để hóa thành bụi bằng lịch sử, cho dù đến tiếp sau còn có người có thể tìm thấy nó cũng mất quá là một không có một chút tác dụng nào sát trùng thôi. So với Hóa Ma môn, ngươi cảm thấy cái này trấn Ma môn làm sao?" Nguyệt Trường Hưng càng thêm đắc ý, cười lạnh nói, "Hừ." Triệu Nguyên Siêu ánh mắt bên trong toát ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Lại nhường tiên kiếm tông những người này, tìm được rồi thượng cổ môn phái trấn Ma môn. Triệu Nguyên Siêu trong lòng ước ao cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn nhận vừa, tiếp tục khinh thường nói, "Trấn Ma môn rất lợi hại phải không? Còn không phải vẫn là Các ngươi cho dù tìm được rồi, tìm thấy khẳng định cũng là nó di chỉ thôi, một di chỉ có làm được cái gì?" Nói không chừng Cả người Thiên Kiếm Tông đến bây giờ đều không thể tử trong di chỉ, đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Nguyệt Trường Hưng có chút chỗ dạ. Vi Triệu Nguyên Siêu lời nói, nói đúng là sự thực. Di chỉ trấn ma môn tồn tại những tia sát ma chi khí hộ tráo, đem bọn hắn tất cả đều chặn bên ngoài. Chứ ra mượn nhờ không gian di chỉ, để bọn hắn Thiên Kiếm Tông đệ tử có một chỗ an thân. Cái này di chỉ, vẫn đúng là liền không có cấp bọn hắn đem lại chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhưng Nguyệt Trường Hưng hiện tại thế nhưng đang dã vở tất, trang bức làm sao có khả năng chịu thua đâu? Không có chỗ tốt. Nói đùa cái gì? Hiểu rõ Bắc vực tu luyện giả vì sao không cách nào đột phá võ tông, đối với chúng ta Thiên Tiếm Tông, hiện tại đã có 3 cái võ tông trở lên tu giả, này chẳng lẽ không phải chỗ tốt. Nguyệt Trường hưng vẻ mặt hung tàn kích thích nói: "Ngươi." Triệu Nguyên Siêu nói không ra lời, đồng thời trong lòng càng là hơn toát ra một tia hoảng sợ. Cái quần què gì vậy? Thiên Tiếm Tông lại không chỉ Nguyệt dẫn Nhi một võ tông, bọn hắn lại còn có 3 cái võ tông. Làm sao có khả năng? Gạt ngươi đi." Triệu Nguyên Siêu ánh mắt không ngừng hướng về Tiêu Phàm và trên thân thể người liếc nhìn mà ra, càng xem càng hoảng hốt. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, vì hắn võ sư đỉnh phong tu vi, ở đây mấy người tu vi, hắn lại tất cả đều nhìn không đấu. Điều này có ý vị gì? Nay chẳng phải mang ý nghĩa, thực lực của những người này khẳng định mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều sao? Nhất là, ở trong đó, còn có Tiêu Phàm. Tôn Vũ hai trà con gia nhập chú kiếm cắt sâu, Triệu Nguyên Siêu ngẫu nhiên cũng sẽ theo Tôn Vũ cho miệng, nghe được hắn đúng Tiêu Phàm phần nạn. Hiểu rõ cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi, thiên phú và thực lực cũng không bằng hắn, chỉ là bởi vì gặp vận may, mới thành nguyệt dẫn nhi bạn đời. Cái này khiến Tôn Vũ hận chết Tiêu Phàm. Thế là Tại Triệu Nguyên Siêu trong lòng, thì lưu lại tiêu phàm thực lực cũng không được tốt lắm có nghiệm. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại cũng thành một hắn nhìn không đấu, thực lực vượt qua võ tông cường giả, này làm sao không ngưỡng hắn kinh ngạc. Triệu Nguyên Siêu bắt đầu suy xét, hiện tại tiếp tục cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch, thật sự có cái đó thiết yếu sao? Tông chủ, ta đem âm ma thi khơi mời tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập ngạc nhiên ngân thiết, tại Triệu Nguyên Siêu vang lên bên ngoài. Không muốn. Triệu Nguyên Siêu đã ở trong lòng làm ra, không muốn phản kích dự định. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, trong môn trưởng lão lại đem âm ma thi khơi mời đến thậm chí đều không có nói với hắn một tiếng, liền trực tiếp đối tiêu phàm bọn hắn phát động công kích. Nếu tiêu phàm một đoàn người tu vi, thật như cùng hắn nhóm triển lộ ra giống nhau, kia chỉ dựa vào một con âm ma thi thôi, căn bản chưa đủ. Đáng tiếc, Triệu Nguyên Siêu lời nói, đã nói xong. Tiên tiên mời đến âm ma thi khôi chú kiếm các cao tầng, trực tiếp đem âm ma thi khôi đặt vào tiêu phàm đám người chỗ trong độn ngũ. Âm ma thi khôi nhưng không có đầu óc, thì không cảm giác được chính mình mục tiêu công kích, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rơi xuống đất trong ngay mắt, nó liền phóng xuất ra mãnh liệt âm ma chi khí, bắt đầu công kích. Ầm. Coi như trong cùng một lúc Yên Thủy Khanh trong tay, đột nhiên xuất hiện một đám lửa, đem âm ma thi khôi bao vây lại. Hỏa diễm thế nhưng âm ma thi khôi khắp tình một trong. Đúng âm ma thi khôi lực sát thương, gần với lôi điện công kích. Lại càng không cần phải nói, Yên Thủy Khanh thả ra hỏa diễm, có thể tương đối không tầm thường, đó là hỗn hợp mấy loại cao cấp hỏa diễm về sau, nương tụ ra hỏa diễm. Cho dù là võ tôn cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý đột vào. Lại càng không cần phải nói, một chỉ có võ tông tu vi âm ma thi khôi. Hỏa diễm bao vây tại âm ma thi khôi trong mắt, nó liền ầm vàng vỡ ra, mảnh vỡ cũng không kịp bắn ra, liền bị đốt cháy thành tro. Chương 893 Lão tử muốn công thành lui thân a, chương 893, lão tử muốn công thành lui thân a. Một đám mơ mỏi, Âm Ma Thí Khôi có thể đem lại một ít tu hoạch chú kiếm các cao tầng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại. Không thể nào, đây chính là võ tông cấp Âm Ma Thí Khôi, liền xem như võ tông tu giả ra tay, cũng muốn một fan cổ chiến mới có thể giải quyết. Nàng, nàng làm sao có khả năng một chiêu đem Âm Ma Thí Khôi đánh bại? Mới đến Âm Ma Thí Khôi chú kiếm các cao tầng, nhìn thấy Yên Thụy Khanh ra tay, thì nhìn thấy Âm Ma Thí Khôi thảm thiết kết cục. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gọi hô lên. Chậc chậc chậc. Cái này lại đến Tiên Nguyệt Trường Hưng có thể chữa tất. Hắn rũi ra một đầu ngón tay, phóng trước mặt mình. Trong miệng một bên phát ra quái dị chậc miệng âm thanh, một bên vẻ mặt tiếc nuối đung đưa ngón tay, rất là vũ độ. Sau đó, mới mở miệng nói: "Triệu các chủ, là cái này các ngươi chú kiếm các sức lực chỗ. Hình như cũng chả có gì đặc biệt. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà sẽ đem hy vọng cuối cùng đặt ở như thế một cái rác rưởi trên người. Chúng ta người hình như còn chưa đầy đủ. Nếu không, các ngươi lại đến mấy cái, để cho chúng ta thoải mái một chút, miêu sát cảm giác. Không thể không nói." Nguyệt Trường Hưng cái miệng này là thực sự đủ tiện, thì sát thực tương đối trào phúng. Triệu Nguyên Siêu trong nháy mắt bị tức như là náo tắc nghẽn giống nhau, mặt đỏ bừng nói không ra lời. Những tên chú kiếm các cao tầng, càng là hơn đồng dạng một bộ xấu hổ giận dữ không còn mặt mũi đúng trang đông phụ lão nét mặt, tối hạ đầu. Nguyệt Trường Hưng thấy thế, nét miệng lên một nụ cười khinh bỉ, sau đó nói ra: "Đúng rồi, đã ngươi vừa nãy nhắc tới Hóa Ma môn là các ngươi phía sau người ủng hộ, vậy liền mang ý nghĩa, các ngươi chú kiếm các kỳ thực cũng là một cấp đoạt môn phái rồi. Lại là cấp đoạt môn phái, vậy ta Nguyệt Trường Hưng hôm nay thì đại biểu toàn thể Bắc vực tu giả, thay trời hành đạo." Tiêu diệt các người chú kiêm cát. Nguyệt Trường hưng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay, nhanh chóng quơ, hướng về Triệu Nguyên Siêu công đánh tới. Nhưng hắn kỳ thực cũng biết, vì thực lực của hắn, muốn đối phó Triệu Nguyên Siêu, còn kém xa lắm đâu. Nhưng hắn tin tưởng, mặc kệ là con gái Nguyệt Dũ Nhi hay là Tiêu Phàm, khẳng định cũng sẽ không trơ mắt nhìn một mình hắn chiến đấu, sau đó mất mặt, tuyệt đối sẽ ra tay. Cho nên, nhìn như công hướng Triệu Nguyên Siêu hắn, kỳ thực cơ thể lại tại lui lại. Hững. Đúng lúc này, một tiếng trùng tiên hống, sau lưng Nguyệt Trường hưng vang lên. Hắn hiểu rõ, đây cũng là Tiêu Phàm xuất thủ. Thế nhưng cảm nhận được tia rõ ràng không phải nhằm vào tiếng giống giận dữ của mình bên trong, truyền đến tim đập nhanh cảm giác, hắn hay là cố nén, không để cho mình lọt é e sợ, nhưng trong lòng hoảng sợ châm biếm nói: "Tiêu phàm a, ngươi kiểm chế một chút, không thấy được lão tử hiện tại đang trang bức sao? Liền không thể cho lão nhân gia ta một bộ mặt, để cho ta công thành lưu thân." Siêu, ngay tại nguyệt trường hương châm biếm lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo bên cạnh hắn bay lượn mà đi. Đông, một đạo hào quang màu đỏ thắm, giống một đóa nở rộ liên hoa dường như tại nguyệt trường hương trước mặt nở rộ. Quang mang nở rộ đồng thời, một mảng lớn chú kiếm các cao tầng, đệ tử trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là đã từng đầu kia hồng quang huyết hổ. Nguyệt Trường Hưng quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói: "Từng?" Tiêu Phàm gật đầu. Giết đi chú kiếm cát là khẳng định. Nhưng như vậy một cái rác rưởi môn phái, Tiêu Phàm nếu còn tự thân động thủ, đó chính là rơi mắt mũi. Cho nên, Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn triệu hoán ra hồng quang huyết hổ. Hồ. Hồng quang huyết hổ rốt cuộc chính là Bắc vực gia tới yêu thú. Cho dù hiện tại đã tăng lên tới lục giai, lại dùng có có thể so với thất giai trung kỳ thực lực của tu giả, nhưng đồng dạng cũng là Bắc vực gia tới yêu thú cũng sẽ không nhận phong lớn này nương, hắn cũng sẽ không cần lãng phí linh khí, nhường hệ thống ra tay giúp đỡ. Một con có thể so với thất giai trung kỳ, cũng là võ tôn trung kỳ cường giả yêu thú ra tay, đến diệt đi người mạnh nhất, cũng liền võ sư Định Phong Trú kiêm cát. Thật là có hơi lớn pháo đánh con ngồi ý nghĩa. Nhưng ai nhường, đây là Tiêu Phàm trong tay, thực lực kém nhất chiến xuống đâu. Nha, ngươi nói linh đạo hải thú cùng thanh hồng linh thử đều chỉ có ngũ giai, đây hồng quang huyết hổ kém nhiều. Vì sao không cho chúng nó ra tay? Nói đùa cái gì? Hiện tại chiến đấu đâu? Nương phụ trợ sủng vật ra tay, ngươi thì nghĩ ra. Tiêu Phàm Giang Ho này, hiện tại thực lực gì? Nguyệt Trường hưng run rẩy đi trở về đến Tiêu Phàm một đoàn người bên ngoài, hắn sợ chính mình không về nữa, liền bị đọa chết liệt. Chỉ có lục giai, nhưng mà có thể phát huy ra có thể so với thất giai trung kỳ thực lực của tu giả đi. Tiêu Phàm đã rất lâu không có đúng Hồng Quang huyết hồ thăng cấp qua. Nó hiện tại rốt cục có thực lực gì? Nói thật, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Với lại, muốn mượn nhờ chú kiếm các bọn này rác thải tay, hiểu rõ Hồng Quang huyết hồ thực lực chân chính, cũng không có khả năng. Có thể so với thất giai trung kỳ tu giả. Kia, đây chẳng phải là nói tương đương với cường giả võ tôn? Ngư Trường Hưng cùng La Vân tầng đắng ngợi, mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên sóng biển mặt trời. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên. Ngày đó Hồng Quang huyết hồ xâm nhập bọn hắn Thiên Kiếm Tông, đem bọn hắn kém chút hủy chết hình tượng. Sau đó cuối cùng, Tiêu Phàm ra tay, đem cái này Hồng Quang huyết hồ trấn áp. Hắn chuyện kia, hay là trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thậm chí, muốn so sau đó, Hóa Ma môn vi hiệp để bọn hắn không được đây rời khỏi Thiên Kiếm Tông, mang tới ấn tượng còn muốn rõ ràng hơn nhiều. Rốt cuộc, Hóa Ma môn vi hiệp chỉ là tin đồn. Đối bọn họ chân chính có ảnh hưởng, kỳ thực chỉ có một người. Với lại, Người này xuất hiện sau Thiên Kiếm Tông, liền bị Tiêu Phàm tiêu diệt. Thật không có để bọn hắn cảm nhận được bao lớn sợ hãi. Thế nhưng Hồng Quang huyết hồ đâu? Đó là bọn họ tự mình trải nghiệm, cũng cảm nhận được đối phương kinh khủng. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Bất luận kẻ nào cũng càng muốn tin tưởng, chính mình tận mắt nhìn thấy đồ vật, mà không phải tin đồn thứ gì đó. Thế nhưng đâu? Vừa mới qua đi bao lâu? Chẳng qua 1 năm không đến thời gian, làm sơ cho bọn hắn lưu lại sâu như vậy khắc ấn tượng Hồng Quang huyết hồ, lại đã tiến giai đến có thể mạnh hơn thất giai trung kỳ người thực lực. Đây cũng quá. Già Châu Ngụy Trường Hưng đứng người, chỉ cảm thấy tiêu phàm lưu bước, mà không phải sợ hãi. Rốt cuộc, bọn hắn đã hiểu rõ, Hồng Quang huyết hổ thế, nhưng tiêu phàm chiến sủng. Nếu là tiêu phàm chiến sủng, vậy khẳng định liền là chính mình người. Tiêu phàm thực lực của mình tăng lên tới võ thánh, thì cũng thôi đi, lại còn có thể trợ giúp một con tam giai hồng quang huyết hổ, thì tăng lên tới có thể so với thất giai trình độ. Vậy nói rõ cái gì? Kia không phải là nói rõ, đi theo tiêu phàm bên người, tương đối có tiền đồ a. Nhất là, hồng quang huyết hổ tại trong truyền thuyết, cao nhất có thể là chỉ có thể tăng lên tới tứ giai. Mà bây giờ Biến thành tiêu phàm chiến sủng cái này hồng quang huyết hộ, cũng đã biến thành thất giai càng là hơn nói rõ, tiêu phàm còn có giúp đỡ người đột phá gông cùng xiển xích năng lực. Bọn hắn một đám lão gia hỏa, đi theo tiêu phàm bên người, hình như thật sự có leo lên cực hạn đỉnh phong hy vọng a. Bọn hắn không để ý đến, hồng quang huyết hộ là lục giai, cũng không phải thất giai sự thực. Trong nội tâm, một hồi nhiệt huyết dâng trào. Quyết định, về sau, liền theo tiêu phàm cùng rời đi. Lưu tại Bắc vực, năng lực có cái gì tiến độ. Trong lúc nhất thời, mấy cái thiên kiếm tông trưởng lão, sôi nổi ở trong lòng làm ra quyết định. Chương 894, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 894: Thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, chính mình đem Hồng Quang huyết hồ triệu hoán đi ra, lại còn năng lực đem lại kết quả như vậy. Nếu hắn hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không đem Hồng Quang huyết hồ triệu hoán đi ra. Hồng Quang huyết hồ ra tay. Căn bản không phải chú kiếm các đám người này có thể chống cự. Không đến 10 phút đồng hồ, toàn phái trên dưới, máu chảy thành sông, một người sống cũng không nhìn thấy. Cho dù là trốn ở tương đối ẩn nấp sơn động chỗ sâu người, đồng dạng cũng không có khả năng tránh thoát Hồng Quang huyết hồ bén nhảy tới mũi. Xối nổi bị nó bắt tới, đánh chết tại chỗ. Chủ nhân, ta hình như phát hiện một cái cỡ nhỏ linh thạch khoán mạch. Mà săn giết hết chú kiếm các toàn bộ đệ tử về sau, Hồng Quang huyết hồ về đến Tiêu Phàm bên cạnh, trước tiên báo cáo. Ồ, chú kiếm các lại còn có linh thạch khoán mạch. Đang ở đâu? Mang ta tới. Mặc dù là cỡ nhỏ linh thạch khoán mạch, Tiêu Phàm vẫn như cũ không muốn bỏ lỡ, ngay lập tức kỵ đến trên người Hồng Quang huyết hồ, để nó trở đi chính mình tiến về chỗ cần đến. Hồng Quang huyết hồ đều đã lục ra yếu tố tự nhiên có thể chở đi Tiêu Phàm. Siêu. Hồng Quang huyết hồ vốn là vì tốc độ chứ ư. Ở đây không ai có thể đuổi theo tốc độ của nó. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo hồng quang, theo trước mặt phi tốc lướt qua, đúng lúc này Tiêu Phàm cùng hồng quang huyết hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta muốn hay không theo sau? Nguyệt Trường Hưng trầm chờ mà hỏi. Theo sau làm gì? Ngươi biết Tiêu Phàm bị hồng quang huyết hồ mang đi nơi nào sao? Chúng ta bây giờ muốn làm là sở thi, đem chú kiếm các tài nguyên toàn bộ mang đi. Nguyễn Duẫn Nhi nghe đột phụ thân lời nói, tức giận nói: "Đúng đúng đúng, đúng chú kiếm cấp thế, nhưng một cấp đoạt môn phái, trong Bắc vực, đoạt không biết bao nhiêu môn phái tài nguyên, thế nhưng cái đại thổ hào." Hắc hắc. Hiện tại bọn hắn tài nguyên đều là thuộc về chúng ta. Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, trên mặt ngay lập tức toát ra mừng rỡ quá mang, liền vội vàng gật đầu đồng ý con gái đề nghị. Tiên Thủy Khanh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyệt Duẫn Nhi, ánh mắt bên trong phát ra bội phục quá mang, đồng thời âm thầm thở dài nói: "Không hổ là Tiêu Phàm coi trọng nữ nhân, ý tưởng này cũng cùng Tiêu Phàm giống nhau như lúc, giải quyết nhiều như vậy tu luyện giả, tiếp xuống việc cần phải làm, cũng không liền phải là vơ vét chiến trường sao?" Trải qua Nguyệt Duẫn Nhi nhắc nhở, những người khác thì sôi nổi phản ứng, cũng không cần có người ra mặt phân phối, liền riêng phần mình lựa chọn sưu tập khu vực. Mọi người ở đây vơ vét chiến trường lúc, Tiêu Phàm cũng bị Hồng Quang huyết hộ rẫn tới phát hiện tiểu hình linh thạch khoáng mạch chỗ. Dương Tiêu Phạm vui mừng chính là, khoáng mạch vị trí thuộc về một cái sơn cốc. Trong sơn cốc lại còn có không ít bong bóng thuộc tính tồn tại. Bạch, hắn vừa mới hạ xuống tới, chung quanh bong bóng thuộc tính liền tự động hướng về thân thể hắn, bay lao đến. Trong nháy mắt, Tiêu Phạm cũng đã thu hoạch trên trăm bong bóng thuộc tính, mà những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống đồ vật lại là một nguyên tố. Đạt được một nguyên tố E376, phát động xong đội bạo kích, đạt được một nguyên tố 752. Vì sao cao như vậy? Bởi vì nơi này xuất hiện bong bóng thuộc tính, vậy mà đều là màu đỏ. Cũng đúng thế thật vì sao, Tiêu Phàm có thể ở chỗ này nhặt vào tay bong bóng thuộc tính nguyên nhân. Rốt cuộc, thấp hơn màu đỏ bong bóng thuộc tính, hắn hiện tại đã nhặt lấy không được nữa. Thời gian qua một lát không đến, Tiêu Phàm đạt được một nguyên tố thì đã vượt qua 10 vạn. 10 vạn cũng không tính nhiều, cho dù dùng tại tăng lên tiểu thiên địa của linh đạo hải thú thì tăng lên không bao nhiêu. Với lại, chỉ là một nguyên tố, không phải thanh một nguyên tố, không cách nào dùng tại đúng trên người thanh hùng linh tử. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ vô cùng cao hứng. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, người phải học được thỏa mãn mà. Với lại Như vậy một đầu trong sơn cốc, còn có không ít bong bóng thổ tính, Tiêu Phàm không có nhặt lấy. Nếu toàn bộ nhặt được, đoán chừng có thể thu hoạch 100 vạn tà hữu 100 nguyên tố. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm suy đoán là hoàn toàn chính xác. Tại hắn thật nhanh đem toàn bộ trong sơn cốc tồn tại toàn bộ bong bóng thổ tính cũng nhặt lấy không còn sau, lại thật tổng cộng thu hoạch 100 vạn 1 nguyên tố. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp nhường hệ thống tiêu hao hết, dùng cho tăng lên tiểu thiên địa của linh đạo hải thú. Bỗng, mắt thấy nguyên tố bị tiêu hao sạch sẽ, Tiêu Phàm triệu hồi ra linh đạo hải thú, chui vào, kinh ngạc phát hiện Tất cả tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong diện tích lại trực tiếp làm lớn ra gấp đôi. Nói cách khác, hiện tại tiểu thiên địa của linh đạo hải thú đã đạt đến 200 cây số vuông. Hệ thống, này tăng lên hơi cường điệu quá a. Lần này sao 100 vạn một nguyên tố thì tăng lên nhiều như vậy? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Trong tiểu thiên địa linh khí nồng độ, đúng tiểu thiên địa diện tích mở rộng, có nhất định ảnh hưởng. Hệ thống hình như đối với chuyện này thì hơi kinh ngạc. Đang nghiên cứu một phen về sau, mới rốt cục về tới Tiêu Phàm vấn đề. Linh khí nồng độ lại có thể ảnh hưởng diện tích mở rộng. Tiêu Phàm mặt người Sau đó cảm nhận được trong tiểu thiên địa linh khí nồng độ, trong nháy mắt hạ thấp nguyên bản một nửa, cũng là tương đương với đông vực bình thường khu vực gấp 5 lần linh khí nồng độ về sau, nét mặt có chút bất đắc dĩ. "Được thôi." Đó chính là nói, ta còn phải tìm kiếm hàng loạt linh mạch lạ. Tiêu Phàm lắc đầu, liền ngươi chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc, hiện tại tiểu thiên địa lại bắt đầu thiếu hụt linh mạch, mà bên ngoài vừa vận thì tổn tại một cái linh mạch, còn không vội vàng đưa vào. Tiêu Phàm hơi có chút bất đắc dĩ đem tiểu quỷ môn kêu gọi ra, sử dụng Ngũ Quỷ bản sơn thuật, đem linh mạch vận chuyển ra đây. Trực tiếp rời đi vào tiểu thiên địa của linh đảo hải thú bên trong rốt cuộc chỉ là một cái cỡ nhỏ linh mạch, đúng trong tiểu thiên địa, linh khí biến hóa cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này khiến Tiêu Phàm không nhịn được nói thầm. Muốn hay không, thừa dịp hiện tại có chút cơ hội, đem Bắc vực bên trong tồn tại một ít linh thạch khoáng mạch toàn bộ rời đi vào tiểu thiên địa. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại Tiêu Phàm trong đầu, thì ngay lập tức bị hắn bóp chết. Bởi vì hắn đột nhiên phản ứng. Chính mình nếu làm như vậy, đây chính là đây tiên võ liên minh vì bồi dưỡng linh đạo hải thú, mà đem Bắc vực bắt đầu phong tỏa, còn muốn áp liệt. Đúng Bắc vực tu luyện giả, ảnh hưởng còn muốn lớn. Hắn cũng không thể ngoài miệng nói xong, muốn tiêu diệt gầy tẩm tiên võ liên minh, kỳ thực lại làm lấy đây tiên võ liên minh, còn muốn ác liệt sự việc đi. Với lại, Tiêu Phàm thì chân không phải loại người này, hắn chỉ là theo bản năng sản sinh ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu như là đội thành những người khác lời nói, dù là trước sau như một nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng thật tại đây trùng hấp trận dưới, chỉ sợ cũng phải lựa chọn sa đoạ. Bên kia, Đan Vô vết chiến trường nguyện dẫn nhi đám người. Tại Tiêu Phàm sử dụng ngũ quỷ bàn sơn thuật, vận chuyển tiểu hình linh thạch khoáng mạch lúc, đột nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động đi liệt. Cả đám đều sững sờ ở đường trường, có chút hoảng sợ nhìn về phía xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, chú kiếm các bên trong nồng đậm mùi máu tươi, đưa tới hàng loạt yêu thú chú ý. Không phải, đây là Tiêu Phàm làm ra. Tiên Thủy Khanh thích thả ra thần thức, dò xét một chút, liền phát hiện là Tiêu Phàm tại vận chuyển linh thạch khoán mạch, nhưng cười lấy giải thích nói. Chương 895, dầu đến chảy mỡ, chương 895, dầu đến chảy mỡ. Tiêu Phàm vừa đang làm gì? Nguyệt Trường hưng nghi ngờ hỏi. Không phải mới vừa nói phát hiện một tiểu hình khoán mạch, hắn ở đây vận chuyển khoán mạch a. Tiên Thủy Khanh đương nhiên đáp lại nói. Vận chuyển khoán mạch. Loại chuyện này, một mình hắn làm thế nào được, nên rêu chúng ta cùng đi giúp đỡ a. Nguyệt Trường hưng vội vàng nói: "Ừm." Tiên Thủy Khanh hiểu rõ Nguyệt Trường hưng hiểu lầm chính mình ý tứ, thế là nói ra: "Được rồi, vẫn là để chính các ngươi xem đi." Nói xong, Tiên Thủy Khanh vung tay một cái nhẹ, mang theo mọi người bay đến giữa không trung, liền bay đến đi vào tiêu phàm sở tại địa phương cùng trời, "Các ngươi xem đi." Tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên lên, chưa bao giờ thấy qua trước mặt một màn mọi người, đều bị trước mắt hình tượng sợ ngây người. Mặc dù là tiểu hình linh thạch quán mạch, thế nhưng đối với chỉ có cao hơn 1m người mà nói, vẫn là tương đối khổng lồ. Nhất là kia khoáng mạch linh long hư ảnh, phát ra uy áp, càng làm cho những thứ này chỉ có võ sư, võ tông cảnh tu luyện giả, thở mạnh cũng không dám một chút. Có thể hết lần này tới lần khác. Như vậy một vật, vậy mà tại Tiêu Phàm không chế dưới, như cánh tay sai sử bình thường nghe lời. Những kia là cái gì? Có ít người nhìn thấy tóm lấy khoáng mạch linh long tiểu quỷ nhi, nghi ngờ hỏi, là cái này Tiêu Phàm có thể vận chuyển khoáng mạch năng lực, cụ thể là cái gì, ta thì không rõ ràng, dù sao những thứ này u hồn giống nhau thứ gì đó, đều là tại Tiêu Phàm trong không chế. Tiên Thủy Khanh giải thích nói, thật là lợi hại a. Đây chẳng phải là nói, có vật này Tiêu Phàm gặp được bao nhiêu linh thạch khoán mạch, đều có thể tùy tùy tiện tiện vận chuyển đi. Nguyệt Trường Hưng một bọn người, trong nháy mắt bị cái ngạc nhiên này, khiếp sợ mặt đỏ tới mang tai lên. Đúng là như vậy. Tiên Thủy Khanh suy nghĩ một chút, hay là gật đầu nói. Chúng ta Bắc vực hình như thì có rất nhiều dạng này linh thạch khoán mạch, lần này rời khỏi, có phải hay không đều có thể bị hắn vận chuyển đi. Nguyệt Trường Hưng lại hỏi. Cái này ta cũng không biết, còn cần hỏi Tiêu Phàm ý nghĩ. Chẳng qua, các ngươi Bắc vực đã thảm như vậy, các ngươi trước khi đi, lại còn muốn đem những người tu luyện này cuối cùng giự vào sinh tồn, sản xuất linh thạch chỗ, cũng cho vận chuyển đi sao? Điên thủy khanh cau mày, chần chờ mà hỏi: "Cùng ta có quan hệ gì nha? Dù sao ta về sau thì không tại Bắc vực sinh tồn, từ đạo hưu không chết bần đậm mà." Nguyệt Trường Hưng đương nhiên hồi đáp. Nguyệt Trường Hưng lời nói, khiến Điên thủy khanh trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Nàng cũng biết, loại ý nghĩ này, hẳn là huyền thiên đại lục bên trên, đại bộ phận tu luyện giả ý nghĩ. Cho nên a, tu luyện giả đều là ích kỷ, chỉ cần mình chơi qua tốt, người khác làm sao, cùng ta có quan hệ gì đâu? Được rồi, chúng ta tiếp tục trở về Vơ Vết thi thể đi. Này chú kiếm cấp tài nguyên, sát thực rất phong phú. Nếu toàn bộ lấy đi, nên đầy đủ các ngươi tất cả thiên đệ tử của Kiếm tông, sử dụng một hai năm." Tiên Thủy Khanh còn nói thêm, "Tiên các chủ nói quá đúng, chú kiếm các đám người này, thật là quá giàu có. Ta hiện tại coi như là đã hiểu, vì sao chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, lại tồn tại nhiều như vậy cấp đoạt môn phái?" Nguyệt Trường Hưng vừa nói, một bên giận mắng lên, "Ma Đức, nói thật chứ, nếu không phải lão tử trong lòng thực sự ban quan, cũng nhịn không được nhường chúng ta Thiên Kiếm tông, hướng cấp đoạt môn phái phát triển. Đã ngươi trong lòng ban quan, vì sao còn hy vọng tiêu phàm dọn đi bắt vực linh thạch hoan mạch?" Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, Sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi: "Này là hai chuyện khác nhau con a?" Nguyệt Trường Hưng tỉnh ngẩn người, mới đáp lại nói: "Vận chuyển linh thạch quán mạch, khẳng định là vận chuyển những kia vô chủ linh thạch quán mạch, nếu như là có chủ kia vận chuyển làm gì? Không rồi cùng ngươi nói giống nhau, để cho chúng ta Thiên Kiếm Tông trở thành cấp đoạt môn phái sao?" Nói xong, Nguyệt Trường Hưng lắc đầu, lại tiếp tục nói: "Mặc dù cấp đoạt môn phái ít lợi ích thật thực nhìn xem ngưỡng lao tử đỏ mắt, thế nhưng nguy hiểm quá lớn, cũng không nhìn thấy tương lai, loại chuyện này, đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông mà nói, đó là tuyệt đối không thể làm." "Cha, không ngờ rằng, người đã vậy còn quá rõ lý lẽ a." Nguyệt Duẫn Nhi nhịn không được khèn. Nguyệt Trường hưng trừng mắt, tức giận nói: "Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, khiến cho hình như cha ngươi ta là cỡ nào không có đạo đức người giùm như. Đúng, cha là con gái trách con ngươi." Nguyệt Duẫn Nhi cười xin lỗi lên: "Này con tạm được." Một đám người cười cười nói nói, lần nữa bắt đầu vơ vét trên trường. Đợi đến Tiêu Phàm đem khoáng mạch chuyển rời đến trong tiểu thiên địa, tìm thấy mọi người lúc, trên mặt mọi người tất cả đều treo đầy thu hoạch nụ cười. "Thế nào a?" Tiêu Phàm hỏi. "Tiêu Phàm, ngươi nói, chúng ta lần sau còn có cơ hội như vậy không?" Liên tím loại đó cướp đoạt muốn phải. Ta phát hiện những thứ này cấp đoạt một phái, từng cái quả thực giàu đến chảy mỡ. Nguyệt Trường Hưng nghe được Tiêu Phạm hỏi, cũng có chút trở không nổi nói. Giàu đến chảy mỡ. Tiêu Phạm lần người, nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh lập tức hiểu Tiêu Phạm ý nghĩa, giải thích nói: "Chỉ như vậy một cái môn phái, chúng ta vơ vét tài nguyên, giá trị đã vượt qua 100 ức, đầy đủ nhường Thiên Kiếm Tông những đệ tử này tiêu hao nhiều năm. Trước đó ta đánh giá, môn phái này có tài nguyên, nhiều lắm là có thể nhường Thiên đệ tử của kiếm tông sử dụng 2 năm, nhưng bây giờ ta phát hiện, ta coi thường bọn hắn. Mới 100 ức mà thôi." Vừa nãy ta vận chuyển cái đó linh thạch quán mạch, các ngươi cũng nhìn thấy đi. Bên trong có linh thạch, thế nhưng chọn vẹn 500 v.a. Tiêu Phàm cố ý đặc ý nói, sao có thể giống nhau sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mọi người sôi nổi lật lên bặnh nhãn, Nguyệt Trường Hưng càng là hơn tức giận nói, dù chỉ là một tiểu hình quán mạch, muốn bỗng chốc khai thác không còn, nhường chúng ta thiên đệ tử của kiếm tông, toàn thể xuất động, thì chí ít cần hơn nửa năm, thậm chí thời gian một năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù theo chúng ta tới đến chú kiếm các bắt đầu tính, trước sau thêm một khối thời gian, thì tuyệt đối sẽ không vượt qua một canh giờ. Nguyệt Trường Hưng dựng thẳng ngón tay, vẻ mặt kích động nói: "Một cái giờ thì thu hoạch gần 100 mức tài nguyên, còn không phải thuần túy linh thạch, cả hai đương nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Nói thật, linh thạch hiện tại Tiêu Phàm lại trớ trêu mắt. Nếu như không phải hệ thống cần linh khí, mà linh thạch cũng có thể đổi thành linh khí tạm thời lợi nói, hắn thật lười nhác sưu tập linh thạch. Do đó, Nguyệt Trường Hưng lời giải thích, theo Tiêu Phàm, đúng là chính xác." Nhắc tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng lại cảm thấy có chút đáng tiếc lên. Lúc trước hắn đạt được Huyền Sở Hưu Vấn Tâm Lộ bên trong, tồn tại các loại tài nguyên, thế nhưng tương đối phong phú. Nhất là Vấn Tâm Lộ bên trong, vẫn tồn tại hai cái thế giới khác nhau. Mỗi qua 3000 năm mới biết ngẫu nhiên mở ra một lần. Chuyện này ý nghĩa là, nếu một thằng lập tức bên trong một cái thế giới, kia một thế giới khác có thể tu dưỡng thời gian, ít nhất là hai cái 3000 năm. Cái này có thể khiến cho vân tâm lộ bên trong các loại tài nguyên đạt được rất tốt hồi phục. Cũng tỷ như lần này vân tâm lộ mở ra. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, ở bên trong quả thực vơ vét một thoải mái a, chương 896, trăm tỷ tài nguyên, chương 896, trăm tỷ tài nguyên. Nhưng nhường Tiêu Phàm đáng tiếc là cái gì đây? Hắn đang tiếp chính mình rời khỏi Huyền Thiên Đại lúc lúc Không thể đem Vấn Tâm Lộ cho mang đi. Tiểu Thiên Địa Linh Đạo Hải Thú bên trong không gian, mặc dù đã bị mở rộng đến 200 cây số vuông, thế nhưng so sánh với khổng lồ Vấn Tâm Lộ, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Do đó, Tiêu Phàm căn bản không có cách đem Vấn Tâm Lộ cái này khổng lồ tài nguyên bảo khố cũng cho mang đi. Bằng không, Nguyệt Trường hưng những thứ này Thiên Kiếm Tông cao tầng, làm sao lại vì thu hoạch chỉ là 100 ức tài nguyên mà cao hưng đến như vậy? Đương nhiên, tại chú kiếm các thu hoạch này 100 ức tài nguyên, số lượng vẫn là tương đối khổng lồ. Vì đều là cấp thấp vừa vặn thích hợp Thiên Kiếm Tông các đệ tử sử dụng tài nguyên. Nếu như là vấn tâm lộ bên trong tài nguyên, bọn hắn chỉ sợ còn cần nỗ lực tăng lên một phen mới có thể sử dụng đến. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm thì bỏ đi hắn hẳn ý nghĩ, vừa cười vừa nói: "Các ngươi cảm thấy thỏa mãn là được rồi." Mọi người cười ha ha nhìn. Sau đó, Tiêu Phàm thì gia nhập vơ vét đội ngũ. Đại nửa ngày sau, mọi người cuối cùng đem chú kiếm các bên trong, tồn tại tất cả tài nguyên, cũng vơ vét sạch sẽ. Trải qua thanh toán, cho dù là Tiêu Phàm, đều bị những tư nguyên này dọa sợ, lại đặt đến 1000 nước. Đây không phải 1000 nước linh thạch, mà là 1000 nước cấp thấp tài nguyên. Có thể nói tiên đệ tử của kiếm tông nhỏ, trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, cho dù đến tiếp sau không có mới tài nguyên tiếp tế. Nơi này tài nguyên thì đầy đủ bọn hắn sử dụng đến tất cả mọi người, cũng tăng lên tới chí ít võ tông tu vi. Đây là khái niệm gì? Căn cứ vào tiên đệ tử của kiếm tông, hiện tại đại bộ phận đều là võ đồ tu vi. Dung đông được người bình thường tốc độ tu luyện đến tính toán, muốn theo võ đồ, tăng lên tới võ tông dưới tình huống bình thường, ít nhất phải tốn hao tám đến thời gian 15 năm. Nếu là đặt ở bắt vực, kia càng là hơn cần tốn phí mấy trăm năm. Bình quân một chút kết quả chính là Những thứ này cấp thấp tài nguyên, đầy đủ thiên đệ tử của Kiếm tông, sử dụng 100 năm. Chú kiếm các những người này, rốt cục là từ đâu nhi cấp tới nhiều như vậy tài nguyên. Tiêu Phàm nhịn không được cau mày nói: "Ở trong đó, còn có không ít đều là võ tông tu luyện giả, mới có thể sử dụng đến tài nguyên, ta hoài nghi. Những tương nguyên này, kỳ thực không phải bọn hắn cấp đoạt mà là hóa người của Ma môn cấp đoạt." Tiễn Thủy khinh nói: "Hóa người của Ma môn cấp đoạt." Tiêu Phàm nao nao về sau, đột nhiên phất lưỡng: "Ngươi là nói, chú kiếm các những người này, sở dĩ có thể đạt được hóa ma môn ủng hộ, nhưng thật ra là vì, hóa ma môn coi bọn họ là thành nhà kho." Hóa người của Ma Môn, tại Tây vực cướp được tài nguyên về sau, đưa đến chú kiếm các nơi này để dành. Cho dù Hóa Ma Môn thật vì trêu chọc không chọc nổi Tổ đại, chỉ cần chạy trốn, về đến chú kiếm các về sau, có thể lần nữa đông sơn tái thời. Hẳn là như vậy, chỉ là hóa người của Ma Môn không nghĩ tới, lại gặp phải người dạng này biến thái, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho tiêu diệt. Cho dù còn thừa lại mèo con hai ba con, Đoán Trừng cũng không biết cái tình huống này tiểu lâu la. Tiên Thủy Khanh gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ta liền nói, làm sơ diệt đi Hóa Ma Môn về sau, tại sao không có lấy tới bao nhiêu tài nguyên?" Còn cho là bọn họ những thứ này vì cướp đoạt làm chủ môn phái, đều là hưởng thụ chủ nghĩa, đạt được tài nguyên về sau, thì ngay lập tức sử dụng, không ngờ giằng lại ở đây này. Tiêu Phàm cười ha ha nhìn, nói như vậy, Tiêu Diệt Trú kiếm cách, cứ đi những kia tài nguyên sau đó, hắn mới tính là chân chính giải quyết hóa ma môn. Đương nhiên, vi thực lực của hắn bây giờ, kỳ thực đã không sợ hóa ma môn. Cho nên hóa ma môn còn có hay không người sống, với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Đến tận đây, chú kiếm cách triệt để biến mất tại bùi bặm lịch sử trong. Tiêu Phàm một đoàn người không có lập tức trở về đến gì chỉ trấn ma môn. Mà lạ lần nữa về tới bọn hắn đã từng tổng bộ Thiên kiếm tông, cuối cùng lại quay về. Hình như tất cả cũng không hề biến hóa a. Cảm giác hóa ma môn sự việc thì phát sinh ở giống như hôm qua. La Vân Thành nhìn quen thuộc, dường như không có bất kỳ biến hóa nào Thiên kiếm tông, nhịn không được cảm khái nói. Nhìn tới, chúng ta Thiên kiếm tông tại Bắc vực, hay là có như vậy mấy phần uy danh tổn tại nếu không môn phái thì đặt ở chỗ này, vì những tán tu kia tính cách, sợ là đem chúng ta Thiên kiếm tông kiến trúc cũng cho rời chống. Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt tự hào nói, bọn hắn dám cho dù chúng ta là vội vàng rời đi Thiên kiếm tông. Ai dám đem lão tổ tông lưu cho chúng ta những kiến trúc này cho dọn đi, lão tử giết chết cả nhà của hắn." La Vân Thành vẻ mặt tàn bạo nói. Nguyệt Trường Hưng liếc qua La Vân Thành, bĩu môi, không nói thêm gì, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, truyền âm hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi có thể đem chúng ta Thiên Kiếm Tông những kiến trúc này cũng cho mang đi sao?" "Có thể là có thể." Ngay tại lúc này bên trong đã có Chấn Ma môn những kiến trúc kia, yeah, lại đem chúng ta Thiên Kiếm Tông mang vào, ta sợ không có chỗ phòng a." Tiêu Phàm thì truyền âm đáp lại nói: "Vậy liền đem Chấn Ma môn bước, phóng chúng ta Thiên Kiếm Tông." Nguyệt Trường Hưng không chút do dự truyền âm đáp lại nói: "Ngươi bỏ được?" Trấn Ma môn thế, nhưng đây chúng ta Thiên Kiếm tông cường đại quá nhiều. Cho dù chỉ là một ít kiến trúc, bên trong chỉ sợ cũng ẩn dấu đi không ít bí mật." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, trên mặt ngay lập tức rối rắm, do dự hồi lâu, vẫn là nói: "Nếu có thể, ta vẫn là hy vọng có thể đem những kiến trúc này bảo lưu lại tới. Chúng ta Thiên Kiếm tông lịch sử, liền không chắc đây Trấn Ma môn kém. Nói không chừng những kiến trúc này bên trong thì ẩn dấu đi lão tổ tông lưu cho chúng ta bảo bối, chúng ta không thể thật sự như thế ném ở chỗ này a." "Tông chủ, ta hiểu rồi, ngươi ý nghĩ." "Được thôi, ta đến lúc đó sẽ đem chúng ta Thiên Kiếm Tông những kiến trúc này thì vận chuyển vào trong." Tiêu Phàm cười lấy đáp ứng xuống. Nghe nói như thế, Nguyệt Trường hưng thở phào một cái, trên mặt thì toát ra sung sướng nụ cười. Kỳ thực, nếu chỉ là đem kiến trúc vận chuyển vào tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú trong, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là không có cách nào dựa theo nguyên bản bố cục bày ra những kiến trúc này. Rốt cuộc, trước đó Thiên Kiếm Tông mặc dù chỉ là cái bát phẩm thế lực nhỏ, nhưng chiếm diện tích thế nhưng khá là khổng lồ. Cho dù là các đệ tử ở lại khu vực, cũng đầy đủ chiếm cứ mấy trăm cây số vuông. Đây là bởi vì rất nhiều kiến trúc thì chiếm cứ một đỉnh núi, mà một đỉnh núi chiếm diện tích, có thể thì có ít cây số vô lớn. Tông chủ, các ngươi cảm khái đi. Ta đi tinh thú đường một chuyến. Tiêu Phàm đáp ứng nguyệt trường hưng về sau, không có quên chính mình ngày nữa kiếm tông mục đích. Lần trước không có phát hiện cái đó gọi là tinh thú đường tiểu thế giới lúc, hắn cũng cảm giác được tiên kiếm tông cái này được xưng tinh thú đường bí cảnh, vẫn tồn tại chính mình không biết bí mật. Hiện tại, Tiêu Phàm càng thêm khẳng định. Hắn hy vọng có thể từ trong tinh thú đường tìm thấy cùng nự thú thần giáo hoặc là thần thú điện tương quan thông tin. Tốt nhất là hắn. Nếu như là cái trước, vậy liền để Tiêu Phàm rất là nhức cả trứng. Rốt cuộc Tại trước mắt hắn dọa sét đến manh muối trong, ngự thú thần giáo cũng không phải cái gì đồ tát, chương 897, ngươi sao không lưu thủ, chương 897, ngươi sao không lưu thủ. Tinh thú đường. Đúng a. Ta hiện tại thì có tư cách tiến vào tinh thú đường không được, ta cũng muốn vào đi xem một cái. Trong này đến cùng là cái gì dạng? Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, rất kích động nói. Cũng được đi. Tiêu Phàm có chút đáng thương nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Hưng. Thân làm Tiên kiếm tông tông chủ, kết quả trong môn đệ tử cũng có người có thể đi vào qua tinh thú đường, hắn người tông chủ này vẫn còn chưa bao giờ từng tiến vào. Nguy cũng cảm giác vô cùng đáng thương. Các vị trưởng lão, các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn đi, ta muốn cùng tiêu phàm vào trong tinh thú đường một chuyến." Nguyệt Trường Hưng ngay lập tức đáp chí lên. "Tinh thú đường? A, lão tử không phục, ngươi rựa vào cái gì có thể bước vào tinh thú đường?" La Vân Thành nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng phách lối như vậy bộ dáng, mười phần khó chịu phàn nàn lên. "Hắc hắc." Nguyệt Trường Hưng nhếch miệng cười một tiếng, dương dương đắc ý nói. "Chỉ bằng lão tử đã là võ sư, mà ngươi hay là võ giả? Họ dương ngươi đang lại vinh đệ chúng ta mấy cái trước mặt phách lối, được hay không chúng ta cùng nhau làm ngươi?" La Vân Thành càng thêm khó chịu. Đến a, lão tử còn có thể sợ các ngươi hay sao? Một đám ngay cả võ giả đều không có đột phá căn bản. Nguyệt Trường Hưng cùng La Vân thành đám người này, cũng là nhiều năm hảo huynh đệ. Thiên Kiếm Tông thực sự quá nhỏ. Do đó, thật muốn nói có cái gì không cách nào làm dịu mâu thuẫn, vậy cũng đúng gần như không có khả năng tồn tại. Nhất là đối với Nguyệt Trường Hưng bọn hắn những thứ này từ nhỏ cùng nhau nhìn người mà nói. Bằng không, những người này đã sớm giống như Tôn Thành Ngọc, tại Thiên Kiếm Tông gặp phải phiền toái về sau, không phải lựa chọn phản bội Thiên Kiếm Tông, chính là tiếp tục đã ghét vì Tuyết Lại Lạnh vì xương đả kích Thiên Kiếm Tông, mà không phải lựa chọn lưu lại cùng nhau đối kháng nguy cơ. Trung niên các đại thúc hữu nghị, nhường Tiêu Phàm nhìn rất là hâm mộ. Rốt cuộc, hắn cho đến bây giờ, bên cạnh trừ ra các loại hồng nhan tri kỷ bên ngoài, thật sự được cho bằng hữu có thể nói là một điều không có, thật là tương đối đáng thương. Cho nên, nhìn thấy Mặc Trường Hưng lớn lối như thế bộ dáng, Tiêu Phàm xấu xa cười một tiếng, đột nhiên nói ra: "Các vị trưởng lão, ta lần này bước vào tinh thú đường, sẽ tận lực đem đồ vật bên trong thì mang ra. Cứ như vậy, cho dù các vị tạm thời không cách nào tiến vào tinh thú đường, cũng được, đạt được đồ vật bên trong. Làm tốt lắm." La Vân thành hai mắt tỏa sáng, Ngay lập tức ngưng cùng Nguyệt Trường Hưng dây dưa, cười hắc hắc vọt tới Tiêu Phàm bên người, nói ra: "Tiêu Phàm, hay là ngươi thông cảm chúng ta những thiên phú này không tốt lão gia hòa a? Không như người nào đó, mượn nhờ tay ngoại nhận đột phá, thì một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng hắn thiên phú tốt bao nhiêu đâu." La Vân Thành, Nguyệt Trường Hưng tức giận, kém chút không bị La Vân Thành lời nói tức chết đi được. "Tiêu Phàm, chúng ta không để ý tới lão già này, ngươi vội vàng vào tinh thú đường đi, chúng ta chờ ở bên ngoài nhìn." La Vân Thành trực tiếp lôi kéo Tiêu Phàm tay, đưa lưng về phía đến, không tới nhìn nhiều Nguyệt Trường Hưng giống nhau. Chúc dùng nói. Tuyết Tiêu Phàm cố nén ý cười, gật đầu về sau, hướng về tinh thú đường phương hướng đi đến. Nguyệt Trường Hương tự nhiên là vẻ mặt mất hứng, một bộ rất là không tình nguyện dáng vẻ, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu, hay là treo lấy chờ mong cùng hư vấn. Một đám người đi vào tinh thú đường. Cái này tuần tàng trong Thiên Kiếm Tông, có thể xưng lớn nhất cơ duyên chỗ, hay là cùng lần trước Tiêu Phàm đến lúc giống nhau, tương đối không đáng chú ý. Các vị trưởng lão nhưng không có nhiều lời, hiển nhiên là hiểu rõ dạng này. Khởi động tinh thú đường truyền trống trận. Tu vi đạt tới võ sư ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn. Đời này cũng không có cơ hội nhìn một chút tinh thú đường dáng vẻ, thật đáng tiếc a." La Vân Thành cảm khái nói. Nghe được La Vân Thành lời nói, bên cạnh một tên trưởng lão chế nhạo nói: "Vậy ngươi lưu thủ tinh thú đường thôi, ta muốn lấy tiêu phàm năng lực, hẳn là có thể đủ để ngươi tại không lâu sau đó, đem tu vi tăng lên tới võ sư. Mặc dù lúc kia, chúng ta có thể đã rời khỏi rất lâu. Cứ đi, ngươi sao không lưu thủ?" La Vân Thành ngay lập tức lật lên mặt nhãn, tức giận trừng mắt liếc người trưởng lão này về sau, bịu môi nói ra: "Mặc dù không thể tiến vào đến tinh thú đường, nhưng đều nói, có thể giúp chúng ta tướng tinh thú đường bên trong đồ vật mang ra." chúng ta còn có cái gì bất mãn? Lão la, ngươi đừng sai lầm. Bất mãn người là ngươi, không phải chúng ta a. Chúng ta nhưng không có nói bởi vì này đợi không cách nào tiến vào tinh thú đường, mà cảm giác được đáng tiếc. Lại có người nói nói, ta nói các vị huynh đệ, các ngươi có phải hay không sai lầm một việc. Chúng ta chỉ là rời khỏi bắt vực, cũng không phải rời khỏi Huyền Thiên đại lục. Tinh thú đường ở tại chỗ này, nhường Tiêu Phàm lấy tới phòng hộ, hắn một Huyền Thiên đại lục bên trên, duy nhất thập giai trận pháp sư, chẳng lẽ còn có thể hiến cho người khác tại chúng ta sau khi rời đi, đánh vỡ tinh thú đường phòng ngự, tiến vào bên trong, đem bên trong phá hủy sao? Một trưởng lão mặt mũi chứa tràn đầy ý m lặng nói, mọi người nghe được người trưởng lão này lời nói, hai mắt tỏa sáng, cho dù là cái đó tỏ vẻ, cho dù không thể tiến vào tinh tú đường, cũng sẽ không cảm giác được đáng tiếc trưởng lão. Cũng là như thế, hình như vừa nãy cảm thấy không đáng tiếc người, căn bản không phải hắn dư như. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với Thiên Kiếm Tông bọn này các trưởng lão mà nói, không thể tiến vào đến tinh tú đường trông được nhìn xem, đúng là một loại tiếc nuối. Thế nhưng, bọn hắn lại làm sao biết? Tên này đột nhiên mở miệng trưởng lão, kỳ thực nói đúng chân tướng. Tiêu Phàm dẫn bọn hắn rời đi chỗ sắp thực không vẹn vẹn là bác vực, mà là thật phải rời khỏi Viễn Tiên Đại Lục. Xem bọn hắn hiện tại hưng phấn bộ dạng, chờ bọn hắn thật hiểu rõ tin tức này về sau, trong nội tâm chỉ sợ còn có rất rất nhiều tiếc nuối đi. Đương nhiên, tiếc nuối mặc dù có, nhưng đến lúc đó lấy được chỗ tốt, sẽ chỉ làm bọn hắn quên những thứ này tiếc nuối. Rốt cuộc, những kia tiếc nuối, còn không phải thế sao lưu thủ tại Tinh Tú Đường, có thể mang cho bọn hắn. Bên kia, Tiêu Phàm một đoàn người tiến vào Tinh Tú Đường sau. Nhìn thấy trước mặt quen thuộc cảnh sắc, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Không có biến hóa là được. Nguyệt Trương Hưng cùng Nguyệt Nhẫn Nhi, cũng là lần đầu tiên đi vào, đứng bên trong tất cả cũng đặc biệt hiếu kỳ, Liễu Dĩu không ngừng hỏi đến Tiêu Phàm cùng Lam Cẩm các loại vấn đề. Tiêu Phàm cùng Lam Cẩm cũng không có thiếu kiến nhẫn, một một lần đáp hai người vấn đề. Tiên Thủy Khanh mặc dù thì là lần đầu tiên đi vào, nhưng không hề có cùng hai người giống nhau biểu hiện. Trong đôi mắt mặc dù cũng đồng dạng có tò mò, nhưng phản ứng vô cùng bình tĩnh. Có thể, nàng là cảm thấy, nơi này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông địa bàn, chính mình một ngoại nhân, ở chỗ này quơ tay múa chân hỏi các loại vấn đề, cũng không quá phù hợp. Đương nhiên, thì có khả năng là nàng cảm thấy Nguyệt Trường Hưng hai cha con vấn đề, cũng là nàng tò mò thứ gì đó. Tiêu Phàm cùng Lam Cầm sau khi giải thích, cũng có thể giải quyết nghi ngờ của nàng, nàng thì không cần phải. Tại hỏi thăm, cũng về tới tinh tú đường. Tiêu Phàm đương nhiên không có quên, đem ám ảnh mộng nghiệm thị triệu hoán đi ra. Lam Sơ, Tiêu Phàm chính là ở chỗ này phát hiện nó. Nó vừa cùng Tiêu Phàm lúc gặp mặt, còn lửa Tiêu Phàm. Hiện tại trở lại chốn cũ, cũng làm cho ám ảnh mộng nghiệm lần nữa xem xét, cuộc đời mình nhiều năm như vậy chỗ. Mặc dù, Tiêu Phàm cảm giác, đây hết thảy dường như hôm qua vừa phát sinh giống nhau. Chương 898, vất vả các người, chương 898, vất vả các người. Nhìn thấy quen thuộc cảnh sắc, Ám ảnh ngộng nghiệm thì phi thường cao hứng, gọi thẳng chủ nhân và tuế. Sau đó liền bỏ xuống mọi người, như gió biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy ám ảnh ngộng nghiệm như vậy, Tiêu Phàm nhịn không được nhe môi, trêu chọc lên: "Gia hỏa này, làm sơ thế nhưng cậu ta, để cho ta dẫn hắn rời khỏi, hiện tại ngược lại tốt, quay về hay là đối với nơi này tràn đầy tình cảm a? Vậy khẳng định a. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này cũng ở nơi đây sinh sống nhiều năm như vậy. Nếu đổi lại là ngươi, tại một chỗ ngốc lâu, rời khỏi sau một thời gian ngắn, lần nữa về đến cái chỗ kia, có phải hay không cũng sẽ tưởng niệm nơi này?" Lam Cầm vừa cười vừa nói, "Sắp thực như thế." Mặc dù Tiêu Phàm cũng không muốn thừa nhận điểm này, nhưng cũng không thể không gật đầu đồng ý Lam Cầm Tuyết pháp này. Như vậy cũng tốt đây Tiêu Phàm trọng sinh đến Huyền Thiên Đại Lục. Mặc dù kiếp trước trên địa cầu lúc, các loại trộm miếm, các loại bất mãn cầu môi trường, thế nhưng lâu như vậy đi qua, hắn vẫn là vô cùng tưởng niệm trên địa cầu tất cả. Nếu cho hắn một về đến địa cầu cơ hội, hắn đoán chừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho hắn bỏ cuộc Huyền Thiên Đại Lục bên trên, hắn đã đạt được đây hết thảy. Nếu vì về đến địa cầu, mà nhất định phải bỏ cuộc bên này tất cả bao gồm những kia hồng nhan chi kỳ, hắn là tuyệt đối không thể nào. Rốt cuộc, hắn không phải một không chịu trách nhiệm nam nhân. "Tông chủ, bên kia trứng sủng vật, chính ngươi nhìn chọn lựa, nếu có thích có thể tìm một con khế ước." Tiêu Phàm mang theo mọi người, đi vào tràn ngập yêu thú đản trên thảm nguyên, chỉ vào những kia yêu thú đản, nói với Nguyệt Trường Hưng. "Được rồi." Nguyệt Trường Hưng cùng Nguyệt Duẫn Nhi trong miệng một lời. "Người trước chờ đã." Nghe được Nguyệt Duẫn Nhi thì đồng ý, Tiêu Phàm ngay lập tức nhắc nhở. "A, Nguyệt Duẫn Nhi là người, nhiều như vậy đáng yêu yêu thú đản, lẽ nào nàng liền không thể lựa chọn một con khế ước sao?" Tiêu Phàm không hề có cấp cho Nguyệt Trường Hưng mặt mũi ý nghĩa, thản nhiên nói: "Nơi này yêu thú, trưởng thành tính cũng quá thấp, ngươi liền không có khế ước cần thiết. Ta về sau sẽ cho ngươi làm một con tốt hơn." Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, trên trán ngay lập tức hiện ra một tầng hắc tuyến. "Tiêu Phàm, cho dù ngươi đau bạc đợi, có thể hay không đừng ở trước mặt ta nói như vậy? Lão tử Đường Đường Thiên Kiếm Tông tông chủ, lẽ nào những thứ này trưởng thành tính không cao yêu thú thì thích hợp ta?" Nguyệt Trường Hưng giận đùng đùng nói: "Tông chủ, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, ngươi bây giờ cũng liền thật chỉ có nơi này yêu thú thích hợp để ngươi khế ước." cho dù cho ngươi cường đại hơn, ngươi thì nắm giữ không được a." Tiêu Phàm mở ra hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta mẹ nó." Nguyệt Trường Hưng nói không ra lời, nét mặt trẻ lớp giống như là muốn nhỏ ra mực nước đến dường như, cũng không phải thật sinh Tiêu Phàm khí, đơn thuần chính là tuyệt đối khó chịu. "Bất quá, nơi này rốt cuộc không có người ngoài tồn tại. Ở đây mỗi người đều biết thiên phú của hắn tình huống, rốt cuộc làm sao?" Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Nguyệt Trường Hưng cũng liền bình tĩnh lại, tiến lặng thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đi chọn lựa thích hợp chiến sủng. "Các ngươi thì giúp ta xem xét những thứ này đi thôi." cũng có cái gì, và chúng ta lúc rời đi thì toàn bộ mang đi, ta hiện tại mau mau đến xem nơi này, rốt cuộc cần giấu đi là bí mật. Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía xung quanh, lộ ra vẻ mong đợi. "Ta nghĩ, ngươi có cần phải qua bên kia xem xét?" Tiên Thủy khẽ tay, đột nhiên chỉ hướng Tiêu Phàm đã từng nhìn thấy cùng rừng phong máu, băng lam linh thụ tường phản khu vực, có ngõ lối. Bên ấy. Tiêu Phàm mừng người. Hắn trước đây muốn đi rừng phong máu những thứ này nơi thử luyện xem xét. Rốt cuộc, đã từng hắn, thế nhưng ở chỗ này thu hoạch hàng loạt Bắc Kinh Niệm Đan. Vì Tiêu Phàm bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể phòng theo những thứ này ở nơi thử luyện. Trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú, phòng chế một hiệu quả mạnh hơn. Thế nhưng, Yên Thụy Khanh lại chủ động mở miệng, đồng thời nhắc nhở hắn, nhường hắn đi dò xét này tòa đỉnh núi. Tiêu Phàm liền biết, khẳng định lại là Yên Thụy Khanh siêu thần lực cảm, phát hiện gì rồi. Thụy Khanh, vậy ngươi cùng ta cùng đi một chuyến, thiên phú của ngươi siêu thần lực cảm, dưới loại tình huống này, trợ giúp ta rất lớn. Tiêu Phàm suy tư một lát, nhìn như là tại nói chuyện với Yên Thụy Khanh, thực chất thì là tại nói cho Lam Cẩm cùng Nguyệt Duệ Nhi, hắn tại sao muốn mang theo Yên Thụy Khanh cùng nhau. Hai nữ nghe vậy, quả nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Yên Thụy Khanh về sau, lại không tự chủ được đối mặt lên. Không hẹn mà cùng cười nói, "Tiêu Phàm, ngươi cùng Thủy Khanh tỷ tỷ quá khứ mau lên. Chúng ta ở chỗ này sưu tập những thứ này yêu thú đạn." "Tuất, vất vạ các ngươi." Tiêu Phàm thở phào một cái, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc trước đó thì cùng Yên Thủy Khanh hai người một khối lúc, đều không cần suy xét mấy vấn đề này. Hiện tại bên cạnh lại nhiều hai nữ nhân, có nhiều thứ, vẫn là phải giải thích rõ ràng nếu không đã dẫn phát hiểu lầm, thế nhưng sẽ khiến Tu La chẳng à? Tiêu Phàm cũng không hi vọng loại trạng diện này tại bên cạnh mình xuất hiện. Sau đó, Tiêu Phàm ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh hướng về ngọn núi Vương hướng bay đi. Trước đó Tiêu Phàm thì đi qua nhìn qua, kết quả không phát hiện chút gì, thậm chí còn có loại chơi đêm lúc đi vào biên giới tưởng cảm giác, làm thời còn buồn mực, lẽ nào thế giới này thì cùng có chút rác thải trò chơi hợp tập, bản đồ bên ngoài khu vực trực tiếp dùng hình ảnh thay thế. Hiện tại đến xem, ngay lúc đó chính mình khẳng định vẫn là không để ý đến cái quái gì thế. Lần nữa đi vào tới gần biên giới vị trí, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại trận pháp khí tức, theo đã từng không cách nào vòng qua chỗ xuất hiện. Thật sự có trận pháp, hay là thập giai trận pháp? Vậy ta trước đó không thể ở chỗ này phát hiện cái quái gì thế? Nguyên nhân là bởi vì ta ngay lúc đó không có thực lực a." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Nhưng một giây sau, Tiêu Phàm trên mặt lại lộ ra nụ cười, làm thời không phát hiện được. Không có nghĩa là hiện tại không thể phát hiện, chỉ cần có thể phát hiện bên trong, rốt cuộc cần giấu đi cái quái gì thế, không phải tốt sao? "Có phát hiện a?" Nghe được Tiêu Phàm nói thầm, Tiên Thủy Khanh có chút mong đợi hỏi. "Ừm." Sắp thứ có một ít không tệ phát hiện, muốn không phải là của ngươi siêu thần lực cảm, ta còn thực sự không để ý đến nơi này." Tiêu Phàm gật đầu cười về sau, còn nói thêm Vậy ta đi trước phá giải trận pháp, ngươi chờ ở bên cạnh một lát." Ừm." Yên Thủy Khanh nu thuận gật đầu một cái. Phá giải trận pháp loại chuyện này, nàng là hoàn toàn giúp không được gì, còn không bằng thành thành thật thật đứng ở bên cạnh nhìn. Thập giai trận pháp, đối với đã từng Tiêu Phàm mà nói, xác thực rất khó mới có thể phá giải. Nhưng là bây giờ, độ khówidetilde chân một chút không lớn. Sau tốn hơn 10 phút sau, Tiêu Phàm liền đem trước mắt trận pháp nghiên cứu thấu thấu tùy tiện ở phía trên phá khai rồi một đầy đủ hắn cùng Yên Thủy Khanh thông qua thông đạo về sau, thì ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh chui vào. Tê. Làm Tiêu Phàm tiến vào trận pháp sau, đập vào mi mắt đồ vật, nhường trên mặt hắn toát ra vô cùng mừng như điên nụ cười. Bên cạnh Yên Thủy Khanh, luôn luôn chăm chăm vào Tiêu Phàm nhìn xem, chú ý tới trên mặt hắn nét mặt sau, lúc này mới thật nhẹ nhàng thở ra. Vi nang hiểu rõ, vẻ mặt như thế, chỉ có tại Tiêu Phàm phát hiện đồ tốt lúc, mới có thể xuất hiện trên mặt của hắn. Chương 899, Võ Thánh Ba Tinh, chương 899, Võ Thánh Ba Tinh. Mặc dù, theo Yên Thủy Khanh thị giác đi xem, nàng là thực sự không có phát hiện nơi này tồn tại cái gì đáng giá nhường nàng hưng phấn đồ vật. Bất quá, nàng cũng biết, Tiêu Phàm rất nhiều năng lực, cũng mạnh hơn nàng quá nhiều. Nàng không phát hiện được đồ tốt, không có nghĩa là Tiêu Phàm thị không phát hiện được. Với lại, nàng cũng không có chủ động mở miệng hỏi. Nếu Tiêu Phàm vật phát hiện, thật thích hợp nói cho nàng, nhưng nàng biết, Tiêu Phàm khẳng định sẽ ở sau đó giải thích. Căn bản không cần nàng lãng phí miệng lưỡi đi hỏi. Giờ đến lúc đó hai người cũng lúng túng. Có thể khiến cho Tiêu Phàm hưng phấn như vậy thứ gì đó, dĩ nhiên không phải cái khác, chính là bong bóng tư tính. Với lại, nhường Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc lạ, nơi này bong bóng tư tính, lại màu gì cũng có. Lít nha lít nhít chí ít thì có hơn trăm vạn. Hệ thống, có thể hay không giải thích một chút, nơi này bong bóng tư tính Vì sao ngay cả trắng, xanh, lam, tím, cam, những thứ này ta đã nhặt lấy không được bong bóng thuộc tính, cũng xuất hiện. Mặc dù bong bóng thuộc tính rất nhiều, có thể là Tiêu Phàm hay là nhịn không được ở trong lòng dò hỏi. Đây là trước đó bảo đảm lưu lại. Mặc dù ký chủ đã từng vì trận pháp nguy nhân, cũng không nhìn thấy những thứ này bong bóng thuộc tính, thế nhưng bổn hệ thống đã đem hắn giữ lại. Cảm ơn ngươi a. Nghe được hệ thống giải thích, Tiêu Phàm tự nhiên là vô cùng cao hưng. Nhất là bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, quả thực nhường Tiêu Phàm có một loại nhất phi trùng tiên cảm giác. Bất quá, rốt cuộc đại bộ phận đều là trắng, xanh, Lam, tiệm, tăng cấp bậc này bong bóng thuộc tính, dù là tại song đội bạo kích tác dụng dưới, cao nhất có thể đủ đạt được đạt được chỉ số, cũng là 309 cấp đôi, cũng là 61.8 điểm. Cho dù là hơn vạn bong bóng thuộc tính, khối lượng cũng liền thu hoạch gần 1 tỷ thuộc tính điểm thôi. Có thể nói câu không dễ nghe. Tại Tiêu Phàm Tu Vi, tăng lên tới vợ thành sau, cho dù thật sự có 1 tỷ thuộc tính điểm thu hoạch, cũng sẽ không để hắn quá mức kích động. Lại càng không cần phải nói, này hơn trăm vạn bong bóng thuộc tính bên trong, thì không bèn bèn chỉ có thuộc tính điểm, nhiều hơn nữa hay là các loại thuộc tính nguyên tố. Một vòng đi dạo tiếp theo, Tiêu Phàm lại thu hoạch sau cái ước thuộc tính điểm cùng 5 cái ước các loại thuộc tính nguyên tố. Mở ra bảng thuộc tính sau, Tiêu Phàm càng thêm kích động. Hắn liếc mắt liền thấy tu vi của mình được tăng lên. Chuyện này ý nghĩa là, hắn ở đây chỗ lại nhặt được vượt qua nửa cái ước thuộc tính tinh thần điểm. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ Thánh 3 Tinh. Lực lượng: 9, 1 ước, 0.8 ước. Phòng ngự: 8, 55 ước, 1.3 ước. Khí huyết: 9, 1 ước, 1.6 ước. Tốc độ: 8, 7 ước, 2.1 ước. Tinh thần: 3.12 ước, 0.7 ước. Quả nhiên, xem hết cụ thể thuộc tính sau khi tăng lên, Tiêu Phàm Tình lĩnh phát hiện, tinh thần của mình thuộc tính lại tăng lên 0.7 ức, cũng là 70000000 điểm. Mặc dù hay là năm hạng mục thuộc tính cơ sở bên trong, tăng lên ít nhất 1, nhưng đã có thể so với một viên linh hồn thần thạch, có thể tăng lên thuộc tính tinh thần. Tiêu Phàm Tình chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể trong Bắc vực, đem linh hồn của mình thuộc tính, bỗng chốc tăng lên nhiều như vậy. Thuộc tính điểm bỗng chốc tăng lên 6 cái ức, nguyên tố cũng không kém, cũng đạt tới 5 cái ức. Các loại thuộc tính cũng có, cái gì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ những này là khẳng định, còn có lôi, ám, huyết, linh hồn không gian, thời gian trở các loại. Nhiều nhất, tự nhiên hay là kim một thủy hỏa thổ những cơ sở này nguyên tố. Đắc thú nguyên tố tương đối ít một chút. Nhưng bình quân tiếp theo, mỗi loại thì có gần trăm vạn. Không suy xét cái khác, chỉ là thu hoạch năm loại cơ sở nguyên tố thì có 3 bu lư. Nếu toàn bộ dùng tại mở rộng tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trên, chí ít có thể mở rộng mấy vạn cây số vùng diện tích. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, tiêu phạm hay là xoắn xuýt? Bởi vì hắn chiến sủng thì có cần dùng đến những cơ sở này nguyên tố? Thì như nói linh đạo hải thú cùng hỏa linh chi thụ. Đương nhiên, cái khác chiến sủng cũng đồng dạng cần nguyên tố đến để thăng đẳng cấp, chẳng qua, chúng nó cần càng nhiều hay là đặc tù nguyên tố. Hệ thống, ngươi cảm thấy ta hiện tại là tiêu hao những nguyên tố này, cho tiểu thiên địa của linh đạo hải thú mở rộng đâu, hay là tăng lên chiến sủng thực lực? Tiêu Phàm Lâm vào xoắn xuýt, nhịn không được đúng hệ thống hỏi thăm. Cái này muốn nhìn xem ngươi nhu cầu của mình là cái gì, nếu ngươi chỉ là đơn thuần. Hệ thống lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm liền vội vàng ngắt lời, bất đắc dĩ nói, ta không phải để ngươi giúp ta phân tích lợi và hại, những thứ này lợi và hại, ta đều hiểu, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, hiện tại giai đoạn này, cục diện này, loại nào tăng lên thích hợp ta? Đợi chút đi, ngươi không phải nhường Linh Phượng thì đang giúp ngươi tìm kiếm loại đó địa điểm đặc biệt, nếu còn có thể thu hoạch hàng loạt tha thứ, ký chủ chẳng lẽ còn không thể cả hai đều chiếm được sao? Hệ thống nói lần nữa. Cả hai đều chiếm được a? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt toát ra một vòng chờ mong nụ cười. Hắn đương nhiên vô cùng hy vọng có thể cả hai đều chiếm được. Đã như vậy, vậy liền nghe ngươi rủ sao hiện tại thì không nóng nảy, đợi đến thực sự có cần lúc mới quyết định tốt. Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở trước mắt trong trận pháp. Một bị thập giai trận pháp bao quanh tiểu thế giới, vẫn tồn tại hàng loạt màu cam trợ xuống ma khí. Nói cách khác, Nơi này đã từng xuất hiện nhiều lần các loại năng lượng ba động, đồng thời thì có rất nhiều võ vương cảnh trở xuống tu giả xuất hiện ở đây. Cũng không thể, thật là đã từng thiên đệ tử của Kiếm Tông A. Tiêu Phàm nghĩ đến Huật Trường Hưng trước đó nói một câu nói, bọn hắn Thiên Kiếm Tông lịch sử, cũng chưa chắc muốn soi chấn ma muôn kém. Nhất là, Tiêu Phàm lại liên tưởng đến, Thiên Kiếm Tông thế nhưng rất có thể cùng Ngự Thú Thần Giáo cùng Thần Thú Điện có quan hệ rất lớn. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy bong bóng thuộc tính, hình như cũng có thể được giải thích. Nhưng này rốt cuộc vẫn chỉ là Tiêu Phàm suy đoán. Tình huống thật làm sao? Hắn cũng không biết, có thể hay không phát hiện chân chính kết quả đều vẫn là cái vấn đề, lại còn có trận pháp. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm nghiêm túc quan sát về sau, thỉnh lình phát hiện, cái này thập giai trận pháp nội bộ, lại còn tồn tại một thập giai trận pháp. Chỉ là so với phía ngoài trận pháp, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Còn có trận pháp. Thật chẳng lẽ chính bà bối dấu ở mới trong trận pháp. Tiên Thủy Khanh đi theo Tiêu Phàm, đem toàn bộ trận pháp nội bộ đi vòng vo vò một vòng, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm có bất kỳ hành động gì, thì không có đạt được Tiêu Phàm giải thích, hắn đạt được vật gì tốt. Liền cho rằng Tiêu Phàm cho đến bây giờ, không hề có phát hiện bất kỳ bà bối. Có thể đi. Tiêu Phàm nốn vai, Trong lòng lại châm biếm nói: Cấm chỉ bút bệ mạ trị Oscar a. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng châm biếm một tiếng về sau, ngay lập tức lại được bắt đầu chuyển động, bắt đầu phá giải trận pháp này. Trận pháp này càng dễ phá hơn mỡ, vì diện tích không lớn lắm. Từ bên ngoài nhìn xem, chiếm diện tích chỉ có chỉ là một trận bóng rổ lớn nhỏ. Sau 10 phút, trận pháp bị phá giải. Một khuôn thuộc kiến trúc ánh vào đến Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm, đây là vật gì? Yên Thủy Khanh nhìn trước mắt kiến trúc, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Chương 900, thần thú điện lại xuất hiện, chương 900, thần thú điện lại xuất hiện. Đây là thần thú điện Tiêu Phàm nhếch miệng lên nồng đậm nụ cười. Quen thuộc kiến trúc, đúng là hắn đã từng phát hiện qua thần thú điện. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, nơi này không có thú thần cùng thú chủ fo tượng. Thế nhưng thần thú điện xuất hiện, cũng đã đã chứng minh một chút, Thiên kiếm tông quả nhiên cùng Ngự thú thần giáo không liên quan. Nó là phụ thuộc thần thú điện kiến tạo. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi thở phào một cái. Cứ như vậy, về sau đối phó Ngự thú thần giáo lúc, cũng sẽ không có áp lực. Rốt cuộc, nếu Thiên kiếm tông thật là cùng Ngự thú thần giáo có quan hệ, kia Tiêu Phàm cũng không thể lại đi dễ ăn đi. Cái này cùng Vong Vân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, khác nhau ở chỗ nào? mà một bên Yên Thủy Khanh thì là hoàn toàn sợ ngây người. Là cái này thần thú điện. Cái đó do trong truyền thuyết thú chủ, thú thần cộng đồng thành lập, trải rộng tam thiên đại thế giới, mục đích là vì đến tiếp sau nhân tộc tiến hành ngự thú phương diện truyền thừa thần thú điện. Yên Thủy Khanh hoảng sợ nói: "Ngươi cũng biết thần thú điện đâu?" Tiêu Phàm nghe vậy, cười nói: "Ta làm sao có khả năng không biết, đây chính là cho chúng ta huyền thiên đại lục tu giả, đem lại trợ giúp rất lớn cường giả tiền bối, không biết bao nhiêu người đối với hắn sùng bái, nếu như không có hắn, nhân loại chúng ta căn bản không có cách khế ước chiến sủng được không?" Yên Thủy Khanh tiểu mị chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, ánh mắt bên trong Phát ra một tia nhìn thấy thần tượng fan cuồng điên cuồng. Nguyên lai like thú chủ cùng thú thần, tại chúng ta Huyền Thiên đại lục tu luyện giả trong mắt, lại có cao như vậy địa vị a. Tiểu Phạm vừa cười, một bên bất động thanh sắc tới gần thần thú điện, vì tại đây cái thần thú điện phía dưới, lại xuất hiện một viên thất thải khí phao. Bảy. Khoảng cách thần thú điện còn có gần xa 10 mét lúc, viên này thất thải khí phao, ngay lập tức bay vào tiểu Phạm cơ thể. Chúc mừng ký chủ đạt được thú thần lệnh S1, phát động xong bội bạo kích, hoặc là thú thần lệnh S2. Thú thần lệnh, có thể trưởng ngự bộ phận thần thú điện lực lượng, hoặc tiến về thích hợp khu vực, tiến hành thần thú giao dịch, chỉ có thể giao dịch một con thần thú. Tại sao lại là thú thần lệnh? Với lại, đống chốc thu mạch hai cái. Tiêu phàm lần trước tìm thấy thần thú điện lúc, liền phát hiện một viên thú thần lệnh, đến bây giờ còn không dùng đâu. Kết quả, hiện tại lại thu hoạch hai cái. Một viên thú thần lệnh có thể giao dịch một con thần thú, ba cái chính là ba con, lẽ nào không tốt sao? Với lại, mỗi một mai thú thần lệnh có thể nắm giữ thần thú điện lực lượng, cũng có hạn chế, không thể nào trực tiếp toàn bộ khống chế tất cả thần thú điện, ký chủ có thu thần lệnh càng nhiều, khống chế thần thú điện lực lượng cũng càng nhiều, cái này chẳng lẽ cũng không tốt sao? Hệ thống có chút tò mò hỏi. Như vậy a. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nếu là như vậy, kia thú thần lệnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện nay, Tiêu Phàm vẹn vẹn phát hiện 2 tòa thần thú điện, thì thu được 3 cái thú thần lệnh. Thần thú điện thế nhưng trải rộng Tam Thiên Đại Thế Giới. Nếu mỗi một tòa thần thú điện cũng có thể làm cho hắn nhặt vào tay thú thần lệnh. Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình có thể không được bao lâu, có thể thật khống chế thần thật thú điện. Hắc hắc. Cũng không biết thú chủ lão nhân gia ông ta bây giờ đi đâu đấy. Còn còn sống cứ vậy, nếu là cho hắn biết, ta mượn nhờ thú thần lệnh, lại làm được khống chế tất cả thần thú điện, chỉ sợ cũng phải nhường hắn khí dựng dâu trường mắt đi. Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng cười trộm ước mơ tới. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm hiện nay vẻ chờ mong. Có thể hay không thật mượn nhờ thú thần lệnh, khống chế tất cả thần thú điện, có thể chỉ có tương lai hắn hiểu rõ. Thần thú điện bên trong có cái gì? Tiên Thủy Khanh nhưng không biết Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, có chút chờ mong thăm dò, thông qua thần thú điện đại môn, muốn phát hiện một vài thứ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, có chút đáng tiếc nói ra, không biết nguyên nhân gì, chúng ta Huyền Thiên đại lục trên thần thú điện, hình như cũng không có cách nào sử dụng. Không thể sử dụng. Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, lại không có lộ ra đáng tiếc thân sắc, ngược lại lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy thầm nói, lại cùng truyền thuyết giống nhau, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục trên thần thú điện, từ thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụt thì triệt để mất đi tác dụng. Tiêu Phàm, ngươi nói làm sơ đánh nổ thượng cổ thế giới cơ giả, sẽ không phải là thú chủ lão nhân gia ông ta a? Ta nào biết được a. Tiêu Phàm nhẹ nhàng chụp đánh một cái Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi cái này náo động, ngược lại là rất lớn, nói không chừng thật sự có khả năng này. Có thể nói đi thì nói lại thú chủ lớn như vậy nhân vật, nếu quả như thật làm loại chuyện này, chẳng lẽ sẽ không đền bù Huyền Thiên Đại Lục sao? Sao ngược lại đóng lại Viễn Thiên Đại Lục trên tất cả thần thú điện? Có thể, cùng hắn đánh nhau người đến từ Huyền Thiên Đại Lục, cho nên hắn giới cơn nóng giận, liền đem nơi này thần thú điện đóng lại đi. Yến Thủy Khanh cười hì hì. Dù sao thú chủ nghe không được bọn hắn giao lưu, mặc kệ bọn hắn sao thả náo động đi suy đoán, đều không có vấn đề a. Ngươi dạng này náo động, không tới biết, thật đáng tiếc. Tiêu Phàm cười nói, những người phàm tục kia nhìn xem thứ gì đó, có ý gì? Chúng ta kinh nghiệm của mình, có thể so sánh những kia, thú vị nhiều. Yến Thủy Khanh nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng nói, điều này cũng đúng. Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ đến chính mình kép trước nhìn thấy những kia, cùng hắn mình bây giờ trải nghiệm so sánh, vẫn đúng là hoàn toàn so ra kém hắn hiện tại trải nghiệm a. Nói đi thì nói lại, nơi này lại tồn tại một tòa thần thú điện, đây chẳng phải là nói, các ngươi Thiên Kiếm Tông thật cùng thần thú điện có quan hệ rất lớn a. Tiên Thủy Khanh lại trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cũng đúng thế thật ta không có nghĩ tới sự việc, không ngờ rằng chúng ta nho nhỏ Thiên Kiếm Tông, lại cùng như, như vậy ra thế lực có quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút tự hào. Tiêu Phàm nhịn không được gật đầu một cái, mặt tươi cười nói, việc này xác thực muốn tự hào, bất quá ta cảm thấy Ngươi hay là không muốn nói cho các người tông chủ tốt, vì tính cách của hắn, sợ là lại muốn đoạt sát." Yên Thủy Khanh mơn mênh nhỏ, ngẫm ngẫm châm biếm lên. "Ha ha." Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. Hắn cũng biết, Ngụy Trường Hưng trước đó bộ kia phách lối phản ứng, rất dễ dàng đắc tội với người. Thế nhưng vẫn là không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả Yên Thủy Khanh cũng đối với hắn có chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Chúng ta tông chủ chính là cái loại người này, với lại, kinh nghiệm của hắn cùng ngươi rốt cuộc có chỗ khác nhau. Tiêu ngạo như vậy đã chí, ngươi thì tha thứ hắn a." Tiêu Phàm an ủi. "Ta chính là như vậy nói chuyện." cũng không có thất bại vì hắn loại thái độ đó, mà có cái gì bất mãn. Rốt cuộc, nói đến, ta cùng hắn có thể không có, có bất kỳ quan hệ gì. Yên Thủy Khanh hơi cười một chút, lại nói: "Bất quá, đúng là ta nhắc nhở ngươi một chút, ta có thể không quan tâm, nhưng mà những người khác, nếu nhìn thấy hắn như vậy, sợ là sẽ phải đánh hắn. Thì cái kia dạng tiểu thất bản, tùy tiện đến người, đều có thể phế đi hắn, ngươi tối còn hay là nhắc nhở hắn, đừng quá mức phách lối tốt." "Cái này, ta hiểu rồi, ngươi thì yên tâm đi." Chương 901, Nhân tập đoàn Linh trận, chương 901, Nhân tập đoàn Linh trận. Một bên trò chuyện, Tiêu Phàm thì thử nghiệm, muốn mở ra thần thú điện đại môn. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cái này thần thú điện trông không hề có gì. Cùng lần trước Tiêu Phàm phát hiện thần thú điện hoàn toàn khác biệt, cái quái gì thế đều không có. Hắn cũng không thể bước vào cái đó đạt được truyền thừa không gian đặc thù. Nhưng mà tại vị trí trung tâm, lại rõ ràng có một lỗ xuống. Hẳn là đã từng có đồ vật gì bị đặt ở nơi này, chỉ là sau đó bị người cầm đi. Có thể, chính là có thể tiến hành ngự thú truyền thừa truyền thừa vật. Hy vọng tiên duyên chi vực, hoặc là tiên cấp thần thú điện có thể tiếp tục mở ra đi. Nếu không Ta đều tìm đến hai cái thần thú điện vẫn còn không có đạt được đúng nghĩa chỗ tốt, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Xác định không cách nào đạt được bất luận cái gì thu hoạch về sau, Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Mặc dù nói, lần trước Tiêu Phàm phát hiện cái đó thần thú điện, vẫn là để hắn thu hoạch một chút chỗ tốt. Thế nhưng so sánh với thần thú điện cái này thế lực cường đại mà nói, điểm này chỗ tốt căn bản không tính là cái gì. Cho nên nói, cũng coi là không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, rốt cuộc nơi này là dùng đến truyền thừa, có thể truyền thừa cũng đã đoạn mất. Cái này có thể gọi có chỗ tốt sao? Đương nhiên không thể. Vậy ngươi trước đó chính là cao hứng quá sớm. Yên Thủy Khanh che lấy miệng nhỏ, cười chọc lên. "Sát thử." Tiêu Phàm gật đầu, vẻ mặt bi thũng, lần sau không cầm tới chân chính tu hoạch, tuyệt đối không thể cao hứng như vậy. Sau đó, hai người liền rời đi thần thú điện, thì rời đi hai cái trận pháp, về đến bên ngoài. Tiêu Phàm đem trận pháp khôi phục, lại đối Yên Thủy Khanh hỏi: "Ngươi cảm thấy, tiếp đó, chúng ta nên thăm dò ở đâu?" "Ngươi còn chưa thỏa mãn sao?" Yên Thủy Khanh nghe nói như thế, mười phần kinh ngạc. "Cái gì cũng không có đạt được, sao có thể thỏa mãn đâu?" Tiêu Phàm đương nhiên đáp lại nói: "Vậy liền thăm dò một khu vực như vậy đi." Yên Thủy Khanh nhắm mắt lại, cảm giác một chút về sau Lần này cuối cùng đưa tay, chỉ hướng rừng phong máu vị trí. Hắc hắc, cũng đúng thế thật ta nghĩ. Tiêu Phàm rất là cao hứng cười cười, ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh một tuế di, tiến vào rừng phong máu trong. Rừng phong máu bên trong, những kia huyết cây phong vẫn là đã từng cái đó bạt của thiếu niên, tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh sau khi xuất hiện, ngay lập tức điên cuồng trên nhảy dưới tránh lên. Chỉ là, chạy trước chạy trước. Một ít huyết cây phong hình như nhớ lại đã từng ở dưới ánh tà dương chạy trốn. Hừ, đã từng đồ sát chúng nó hàng loạt tộc nhân khủng bố thân ảnh. Đội vàng tứ tán ra. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trung quanh, biến thành một mảnh khu vực chân không. Tất cả dừng phanh máu, lại gắng gượng hướng bên cạnh chết đi một vài kilômét. Dương Nguyên Bản cùng cái khác nơi thử luyện nối thành một mảnh nhỏ, gắng gượng trở lên hạc giữa bầy gà lên. "Mmm mmm." Tiêu Phàm trong nháy mắt hiện ra tức sạ mặt lại. "Tiêu Phàm, tại sao ta cảm giác những vật này hình như đặc biệt sợ ngươi?" Yên Thủy Khanh do dự hỏi. Tiêu Phàm trên mặt hắc tuyến càng đen hơn, khịt sâu một hơi. "Tiêu Phàm vẫn là nói, ta lần đầu tiên bước vào nơi này lúc, giết quá nhiều những vật này, chúng nó có thể đã còn nhớ ta cho nên mới sẽ vô cùng sợ sợ ta." "Ta nói sao?" Kế thủ đoạn của ngươi, sát thực rất ác độc lại đem những vật nhỏ này sợ đến như vậy. Tiên thủy Khanh lại nhịn không được bật cười. Bất quá, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng nó nếu sợ ngươi lời nói, ngươi muốn dò xét cái gì, có thể thì không có cách nào a. Huyền Tiên đại lục bên trên, còn không có ta Tiêu Phàm dò xét không được chỗ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thấy những kia chạy trốn huyết cây phòng, bắt đầu kiểm tra xung quanh, từng cái hô to. Đây là huyết cây phòng nguyên bản cắm rễ chỗ. Tại chúng nó chủ động vào bộ rễ rút ra về sau, tự nhiên sẽ tại nguyên chỗ, lưu lại một địa hồ. Tiêu Phàm muốn thông qua quan sát những thứ này để hố, đến xác định một vài thứ. Lại là thập giai trận pháp, nhân tập vận linh trận. Rất nhanh, Tiêu Phàm thật phát hiện một vài thứ, trên mặt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Như thế nào nhân tập vận linh trận? Nói trắng ra, chính là bắt chước vật gì đó, đồng thời đối nó tiến hành ngật linh. Thời gian dài, cho dù là một tử vật, có thể đều có thể có linh hồn, cuối cùng trở thành hắn bắt chước thứ gì đó. Dương Phong ngồi bên trong huyết tơi phòng, rõ ràng là bắt chước nhân loại. Sau đó tại vận linh tác dụng dưới, biến thành từng cái tinh thần tiểu tử dường như bạt của thiếu niên. Cái khác nơi thử luyện tình huống cũng kém không nhiều chẳng qua thuộc tính các nhau. Nhưng vấn đề là, đây là thập giai trận pháp, Tiêu Phàm hiện tại chính là thập giai trận pháp sư. Cho dù trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, thì bố trí ra như vậy một cái trận pháp, nhưng muốn ổn linh bao lâu mới có thể đạt tới tinh thú đường bên trong những thứ này nơi thử luyện giống nhau hiệu quả, Tiêu Phàm là thực sự không biết. Cho nên, tham chiếu giống nhau cách, trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, lại lần nữa bố trí dạng này trận pháp, hiển nhiên là không thích hợp. Kia cũng chỉ thừa biện pháp kế tiếp, trực tiếp vận chuyển. Đem nơi này nơi thử luyện, nổ tận gốc, toàn bộ chuyển dời đến trong tiểu thiên địa. Nghĩ đến thì làm Mấy cái nơi thử luyện cộng lại, cũng liền mấy cây số vương lớn nhỏ. Tiểu thiên địa linh đạo hải thú bên trong, hay là có đầy đủ không gian? Bất quá, trong tay có hàng loạt nguyên tố tiêu phàm, suy nghĩ một lúc, hay là quyết định trước cho linh đạo hải thú tiến hóa nâng cấp. Nếu như có thể nhường tiểu thiên địa cấp tốc mở rộng, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không được, vậy liền lại hao phí một ít nguyên tố, trực tiếp đem nó tăng lên tới 1000 cây số vuông. 1000 cây số vuông, đã có thể so với tiêu phàm kiếp trước, một huyền cấp thị diện tích. Đầy đủ thiên kiếm tông mấy vạn đệ tử, ở bên trong sinh hoạt tương đối tiêu sái, hài lòng, lại không sẽ có bấtỨc cảm giác. Muốn làm thì làm. Linh Đạo Hải Thú hiện tại chỉ có ngũ giai, tăng lên tới lục giai, cần tiêu hao 120 vạn thủy nguyên tố hoặc là 120 vạn đích thổ nguyên tố. Chỉ là đơn nhất cơ sở nguyên tố tiêu hao, cho vẹn chữ bị mấy ngàn vạn hai loại nguyên tố tiêu phạm, không có chút gì do dự, trực tiếp tăng lên. 120 vạn thủy nguyên tố khấu trừ sau. Linh Đạo Hải Thú nguyên bản to bằng cái thất hình thể, nhanh chóng hướng về bản độc sách lớn nhỏ tăng lên. Thực lực cùng hình thể biến hóa, cũng không phải tiêu phạm chờ mong. Hắn chỉ là hơi nhìn thoáng qua về sau, thì ngay lập tức mở ra tiểu tiên địa của Linh Đạo Hải Thú, xem xét bên trong diện tích biến hóa. 300 mét vuông cây số, 400 cây số vuông, 600 cây số vuông, 800 cây số vuông. Lâm Tiểu Thiên Địa tăng lên tới 800 cây số vuông lúc, cuối cùng dừng lại. So với nguyên bản lớn nhỏ, một lần đẳng cấp tăng lên, nhương tiểu thiên địa của linh đảo hải thú diện tích tròn vẹn làm lớn ra 4 lần. Diện tích mặc dù làm lớn ra, nhưng mà linh khí nồng độ thì đang nhanh chóng giảm xuống nhịn. Theo nguyên bản gấp 5 lần đông vực linh khí nồng độ, hạ thấp chỉ còn lại có gấp 2 đông vực linh khí nồng độ. Lại muốn mệt rồi à? Tiêu Phàm châm biếng một tiếng về sau, nhìn lướt qua bảng thuộc tính, thình linh phát hiện, đem linh đảo hải thú theo lục giai tăng lên tối đa, lại chỉ cần tốn hao 600 vạn đích thổ nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố. Do dự 2 giây, Tiêu Phàm ngay lập tức làm ra quyết định, tiếp tục tăng lên. Linh đảo hải thú nhắc nhở, ngay lập tức lại từ bản đọc sách lớn nhỏ, hướng về xe van lớn nhỏ tăng lên. Chương 902, rốt cuộc sao thành lập? Chương 902, rốt cuộc sao thành lập? Chỉ là, lần này, Tiêu Phàm chú ý điểm, vẫn như cũ đặt ở trên tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa diện tích mở rộng lớn hơn cùng bố, dường như gấp 10 còn không chỉ cái chủng loại kia. Trong nháy mắt vượt qua 2000 cây số vuông, đi vào 5000 cây số vuông. Này còn không có một chút xíu ngừng tiếp tục lại hướng về một vạn cây số vùng diện tích, tiếp tục mở rộng nhìn. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được hít vào dậy rồi khí lạnh. Này tăng lên có chút khủng bố a. Hơn một vạn cây số vuông. Cuối cùng linh khí nồng độ có thể hay không hạ thấp, còn không bằng Bắc vực trình độ. Tiêu Phàm có chút bất tâm. Diện tích mặc dù mở rộng đến tiếp trước một tiểu quốc gia trình độ, thế nhưng linh khí nồng độ giảm xuống, thì đúng tương lai sinh hoạt ở nơi này tiên đệ tử của kiếm tông, sản sinh rất nhiều ảnh hưởng. Hệ thống, ta có thể hay không dùng kim thổ tính, đến gia tăng trọng địa linh thạch khoáng mạch. Tiêu Phàm nhịn không được sản sinh ý nghĩ như vậy. Người đang nghĩ cái gì mà ăn? Hệ thống không lưu tình chút nào bóp chết Tiêu Phàm bộ dáng này, Đường Hàn hung hăng nói móc một trận. Được rồi, còn phải chính mình nỗ lực a. Tiêu Phàm u đoán dưới môi, trong lòng suy tư, nên ở đâu sưu tập linh thạch khoán mạch. Kết quả mặc dù nghe tới, để người vô cùng thất vọng. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý, hắn trước giờ cũng đã dự liệu đến sẽ là kết quả như vậy. Tiểu thiên địa tăng lên như thế lớn. Tiêu Phàm thì không nói nhảm, ngay lập tức hành động, đem mấy cái nơi thử luyện hướng trong tiểu thiên địa vận chuyển. Yên Thủy Khanh đứng ở một bên nhìn xem vẻ mặt buồn bực. Nàng chỉ thấy Tiêu Phàm nét mặt khá phức tạp không ngừng biến hóa. Nhưng căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nàng cũng nhịn không được cao hứng lên. Chẳng qua, nàng vẫn không có mở miệng hỏi, Tiêu Phàm vì sao cao hứng như vậy. Đợi đến Tiêu Phàm đem toàn bộ nơi thử luyện cũng chuyển rời đến Tiểu Thiên Địa về sau, Tiêu Phàm trực tiếp mang theo Yên Thủy Khanh, thì trong đó trong đó. Trời ơi, nơi này làm sao biến được như thế lại? Yên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh ngạo hải thú xuất hiện Tiểu Thiên Địa về sau, nàng thị cùng Tiêu Phàm cùng nhau quy hoạch nơi này phát triển. Từng chút một nhìn nó theo từng chút một đại, tăng lên tới 200 cây số vuông. Nhưng là bây giờ trước mắt Tiểu Thiên Điệu, ít nhất là nàng lần trước nhìn thấy gấp mấy chục lần lớn nhỏ, cái này khiến nàng trong nháy mắt trong khiếp sợ đến. "Tiêu Phàm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiên Thủy Khanh nuốt nuốt nước miếng một cái, kinh hãi mà hỏi. "Linh đạo hải thú đẳng cấp tăng lên, bây giờ đã thoát ra yêu thú, Tiểu Thiên Điệu biến hóa như thế lại, chẳng lẽ không phải nên sao?" Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Thật ra, trước đó ngươi một lúc vui vẻ, nhất hội lúng vấn, một lúc bất đắc dĩ, cũng là bởi vì linh đạo hải thú đẳng cấp tăng lên." Tiên Thủy Khanh thốt ra, "Đúng vậy a?" Tiêu Phàm gật đầu, "Bất đắc dĩ nói." Mặc dù tiểu thiên địa sát thực tăng lên, thế nhưng ngươi thì nhìn thấy, đại bộ phận chỗ đều là một mảnh trống không, linh khí nồng độ cũng không phải thường thấp, tương đối khó bị a. Vì tiểu thiên địa mở rộng, là linh đạo hải thú tăng lên đẳng cấp đưa đến. Do đó, cũng không tượng tiêu phàm sử dụng nguyên tố mở rộng tiểu thiên địa không gian thời giống nhau, tăng lên nguyên tố đem đối ứng khu vực. Thời khắc này tiểu thiên địa liếc mắt nhìn qua, chỉ có rất nhỏ một phiến khu vực tồn tại thực vật. Cùng địa phương khác, đều là chùi lủi bình nguyên hoặc là lưng núi, rất là hoang vu. Nay có cái gì, làm tiểu học sơ cấp thiên địa vừa mở ra lúc, không phải cũng là thế này phải không? Chỉ cần diện tích cũng đủ lớn mặc kệ là môi trường hay là linh khí nồng độ, chỉ cần chúng ta nỗ lực, khẳng định đều có thể sửa đổi. Tiên Thủy Khanh lòng tin tràn đầy, trên mặt mang một bộ chuẩn bị làm một vố lớn phấn khởi nét mặt. Ngươi nói đúng. Tiêu Phàm đại bị cổ vũ, cũng cảm thấy Yên Thủy Khanh lời nói, nói rất có đạo lý, mặc kệ nơi này trở thành cái dạng gì, chỉ cần mình nỗ lực, khẳng định có thể sửa đổi. Đem mấy cái nơi thử luyện, vẫn như cũ dựa theo chúng nó trong tinh thú đường quy củ, bố trí đến sau. Tiêu Phàm lại chuyên môn đem phiến khu vực này, nhường linh đạo hải thú ngăn cách, đem nơi này trở thành một cùng loại với tiểu thiên địa phụ thuộc tiểu bí cảnh khu vực không thể nào nhường về sau sinh hoạt ở nơi này Thiên Kiếm Tông đệ tử, có thể thời khắc tiến vào bên trong. Cũng không phải nói Tiêu Phàm phải hỏi, mà là vì những thứ này nơi thử luyện, đúng tu luyện giả tiêu hao, vẫn là vô cùng lớn. Nếu không thể nào khắc chế, rất có thể tạo thành tương phản kết quả. Tiêu Phàm cũng không muốn hại Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia. Làm xong những thứ này, Tiêu Phàm liền nói với Yên Thủy Khanh: "Đi ra ngoài trước đi." "Được." Hai người rời khỏi tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú về sau, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Duẫn Nhi lắm người, vẻ mặt tò mò đứng ở nơi thử luyện bên cạnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh xuất hiện, mấy người đều bị giật mình như là bị kinh sợ tiểu lục bình thường, cuống quýt lui về phía sau hai bước. Lúc này mới xác định là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh. "Tiêu Phàm, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải đi ngọn núi bên kia thăm dò tình huống sao?" Nguyệt Duẫn Nhi trước mắt, hồn nhiên mà hỏi. "Bên ấy đã thăm dò kết thúc, cho nên ta cùng Thủy Khanh liền trở lại, đem mấy cái này ểm nơi thử luyện, chuyển dời đến trong tiểu thiên địa đi." Tiêu Phàm giải thích nói. "Ta nói chúng nó sao đột nhiên biến mất, nguyên lai là ngươi làm cho a?" Nguyệt Duẫn Nhi vỗ vĩ đại tiểu hùng, thở phào một cái, lại tò mò hỏi. "Vậy mọi người, ở bên kia có phát hiện gì sao?" Nghe được Nguyệt Dẫn nhi hỏi, ánh mắt của Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng. Bị Tiêu Phàm như thế xem xét, Nguyệt Trường Hưng đột nhiên có chút sợ hãi, cảnh giác sờ lên đầu, hồ nghi hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tông chủ, chớ khẩn trương a. Đúng là ta muốn hỏi một chút, chúng ta Thiên Kiếm Tông đến cùng là thế nào tạo dựng lên?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi: "Thì chuyện này a? Tiểu tử ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng cái gì đâu." Nguyệt Trường Hưng thở phào một cái, tự hào giải thích nói: "Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói, chúng ta Thiên Kiếm Tông lão tổ đã từng trong lúc vô tình thu được thần thú điện truyền thừa." đã từng chúng ta Thiên Kiếm Tông, thế nhưng còn có Ngự Thú Tông danh sư a. Vậy chúng ta Thiên Kiếm Tông cùng Ngự Thú Thần giáo có quan hệ hay không? Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. Ngự Thú Thần giáo? Đó là vật gì? Cung Thần thú điện có quan hệ sao? Nguyệt Trường Hưng không còn nghi ngờ gì nữa, chưa nghe nói qua môn phái này, không hiểu hỏi. Được thôi. Vậy ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm cười cười, liền nói ra. Kỳ thực, ngọn núi bên kia bị một cái trận pháp bao vây lấy, bên trong tồn tại một bị vứt bỏ thần thú điện. Thần thú điện? Chúng ta tinh thú đường bên trong, lại thì tồn tại thần thú điện. Cùng trước ngươi trong thú hải sơn phát hiện cái đó thần thú điện giống nhau sao? Tin tức này, Nguyệt Trường Hưng trong nháy mắt có loại bị khiếp sợ tột đỉnh cảm giác. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn Thiên Kiếm Tông gì chỉ tinh thú đường bên trong, lại còn có như bức như vậy kiến trúc tồn tại. Nhất thời, Nguyệt Trường Hưng trong lòng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta Thiên Kiếm Tông là thực sự muốn quật khởi. Vừa nghĩ tới đó, cái, Nguyệt Trường Hưng trên mặt, liền không nhịn được toát ra mừng như điên thần sắc. Thế nhưng, chương 903, cả hai cũng không đồng dạng, chương 903, cả hai cũng không đồng dạng. Thế nhưng Nhìn thấy nét mặt của hắn, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, hắn ý nghĩ trong lòng, nhịn không được điu môi, nhắc nhở: "Tông chủ, mặc dù nơi này xác thực thì có một tòa thần thú điện, nhưng cái này thần thú điện cùng ta đi lên lần phát hiện cái đó thần thú điện một chút, đều đã bị vứt bỏ. Bên trong không tồn tại bất kỳ truyền thừa, chính là một tòa phủ phổ thông thông kiến trúc. Với lại ta nghĩ, ta lần trước có được đồ vật thì cùng thần thú điện chân chính truyền thừa, không, có có bất kỳ quan hệ gì?" "Cái gì?" Nguyệt Trường Hưng nghe vậy, nét mặt nhất thời trở nên như cha mẹ chết lên, có chút buồn bực nói: "Tại sao có thể như vậy?" Lẽ nào ông trời già cũng không hy vọng chúng ta Thiên Kiếm Tông chân chính nổi lên sao? Đây chính là Thần thú điện a. Cha, mặc dù ta thật không muốn nói ngươi, nhưng ngươi có phải hay không quá để ý Thần thú điện? Chúng ta không phải đã có Vũ Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa sao? Còn cần Thần thú điện truyền thừa làm gì? Nguyệt Duẫn Nhi nghe được Nguyệt Trường Hưng lời nói, rất là bất mãn phàn nàn lên. Sở dĩ oán giận hơn, là bởi vì theo Nguyệt Duẫn Nhi, tiểu thiên địa linh đạo hải thú bên trong Vũ Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, là Tiêu Phàm tìm thấy. Đây là Tiêu Phàm dựng lên công lao rất lớn. Nguyệt Trường Hưng thậm chí cũng từ nơi này trong truyền thừa, thu hoạch tăng lên tới võ tông đỉnh phong tu vi truyền thừa. Thế nhưng hắn lại không biết tốt. Vì Tiêu Phàm lần nữa phát hiện một thần thú điện không có truyền thừa, mà đoán chết lên, là cái này điển hình không biết tốt xấu a. Con gái, ngươi không hiểu. Nguyệt Trường Hưng là một cái cáo già, làm sao có khả năng không biết con gái ý nghĩ, yên lặng thở dài một cái về sau, càng cái nói, chúng ta Tiên Kiếm Tông truyền thừa, liền đến từ thần thú điện, nếu như có thể lần nữa tìm thấy thần thú điện, đồng thời lần nữa đạt được truyền thừa, đó chính là nhận tổ quy tông. Cũng đúng thế thật chúng ta Tiên Kiếm Tông khóa trước trường môn, cũng đang cố gắng đi làm một việc. Vì sao a? Nguyệt Duẫn Nhi nhịn không được ngắt lời Nguyệt Trường Hưng lời nói, rất là không hiểu hỏi. Vì chúng ta lão tổ tu hoạch thần thú điện truyền thừa, nghe nói cũng không phải hoàn chỉnh. Nguyệt Trường Hưng nói tới chỗ này, có chút dừng lại, nói lần nữa: "Ừm, thì cùng bên trong tiểu thiên địa kia ngũ hành đại đế truyền thừa giống nhau, theo chúng ta tu vi tăng lên, có thể có được cao hơn truyền thừa. Chúng ta Thiên Kiếm Tông đã vì thần thú điện tồn tại nhiều năm như vậy, lão tổ đã từng nguyện vọng, chính là hy vọng có thể lần nữa tìm thấy thần thú điện. Nhưng vấn đề là, Nguyệt Trường Hưng vô cùng tiếc nối lắc đầu, thở dài nói: "Đã nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc chưa bao giờ gặp một lần thần thú điện, lại càng không cần phải nói lần nữa đạt được thần thú điện truyền thừa." Nguyệt Trường Hưng nói như vậy, Tiêu Phàm đột nhiên giàn nan đã hiểu Nguyệt trưởng Hưng ý nghĩ cùng ý nghĩa. Mặc dù hắn thật không muốn đả kích Nguyệt trưởng Hưng, nhưng không thể không nhắc nhở. "Tông chủ, ta không biết chúng ta Thiên Kiếm Tông lão tổ là cái gì có thể đạt được Thần thú điện truyền thừa, nhưng theo ta được biết, Thần thú điện từ thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn, ngay tại chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, cho dù rất nhiều người lại may mắn tìm được rồi thần thú điện, đều là chỉ còn lại có một dãy nhà sắt rỗng." Nói đến đây, Tiêu Phàm thì lần nữa hoài nghi, bọn hắn Thiên Kiếm Tông rốt cục lấy được là thần thú điện truyền thừa hay là ngự thú thần giáo truyền thừa? Rốt cuộc Ngự thú thần giáo thế, nhưng tại thượng cổ thế giới phá toái sau đó xuất hiện, với lại thì tại bao nhiêu năm trước, liền đi tiên duyên chi vực, cũng không phải là không thể được, trên Huyền Thiên đại lục lưu lại truyền thừa. Kết quả bị Thiên Kiếm tông lão tổ phát hiện. Vệ phần, ngự thú thần giáo vì sao lưu lại trong truyền thừa, nói mình là thần thú điện mà không phải là ngự thú thần giáo. Kỳ thực cũng có thể đã hiểu. Ngự thú thần giáo dù sao cũng là đắc tội người, mới không được vì rời khỏi Huyền Thiên đại lục. Mà thần thú điện tiên tuổi, lại trên Huyền Thiên đại lục, tương đối vãn rồi. Bọn hắn tiếp lấy thần thú điện tiên tuổi, trên Huyền Thiên đại lục, lưu lại truyền thừa của mình, xác thực có rất lớn có thể Cơn mơ? Không phải đâu. Nói như vậy, Thiên Kiếm Tông truyền thừa, kỳ thực là tới từ Ngự thú thần giáo. Tiêu Phàm chính mình ở trong lòng như thế suy đoán một phen về sau, nét mặt có chút lúng túng. Này làm sao bây giờ? Về sau nhìn thấy Ngự thú thần giáo những người kia, có phải hay không còn phải hô một tiếng lão tổ? Tiêu Phàm nhấc cả trứng lên, thì đem suy đoán của mình nói ra. Hiểu rõ một ít tình huống liên phi khanh, nghe được Tiêu Phàm lời nói, thì trong nháy mắt trợn tròn mắt, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác. Ma Nguyệt Trường Hưng thì là hoàn toàn không tin Tiêu Phàm những thứ này suy luận, cắn răng cả giận nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!" Tiêu Phàm, ngươi mới vừa rồi còn nói, ở bên kia phát hiện thần thú điện. Nếu như chúng ta Thiên Kiếm Tông đạt được truyền thừa, thật là kia cái gì ngự thú thần giáo, mà không phải thần thú điện, kia tinh thú đường trong là cái gì có thể phát hiện thần thú điện. Nếu không nên lời giải thích, ký ức thì có thể giải thích thông. Đó chính là ngự thú thần giáo truyền thừa, đến từ thần thú điện, mà chúng ta Thiên Kiếm Tông truyền thừa, đến từ ngự thú thần giáo. Nói cách khác, Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận Tiêu Phàm câu chuyện, nói ra: "Chúng ta Thiên Kiếm Tông ký ức cũng coi là đạt được thần thú điện truyền thừa, chẳng qua ở giữa, còn cách một ngự thú thần giáo." Nhưng Ngự Trưởng hương mặt mày hớn hở bộ dáng, đã mở to mắt, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt Yên Thủy Khanh, giống như Tiêu Phàm, cũng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. "Tông chủ, đang nhắc nhở ngươi một chút, Lự thú thần giáo thanh danh có thể không hề tốt đẹp gì, đã từng còn trên Huyền Thiên đại lục bọn hắn, dường như cùng Tiên Võ Liên Minh không sai biệt lắm." Tiêu Phàm nhàn nhạt nhắc nhở một câu về sau, lại nhìn về phía Yên Thủy Khanh. "Ngươi sắc mặt sao như thế tái nhợt? Ta vừa nãy tò mò cảm giác một chút, lại phát hiện hình như có cái gì đặc thù lực lượng, ngăn cách cảm giác của ta, để cho ta căn bản không có cách xác định, các ngươi Thiên Kiếm Tông rốt cục cũng cái nào môn phái có quan hệ?" Yên Thủy Khanh bất đắc dĩ giải thích nói: "Không phải đâu, chúng ta Thiên Kiếm Tông nhỏ như vậy một thế lực, đã vậy còn quá có mà bài. Còn có đại lão cố ý phong tỏa thông tin, không cách nào làm cho ngoại nhân cảm giác." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không giống nhau Nguyệt trưởng Hưng nghe được mình, hưng phấn lên, liền tự rêu nói ra: "Kỳ thực, ta năng lực đoán được điểm này. Rốt cuộc, ngươi nghi cảm giác trong thế lực, thế nhưng tồn tại Thần Thú Điện. Thật sự bị đại năng phong tỏa thông tin khẳng định không phải chúng ta Thiên Kiếm Tông, mà là Thần Thú Điện. Đây chính là Thần Thú Điện a. Ngươi năng lực cảm giác được chính là quá sự. Lẽ nào đây không phải theo khía cạnh đã chứng minh?" Chúng ta Thiên Kiếm Tông chính là cùng Thần Thú Điện có quan hệ sao? Nguyệt Trường Hưng nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm trợn nhìn Nguyệt Trường Hưng một chút, tức giận nói: "Tông chủ, người có thể tuyệt đối đừng lại cho trên mặt mình giáp vàng. Người muốn lại tự mình hiểu lấy. Chúng ta Thiên Kiếm Tông rốt cục cái dạng gì, người lẽ nào còn không biết? Cho dù chúng ta thật cùng Thần Thú Điện có quan hệ, người không cảm thấy, vì Thiên Kiếm Tông bộ dạng bây giờ, cho dù truyền đi, người ta cũng sẽ không hâm mộ chúng ta, sẽ chỉ chê cười chúng ta sao?" Tiêu Phàm lời nói, nhưng Nguyệt Trường Hưng á khẩu không trả lời được. Chương 904, bối cục nhỏ, chương 904, bối cục nhỏ Lần này đâm trái tim lời nói, thực sự nhường nguyện trưởng hưng trong nội tâm, kia cho tới nay vì thần thú điện truyền thừa, mà tự hào lòng tự trọng, triệt để bị nghiền thành bột mịn. Đúng a? Bọn hắn Thiên Kiếm Tông cho dù thật đạt được thần thú điện truyền thừa, vậy thì thế nào đâu? Rõ ràng có tốt như vậy điều kiện tiên quyết, lại bị bọn hắn những thứ này bất hiếu tử tôn, bại hoại thành như bây giờ. Nếu không phải, so với bát phẩm thế lực, đã là tông môn thế lực thấp nhất cấp độ, bọn hắn Thiên Kiếm Tông sợ là rơi xuống đến cửu phẩm thế lực, cũng không phải là không thể được sự việc. Như thế giác thải làm việc, bọn hắn còn có cái gì rường như hào? Tiêu phàm ngươi nói đúng, ta thân làm Thiên Kiếm Tông tông chủ Về sau cũng sẽ làm gương tốt, quyến mất chúng ta đạt được là thần thú điện truyền thừa, lại lần nữa xuất phát, leo lên cao phong." Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt kiên định nói. Nguyệt Trường Hưng đột nhiên phóng khoáng cùng tự tin, không hề có nhường tiêu phàm yên lòng, bởi vì hắn quá rõ ràng Nguyệt Trường Hưng tính cách. Hắn vô cùng hoài nghi, qua hôm nay, Nguyệt Trường Hưng có thể hay không lại bởi vì từng chút một tiểu nhân thu hoạch mà quên đi hiện tại nói tới những lời này. Lại một lần nữa lưa lối, nhưng Nguyệt Trường Hưng dù sao cũng là trưởng lối. Tiêu Phàm chỉ có thể cười ha ha, khích lệ nói: "Tông chủ, ngươi năng lực nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chúng ta thì chờ mong." người năng lực dẫn đầu Tiên kiếm tông lại lần nữa đi đến đỉnh phong. Không, phải nói, đi đến đây đã từng Tiên kiếm tông đứng yên cái đó đỉnh phong, cao hơn đỉnh phong. Ta hiểu rồi. Nguyệt Trừng hương vô cùng kiên định nhìn phương xa, rất có một loại nhiệt huyết thiếu niên, ở trong lòng quyết định mục tiêu vĩ đại cảm giác. Yếu tố của các ngươi chứng, cũng sưu tập hoàn tất sao? Trận, Tiêu Phàm bất động thanh sắc rời đi trọng tâm câu chuyện. Đã đem có thể nhìn thấy yếu tố đạn, toàn bộ tìm đủ tổng cộng 3.6242 mai. Nguyệt Vân Nhi gật đầu, báo cáo, chỉ có như thế điểm. Tiêu Phàm cau mày, có chút bực. Này đã không hề ít, đi. Suôn ba ngàn mái a. Một sáng kế hoạch, trong thời gian ngắn, có thể nhường chúng ta Thiên Kiếm Tông bên trong có thêm 3000 võ giả, thậm chí võ sư cường giả. Nguyệt Duẫn Nhi mở lời, vẻ mặt mờ mịt giải thích nói, "Nhỏ, bố cũng nhỏ." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Chúng ta Thiên Kiếm Tông hiện tại mục tiêu còn không phải thế sao nhiều 3000 võ giả, võ sư, mục tiêu của chúng ta là nhường môn phái có thêm 3000 cái võ thánh, võ thần, thậm chí võ đế." Ha ha. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Nguyệt Trường Hưng thì nhịn không được bật cười. "Tiêu Phàm, trước ngươi còn nói muốn để ta không muốn mơ tưởng xa vời, kết quả ngươi đây." Này há lại chỉ có từng đó là mơ tượng xa vời. Đơn giản chính là vọng tượng. Đừng nói là võ đế, liền xem như võ thánh cùng võ thần, một vạn năm bên trong, chúng ta Thiên Kiếm Tông là khẳng định chớ hòng mơ tưởng. Nhìn Tiêu Phàm đột nhiên vẻ mặt bất mãn dáng vẻ, Nguyệt Trường hưng vội vàng nói thêm: "Đương nhiên, tiểu tử ngươi khẳng định không thể tính ở trong đó ngươi tất nhiên năng lực trong vòng 1 năm thời gian bên trong, đem tu vi theo võ độ tăng lên tới võ thánh, lại tốn hao thời gian 1 năm, tăng lên tới võ đế, cũng là chuyện đương nhiên." Ha ha. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh. Ta khen ngươi đâu, ngươi làm sao còn không biết tốt? Nguyệt Trường Hưng tức giận phàn nàn một tiếng về sau, tiếp tục nói: "Ta biết, ngươi hẳn là vô cùng tin tưởng kia Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa. Nhưng vấn đề là, ngay cả lão tử lần đầu tiên đạt được truyền thừa, đều chỉ có Võ Tông đỉnh phong, ngươi còn có thể trông cậy vào Tiên Kiếm Tông đám đệ tử kia, có thể đạt được cao bao nhiêu truyền thừa? Ta dựa theo trong truyền thừa đoán chừng, chờ ta tăng lên tới Võ Tông đỉnh phong, chí ít còn cần 500 năm." Nguyệt Trường Hưng vừa nói, một bên đếm trên đầu ngón tay tính toán. "500 năm mới có thể tăng lên tới Võ Tông, sau đó còn có Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, sau đó mới là Võ Thánh. Ngươi không cảm thấy là cái này vọng tưởng sao?" Nguyệt Trường Hưng lời nói, mặc dù nói rất có lý, nhưng Tiêu Phàm lại nhịn không được nhíu mày, cười lạnh nói: "Tông chủ, ngươi có thể không để ý đến một vấn đề. Ngươi cảm thấy mình đạt được Võ Tông đỉnh phong truyền thừa, cũng đã là Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia bên trong, thu hoạch tương đối cao một loại kia à? Nếu không đâu?" Nguyệt Trường Hưng đương nhiên dò hỏi. "Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, chính ngươi đều đã thu hoạch thì hẳn phải biết, Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, cùng bình thường truyền thừa, vẫn có một ít khác biệt. Chúng ta Thiên Kiếm Tông chủ yếu truyền thừa là ngự thú cùng kiếm đạo. Phương diện khác, kỳ thực cũng không được tốt lắm. Ngươi đã cảm thấy, những đệ tử này Tại nự thú cùng kiếm đạo phía trên, không, có gì thiên phú, lẽ nào phía trên ngũ hành thì không có thiên phú. Tiêu Phàm cười ha ha, tiếp tục nói, "Mà ngũ hành tụ tính, nhưng thật ra là chúng ta tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có. Nói không chừng, chúng ta thiên đệ tử của kiếm tông, tại nự thú cùng kiếm đạo bên trên, thiên phú bình thường, lẽ nào bọn hắn liền không thể tại ngũ hành thiên phú bên trên biểu hiện hơn người một bậc." Tiêu Phàm lời nói, lại một lần nữa hung hăng đả kích Nguyệt Trường Hưng. Hắn là thực sự không để ý đến vấn đề này, hắn hay là dựa theo lão ánh mắt, đi đối đại chính mình thiên kiếm tông những đệ tử kia? Hoặc nói Là Thiên Kiếm Tông tông chủ Nguyệt Trường Hưng, thân mình thì vô cùng tự ti. Cảm thấy những đệ tử này cũng là bởi vì không có thiên phú tốt, mới biết lựa chọn gia nhập bọn hắn Thiên Kiếm Tông loại rác rưởi này môn phái. Nếu không, đã sớm đi Bắc vực bên trong, so với bọn hắn Thiên Kiếm Tông cường đại hơn nhiều môn phái bên trong. Thậm chí, đã rời đi Bắc vực thì không nhất định dựa vào cái gì muốn lưu tại bọn hắn Thiên Kiếm Tông đâu. Ý nghĩ như vậy, Tiêu Phàm không biết nên sao đi đánh giá Nguyệt Trường Hưng. Nói xong lời nói này sau, hắn lại thản nhiên nói, "Tông chủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi." Nếu ngươi về sau hay là như thế đi đối đãi chúng ta thiên đệ tử của Kiếm tông. Ta dám khẳng định, không được bao lâu, ngươi có thể liền không còn là một hợp cách thiên kiếm tông tông chủ. Ta Nguyệt Trường hưng há hốc mồm, muốn nói điều gì, thế nhưng lại cảm giác kiết hầu con mắt, hình như bị cái quái gì thế ngăn chặn. Một câu cũng nói không nên lời. Không chỉ như thế, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lam Cầm cùng Nguyệt Duẫn Nhi, muốn nhường hai cái này đồng dạng thiên đệ tử của Kiếm tông, giúp hắn giải thích một phen. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy chỉ là hai cặp lạnh lùng con mắt, căn bản không có muốn giúp hắn giải thích ý nghĩa. Tiêu Phàm Ngươi như thế một tặng Đả Kích Dương tông chủ, kỳ thực thì không cần phải. Đi." Ngược lại là Yên Thủy Khanh, có chút nhịn không được, âm thầm truyền âm nói: "Ta là thật tâm thật ý, tâm tính của hắn bây giờ, thật sự có chút ít không quá thích hợp tương lai cao tốc phát triển Thiên Kiếm tông. Nếu hắn thật không thể thay đổi chính dạng này tâm tính, cuối cùng cảm nhận được khuyết nhục vẫn là chính hắn a." Tiêu Phàm cũng lặc có chút không thể làm gì truyền âm nói: "Kiềm chế một chút." Yên Thủy Khanh không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng nhắc nhở. Yên Thủy Khanh làm như thế, chỉ là tân làm tông môn chi chủ, suy bụng ta ra bụng người kết quả. Trước đó nàng cảm thấy Nguyệt Trường hương vết lỗi, Hiện tại lại cảm thấy Nguyệt Trường Hưng bị đả kích quá thảm, đều là suy bụng ta ra bụng người đi sau hiện, nếu như mình đổi thành Nguyệt Trường Hưng, nên sao thế nào, mà không phải như vậy. Chương 905, đệ ngươi đã chí, chương 905, đệ ngươi đã chí. Thế nhưng, Tiên Thụy Khanh thì không để ý đến một vấn đề, người đều là như thế này, tại bình luận người khác lúc, luôn có thể nói đạo lý rõ ràng, ta nể ước, ta sẽ sao thế nào. Thế nhưng thật đến phiên chính mình lúc, có thể làm được hay không bị bình luận người như thế, cũng đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Tiêu Phạm nhìn Nguyệt Trường Hưng đỡ dẫn bộ dáng, liền mở miệng lần nữa nói sang chuyện khác. Những điều yêu thú đàn đâu Ta trước tiên đem chúng nó chuyện rời đến trong tiểu thiên địa đi. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về phía trong hư không hô lớn một tiếng. Hắc Đạn, chủ nhân, tìm ta cái gì vậy? Trước đó còn tương đối từ chối Hắc Đạn cái tên này ám ảnh mộng yểm, hiện tại đã yên tâm thoải mái tại Tiêu Phàm ngay trước mặt mọi người, gọi nó tên lúc, thành thành thật thật xuất hiện. Tiêu Phàm hiểu rõ ám ảnh mộng yểm từng tại nơi này đời sống qua thật lâu, đúng một vài thứ, nên hiểu rõ như lòng bàn tay, liền hỏi: "Nơi này tổng cộng có bao nhiêu yêu thú đạn?" "Chủ nhân, ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người. Nơi này ta quá quen nơi này, tổng cộng có 3.626 mai yêu thú đạn." Hắc đàn vẻ mặt đắc ý nói: "3.626 mai." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Nguyệt Duẫn Nhi, liền nói ra: "Vậy ngươi tìm tiếp, còn có hai viên đi đâu? Sẽ không giống như ngươi, còn không có ấp, thì chính mình giải ra chân chạy đi." Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này thì trách tội Nguyệt Duẫn Nhi. Với lại, nơi này xác thực thật lớn, Nguyệt Duẫn Nhi bọn hắn không thể tìm thấy toàn bộ yêu thú đạn, cũng là chuyện rất bình thường. "Nha, ta cảm giác một chút hở a a a." Hắc đàn ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, hắn liền mở mắt, thầm nói: "Ngươi chờ, ta đi tìm xem nhìn xem." Hắc Đản một cái lất mình, biến mất tại trước mặt mọi người. Khoảng một nén nhang thời từ sau, Hắc Đản ôm một quả màu trắng yêu thú đạn, xuất hiện tại trước mặt mọi người, có chút bất đắc dĩ nói: "Chủ nhân, ta liền tìm đến này một quả, còn có một quả thực sự không tìm được." Bất quá ta vừa nãy nhìn một chút, biến mất viên kia yêu thú đạn là hoàng giai thượng phẩm hỏa vệ linh điểu, cũng không phải cái gì yêu thú lợi hại trứng, mất liền mất đi. "Ngươi nếu muốn, và chúng ta sau khi rời đi, ta cho ngươi tìm một đống." Ngay tại Hắc Đản vừa dứt lời trong nháy mắt, Tiêu Phàm nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng sắc mặt đỏ lên. "Tông chủ, viên kia yêu thú đạn" sẽ không ở trên thân thể ngươi đi, còn thật sự chính là trên người ta. Nguyệt Trường Hưng lung tung gật đầu, ngượng ngập vừa cười vừa nói: "Ngươi vừa nãy để cho ta đi tìm yêu thú đàn ta nhìn thấy thứ này là thuộc tính hỏa liền chuẩn bị mang đi ra ngoài khế ước, kết quả quên đi. Quên thì quên đi đi. Ngươi nghĩ khế ước thì khế ước, rốt cuộc chỉ là hoàng giai thượng phẩm." Tiêu Phàm thì không có để ý. Hoàng giai thượng phẩm đã rất lợi hại, chí ít có thể tăng lên tới tam giai a." Nguyệt Trường Hưng tầm nói. Tất cả mọi người cảm thấy 10 phần im lặng. Trước một giây còn đang ở thảo luận võ thánh, võ thần sự việc. Kết quả hiện tại Nguyệt Trường Hưng lại lại tại vì một con có thể tăng lên tới tam giai cảnh giới võ sư yêu thú đạn, mà vừa lòng thỏa ý. "Mọi người thật là có điểm không lời có thể nói." Nhìn thấy tất cả mọi người làm một bộ không thèm để ý nét mặt của mình, Nguyệt Trường Hưng thì vô cùng có tự mình hiểu lấy, không tiếp tục đi nói nhảm cái gì. Trong này cũng không có thứ gì chúng ta rời khỏi đi. Tiêu Phàm còn nói thêm, "Chờ một chút." Nguyệt Trường Hưng lại ở thời điểm này, đột nhiên mở miệng, thần sắc có chút khó khăn nói, "Tiêu Phàm, cái đó thần thú điện, ngươi chuyển rời đến trước đó bên trong tiểu thiên địa kia không có. Ta phí chuyện kia làm gì? Một không thể ăn, cũng không thể ở kiến trúc" Mang vào cũng là lãng phí không gian." Tiêu Phàm tức giận nói, "Có thể kia dù sao cũng là thần thú điện a." Nguyệt Trường Hưng có chút cầu khẩn nói, "Nhưng Nguyệt Trường Hưng này tấm đáng thương bộ dáng, Tiêu Phàm thở dài một cái, gật đầu nói, "Được thôi. Tông chủ, vậy ngươi tại chỗ này lợi nhìn, ta qua khứ vận chuyển, về sau ngươi có thể trồng tiểu thiên địa." Nhìn thấy nó, nói xong, Tiêu Phàm một cái lập mình, xuất hiện lần nữa tại trận pháp bên cạnh. Lần này không có chậm trễ quá lâu. Tiêu Phàm xe nhẹ đường quen tiến vào trong trận pháp, đem chỉ còn lại có sắc rống thần thú điện vận chuyển vào tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú bên trong cũng không có xảy ra bất kỳ bất ngờ, sát rống chính là sát rống. Cái này khiến còn có chút điểm tiểu chờ mong Tiêu Phàm thì có chút tiếng với. Làm xong những thứ này, Tiêu Phàm về đến mọi người bên người, mang theo mọi người rời đi tinh thú đường. Không có thần thú điện, yêu thú đạn, cùng với nơi thử luyện tinh thú đường, chính là một phủ phổng thông thông bí cảnh. Linh khí nồng độ cũng bác vực linh khí nồng độ không kém bao nhiêu. Là thực sự bị Tiêu Phàm đem có thể vận chuyển tất cả mọi thứ, vận chuyển không còn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cho dù về sau lại có người tiến vào đến nơi đây, cũng chỉ có thể đạt được một không có tác dụng gì, sát rống. Liên như là tượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn, bị người phát hiện thần thú điện giống nhau, rời khỏi tinh tú đường sau, Tiêu Phàm một đoàn người liền thấy trời ở bên ngoài thật lâu la vân thành đám người. Bọn hắn chờ không nổi vây tụ tới, trên mặt toát ra chờ đợi quan mang. "Tiêu Phàm, bên trong thu hoạch làm sao?" "Cũng không tệ lắm." Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Các vị trưởng lão cũng còn không có chiến sủng a? Lần này chuẩn bị cho các ngươi không ít, thích hợp các ngươi. Chúng ta cũng có thể có chiến sủng." La Vân Thành đám người kích động không thôi, nói đến cũng là khôi hài. Thiên Kiếm Tông làm một cái vì ngự thú nổi tiếng bắc vực một phái có thể trong môn chính thức có được chiến sủng người, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Trừ gia thiên phú bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là tu vi. Tu vi không đủ, mọi người căn bản không dám tùy ý khế ước chiến sủng, vì rất có thể sẽ dẫn đến chiến sủng phản vệ, rơi vào một cái người của không còn kết cục. Thế là, trước mấy đời Thiên kiếm tông tông chủ thì làm qua quy định, trừ phi thiên phú thật rất mạnh, nếu không thực lực chí ít đạt tới võ giả đỉnh phong, hoặc là đột phá đến võ sư về sau, mới có thể khế ước chiến sủng. Nếu như là võ giả đỉnh phong, liền chuẩn bị khế ước chiến sủng thì nhất định phải thỏa mãn một vài điều kiện. Đối với tu vi cao người mà nói, Những yêu cầu này có thể vô cùng đơn giản, rất dễ dàng có thể đạt tới. Thế nhưng đối với tu vi rất thấp người mà nói, những điều kiện này thì càng khó khăn. Do đó, La Vân Thành và mấy cái tiên kiếm tông cao tầng luôn luôn không có cơ hội khế ước chính mình chiến sủng. Nhất định có thể tìm thấy thích hợp, nếu thực sự tìm không thấy, vì các vị trưởng lão tình huống hiện tại, muốn đột phá đến võ sư, kỳ thực rất dễ dàng ta có thể giúp các ngươi." Tiêu Phàm hơi cười một chút, trực tiếp đánh cam đoan. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, La Vân Thành một đoàn người trong nháy mắt kích động. Vì sao? Bọn hắn lại như vậy quan tâm chiến sủng người sao? Nhiều năm như vậy cũng đến đây, kỳ thực đã sớm đã thành thói quen, không có chiến sủng đời sống. Bọn hắn càng quan tâm hay là đem thực lực của mình tăng lên tới giống như Nguyệt trưởng Hưng trình độ. Mục đích chỉ có một, tất cả mọi người là lão huynh đệ. Dựa vào cái gì thì ngươi một hạng, so với chúng ta sớm hơn đột phá đến võ sư. Không được, chúng ta không phục, chúng ta cũng phải trở thành võ sư. Chương 906, 1 2 hòa ngầm, chương 906, 1 2 hòa ngầm. Đúng. Đối với La Vân thành một đoàn người mà nói, để bọn hắn hận hận không thể ngay lập tức đột phá võ sư động lực, không phải là bởi vì tu vi sau khi tăng lên có thể đạt được bao nhiêu bao nhiêu chỗ tốt. Vẹn vẹn là vì không phục. La Vân Thành đáng người, từng cái mặt mày hớn hở lên. Đắc ý hướng về phía Nguyệt Trường Hưng nhíu mày trước mắt. Nguyệt Trường Hưng trợn trừng mắt, không thèm để ý những người này. Theo những người này phản ứng bên trên, hắn liền hiểu rõ những người này ý nghĩ trong lòng. Hử? Đắc ý cái gì? Các ngươi là bằng vào thực lực của mình tăng lên tới võ sư sao? Hoàn toàn không phải. Các ngươi là mượn nhờ ta Nguyệt Trường Hưng con rể tay mới có thể tăng lên tới võ sư. Nói cách khác, Nếu như không có Ta Nguyệt Trường Hưng, các ngươi bằng cái gì có thể đạt được Tiêu Phàm giúp đỡ, đem thực lực để thăng đến võ sư? Chỉ bằng điểm này, các ngươi mấy lão giả, tại Ta Nguyệt Trường Hưng trước mặt, vĩnh viễn cũng là đệ đệ a. Nghĩ như vậy, Nguyệt Trường Hưng lại nhịn không được đắc ý. Tiêu Phàm cùng La Vân thành đám người, tự nhiên là không biết Nguyệt Trường Hưng ý nghĩ trong lòng. Tại xử lý hết tinh thú đường sự việc sau, Tiêu Phàm tại Bắc vực tất cả mọi chuyện, coi như là toàn bộ hoàn thành. Hiện tại muốn làm chính là lại đi một chuyến giới hải, đem trước đó hệ thống vững chắc xuống bong bóng thuộc tính cho thu hoạch. Vừa nghĩ tới giới hải bên trong tồn tại bong bóng thuộc tính, Tiêu Phàm khoe miệng, thí lưu lại không chịu thua kém nước mắt. Làm sơ chỉ là đại khái đánh giá một chút, dưới hải bên trong tồn tại bong bóng thuộc tính, có thể có hơn trăm triệu. Cho dù nhặt lấy sau đó, bên trong rơi xuống đồ vật, không hoàn toàn là thuộc tính điểm, nhưng cho dù là dựa theo 1 phần 10 tỷ lệ đến xem, cũng đúng thế thật gần 50 ức đến 100 ức thuộc tính điểm. Bình quân tiếp theo, cũng có thể cho năm hạng mục thuộc tính cơ sở, tăng lên 1 tỷ đến 2 tỷ thuộc tính. Đây là khái niệm gì? 1 tỷ thuộc tính điểm, đã là hệ thống quy định cường giả võ thần, mới có thể có chỉ số. Nếu hắn vận khí tốt, Duy nhất một lần tăng lên tới võ thần, cũng không phải là không thể được. Cho dù vận khí không tốt, lại bởi vì nào đó thuộc tính ngoại lai, liên lụy cái khác thuộc tính thì không liên quan a. Lấy không 50 ức đến 100 ức thuộc tính điểm, đây chính là đã đây Tiêu Phàm bây giờ có được năm hạng mục thuộc tính cơ sở chỉ số cộng lại, còn nhiều hơn. Với lại, đây là Tiêu Phàm dựa theo thấp nhất tỉ lệ đến tính toán. Nếu cuối cùng nhặt lấy những thứ này bong bóng thuộc tính, phát hiện bên trong tất cả đều là thuộc tính điểm, vậy thì càng thêm khoa trương, chí ít cũng là 500 ức đến 1000 ức thuộc tính điểm tu luyện. Đây càng là mang ý nghĩa, Tiêu Phàm có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới vô đế. Mà một khi tu vi của hắn tăng lên tới vô đế, mượn nhờ đã lĩnh ngộ pháp tắc, hắn hoàn toàn có thể làm được vô đế giai đoạn thực lực vô địch. Càng nghĩ càng kích động Tiêu Phàm, hận không thể hiện tại thì xuất hiện tại giới hải, đem nhìn thấy những kia bong bóng thu tính, toàn bộ nhặt lấy. Đi đi đi, vội vàng một lúc kiếm tông, nhường những đệ tử kia làm quyết định, chúng ta cần trước giờ rời đi. Tiêu Phàm chờ không nổi nói với mọi người nói, làm sao lại đột nhiên muốn trước giờ rời đi? Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều đã làm ra quyết định, muốn đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi bắt phược. Có thể nguyên bản còn có một ngày thời gian, bây giờ lại trước giờ đến ngay cả thời gian một ngày cũng không có, thực sự để bọn hắn có chút hoảng hốt lên. Đã xảy ra một chút sự tình, cho nên ta quyết định trước giờ rời khỏi." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm đột nhiên nghiêm túc lên bộ dáng, nhường cho dù là Nguyệt Trường Hưng đều không có ý tứ hỏi, rốt cục làm sao vậy? "Vậy thì nhanh lên về môn phái đi." Nguyệt Trường Hưng ngay lập tức nói, "Rời đi trước." Tiêu Phàm hay là đem Tiên kiếm tông trong tất cả kiến trúc cũng vận chuyển vào bên trong tiểu thiên địa. Vì tiểu thiên địa hiện tại không gian, khoảng chừng hơn 1 vạn cây số vuông. Hoàn toàn thả xuống được một tiên kiếm tông tổng bộ chủ sở cho dù là dựa theo tiên kiếm tông trong tổng bộ, những kiến trúc kia nguyên bản vị trí sẽ đặt. Với lại, vì hiện tại trong tiểu tiên địa, trừ ra bình nguyên chính là chủi lủi lưng núi, nhìn lên tới rất là không thoải mái. Tiêu Phàm mượn nhờ ngu quỷ bản sơ thuật, đem một ít mộc đầy cây xanh đỉnh núi, vận chuyển vào trong tiểu tiên địa, cũng có thể nhường ngôi trưởng nhìn lên tới dễ chịu một ít không phải. Làm xong những thứ này, Tiêu Phàm mang theo mọi người mua tuấn gì, lần nữa về tới gì chỉ trấn ma môn, tuyên bố đệ tử lệnh triệu tập. Rất nhanh, tất cả đệ tử cũng hội tụ ở cùng nhau. Tiêu Phàm không có tại nói thêm cái gì. Cái kia nói cái gì, lúc trước hắn đã nói Những đệ tử này rốt cuộc sẽ làm lựa chọn như thế nào, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn." Tiêu Phàm lơ lửng giữa không trung, chỉ là thản nhiên nói, "Các vị làm ra lựa chọn của mình, theo ta đi hay là ở tại chỗ này? Lựa chọn theo ta đi bên trái một bước, lựa chọn lưu lại bên phải một bước." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thiên đệ tử của kiếm tông nóng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không ít người cũng không lo được cái khác, ngay lập tức nghị luận, "Không phải đã nói ngày mai mới làm quyết định sao? Sao đột nhiên thì trước thời hạn? Tại sao muốn trước giờ a? Quyết định này thật là khó ta căn bản làm không được quyết định a." Đi tong, hoàn toàn không nghĩ được Nhưng trên thực tế, thật sự không có làm ra quyết định người, vẫn là vô cùng điếu. Rất nhiều nhân chủy trên mặc dù một bộ rất là vội vàng thái độ, nhưng thân thể lại ngay lập tức làm ra lựa chọn. Chỉ trong chốc lát, phần lớn người cũng lựa chọn đi phía trái một bước, chỉ có vài trăm người lựa chọn lưu lại, hướng phải đi rồi một bước. Đồng thời, còn có vài trăm người, xoắn xuýt không thôi, đứng tại chỗ không động, sẽ không tiến lên rồi đi, cần phải lưu lại. Kỳ thực, Tiêu Phàm thì đã hiểu, xoắn xuýt những người kia, kỳ thực đều là vì tại Bắc vực còn có giang mục, tỉ như người nhà, bằng hữu loại hình. Bọn hắn không biết rời đi Bắc vực sau đó có hay không còn có thể quay về, cho nên cuối cùng không cách nào quyết định. Dạng này người, Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ tiếc lỗi. Hắn yên lặng tính toán một chút sẽ lưu lại tu luyện giả số lượng, cho mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị, đầy đủ bọn hắn dùng tới 100 năm tu luyện vật tư. Đương nhiên, chỉ là một ít cơ sở tu luyện vật tư, cái khác, Tiêu Phàm cái gì cũng không có chuẩn bị. Những người này, tương lai nhất định không thể nào cùng Tiên kiếm tông, lại có bất kỳ quan hệ gì. Do đó, Tiêu Phàm cho mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị có thể tu luyện 100 năm cơ sở vật tư, đã vô cùng khoan dung độ lượng. Sao thích Còn muốn để bọn hắn đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa a. Tiêu Phàm ban đầu sát thực có ý nghĩ như vậy, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, mới ý thức được loại chuyện này căn bản không thực tế. Rốt cuộc, bọn hắn đều đã rời đi, cũng không có người lại đúng những đệ tử này tiến hành rèn luyện. Bọn hắn cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, không có ai biết. Rất lớn có thể là bọn hắn mượn nhờ đạt được truyền thừa, thực lực đạt được bay vọt tức tăng lên, sau đó rời đi bắt vực, tiến về cái khác địa vực. Chờ bọn hắn đến những nơi khác, thỉnh linh phát hiện, lại không có tiên kiếm tông thông tin về sau, bọn hắn khẳng định sẽ đoán được, Tiêu Phàm hôm nay lừa gạt bọn hắn. Đến lúc đó Có thể hay không để lộ ra một ít không nên lộ ra thông tin, chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Mà này, nhìn Tiên kiếm tông tương lai cũng là một tai họa ầm. Chương 907, lại đến giới hải, chương 907, lại đến giới hải. Dù là lúc này, Tiên kiếm tông đã đến Tiên duyên chi vực. Nhìn lên tới hình như đối bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế đâu? Tiêu Phàm lại không thể che chở Tiên kiếm tông đệ tử cả đời. Những đệ tử này sớm muộn có một ngày cần chính mình độc lập sinh tồn. Với lại, vì Tiêu Phàm thực lực bây giờ tăng lên tốc độ, ngày này đoán chừng sẽ không quá mượt. Đợi đến Tiêu Phàm sau khi rời đi, Nếu có tiên duyên chi vực người biết, Thiên Kiếm Tông lại có ngũ hành đại đế truyền thừa, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Tiêu Phàm cũng không hi vọng, Thiên Kiếm Tông đã vì một nho nhỏ hóa ma môn, xuất hiện qua một lần toàn phái trên dưới, cùng nhau chạy trốn tình huống. Kết quả đến một địa phương mới về sau, lại lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Phàm cũng coi là vì những người này, bỏ ra không ít. Hắn còn trông cậy vào, chờ mình một ngày nào đó, cũng trở thành ngũ hành đại đế cường giả như vậy về sau, lại quay đầu đến, xem xét những thứ này tiên đệ tử của kiếm tông, trưởng thành đến bộ dáng gì đâu. Thời gian từng chút một trôi qua. Cuối cùng Tại tiêu Phàm trong lòng yên lặng cho ra một canh giờ sau khi kết thúc, hắn lần nữa mở miệng nói, vẫn không có làm ra lựa chọn, cùng với đi về phía bên phải, lựa chọn lưu lại đệ tử, đến ta chỗ này đến lĩnh ngộ vật tư. Ta đại biểu Thiên kiếm tông, chuẩn bị cho các ngươi một chút tu luyện vật tư, cũng coi là lấy hết chúng ta Thiên kiếm tông cuối cùng chức trách. Tiêu Phàm mới mở miệng. Bên phải các đệ tử, phản ứng không phải đặc biệt lớn, trên mặt còn lộ ra cao hứng nụ cười. Bọn hắn trước đây cho rằng, chọn rời đi về sau, thì tương đối phản bội Thiên kiếm tông, mặc dù Tiêu Phàm trước đó cũng đã nói, sẽ chuẩn bị cho bọn họ tu luyện vật tư, nhưng bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ lại thật sự có thể thu hoạch được tu luyện vật tư, bọn hắn vẫn rất cao hứng. Chỉ có ở giữa những đệ tử này, phản ứng đặc biệt mãnh liệt, Lạc sư huynh, Khắc A, tự cấp chúng ta một chút thời gian đi. Chúng ta không phải là không muốn đi, mà là còn không có suy xét được. Đúng vậy a. Lạc sư huynh, ta chỉ là muốn trở về, cho người nhà của ta cáo biệt, không có ý tứ gì Khắc A. Ta còn có người bạn lữ trong nhà đâu. Cứ như vậy rời đi, ta chỉ là có chút không tâm tâm. Ở giữa một đám đệ tử lời nói, thì khiến cho lựa chọn đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi bên trái các đệ tử nghị luận. Lạc sư huynh, ngươi cái gọi là làm ra lựa chọn sẽ không ngay cả để cho chúng ta cùng người nhà nói với thời gian khác cũng không cho đi. Lời này vừa ra, Tiêu Phàm nao nao, nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Trường Hưng đang ngửi, bọn hắn thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn chính mình. Tiêu Phàm chỉ có thể cố nén khát vọng trong lòng, vừa cười vừa nói, "Làm sao lại thế? Ta sẽ cho các ngươi một tuần lễ, về nhà thăm người thân. Một tuần lễ sau, chỉ cần đuổi tới Nguyên Viêm Sơn mạch phụ cận, ta cũng tính làm vui lòng đi theo chúng ta rời đi. Nếu một tuần lễ còn không thể gấp trở về, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyệt Trường Hưng bọn người lộ ra biểu tình kiếp sợ. Quay về trước đó, Tiêu Phàm rõ ràng có nói, đã xảy ra bất ngờ, thời gian không còn kịp rồi, nhất định phải trước giờ. Sao hiện tại lại có thể ngược lại đẩy về sau một tuần lễ? Đưa Tiễn đại bộ phận về nhà thăm người thân đệ tử từ sau. Nguyệt Trường Hưng nghi ngờ hỏi, "Tiêu Phàm, ngươi đây rốt cuộc tình huống thế nào? Sao đổi tới đổi lui?" Ta nói bất ngờ, là ta còn có việc khác cần hoàn thành, cho nên cần trước giờ rời khỏi, chẳng qua tất nhiên những đệ tử này nhu cầu, vậy ta trước hết đi làm chuyện này, trở lại đón hắn nhóm." Tiêu Phàm giải thích, nhưng không có đem nguyên nhân chân chính nói ra. Kia cần chúng ta làm gì sao? Nguyệt Trường Hưng chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Mặc dù hắn biết rõ, Tiêu Phàm muốn đi việc làm, bọn hắn bọn này Tiên kiếm tông khẳng định là không có biện pháp giúp bậc nhiệm. Nhưng mở miệng cùng không mở miệng, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau nhi. Các ngươi ở thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, an bài thật kỹ một cái đi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ở đâu không biết Nguyệt Trường Hưng ý nghĩ, tức giận bĩu môi, lắc đầu cự tuyệt nói: "Khác như thế vô tình a. Lỡ như chúng ta thì có thể giúp một tay đâu." Nguyệt Trường Hưng cười hắc nói: "Ta muốn đi giới hải, các ngươi có đi hay không?" Tiêu Phàm không thèm để ý Nguyệt Trường Hưng, đúng yến thủy khanh một đoàn người hỏi: "Là Bắc vực cùng Tây vực ở giữa cái đó giới hải?" Yên Thủy Khanh sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào, trên thế giới này còn có cái khác giới hay sao?" Tiêu Phàm cười lấy hỏi ngược lại: "Không có. Không có." Yên Thủy Khanh ngượng ngùng cười một tiếng, có chút không hiểu hỏi: "Ngươi đi chỗ kia làm gì a? Nghe nói bên trong còn có thập giai yêu thú, có thể đây cường giả võ đế a?" Mạnh. Tiêu Phàm sững sờ, khóe miệng co giật nói: "Làm sao lại như vậy? Không phải nói, bên trong mạnh nhất cũng liền cựu giai yêu thú, chính là ta đã từng gặp phải một con linh đạo hải thú sao? Ai nói ta có thể chưa từng có đã từng nói lời này?" Yên Thủy Khanh ngay cả vội khoát khoát tay về sau, còn nói thêm: Bất quá, nói đi thì nói lại, chỗ kia nhiều năm như vậy thì xác thực chưa từng gặp qua thập giai yêu thú xuất hiện, nói không chừng xác thực chỉ là lời đồn. Ngươi đi qua lời nói, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút." "Ừm, ta liền đi làm ý chuyện, nếu có nguy hiểm, ta khẳng định ngay lập tức chạy trốn." Tiêu Phàm lại không phải người ngu, làm sao có khả năng lại gặp được tình huống nguy hiểm dưới, còn cứng ngắc lấy ra đầu hướng địa phương nguy hiểm sông, đây không phải là muốn chết sao? "Vậy ngươi muốn đi sao?" Tiêu Phàm lại hỏi. "Được rồi, ta thì không đi được, đi cũng là biến thành vũng nhũ, không cần phải." Tiên Thủy Khanh không có chút gì do dự, hay là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tiêu Phàm thì không có cưỡng cầu. Vui lòng cùng theo một lúc đi, vậy liền cùng đi tốt. Không muốn đi theo. Ở tại chỗ này thì không có bao nhiêu khác nhau. Dù sao hắn thì rất nhanh liền có thể trở về. Tiên Thủy Khanh cũng không đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi, lại càng không cần phải nói những người khác. Đội vàng khoát khoát tay, tỏ vẻ từ chối. Tiêu Phàm thấy thế, chỉ có thể gật đầu, cười lấy cùng mọi người cáo biệt, sau đó hướng về giới Hải phương hướng, thuần di mà đi. Khoảng cách vẫn tương đối xa xôi. Cho dù là hắn, cũng thuần di thật nhiều lần, mới rốt cục nhìn thấy cái kia giống ngân hà giống nhau, vô biên vô tận giới Hải. Cùng với Trên mặt biển, rơi xuống khủng lồ số lượng bong bóng thổ tính. Lần đầu tiên nhìn xem lúc, Tiêu Phàm dự đoán nơi này bong bóng thổ tính chí ít có hơn nữa số lượng. Nhưng bây giờ đến xem, hắn mới biết được, chính mình lúc trước là cỡ nào tuổi tác thiếu vô tri, làm số lượng cực lớn đến một khái niệm lúc, hắn đối với phương diện này hiểu rõ, là cỡ nào mơ hồ. Mấy trăm triệu khẳng định là không có. Đỉnh tiên cũng liền nửa cái ức đi. Có thể coi là như thế, vẫn như cũng khá là khủng bố. Tiêu Phàm đã chờ không nổi muốn xung kích dưới hải, tự do nhặt lấy những thứ này có thể làm cho thực lực phi top tăng lên bong bóng thổ tính nhưng lại tại hắn sắp bước vào giới hải trước đó, Tiêu Phàm do dự một chút, hay là đem linh đảo hải thú kêu gọi ra? Đã thất giai linh đảo hải thú, khoảng chừng xe van lớn nhỏ. Tiêu Phàm chỉ vào trước mắt mặt biển, cười lấy hỏi: "Tiểu Giang Hỏa, đúng nơi này, ngươi còn có cái gì ký ức? Từng cảm giác sao?" Chương 908, bạo tăng thuộc tính điểm, chương 908, bạo tăng thuộc tính điểm. Trước đây muốn dùng ký ức, nhưng mà sau đó, Tiêu Phàm cảm thấy không đúng. Linh đảo hải thú rời đi nơi này lúc, hay là một quả trứng? Nơi nào có cái gì ký ức a? Quả nhiên Nghe được tiêu phàm hỏi, linh ngảo hải thú có chút do dự lay động một cái cái đầu nhỏ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó lúc rời đi, vẫn là quá nhỏ. Đối với nơi này, căn bản không có bao nhiêu cảm giác. Không có coi như xong. Mẫu thân ngươi thì sinh hoạt ở nơi này, làm sao ngươi bị người trộm mang đi, ta cũng không biết tình huống, đem ngươi theo trong tay người ta đoạt lại, sau đó cùng ngươi khế ước, ngươi nên sẽ không trách ta chứ? Tiêu phàm chưa bao giờ đem bên cạnh mình những thứ này chiến sủng, trở thành chính mình chiến đấu công cụ người, mà là trở thành một có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Với lại, dưới sự giúp đỡ của hệ thống Những thứ này chiến sủng, đúng lòng trung thành của hắn, đều là mắt chỉ số. Điều này có ý vị gì? Đó chính là tiêu phàm để bọn chúng chủ động đi chịu chết, chúng nó cũng không mang theo do dự, sẽ không chút do dự chấp hành tiêu phàm ra lệnh. Chính là đáng sợ như vậy. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình cảm giác, khẳng định phải đây, không, coi chúng là chuyện, muốn tốt một ít. Mà nghe được Tiêu Phàm, linh đảo hải thú vẫn là không chút do dự lay động lên cái đầu nhỏ, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm, truyền âm nói: "Chủ nhân, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi a. Nếu như không phải ngươi, Ta nói không chừng cũng sớm đã chết rồi. Với lại, ngươi còn giúp ta mở ra tiểu thiên địa, nhường thực lực của ta tăng lên nhanh như vậy, nếu như có thể nhìn thấy Mẫu thân, nàng thì nhất định sẽ vì ta thành tựu hiện tại là vui vẻ. Nói cũng đúng. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, gật đầu về sau, vừa cười vừa nói, vậy nếu như Mẫu thân ngươi thực sự không muốn tin tưởng ta làm sao bây giờ? Vậy ta sẽ ngăn đón Mẫu thân, nhường chủ nhân đi trước, đợi đến chủ nhân sau khi rời đi, ta lại lén lút rời khỏi Mẫu thân. Linh ngảo hải thú nghe được Tiêu Phàm hỏi, tại do dự một chút về sau, hồi đáp, có thể Tiêu Phàm vốn là không có thương hại linh đạo hải thú mẫu thân ý nghĩ. Nghe được câu trả lời của nó, hay là tương đối hài lòng. "Đến, kéo lấy ta, đi tìm ngươi mẫu thân." Tiêu Phàm cười cười, đúng linh đạo hải thú hạ lệnh. "Chủ nhân, lên đây đi." Xuân sao một tiếng, linh đạo hải thú nhảy vào dưới hải trong. Rõ ràng linh đạo hải thú đối với nơi này không có có bất kỳ trí nhớ nào, thế nhưng tiến vào dưới hải bên trong trong ngáy mắt, nó không hiểu có một loại cận hương tình khiếp cảm giác, toàn thân trên dưới cũng kích động run rẩy lên. Với lại, tại nó mơ hồ cảm giác trong, tại dưới hải chỗ sâu, một cùng nó rất thân mật tồn tại, chính đang phát tán ra bi thường tâm trạng. Là, "Mẫu thân sao?" Linh ngạo hải thú trong nội tâm đột nhiên hiện ra một tia bí thương. Nó đem ý nghĩ của mình nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm do dự một chút, liền nói ra: "Kia trước chờ ta giúp xong sự việc, liền đi cái hướng kia. Cảm ơn chủ nhân." Linh ngạo hải thú rất cảm kích nói tạm một tiếng, sau đó dựa theo Tiêu Phàm chỉ thị, hướng về kia chút ít bong bóng thuộc tính chạy xiết mà đi. Đạt được lực lượng 102, phát động xong đội bạo kích, đạt được lực lượng 204. Đạt được thủy nguyên tố 12, phát động Bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Nhiêu Tiêu Phàm lông mày mở mang kiến thức. Thế nhưng liếc mắt nhìn qua, vẫn như cũ không nhìn thấy khối bong bóng thuộc tính, cùng với khổng lồ giới hải, Nhiêu Tiêu Phàm có chút tê cả da đầu. Vừa nghĩ tới muốn đem khổng lồ như vậy giới hải bên trong bong bóng thuộc tính toàn bộ nhặt vào tay tay. Tốn hao thời gian, có thể muốn dùng một tương đối con số kinh khủng đến tính toán. Hắn thì rất là đau đầu. Nhịn không được ở trong lòng đúng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, có thể hay không tăng lên một chút bong bóng thuộc tính nhặt lấy khoảng cách? Ta. Thì như đến cái mắt thường chứng kiến thấy, là được trực tiếp nhặt lấy. Người đang nghĩ cái giam ăn Chẳng qua có thể tiêu hao linh khí, đem khoảng cách tăng lên tới xung quanh một cái số. Hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết, đối với Tiêu Phàm mà nói, hiện tại thời gian là mấu chốt, liền hay là cấp ra một biện pháp giải quyết. Vĩnh cửu. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi nói, tạm thời mỗi ngày tiêu hao 1 tỷ linh khí, ngươi liền không thể tiêu hao 8 cái ức linh khí. Tiêu Phàm im lặng nhìn bảng thuộc tính bên trên, hiện tại tự thân có linh khí, dường như đã đạt đến 8 cái ức, cũng có chút im lặng. 1 tỷ thì 1 tỷ, muốn hay không? Nghe được hệ thống như thế kiên cường, Tiêu Phàm chỉ có thể liên tục gật đầu, nói ra, phải chả không được sao? Có dù sao cũng so không có được. Một tiên 1 tỷ, 7 ngày tiếp theo, nhiều lắm là cũng làm 14 cái ước linh thạch tiêu hao. Tiêu Phạm tính như vậy, là khấu trừ hắn tự thân có linh khí về sau, dùng linh thạch đổi linh khí số lượng. Với lại, đây là tính toán đâu ra đấy, hắn dùng 7 ngày thời gian đến nhặt lấy thu tính, nói không chừng, căn bản không cần đến tháng này. Làm sử dụng linh khí, mở ra bong bóng thuộc tính nhặt lấy phạm vi sau. Trong ngay mắt đó, xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm, giống như một đạo đạo trầm thấp vụ vụ dường như tại Tiêu Phạm trong đầu nổ tung lên. Giống như muốn đem đầu óc của hắn cả lần ngược. Cái này khiến Tiêu Phàm kém chút một hơi không có để lên, mất đi. Vội vàng lớn tiếng la lên. "Hệ thống, quan bế hệ thống nhắc nhở âm." Nhưng vừa dứt lời trong ngay mắt, Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một việc, có chỗ chờ mong nói ra. Nếu xuất hiện đặc thù thứ gì đó, lại tiến hành nhắc nhở. Nhưng mà rất rõ ràng, Tiêu Phàm ý nghĩ này hoàn toàn chính là vọng tưởng. "Mộ Tiên, hai ngày trôi qua sau." Hệ thống thanh âm nhắc nhở, không còn có vang lên một lần. Nói cách khác, căn bản không có xuất hiện bất kỳ đặc thù vật phẩm. Với lại không chỉ như thế, Tiêu Phàm to mò mở ra bảng thuộc tính, nhìn thấy hai ngày này tu ngày sau, Càng là hơn có chút buồn bực không thôi. Hắn cho rằng nhặt lấy thuộc tính tốc độ tăng lên, có thể thu hoạch rất nhiều thứ. Nhưng trên thực tế, những thứ này ở bong bóng thuộc tính bên trong, vẫn như cũ đại bộ phận đều là trừ ra tinh thần bên ngoài tứ đại thuộc tính. Bất quá, tin tức tốt duy nhất chính là, bong bóng thuộc tính bên trong, xuất hiện thuộc tính điểm sát suất, so với hắn trong tưởng tượng, nhiều hơn một chút. Cũng không phải nguyên bản đoán chừng 1 phần 10, mà là 1 phần 5, còn nhiều một chút. Hai ngày trời, Tiêu Phàm dưới sự giúp đỡ của linh đạo hải thú, dường như đem giới hải đường thủy trung quanh, đã từng bởi vì hắn trong tầm mắt, mà bị hệ thống khóa chặt tiếp theo bong bóng thuộc tính toàn bộ nhặt vào tay tay. Tổng cộng thu hoạch 56 triệu bong bóng thuộc tính. Trong đó 1200 vạn bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống đều là thuộc tính điểm. Bình quân tiếp theo, mỗi cái bong bóng thuộc tính bên trong rơi xuống thuộc tính điểm, tại gấp đôi ra chỉ tác dụng dưới, tương đương với một võ hoàng rơi xuống bong bóng thuộc tính màu đỏ cực hạn chỉ số, cũng là 500 điểm. Phân phối đến năm hạng mục thuộc tính cơ sở bên trong, trừ ra tinh thần bên ngoài, nhiều nhất hay là phòng ngự cùng tốc độ. Sau đó là lực lượng, cuối cùng mới là khí huyết. Có thể, cái này cùng những thứ này ở bong bóng thuộc tính, đều là do giới hải bên trong hải dương yêu thú rơi xuống, có quan hệ rất lớn. Trong hải dương yêu thú, vốn là muốn so trên lục địa yêu thú, tốc độ nhanh rất nhiều. Dày một tầng dày lẫn thiên, đã gia tăng rồi phòng ngự của bọn nó. Chương 909, mẫu nữ gặp nhau, chương 909, mẫu nữ gặp nhau. Cứ như vậy, đặt ở trên người Tiêu Phàm, gia tăng kết quả thì biến thành phía dưới như vậy. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tu vi, Võ Thánh 3 tinh. Lực lượng, 21.1 ức, 12 ức. Phòng ngự, 29.55 ức, 21 ức. Khí huyết, 17, 1 ức, 8 ức. Tốc độ, 27.7 ức, 19 ức. Tinh thần, 3. 52 ức. Không bố lứt, bỏ đi số lẻ, cộng lại, tổng cộng là 60 rút 4000 vạn lần thuộc tính điểm. Có thêm tới 4000 vạn, là nhiều trên thuộc tính tinh thần. Tương đối đáng thương. So với cái khác đã hai chữ số thuộc tính chỉ số, tinh thần bây giờ cũng chỉ có chỉ là vị trí. Thoạt nhìn là thật hề hoải không được. Còn lại hơn 4000 vạn bong bóng thuộc tính. Bên trong rơi xuống dường như đều là các loại nguyên tố, trong đó vì thủy, độc, âm này ba loại nguyên tố làm chủ. Chia ra thu hoạch 8 tỷ thủy nguyên tố, 76 ức độc nguyên tố, cùng với 75 ức âm nguyên tố. Còn lại hay là các loại lung ta lung tung nguyên tố, cộng lại khoảng chừng trên trăm loại. Muội một loại cũng đạt đến hơn mức thu hoạch. Đương nhiên, một ít cực kỳ là thủ. Tỷ như Tiêu Phàm nhu cầu thanh một nguyên tố, còn có thời gian, không gian cái này đặc thú nguyên tố thì không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiều như vậy thu hoạch, đối với Tiêu Phàm mà nói, trong thời gian ngắn, hắn có thể nghĩ tới một ít thường quy, có thể là dùng đến nguyên tố, cũng không cần lo lắng không đủ dùng. Hắn đồng thời cũng có thể mượn nhờ thu hoạch lần này, đem chính mình mấy cái chiến sủng thực lực tăng lên tới cửu giai. Về phần thập giai, khu cụ hay là không thể nghĩ a. Rốt cuộc, muốn tăng lên tới thập giai Chỉ thông qua nguyên tố trên tiểu hào, đây chính là phải hao phí chi ít chút tỉ. Cho dù lần này thu hoạch rất nhiều, nhiều nhất cũng mới 8 tỷ, căn bản bất mãn 100 ức, này tăng lên cái đờ à. Đương nhiên, Tiêu Phàm bây giờ còn chưa có rời khỏi giới hải, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Mặc dù thu hoạch có thể không bằng hai ngày này nhiều, nhưng nếu tiếp tục tìm xuống dưới, nói không chừng lần nữa thu hoạch cùng cấp số lượng, thậm chí nhiều hơn nữa bong bóng đột tính thì không nhất định. Thu hoạch liền không chắc, không cách nào làm cho thủy nguyên tố, độc nguyên tố cùng với âm thuộc tính nguyên tố dự trữ đạt tới trục tỉ. Chỉ là, tiếp xuống muốn trong giới hải tiếp tục tìm kiếm bong bóng thuộc tính. Cho dù có một cây số phạm vi bên trong, có thể trực tiếp nhặt lấy tiện lợi, thì không dễ dàng như vậy. Vì giới hải bên trong, mặc dù có thể xác thực tồn tại không ít tiểu giai, thập giai yếu thú, nhưng thật sự sinh hoạt ở nơi này yếu thú, hay là vì ngũ giai trở xuống là chủ. Những thứ này cũng đều là tiểu giai, thập giai yếu thú khẩu phần lương thực. Chúng nó cho dù đã xảy ra đại chiến, rơi xuống bong bóng thuộc tính, Tiêu Phạm hiện tại thì nhặt lấy không đến. Bất quá, nói thật, thu hoạch lần này, Tiêu Phạm đã tương đối thỏa mãn. Có thể thu hoạch trọn vẹn hơn 6 tỷ thuộc tính điểm đã vượt xa hắn ngay từ đầu đó trước, nên biết đủ. Dù sao về sau thời gian còn rất nhiều, còn có thể nhặt lấy càng nhiều, người mạnh hơn bong bóng thuộc tính, không kém điểm này. Đem hai bên lối đi bong bóng thuộc tính nhặt lấy hoàn tất sau, Tiêu Phàm liền nhường linh đạo hải thú mang theo hắn, đi tìm mẹ của hắn. Trên đường đi, tiếp tục nhặt lấy bong bóng thuộc tính. Số lượng quả nhiên cùng Tiêu Phàm đoán giống nhau, ít đi rất nhiều. Tiêu Phàm thì không có để ý, theo không ngừng tới gần mẹ của mình. Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện linh đạo hải thú tâm trạng, hình như bắt đầu trở nên có chút phấn khởi. Tiểu này phấn khởi, nhưng Tiêu Phàm hơi xúc động khả năng này chính là huyết mạch lực lượng đi. Rõ ràng lúc rời đi vẫn chỉ là một quả trứng, cũng không có liên quan tới mẫu thân ký ức, nhưng theo khoảng cách tiếp cận, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, lại nhường linh đạo hải thú phản ứng cũng trở nên cường đại như vậy. Cũng không biết linh đạo hải thú mẫu thân có cảm giác hay không đến. Hững. Ngay tại Tiêu Phàm nghi ngờ lúc, một tiếng giống giận rung trời âm thanh đột nhiên theo bọn hắn đi tới phương hướng vang lên, một nháy mắt giống như truyền khắp tất cả giới hải. Chớp mắt sau đó, từng đạo kinh thiên sóng biển từ tiền vương quần quật mà đến, mỗi một đạo sóng biển đều mang lôi đỉnh cơ hội. Giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa, cũng lật tung rừng như, làm Mộ Thần. Linh đạo hải thú ngay lập tức kích động lên. Trong nháy mắt cảm giác được, chế tạo ra bực này cường đại tiếng động nhân vật chính là nó kia chưa từng gặp mặt Mộ Thần. Cũng là tại Linh đạo hải thú vừa dứt lời trong nháy mắt, một quen thuộc thân ảnh to lớn, như là chiếc bao tác đột kích OS1 chút Haven, khuynh thành bình thường từ đằng xa xông đến như bay. Những tia kinh khủng sóng biển, lại là nó cấp tốc tiến lên lúc, tạo thành. Tiêu Phạm vội vàng theo Linh đạo hải thú trên sống lưng bay lên, đồng thời nói với Linh đạo hải thú, đi gặp Mộ Thần ngươi đi. Thật tốt án đuổi. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Linh đạo hải thú không nói hai lời, như là tua bin tăng vịt giống nhau, đánh lấy thủy trôi, trên mặt biển lưu lại một cái dài nhỏ dấu vết về sau, xông về mẹ của mình. Cuối cùng, mẫu nữ hai người, tại cách xa nhau không đến một cây số chỗ, ngừng lại, cùng nhìn nhau. Mặc dù linh đạo hải thú đã tăng lên tới thật dai, so sánh với mẹ của nó, chỉ kém hai cái đại giai đoạn. Thế nhưng cả hai trên thể hình, tựu chân là tiểu vu gặp đại vu. Không, dù chín châu mắt sợi lông đều có thể hình dung. Linh đạo hải thú hình thể, chỉ có chỉ là xe van lớn nhỏ. Thế nhưng linh đạo hải thú mẫu thân đâu? So với Tiêu Phàm lần trước nhìn thấy lúc, hình như càng thêm khổng lồ. Chỉ là thân cao thì có mấy phần mễ, chẳng thể trách có thể hình thành che khuất bầu trời chi thế. Sắc thức khủng bố a. Đáng tiếc là, linh đạo hải thú Mâu Thân lại không có thể mở khai trên lưng tiểu thiên địa. Nếu không kia, khổng lồ như vậy hình thể, cái kia lớn đến bao nhiêu tiểu thiên địa a? Tiêu Phàm sở gi nói linh đạo hải thú Mâu Thân không hề có mở ra tiểu thiên địa. Cũng làm Ngạc Quánh Băng đến nói, vì bác vực nếu là tiên võ liên minh những kia võ đế phản ứng, nuôi nốt linh đạo hải thú. Vậy tuyệt đối không thể nào bỏ cuộc như thế một con cự giai linh đạo hải thú. Chư phi Nó không có tiểu thiên địa, chỉ có thể bị tiên võ liên minh người dùng để đảm nhiệm sinh sôi công cụ. Tiêu Phàm tuyệt đối không tin tưởng, tiên võ liên minh đám người kia, có xa xưa như vậy trước xem tính, vui lòng bỏ qua tốt như vậy một rời đi công cụ. Cho dù có người nghĩ tới, thế nhưng khẳng định còn có nhiều người hơn, nghĩ không ra điều này. Tuyệt đối đem nó lấy đi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm nhìn hai mẹ con từng chút một tới gần, hình tượng còn có thể vô cùng cảm động. Hắn chuẩn bị cho hai thú một chút tự mình giao lưu thời gian, ừm, chủ yếu là nhường linh đảo hải thú hảo hảo trấn an một chút mẹ của mình, đỡ phải xảy ra cái gì bất ngờ. Liên cùng linh đảo hải thú truyền âm, chính mình rời khỏi một lúc. Tiêu Phàm rời khỏi tự nhiên là vì tiếp tục nhặt lấy bóng bóng thổ tính. Sau một ngày, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác được linh đạo hải thú triệu hoán, liền ngay lập tức hướng về linh đạo hải thú triệu hoán phương hướng của mình bay lượn mà đi. Từng khi lại một lần nữa nhìn thấy linh đạo hải thú Mâu Thân lúc, Tiêu Phàm trợn to trong mắt, trên mặt toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Hắn dường như không thể tin được rốt rốt trước mắt của mình. Trước mặt vị này, thật là linh đạo hải thú Mâu Thân, chương 910, giải trừ khế ước, chương 910, giải trừ khế ước. Giờ phút này, xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, cũng không phải cái gì linh đạo hải thú Mà là một cái vóc người nóng nảy, khuôn mặt nhìn lên tới ung dung hoa quý, nhưng lại mang theo một tia rõ ràng lười biếng cảm giác nữ nhân. Nhan sắc bên trên, không kém chút nào tại Yên Thủy Khanh và nữ. Dáng người, kia càng là hơn khoa trương đến, nhượng bất kỳ nam nhân nào nhìn, đều sẽ nhịn không được nuốt nước miếng xúc động. Đây là hóa hình. Tiêu Phàm sững sờ một lát sau, ngay lập tức thanh tỉnh lại. Hắn nhìn ra, nữ nhân này trên mặt, vẫn như cũ mang theo một tia tức giận. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm thực lực, mặc dù khẳng định đã đây chỉ có cự giai linh đảo hải thú mẫu thân, càng thêm cường đại. Thế nhưng, Tiêu Phàm rốt cuộc không có trải qua người ta mẫu thân đồng ý thì cùng người ta con gái ký kết khế ước huyết. Khó tránh khỏi có điểm tâm hư. Còn nữa nói, Tiêu Phàm hiện tại biểu hiện ra tu vi, hô một tiếng cửu giai linh đạo hải thú Mẫu thân, cũng không tính là mất mặt. Hừ. Nghe được Tiêu Phàm xưng hô, linh đạo hải thú Mẫu thân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Mẫu thân. Linh đạo hải thú ở bên cạnh nhẹ giọng kêu một câu, như là đang nhắc nhở mẹ của mình, rõ ràng đã nói xong, ngươi làm sao còn là tức giận nha. Cảm ơn. Nghe được con gái kêu gọi, số ngủ âm thanh theo linh đạo hải thú Mẫu thân trong môi đỏ hiện hiện. Ừm. Hay là cắn răng nghiến lợi loại đó, không có một chút thành ý. Tiền bối khách khí, ta có thể hay không giải trừ khế ước?" Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Linh Đảo Hải Thú Mỗ Thân bất mãn hết sức ngắt lời. "Giải trừ khế ước? Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không để ý giải trừ, nhưng bây giờ, hắn là thực sự không nghĩ. Rốt cuộc, hắn còn cần phải mượn tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú, đem Tiên Kiếm Tông những đệ tử kia cùng với bạn lữ của mình nhóm, toàn bộ mang vào Tiên Duyên Trì vực a. Hiện tại không được." Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu nói. "Không được." Linh Đảo Hải Thú Mỗ Thân, lời nói lạnh như băng bên trong, để lộ ra một tia sắc ý. Ta cần dùng đến tiểu đạo phía sau tiểu thiên địa. Nếu không nên giải trừ khế ước, nhất định phải chờ đi tiên duyên trì vực sau mới có thể. Ta liền biết, ngươi cùng tiền võ liên minh những kia tập đoàn đều là giống nhau mục đích. Linh đảo hải thú Mâu Thân, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi, tựa là nghĩ đến cái gì bi thống sự việc dường như toàn thân trên dưới phát ra một cỗ sát khí ngất trời. Mâu Thân, linh đảo hải thú thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng hô to lên. Tiêu Phàm nhíu mày, nghĩ đến linh đảo hải thú Mâu Thân quá khứ, thì đoán được, là mình xúc thống linh đảo hải thú Mâu Thân nội tâm bi thống ký ức. Nàng những kia tộc nhân Không cũng lạ bởi vì những nguyên nhân này mới bị phong cấm trong giới hải, mà nàng thì lưu lạc thành sinh dục công cụ sao? Đương nhiên, nàng lưu lạc thành sinh dục công cụ sự việc chỉ là một suy đoán. Cụ thể kết quả có phải như vậy hay không? Tiêu Phàm hiện tại cũng không rõ lắm, nhưng 10 phần 89 chính là như vậy. Vì thế, Tiêu Phàm chỉ có thể ở trong lòng biểu thị ra tiếc nuối, đồng thời coi như không thấy linh đạo hải thú mâu thân phẫn nộ, thản nhiên nói: "Tiên bối, mặc dù ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, ta cuối cùng quả thật có tiên võ liên minh đám kia rác thải giống nhau mục đích, thế nhưng trừ ra chuyện này, Ta không có làm qua bất luận cái gì có lôi với các ngươi mâu nưa sự việc. Hả? Lời nói này sao là lạ? Tiêu Phạm ở trong lòng châm biếm một câu, tẩm mắt nhìn về phía Linh Đạo Hải Thú. "Tiêu đạo, ta hiện tại nhờ ngươi một chuyện cuối cùng, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia đưa đến Tiên duyên chi vực. Chờ đến Tiên duyên chi vực, ta thì trả lại ngươi tự do." "Đừng a, chủ nhân." Linh Đạo Hải Thú ngay lập tức lo lắng, mặt mũi tràn đầy vội vàng dùng đầu đỉnh đỉnh mỗ thân ủy, nói ra. "Mỗ thân, chúng ta trước đó rõ ràng đã nói xong, ngươi sẽ không để cho ta cùng chủ nhân ra." "Ta bây giờ tất cả đều là chủ nhân đem lại. Nếu ngươi nhất định để ta cùng chủ nhân ra, ta, ta tình nguyện trở thành một rác rưởi. Vô liêm sỉ. Linh đạo hải thú Mộ Thân, nghe nói như thế, dị thường phẫn nộ. Có một loại giận, gọi là phụ mẫu bị tính trẻ con tim đau thắt. Giờ phút này, Linh đạo hải thú Mộ Thân chính là như vậy cảm giác. Nàng rõ ràng là vì nữ nhi của mình tốt, muốn nhường nữ nhi của mình nắm giữ một cái tự do thân, không cần cùng nàng, cùng tộc nhân của nàng giống nhau, khắp nơi bị người áp chế. Nàng làm sao lại không rõ chính mình dụng tâm lương cầu đâu? Cung nan vạn phụ mẫu giống nhau. Linh đạo hải thú Mộ Thân Giờ phút này thì dùng góc độ của mình để cân nhắc con gái, lại hoàn toàn không để ý đến. Nàng cảm thấy địa phương tốt, cũng không nhất định thích hợp nữa nhi của mình. Rốt cuộc, nếu như không có tiêu phạm, tiểu đạo tương lai có thể đồng dạng được sắc. Nói không chừng, nàng ngày nào thì bằng vào năng lực của mình cùng tiên phú, kích hoạt lên thể nội huyền vũ huyết mạch. Nhưng ngày một thiên, muốn trở tới khi nào? Mấy sau trăm tuổi, mấy ngàn năm sau đó, hay là đợi đến tiểu đạo sắp trọ nguyên hao hết, dần dần già đi lúc mới rốt cục làm được điểm này. Nhưng nếu như là như thế này, kia còn có ý nghĩa gì sao? có thể khẳng định, tương lai của nàng, cho dù vẫn như cũ huy hoàng, cũng khẳng định so ra kém, đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, có thể đạt tới độ cao cao. Ừm. Như vậy có lẽ sẽ đánh mất một ít tự do, nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm thị cùng những tu giả khác không giống nhau, không hề có đem tiểu đạo trở thành một con đơn thuần chiến đấu sủng vật. Hắn là đem lên trở thành bằng hữu của mình a. Người ta đều muốn ông đuổi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tại đuổi ngã vào trước mặt ngươi lúc, một cước đem nó đá văng. Ngươi có phải hay không đốc, có phải hay không đờ? Tin tưởng, đổi thành bất luận kẻ nào, để bọn hắn đi làm lựa chọn khẳng định đều sẽ sẽ không làm cùng linh đạo hải thú mẫu thân, giống nhau quyết định. Dung trắng đại lão một câu hình dung. Này không ngay ngắn cái một ngốc thiếu sao? Ngươi rốt cục thế nào mới có thể phát hiện tại cùng nữ nhi của ta giải trừ khế ước. Nhìn bộ dáng của nữ nhi, linh đạo hải thú mẫu thân vẫn như cũ cảm thấy, nữ nhi của mình bị Tiêu Phàm lừa gạt vô cùng thảm vô cùng thảm, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Tiêu Phàm hỏi. Hiện tại không thể nào. Tiêu Phàm đồng dạng cắn răng, từng chưa nói ra, vô cùng kiên định nói. Vậy liền đừng trách ta. Linh đạo hải thú mẫu thân lời còn chưa dứt, hóa hình cơ thể, liền chuẩn bị huyễn hóa phí tồn thể hiện nhiên là muốn cùng Tiêu Phàm tiến hành chiến đấu. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào cùng nàng chiến đấu. Vỗ một tiếng, đem chính mình khí tức kinh khủng thấu phát ra rồi, hướng về Linh đạo hải thú Mỗ thân, trấn áp tới. Võ. Võ đế? Không, không phải Võ đế. Linh đạo hải thú Mỗ thân, phát ra một tiếng kinh hô, thần sắc trong nháy mắt đạm đạm xuống. Dù là đã xác định, Tiêu Phàm cũng không phải Võ đế. Thế nhưng nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm trên người phát ra tới khí tức, là chính mình hoàn toàn không thể chống cự. Và tự nhiên hắn nụ, không bằng hay là bỏ đi suy nghĩ. Linh đạo hải thú nhìn thấy Mỗ thân kém một chút hiện lộ ra bản thể, sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng thế nhưng tương đối rõ ràng Tiêu Phàm thực lực cường đại. Dù là hiểu rõ Mẫu Thân thực lực rất cường đại, nhưng nàng vẫn như cũ chắc chắn, Mẫu Thân không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Chương 911, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chương 911, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lại càng không cần phải nói, tại Mẫu Thân chuẩn bị cùng Tiêu Phàm chiến đấu trong nháy mắt, linh đạo hải thú cái hốt tự bên trong, lại thì nhảy ra, phải như thế nào giúp đỡ Tiêu Phàm, trấn áp Mẫu Thân ý nghĩ. Cái này nàng giật mình. Càng thêm không muốn nhìn thấy Mẫu Thân cùng Tiêu Phàm tiến hành chiến đấu. Ngươi nói, chờ ta con gái, đem ngươi người, người. Đưa đi tiên duyên chi vụ về sau, thì cùng nàng giải trừ khế ước. Linh ngạo hải thú Mộ Thân, chỉ có thể lui mà tiếp theo nói: "Không thể nào." Tiêu Phàm đang muốn gật đầu, Linh ngạo hải thú lại đột nhiên hô to lên: "Mộ Thân, nếu ngươi không nên ép ta, vậy ta chỉ có thể lựa chọn cùng ngươi đoạn tuyệt mọi nữ quan hệ. Ta là tuyệt đối không thể nào cùng chủ nhân giải trừ khế ước. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ a." Linh ngạo hải thú Mộ Thân, nhìn con gái vẻ mặt kiên định bộ dáng, nội tâm càng thêm bí thống. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhi của mình, làm sao lại ngốc như vậy? Cái này nhân loại, có cái gì tốt? Đi theo nhân loại bên người, Cho dù thực lực cường đại không có tự do thì có ích là gì? Ngốc bạc. Nhìn linh đạo hải thú mẫu thân dáng vẻ, Tiêu Phàm cũng nhịn không được ở trong lòng giận mắng một câu ngốc bực. Người ta làm cha mẹ đều là ước gì con cái của mình nỗ lực hướng lên, qua càng tốt hơn. Nàng lại chết sống muốn để con gái rời xa hắn cái này đủi. Hừ. Tiêu Phàm coi như nàng là bởi vì bị cầm tù quá lâu, đối với mình do vô cùng thất vọng. Thế nhưng, nàng cũng không nghĩ một chút, nếu thực lực của nàng đủ cường đại, có thể tại làm sơ những tia cường giả voi đế đột kích lúc, dùng vũ lực trấn áp bọn hắn, nàng cùng tộc nhân của nàng còn có thể bị vây ở chỗ này sao? Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Cho nên, muốn tuyệt đối tự do, nhất định phải có thực lực tuyệt đối. Cũng đúng thế, thật Tiêu Phàm hiện tại rõ ràng có hệ thống, hoàn toàn có thể làm được nằm thẳng, còn không ngừng nỗ lực phấn đấu muốn nhân. Hắn xác thực hy vọng làm một cái cá cướp mối, nhưng một vô địch cá cướp mối, cùng một vị không có thực lực, chỉ có thể bị động biến thành cá cướp mối cá cướp mối. Có thể là hai chuyện khác nhau nhi. Tiêu Phàm muốn làm là cái trước, mà không phải hắn. Ta muốn đi theo các ngươi cùng rời đi. Linh đạo hải thú mỗ thân, lần nữa giận mắng con gái một tiếng về sau, lại một lần rút lui. Có thể Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, vẫn bắt đầu, nhưng nhắc nhở: "Ngươi mặc dù có thể cùng theo một lúc rời khỏi, nhưng cần lưu tại con gái của ngươi trong tiểu thiên địa. Không có con gái của ngươi cho phép, ngươi cảm thấy không thể tùy tiện rời đi." "Không sao hết, chỉ cần có thể cùng con gái cùng nhau, ở đâu đều có thể." Linh Đạo Hải Thú Mẫu Thân, không có chút do dự nào, trực tiếp đồng ý. Thậm chí, Tiêu Phàm không biết mình là không phải nhìn lầm rồi, luôn cảm giác Linh Đạo Hải Thú Mẫu Thân đang nghe hắn nói như vậy về sau, trên mặt lóe lên một tia mừng rỡ. Hình như, đây chính là nàng hy vọng nhìn thấy kết quả. Phạm Phất Lạc đã hiểu Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng dường như Linh đạo hải thú đột nhiên mở miệng giải thích, Mẫu thân vốn là dự định lưu tại ngài bên cạnh, giúp ngươi đối phó địch nhân. Chẳng qua nàng luôn luôn rất lười, năng lực nằm ngửa tuyệt đối không năm xấp. Nhung nàng làm chủ nhân tay chân, đối với nàng mà nói, đã coi như là làm rất lớn hy sinh. Hiện tại có thể không cần động thủ, chỉ cần lưu trong tiểu thiên địa nằm ngửa, chính hợp nàng ý. Có lẽ là trước đó hay vì, nhường linh đạo hải thú bất mãn vô cùng. Nàng một chút mặt mũi đều không có cho mẫu thân lưu. Vô tình vơi bảy mẫu thân mình khuôn mặt thật. Linh, Hương, Lang. Linh đạo hải thú mẫu thân nghe vậy, nổi trận lôi đình từng chữ nói ra hô lên ba chữ. Đây là tiểu đạo tiên thật. Tiêu Phàm tò mò hỏi, "Chủ nhân, ngươi đừng quản của ta tên thật là gì? Nếu ngài thích, tiếp tục gọi ta tiểu đạo là được rồi." Linh đạo hải thú vướn ngơ nói, "Linh Hương Lăng, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Linh đạo hải thú mỗ thân, nhìn thấy con gái không biết xấu hổ như vậy liếm Tiêu Phàm, rất là khó chịu. "Liên quan gì tới ngươi nhi?" Linh đạo hải thú, hoặc nói Linh Hương Lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Mỗ thân ngươi kêu cái gì?" Tiêu Phàm thì không để ý đến, lại tò mò hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Không cho phép nói cho hắn biết lão nương danh tự?" Linh Hương lẳng mỗ thân gầm nhẹ nói, "Linh Mạt Ly." Đáng tiếc, Tiêu Phàm Đồ hoàn toàn không để ý đến mỗ thân gầm thét, không nói lời gì liền đem mẹ của mình tên lộ ra. Linh Mạt Ly càng thêm tức giận, nhưng không có chú ý tới, Tiêu Phàm trên mặt, nghe được mẹ con các nàng hai tên về sau, nét mặt trở nên dị thường kỳ lạ, hình như nghĩ tới điều gì đồ vật dường như. Nhất là ánh mắt bên trong, không khỏi để lộ ra một tia ố uế quá mang, chằm chằm vào nàng nóng bỏng đến cực điểm dáng người, hình như nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó vừa nhìn về phía Linh Đạo Hải thú chưa hóa hình cơ thể, sản sinh vẻ mong đợi. Ngươi rốt cuộc có không có năng lực mang ta rời khỏi? Thông năng nói ngươi là thập giai trận pháp sư, có lẽ là nhận mệnh. Linh Mạt Ly thị không tại đấu tranh xuống dưới, hữu khí vô lực rũ cụp lấy đầu, nhưng trong lời nói lại để lộ ra vẻ mong đợi. Đương nhiên không sao hết, chỉ cần một mình ngươi rời khỏi sao. Muốn hay không mang tộc nhân của ngươi cùng rời đi? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi muốn làm gì? Linh Mạt Ly đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Không làm gì, ta cũng có con gái của ngươi, con gái của ngươi Tiểu Thiên Địa lớn đến bao nhiêu, ngươi nên cũng nhìn thấy. Tín tưởng tộc nhân của ngươi bên trong, nên còn chưa xuất hiện qua bất kỳ một cái nào, có so với nàng còn muốn lớn Tiểu Thiên Địa đi. Tiêu Phàm có chút ít đắc ý ý nghĩa, châm chọc khiêu khích lên. "Vậy thì thế nào? Tiểu tiên điệp như thế đại lại như thế nào, còn không phải là không có tự do?" Linh Mạt Ly hừ nhẹ nói. "Quả nhiên là cái nữ nhân ngu xuẩn." Tiêu Phàm lười nhắc giải thích, khinh thường nói. "Ngươi, ngươi mắng ai ngu?" Linh Mạt Ly thần sắc nổi giận, cắn răng nghiến lợi lên. Tiêu Phàm nhưng không có, vì Linh Mạt Ly là linh hương lang mô thân, hắn thì nuông chiều đối phương. Linh Hương Lang là của hắn chiếm sủng, là đồng bọn của hắn, không phải bạn lữ của hắn. Linh Mạt Ly cũng không phải nàng mẹ vợ, hắn đương nhiên không cần phải. Tại đối phương châm chọc khiêu khích lúc, Còn cho đối phương sắc mặt tốt nhìn xem. Nếu không phải Linh Hương Lăng còn đứng ở bên cạnh, chỉ bằng linh mật ly ngu xuẩn như vậy bộ dáng, Tiêu Phàm tuyệt đối phải cơ lấy linh mật ly, gác ở trên đùi của mình, hung hăng quất nàng mông bộ, nhưng nàng đã hiểu, ở trước mặt hắn, phải làm thế nào mới đúng. Do đó, rốt cục còn có hay không tộc nhân? Tiêu Phàm không nhịn được lần nữa hỏi một tiếng, lại nhắc nhở: "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lần này chúng ta sau khi rời đi, nếu ngươi còn có những tộc nhân khác, không thừa cơ hội này rời khỏi, về sau sẽ chỉ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ta tin tưởng, vì Huyền Thiên Đại Lục tình huống, muốn sinh ra cái thứ hai có thể đối kháng tiên võ liên minh thập giai trận pháp sư, dường như rất nhỏ có thể. Tiêu Phàm lời nói, mặc dù tương đối không khách khí, còn Dương Linh Mạt Ly cảm nhận được một loại không hiểu bị xâm lược cảm giác. Thế nhưng, nàng không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm lời nói, nói một chút sai đều không có. Đợi đến Tiêu Phàm sau khi rời đi, Huyền Thiên Đại Lục muốn lần nữa sinh ra một có thể đối kháng tiên võ liên minh thập giai trận pháp sư, đó là thật không thể nào. Chương 912, lúc này đi, chương 912, lúc này đi. Gi... Linh Mạt Ly nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một cái, nét mặt trở nên càng bất đắc dĩ. Nơi nào còn có những tộc nhân khác a? Ta cùng Hưng Lăng, chỉ sợ đã là Huyền Thiên đại lục bên trên, cuối cùng hai con linh đạo hải thú. Đã như vậy, vậy thì đi thôi." Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng không có hỏi nhiều sâu dưới, nhàn nhạt gật đầu nói. "Lúc này đi?" Linh mắt Ly sửng sở, chần chờ mà hỏi. "Ngươi không cần chuẩn bị một chút, có thể trực tiếp mang ta rời khỏi." "Mang ngươi rời khỏi, còn cần chuẩn bị cái gì? Ngươi là có nhiều xem thường ta cái này thập giai trận pháp sư a?" Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, càng khinh thường hỏi ngược lại. "Loại kia và, ta về Sào Huyết thu thập một chút, nhiều năm như vậy sưu tập thứ gì đó?" Không thể lãng phí một cách vô ích." Linh Mạt Ly thản nhiên giống nhau nói, "Người lẽ nào không có tiểu thiên địa, ngay cả chữ vật pháp bảo đều không có." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhướng mày hỏi, "Ta lại không phải là các ngươi nhân loại, nào có luyện khí năng lực?" Linh Mạt Ly đương nhiên hồi đáp, "Vậy ngươi chắc chắn thảm." Tiêu Phàm vẻ mặt đồng tình nói, "Linh Mạt Ly." Vốn đang cảm thấy có thể hồi nói móc Tiêu Phàm một câu, rất vui vẻ Linh Mạt Ly, trong nháy mắt nói không nên lời. "Đâm tâm, lao tiết, cho ngươi." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, hay là xuất ra một viên không gian không coi là nhỏ chữ vật giới chỉ, ném cho Linh Mạt Ly. "Cảm ơn." Nhìn thấy chữ vật giới chỉ, linh mạch Ly tương đối hứng phấn, không chút do dự đeo tại trên tay, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm. "Ta nghe nói, nhân loại các ngươi đưa tặng chiếc nhẫn, hình như có cái gì đặc thù hàm nghĩa, ngươi đưa ta chiếc nhẫn, có phải hay không?" "Yêu muốn đừng, đừng đưa ta." Tiêu Phàm tức giận nói. "Dựa vào cái gì không muốn?" Linh mạch Ly liền tranh thủ mang theo chiếc nhẫn tay, vắt tại sau lưng, sau đó thầm nói, "Ngươi hoàn toàn có thể tiến ta cái khác tạo hình chữ vật pháp bảo a." "Hử? Ngươi khẳng định là có ý khác, ta muốn giải đáp." Tiêu Phàm không thèm để ý cái này nữ nhân ngu xuẩn, "Ừm." Tạm thời thì coi nàng là làm là nữ nhân đi. Ngược lại tò mò hỏi, ngươi thân là linh đạo hải thú, không thể kích hoạt tiểu thiên địa, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Linh mắt li mặt, lại đen. Có thể hay không không trả lời. Không thể. Tiểu Phàm nghiêm trang nói, ta cỡ mọn cũng muốn biết, vì sao ta không thể kích hoạt tiểu thiên địa, thiên phú không tốt, vận khí không tốt, câu trả lời này, ngươi hãy lòng đi. Linh mắt li có chút phát điên hồi đáp. Nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn đang cố gắng nghiên cứu, vì sao chính mình không thể có tiểu thiên địa. Thế nhưng nghiên cứu nhiều năm như vậy, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cái kia không có, vẫn là không có. Do đó, nàng đem hy vọng đặt ở con gái trên người Linh Hương Lăng. Ai mà biết được, con gái còn không có ấp ra đây, liền bị người cướp đi. Cái này khiến nàng trọc tức đem tất cả giới hải nháo ràng long trời lở đất. Đáng tiếc, vẫn là bởi vì không cách nào rời khỏi giới hải, chỉ có thể bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng là trước đây không lâu, đột nhiên cảm giác được con gái khí tức, lúc này mới theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Thoả mãn, "Dẫn đường đi." Tiêu Phàm gật đầu, cười không nói nói, "Dẫn đường?" "Mang được gì?" Linh Mạt ly vẻ mặt sững sờ mà hỏi. Ngươi không phải muốn vẫn nhìn chúng ta, đi sao huyết của ngươi bên trong thu thập độ và sao?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Ai muốn dẫn ngươi đi a? Ta, mang không mang theo?" Tiêu Phàm không nhịn được ngắt lời Linh Mạt Ly lời nói, trừng mắt hỏi. "Lên đây đi." Linh Mạt Ly bị Tiêu Phàm ánh mắt hù dọa, run một cái, ngay lập tức hiện hóa ra bản thể, chẳng qua không phải trước đây lớn nhỏ như vậy, mà là cùng Linh Hương Lăng hơi lớn một điểm hình thể. Hai người các ngươi cùng tiến lên đến. Tiêu Phàm cùng Linh Hương Lăng lướt nhau, cùng nhau bay lên Linh Mạt Ly phía sau lưng. Bạch. Trong chốc lát, Linh Mạt Ly khởi động, tốc độ cực nhanh, nhưng Tiêu Phàm kém chút bị quăng ra ngoài so với linh hương lăng tốc độ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, dường như đây không thể so với Tiêu Phàm thuần di kém, chiến lệch như thế lại sao? Nếu không, đem hương lăng phẩm giai thì tăng lên tới cửu giai, dù sao bây giờ có được thủy, thổ nguyên tố cũng đầy đủ. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, "Chủ nhân, tốc độ của ta, cho dù tăng lên tới cửu giai thì cũng không có cách nào cùng Mẫu Thân đánh đồng." Nghe được Tiêu Phàm nói thầm, Linh Hương Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ nhấp nhợ, "Vì sao a?" Tiêu Phàm không hiểu hỏi, "Mẫu Thân không có tiểu thiên địa, tại cái khác thiên phú bên trên vẫn tương đối cường đại, nhất là tốc độ." Tốc độ của nàng, tuyệt đối là tất cả cửu giai cường giả bên trong, mặc kệ là nhân loại hay là yêu thú, đều là nhất nhất, chính là một ít cường giả võ đế tốc độ, cũng không nhất định có thể so với được nàng." Linh Hương Lăng giải thích nói. "A." Nghe được Linh Hương Lăng lời nói, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, "Mẫu thân ngươi sẽ không lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc đi." "Kém một chút, chẳng qua, hẳn là cũng sắp rồi." Linh Hương Lăng vừa cười vừa nói, "Mẫu thân ngươi đây là đem cái gì cũng nói cho ngươi biết à?" Mặc dù nàng một ít ý nghĩ vô cùng ngu, nhưng mà là mẹ của ngươi, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm nghe vậy, cười nói, "Lão nương còn ở đây này." "Rằng chóng đi tới Linh Mạt Ly." Giận dữ hét. "Cũng là bởi vì ngươi đang, cho nên ta mới thoải mái nói ngươi ngu a. Nếu không ngươi cũng nghe không được, có làm được cái gì?" Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp. Linh Mạt Ly tức đến gần tổ huyết, tốc độ lại lần nữa tăng lên, như là dùng tới khiến Ni Tơ gia tốc dường như xông về phía trước. Đương nhiên, cùng Linh Mạt Ly tốc độ so sánh, khiến Ni Tơ gia tốc chính là thứ cắt bã. Vì tốc độ rất nhanh, Tiêu Phàm trong khoảng thời gian ngắn, lại thu hoạch không ít bong bóng thổ tính. Thời gian khoảng cách trước định còn có gần 3 ngày rưỡi, Tiêu Phàm có chút chờ mong. Đợi đến linh mật Ly Thu tộc xong, nhường nàng tại mang theo chính mình đi dạo một vòng, chỉ sợ còn có thể thu mạch không ít đi. Thế nhưng, theo tới gần linh hương lăng xã huyện, Tiêu Phàm phát hiện trên mặt biển trôi nổi bong bóng thuộc tính dường như càng ngày càng ít. Đến phía sau, hơn nửa ngày mới xuất hiện một. Cái này khiến hắn bó tay rồi. Hắn cũng biết, đây là bởi vì lãnh địa vấn đề. Thực lực càng mạnh yêu thú, phạm vi lãnh địa càng lớn, là giới hải bên trong bá chủ. Linh hương lăng có địa bàn, dường như chiếm cứ gần phân nửa giới hải. Mà ở lãnh địa của nàng bên trong, cái khác bất kỳ yêu thú gì đều không thể tới gần có thể đến gần cũng đều thành nàng đồ ăn, mà những thứ này khẳng định đều là sau khi chết, căn bản sẽ không rơi xuống tiêu phàm có thể nhặt lấy bong bóng thổ tính. Giới hải bên trong rốt cục có hay không có võ đế cấp bậc tồn tại? Cái này khiến tiêu phàm nhịn không được hỏi. Không có. Linh Mạt Ly hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chúng ta yêu thu thực lực, dưới cảnh giới ngang hàng, bình thường đều muốn so nhân loại các ngươi cường đại. Chỉ bằng tiên võ liên minh những kia võ đế, mặc dù có 10 mấy cái, giới hải bên trong phàm là xuất hiện một võ đế tầm một yêu thú, đều có thể phản sát bọn hắn, bọn hắn còn có tư cách gì đem toàn bộ giới hải phong ấn?" Do đó Nơi này tồn tại đại bộ phận đều là giống như ngươi tồn tại. Tiêu Phàm Triệt để nhẹ nhàng thở ra, không có võ đế cấp yêu thú khác, vậy liền một chút không cần sợ hãi. Chương 913, giới hải tứ đại vương, chương 913, giới hải tứ đại vương. Ừm. Linh Mạt Ly gật đầu một cái, tiếp tục nói, giới hải bên trong giống như ta yêu thú, còn có ba đầu, chia ra chiếm đoạt phương hướng bốn góc. Những yêu thú khác dường như cũng sinh hoạt tại tiên võ liên minh cho các ngươi Bắc vực tu giả lưu lại cái kia đường thủy trung quanh. Như vậy a? Vừa nghe thấy lời ấy, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, chính mình kỳ thực đã đem giới hải bên trong rơi xuống đại bộ phận bong bóng thuộc tính cũng nhặt lấy. Còn lại những kia, cho dù tốn hao thời gian đem tới tay, cộng lại có thể thì sẽ không vượt qua một vạn cái. Một vạn cái bong bóng thuộc tính. Đối với đã từng tiêu phàm mà nói, có thể còn có một chút tác dụng. Hiện tại, đó là thật tác dụng cũng lớn. Nhất là nhặt lấy nhiều như vậy bong bóng thuộc tính về sau, lại một đặc thủ bong bóng thuộc tính cũng không to đại. Tiêu phàm thì không chờ mong, còn lại những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong, còn có thể cho mình cái gì kinh hỉ. Vậy coi như xong đi. Tiêu phàm thì không trông cậy vào bọn chúng. Liên đợi đến lúc trở về, tiện đường lại nhặt một ít Năng lực nhặt được tốt nhất. Không thể nhặt được, kéo cần cối ngược lại. Không bao lâu, Tiêu Phàm nhìn thấy vô biên vô tận giới hải lại xuất hiện lục địa. Lục địa mặc dù không cách nào cùng tứ đại vực diện tích so sánh, nhưng thì thật cũng không tính là nhỏ. Đoán chừng so ra mà vượt trên địa cầu, lớn nhất quốc gia thổ địa diện tích. Nơi này chính là xảo huyết của ngươi. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng linh đảo hải thú xảo huyết sẽ ở giới hải chôn sâu, không ngờ rằng vậy mà sẽ tại một viên trên lục địa. Lúc ngủ, trên đất bằng càng thêm dễ chịu. Đây là ta dùng năng lực của mình kiến tạo ra được lục địa. Linh Mạch Ly lại giải thích một câu. Ừm. Nàng có thể đơn thuần là vì khoe khoang. Đáng tiếc, Tiêu Phàm nhếch môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiếp trước trên địa cầu, người bình thường cũng có thể làm đến lớp biện tạm địa. Người một cựu giai cường đại yêu thú, hất cái si hơi, có thể đều có thể đem địa cầu hủy diệt, kiến tạo như thế một viên lục địa, có cái gì tốt đặc ý? Phản phất là cảm nhận được Tiêu Phàm khinh thường, linh mật ly hừ lạnh một tiếng, tương đối khó chịu bay đến trên lục địa. Khương Minh Hổ, nhưng lại tại linh mật ly vừa mới đạp vào chính mình sáng tạo ra lục địa về sau, một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét, đột nhiên theo linh mật ly trong miệng vang lên. Trung tiến nỗ lực, trong nháy mắt chọc vào mây xanh. Như là vụ nổ hạt nhân bình thường, trong hư không cuộn lên từng vòng từng vòng kinh khủng sóng xung kích. Thế nào? Tiêu Phàm tò mò nhìn nỗi giận linh mật ly, nữ nhân này hình như có chút quá tức giận đi. Giới hải bên trong, một cái khác lưu văn hổ giao, thừa dịp lão nương không tại trong sáo huyết, xông vào lão nương sáo huyết, đem lão nương độ vận, toàn bộ cướp đi. Linh mật ly vô cùng tức giận gầm nhẹ nói: "Thật sao?" Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía linh mật ly, thật sự có trùng hợp như thế sao? Dựa theo linh mật ly lợi giải thích, nàng rời khỏi sáo huyết của mình, thì không có đi qua quá lâu thời gian. Thật là cứ như vậy vừa vặn, bị người ta tóm lấy cơ hội, tìm tới xảo huyễn, đem đồ vật cướp đi. Sợ không phải hiểu rõ lão tử thực lực về sau, muốn trước lúc rời đi, tiếp lấy mình tay, đem đối thủ này diệt đi đi. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Linh Mạt Ly nhìn Tiêu Phàm thần sắc hồng nghi, tức giận hừ một tiếng nói. Ngươi không muốn tin tưởng thì sao cũng được, cho ta thời gian một ngày, ta đi Khương Minh Hổ trong xảo huyễn, đem nó diệt. Lá gan phế đi. Lão nương lâu như vậy không hề lộ diện, là thực sự cho rằng lão nương không có thực lực sao? Chúng ta giúp ngươi đi. Linh Mạt Ly cũng nói như vậy. Cho dù thật là cái âm mưu, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nhận. Yếm lặng biểu môi cười ha ha. Tiểu Phàm trực tiếp hỏi: "Khương Minh Hổ xảo hoạt ở đâu? Chứ ra Khương Minh Hổ, ngươi cùng cái khác hai cái giới hải bá chủ, có cái gì mâu thuẫn, ta thì thuận tiện giúp ngươi giải quyết." Lời nói như thế đấy, đó cũng đều là cựu gia đình phong yêu thú. So sánh với nhân loại các ngươi, chúng ta yêu thú thực lực, thân mình thì mạnh hơn rất nhiều. Linh Mạt Ly cũng không biết là cố ý hay là vô tâm, thì đột nhiên lộ ra một vòng tươi lạnh, rêu cật lên: "Nói nhảm nhiều quá, đến cùng muốn hay không giúp đỡ? Vậy ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, sự lợi hại của ngươi." Linh Mạt Ly thần thức hơi cảm giác một chút về sau, liền lần nữa mang theo Tiêu Phàm cùng con gái, hướng về kia cái gọi là Khương Minh Hổ lưu lại khí tức, vọt tới. Linh Mạt Ly tốc độ lạ thật nhanh, cũng có thể là Khương Minh Hổ rời đi cũng không đến bao lâu. Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, phía trước trong hải vực, đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng bá đạo. Khương Minh Hổ, cho lão nương đứng lại. Linh Mạt Ly đột nhiên lớn tiếng hô hô lên, "Cẩn thận một chút, hình như không chỉ một đạo hơi thở của cự giai đỉnh phong yêu thú." Tiêu Phàm nét mặt đột nhiên trở nên cổ quái, chần chờ nhìn thoáng qua Linh Mạt Ly về sau, buồn bực mà hỏi: Chưa ngươi rốt cục làm chuyện gì? Tại sao ta cảm giác, ngươi đây là đem giới hải cái khác tam đại vương gia, cũng là tội. Ngươi, ngươi của ta. Linh Mạt Ly nét mặt có chút lúng túng, thì không biết có phải hay không là bị Tiêu Phàm đâm xuyên trận tướng, có vẻ rất lạ chỗ dạ. Đúng lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy tiến về truyền đến Cửu Gia đỉnh phong yêu thú ba độc chỗ, đột nhiên bay tới một đầu đầy màu xanh lá tóc dài nam tử. Nam tử vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong thì lóe ra ghen tị quằn mang, cắn răng cả giận nói: "Linh Mạt Ly, không ngờ rằng ngươi lại tốt này một bụng. Đây là từ chỗ nào tìm đến tiểu bạch kiếm?" Nha, vẫn là người loại đâu? Ha ha, thì này nhân loại tạm nhỏ, năng lực và lớn. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Linh Mạt Ly, khôn hay nói, cái này thuộc nữ người. Hả? Thú? Bản thể xác thực tương đối khổng lồ, cũng không thì, chỉ là lớn như vậy hình thể, kết liệt như vậy hoạt động, có thể hay không trực tiếp dẫn phát giới hại sinh ra mấy chục cấp hại khiêu a? Ý niệm kỳ quái, tại Tiêu Phàm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên lại phản ứng, nội giận nhìn quay Long Xanh, giận dữ hét: "Ngươi mới là cây tằm, cả nhà ngươi đều là cây tằm." Linh Mạt Ly, gia hỏa này chính là cái đó gọi khương minh hổ khốn nạn. Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem xem, có phải hắn tây tâm? Ẩm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cơ thể như là thoát nọc súng mà ra như là kháo, đột nhiên nổi bắn ra đến quái lông xanh trước mặt, một quyền nện kháng quá thứ. Rất hại, cũng dám cùng lão tử đường đường hải thú liều cơ thể, muốn chết phải không? Khương Minh Hổ trong mắt phát ra càng khinh thường khinh miệt cười lạnh, đồng dạng giơ lên năm đấm, hướng về Tiêu Phàm nện kháng đi qua. Trong chốc lát, một con khủng lồ hổ kinh đầu, giao xả thân thể quái vật hư ảnh, theo Khương Minh Hổ trên nắm tay, bạo phát ra. Đây là lực lượng bản thể của ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha nhìn đũa cật lên biến hóa thành hình người, chầm chậm vào một đầu lông xanh thì thôi, bản thể lại còn nhìn xấu như vậy. Ta hiện tại coi như là đã hiểu nguyên lai like ngươi là ghen ghét lão tử có linh mật ly. Ha ha. Tiêu Phàm cố ý trảo Phúng Khương Minh Hổ, nhưng không thấy một bên linh mật ly nghe nói như thế về sau, lười biếng lộng lây trên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên một tia đỏ bừng, màu máu trong nháy mắt bò đầy gò má, cũng hướng về trắng nõn trong cổ, lan tràn mà đi. Chương 914, lại dám nói ta xỉu, chương 914, lại dám nói ta xỉu. Đáng chết nhân loại con rệp, ngươi cũng dám nói ta xỉu. Chết đi cho ta. Khương Minh Hổ phát ra rung trời hống lại một đầu xấu xí bản thể hư ảnh, nương theo lấy hắn lần nữa bay ra một quyển, hướng về Tiêu Phàm đánh thẳng tới. Thùng thùng. Hư không cũng tại hai đạo lực lượng khủng lồ va chạm dưới, như là động đất thời mặt đất giống nhau, kịch liệt run rẩy. Cũng không biết khi nào, lại đột nhiên ở giữa băng liệt, xuất hiện từng đầu to lớn hư không liệt phụng. Tiêu Phàm, ta đến chỗ ngươi. Linh Mạt Ly mặc dù đã hiểu rõ Tiêu Phàm thực lực vô cùng cường đại, mà dù sao chưa từng gặp qua, vẫn còn có chút lo lắng. Nhìn thấy Khương Minh Hổ đột nhiên thả ra chiêu thức, ẩn tàng trong lòng ngượng ngủng, quát một tiếng, lao đến. Linh Mạt Ly, đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhưng vào lúc này, dưới hải trong, đột nhiên xuất hiện một cái cá mẹ hoa, cùng một con hóa hình sau đó, tướng mạo kiều diễm, nhưng phần eo mang theo một vòng quỷ dị trong suốt mép váy, thoạt nhìn như là váy, nhưng ai mẹ nó váy là trong suốt. Bên trong hiện lộ ra cũng không phải cái gì đôi chân dài, mà là vài gốc đồng dạng trong suốt sục rác. Tiêu Phàm khỏe mắt quá nhìn, nhìn thấy vật này, trong đầu theo bản năng hiện ra một sinh vật, sữa. Khấu hiểu mai, Mạc Cát Nhĩ, các ngươi cũng dám đến trêu chọc lão nương. Linh Mạt Ly nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, càng là hơn nổi giận đùng đùng. Này cũng mẹ nó cái quần què gì vậy tên? Đang cùng Khương Minh hổ chiến đấu Tiêu Phàm Đột nhiên nghe được linh mật Ly Hồ lên tên của hai người, trên mặt toát ra kinh ngạc nét mặt. Lại xem xét khấu hiểu Mai cùng Mạc Cáp Nhĩ, không hiểu cảm giác, hai người hình như có chút sững a. Mặt Ly Tỷ Tỷ, tiểu muội thì không muốn trêu chọc lão nhân gia ngài a. Có thể làm sao, Khương Minh Hổ cho từ sự quá nhiều rồi. Theo Tiêu Phàm, như là sứ bình thường khấu hiểu Mai, ra vẻ ưu thương trên ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Cô mẹ đó, Khương Minh Hổ cái này rất thải, năng lực có vật gì tốt? Các ngươi để mắt tới lão nương độ vật thì nói rõ, làm gì đem nỗi toàn bộ vực cho cái đó rất thải." Linh mật Ly không còn nghi ngờ gì nữa đúng cái này khấu hiểu Mai vô cùng hiểu rõ. Khừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Kia hỉ, khấu hiểu mai thì không đáo, mị thái mười phần đối mắt, đột nhiên chớp chớp, càng biến đổi thêm nước lương trong nhẹ giọng cười nói. Khương Minh Hổ nói: "Chỉ cần chúng ta liên thủ, mặc Ly tỷ tỷ những bảo bối kia, hắn một cái cũng không được, liền để ta cùng tiểu cắt điểm." Nói xong, Khấu hiểu mai đột nhiên lại khoát khoát tay, giải thích nói: "Mặc Ly tỷ tỷ, ngươi có thể không nên hiểu lầm a, là Khương Minh Hổ đem tỷ tỷ bà bối trở thành chúng ta xuất thủ thủ lao, có thể không phải là bởi vì chúng ta coi trọng tỷ tỷ bà bối, mới lựa chọn liên thủ với Khương Minh Hổ." Nói nhảm nhiều quá. Nhìn cái này làm bộ làm tịch nữ nhân, linh mật ly quả thực muốn bị tức giận tổ huyết. Đột nhiên vùng đầu nắm đấm, nện kháng quá thứ, như là khương minh hổ giống nhau. Linh mật ly vùng đầu nắm đấm đồng thời, một đạo khủng lồ bản thể hư ảnh, theo quần tình trên lóe ra, như là thượng cổ thần sơn bình thường, hướng về khấu hiểu mai chớp nắp tới. Khấu hiểu mai cùng Mạc Cát Nghị không nói hai lời, hai thú đồng thời ra tay, một người một quyền, hướng về linh mật ly công kích, đánh tới. Cự giai yêu thú ở giữa trận đấu, cứ như vậy nguyên thủy sao? Tiêu Phàm có chút sửng sợ. Mặc dù linh mật ly những thứ này hóa hình cự giai đỉnh phong yêu thú, huy động trên năm tay, ẩn chứa lực lượng Khá là khủng bố. Thế nhưng đơn giản như vậy công kích, vẫn là không nhịn được châm biếm lên. Tiểu này chiến đấu, có thể vừa yêu thú tự thân tiên phú lực lượng, phát huy đến cực hạn, cũng không phải nói, không thể cùng nhân loại tu giả giống nhau, phóng xuất ra linh khí chiêu thức, chỉ là kia tiêu hao quá lớn, với lại không cần phải. Linh Hương Lăng nghe được Tiêu Phàm châm biếm, nhịn không được thông qua chủ sủng ở giữa đặc tu liên hệ, giải thích nói: "A." Tiêu Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút, đem Hỏa Linh Quỷ Bất Vương kêu gọi ra. Cũng đúng thế thật một con cự giai đỉnh phong yêu thú. Không thể để cho linh mạch Ly ăn thiệt thòi đi. "Một tá hai, đây không phải bắt nạt người sao?" Vain, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương sau khi xuất hiện, phương thức chiến đấu liền không có cùng Linh Mạc Ly những thứ này yêu thú giống nhau, hiểu rõ mục tiêu công kích của mình về sau, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một viên to bằng chậu dựa mặt tiểu nhân Hỏa Diễm, phun ra. Ai? Hỏa Linh Quỷ Bất Vương Lặng Yên không tiếng động bị Tiêu Phàm theo sau lưng Mạc Cắt Nhĩ kêu gọi ra, mục tiêu của nó, tự nhiên cũng là Mạc Cắt Nhĩ. Mạc Cắt Nhĩ đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ khí tức cấm lãnh, đem hắn giật mình. Quay đầu nhìn lại, càng thêm hoảng sợ. Một đoàn kinh khủng Hỏa Diễm, trực tiếp đưa hắn bao vây lại. A! Mạc Cát Nghị phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó trên thân thể phát ra một tia giống dưới ánh mặt trời vậy cá phản xạ quang huy rường như hàn ý lạnh lẽo, chấu thể mà ra, chống cự lại Hỏa Linh Quỷ Bức Vương Hỏa Diễm. Chỉ là, Hỏa Linh Quỷ Bức Vương Hỏa Diễm, thế nhưng Thanh Viêm Linh Hỏa là phi thường đặc thù linh hỏa, chỉ có cùng cấp bậc đặc thù linh thủy mới có thể đem hắn thanh trừ. Mạc Cát Nghị ngưng tụ ra hỏa diễm thì vô cùng bình thường. Chỉ là bản thể năng lượng hấp thụ trong hư không thủy nguyên tố, ngưng tụ ra nguồn nước, cùng giới hải bên trong nước biển, không có khác biệt lớn. Thứ này muốn dội tắt Thanh Viêm Linh Hỏa, hoàn toàn không thể nào. Chấn sủng vừa xuất hiện, thì thoải mái trấn áp một địch nhân. Tiêu phàm cái chủ nhân này, làm đúng vậy không có khiến người ta thất vọng. Cho dù hắn đồng dạng chưa dùng tới đặc thù chiêu thức, đơn thuần bằng vào năm đấm, từng quyền cùng Khương Minh Hổ đối đối nhìn. Thế nhưng từng quyền số dưới, Khương Minh Hổ cuối cùng ý thức được, chính mình hoàn toàn coi thường trước mặt cái này nhân loại. Này căn bản không phải một nhân loại bình thường. Cái nào nhân loại bình thường, có thể dùng võ thánh tu vi, có cùng bọn hắn cự giai định phong yêu thú, đối kháng nhiều như vậy quyền lực lượng kinh khủng. Không, lực lượng của hắn, càng thêm khủng bố. Khương Minh Hổ đột nhiên kêu lên một tiếng cảm nhận được tiêu phàm lệnh ra tới trên nắm tay, đột nhiên phát ra một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ sau. Hắn cuối cùng gánh không được, đem bản thể hiện lộ ra. Hiện lộ bản thể Khương Minh Hổ, hình thể so với linh ma nhỏ hơn một nửa, nhưng mà là một đầu sấu xí si lưu văn hổ giao. Trên người nó lẫn tuyền, thoạt nhìn vẫn là tương đối xinh đẹp. Nhất là tại quang tuyến chiếu xuống, lại thật sự có một loại tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác. Hình ảnh kia dường như là từng. Tại chương trình thiết lập dưới, dựa theo nhất định quy luật, không ngừng lấp lóe đèn nê ông đỏ giống nhau. Ha ha, trong đầu xuất hiện hình tượng, nhiều tiêu phàm chính mình cũng nhịn không được bật cười. Sau đó thì triệu hoán ra u hồn huyết đao. Ngươi cũng đem bản thể triệu hoán đi ra, ta còn cần nắm đấm cùng ngươi chiến đấu, đây không phải là tự chuốc nục nhã. Hàn Dương linh pháp. Một tiếng quát lớn, nhường trên người Tiêu Phàm, đột nhiên đứng phát ra một cỗ làm người sợ hãi hàn khí. Hàn khí lại trong nháy mắt đem chúng quanh hư không, mà biển, đóng băng, cũng hướng về phía chân trời xa xôi, nhanh chóng lan tràn. Nguyên bản đỏ như máu u hồn huyết đao, giờ phút này thì lóe ra văng tinh bình thường chạm ánh sáng màu xanh lam. Đỏ xanh cùng sáng hô ứng, như là kiếm ánh sáng dường như rất là lóa mắt. Đây coi là không tính bắt đầu chơi hoa công việc. Tiêu Phàm nhìn trong tay u hồn huyết đao sừng sốt một chút, nhắm ngay vào Lưu Văn Hổ Dao, chặt giết tới. Chương 915, Thiên Phú Hoa Long, chương 915, Thiên Phú Hoa Long. Soạng. Trạm ánh sáng màu xanh lam, nương tụ mã thành to lớn ngâm mang, hung hăng chém vào Lưu Văn Hổ Dao trên thân thể, bắn ra một đạo chói hai tiếng va đập. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy Lưu Văn Hổ Dao trên sống lưng Liên Tiễn, sôi nổi trốc ra, bắn tung tóe ra, lưu lại bị Liên Tiễn bảo vệ dưới, càng thêm xấu xí lằn ra. Siêu. Tiểu Phạm thấy thế, lần nữa huy động trong tay Vũ Hồn Huyết Đao, lần này không còn là băng xương linh pháp, lại dùng tới huyết linh đao pháp. Phộc phốc. phốc. Một tiếng huyết nục bị sọ xuyên tiếng vang lên lên. U hồn huyết đao trong nháy mắt theo Khương Minh Hổ không có lần phiến mềm mại lản ra bên trong, đâm vào thân thể hắn. A! Khương Minh Hổ phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thế lương, thân thể to lớn, điên cuồng muốn léo, dài nhỏ cái đuôi, càng là hơn như là roi bình thường, tại dưới hải trên mặt biển, không ngừng cột nhìn, khoé động lên từng tầng từng tầng tầng cao mấy ngàn thước sông lớn. Nhưng mà, dạng này dây rủa, hoàn toàn chính là vô dụng công. Căn bản là không có cách ngưỡng hắn tránh thoát u hồn huyết đao khát máu. Trong khoảnh khắc, liền thấy hắn thân thể cao lớn, như là phá động khinh khý cầu dường như nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng phòng ngự 5 vạn, võ thần tiến giai thạch kích 1, Hóa Long. Hóa Long, thiên phú thần thông, có thể đem cơ thể uyên hóa thành long, trước mắt đẳng cấp một luân giai, có thể để ký chủ liên hóa thành giao long, kéo dài thời gian theo linh khí tiêu hao mà định ra, hấp thụ long linh, có thể tiến đến giai. Đột nhiên xuất hiện hệ thống ban thưởng, Dương Tiêu Phàm có chút sử sợ. Hắn đã thật lâu không có từ hệ thống bên này, đạt được cái gì như bức ban thưởng. Kết quả xử lý một hương minh hổ, đột nhiên đến rồi một Hóa Long, Dương hắn trong lúc nhất thời không thể phản ứng. Hệ thống, này Hóa Long có tác dụng gì? Tiêu Phàm vội vàng dò hỏi gia tăng thuộc tính cơ sở gấp đôi. Hệ thống trả lời vô cùng đơn giản. Nhưng chính là cùng sao đơn giản, lại làm cho Tiêu Phàm sa vào đến mừng như điên trong. Thực lực của hắn bây giờ, kỳ thực đã vô cùng tương đại, đủ để làm được võ đế hạ vô địch. Thế nhưng đến tiên duyên chi vực về sau, gặp được cái gì địch nhân cường đại, hắn căn bản không rõ ràng. Nói không chừng tình huống bên kia, chính là võ đế nhiều như chó, tiên nhân đi đầy đất tu luyện tình thế. Vậy hắn chút thực lực ấy, tiểu chân không đáng chú ý. Do đó, loại này có thể tăng lên thuộc tính cơ sở thứ gì đó, tuyệt đối là hắn hiện tại quan trọng nhất. Chỉ cần thuộc tính cơ sở tăng lên Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ các loại thủ đoạn, bộc phát ra vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thứ này cũng là có thể điệp ra tăng lên a." Tiêu Phàm mong đợi hỏi. "Là." Hệ thống lần nữa nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói. "Rất tốt." Tiêu Phàm cười ha ha nhìn, nhìn đã biến thành một lớp da dường như khương minh hổ, cười cười. "Ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta dạng này đồ tốt ta." "Đúng rồi hệ thống, này long linh là cái gì? Long tộc linh hồn sao? Ta năng lực thông qua bong bóng thuộc tính đạt được sao?" Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới chuyện này, vội vàng dò hỏi. Hệ thống như là suy tư một lát sau, hồi đáp, "Có thể chỉ là xác suất rất thấp. Long Linh nói không phải Long tộc linh hồn, mà là Long tộc nội đan. Như vậy a? Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ về sau, tiện tay lại đặt Khương Minh Hổ rơi xuống bong bóng thuộc tính cùng huyết hồn châu nhặt vào tay tay. Trước đây, giải quyết Khương Minh Hổ, đạt được hệ thống ban thưởng, Tiêu Phàm liền không có lại trở mong, Khương Minh Hổ bong bóng thuộc tính bên trong, còn có thể lại rơi xuống vật gì tốt. Kết quả, khi hắn đem bong bóng thuộc tính nhặt lấy sau đó, bên hai đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đạt được Long Linh, phát động xong đội bạo kích, đạt được Long Linh 2. A dạ. Tiêu Phàm mừng người, cái này thu hoạch hai cái Long Linh có thể tăng lên hóa long thiên phú cấp giai. Tiêu Phàm Viễn lặng mở ra hóa long thiên phú thuộc tính giao diện, kiểm tra một hồi sau, phát hiện hai cái long linh, vừa vặn có thể đem hóa long tăng lên tới nhị giai. Hiệu quả thì theo nguyên bản ra tăng gấp đôi, cũng là tăng lên tới gấp 2, biến thành hiện tại tăng lên tới gấp 3. Còn muốn tăng lên, cần bốn quả long linh, hiệu quả làm sao, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi tăng lên mới có thể hiểu rõ. Tiêu Phàm hiện tại tự nhiên là không có cơ hội hiểu rõ cái đồ chơi này hiệu quả. Xà xa, xa, đang cùng Linh Mạt Ly cùng Hỏa Linh Quỷ Bất Vương chiến đấu khấu hiểu mai cùng Mạc Cát Nhĩ thì nhìn thấy Tiêu Phàm đem khương minh hổ chém giết hình tượng, lập tức liền bị hù dọa. Mắt thấy Tiêu Phàm vẻ mặt quỷ dị lao đến, hai người lập tức không còn dám phản kháng, trực tiếp quỳ gối trong hư không, cầu xin tha thứ. Linh Mạt Ly cùng Hỏa Linh Quỷ Bất Vương nhưng không có muốn tha qua bọn hắn ý niệm. Nắm lấy cơ hội, muốn đem hai người đuổi tận giết tuyệt. Vụt vụt. Nhưng vào lúc này, hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, đột nhiên theo phía sau bọn hắn nổi bắn ra mà đến, liên tiếp đánh vào khâu hiểu mai cùng trên người Mạc Cát Nhĩ, đem bọn hắn chém giết thành hai nửa. "Cợn mờ, Tiêu Phàm, ngươi còn đoạt đầu người a?" Linh Mạt Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Mặt mũi tràn đầy nỗi giận nói: "Tôi, nhìn xem các ngươi như thế hồi lâu, đều không có đem bọn hắn giải quyết, ta đây không phải giúp các ngươi một tay mà." Tiêu Phàm cười hắc nói: "Lão nương cần người giúp đỡ." Linh Mạt li khí thẳng cắn răng, có thể người cũng đã bị Tiêu Phàm chém giết, nàng thì thật không có lần nữa cơ hội mở miệng, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, rất là u uất. Mà Tiêu Phàm đồng dạng thở dài một tiếng, vốn cho rằng chém giết Khương Minh Hổ, thu hoạch hóa Long Thiên Phú như vậy, thì mang ý nghĩa hôm nay vận khí không tệ. Liền muốn nhìn đoạt đầu người, xem xét có thể hay không lại thu hoạch một chút đồ tốt. Có thể trên thực tế Đây là Hán Vận Tượng. Hóa Long đã đem hắn hôm nay hảo vận toàn bộ dùng xong. Không chỉ hệ thống ban thưởng thứ gì đó, chính là trụ cột nhất, mấy vạn thuộc tính điểm, cùng võ thần tiến giai thạch bên ngoài, vật gì khác, một đều không có đạt được. Cho dù nhặt lấy bóng bóng thuộc tính bên trong, thu hoạch thuộc tính điểm, đều là ba động giá trị bên trong thấp nhất 5000 lực lượng cùng 5000 tốc độ. Mặc dù tại song đội bạo kích, thu hoạch hay là phá vạn, nhưng so với Khương Minh Hổ cung cấp ban thưởng, hai người này ban thưởng thì thật có chút rất hại. Nay cũng không cảm thấy ngại nói mình là giới hải tứ vương. Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy trào phúng kinh bị nói. Ngươi nói ai? Linh Mạt Ly vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong lóe ra bất mãn u hoãn, rốt cuộc nàng cũng là giới Hải Tứ Vương một trong a. "Chưa nói ngươi, ngươi kích động cái gì sao?" Tiêu Phàm trợn trừng mắt, nhắc nhở. "Đội vàng xem xét, ngươi những bảo bối kia cũng ở đâu, sau đó lại xem xét, chúng ta muốn hay không đi xảo hệt của bọn hắn bên trong thì đi dạo một vòng." Hắc hắc. "Nói đúng, bọn hắn cũng đã chết, bọn hắn trong xảo hệt bà bối, bọn hắn cũng không dùng được còn không bằng tiện nghi chúng ta." Linh Mạt Ly trong nháy mắt hưng phấn lên, trên mặt toát ra vô cùng chờ mong nét mặt, bắt đầu ở thi thể của bà cái bên trên lục lọi lên. Dao cấu hiểu mai cả hai trên thân, Linh Mạt Ly phát hiện một ít thuộc về bảo bối của nàng, nhưng không phải toàn bộ, nàng liền lần nữa đi vào Khương Minh Hổ bên người, nhìn chỉ còn lại có một lớp da bộ dáng Khương Minh Hổ, Linh Mạt Ly nhịn không được sợ run cả người. Có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, thầm nói: "Thực lực ngươi, đã vậy còn quá cường đại sao?" Chương 916, Vơ vét linh thạch quán mạch, chương 916, Vơ vét linh thạch quán mạch. Bấy ở sự thật trước mắt, ngươi lại cũng không tin. Tiêu Phàm cười ha ha, lười phải giải thích cái gì, không nhịn được hỏi: "Đồ vật tìm được chưa?" Linh Mạt Ly gật đầu một cái, rêu cẩn nói: "Theo kia hai gã trên người, Sắc thực tìm không thấy không ít, nhưng bọn hắn chính là hai cái ngu xuẩn. Còn nói Khương Minh Hổ vui lòng đem lão nương bà buổi, toàn bộ nhường cho bọn họ hai cái, có thể trên thực tế đâu. Hai người bọn họ mặc dù cầm lão nương nhiều năm như vậy, cất giữ bảo bối bên trong đại đầu, nhưng này chỉ là tại về số lượng. Nhưng chân chính đỉnh cấp đồ chơi, toàn bộ Khương Minh Hổ gia hỏa này cầm đi. Như thế ngu xuẩn, chẳng thể trách gọi cái tên đó. Tiêu Phàm cười cười, mặc dù đã sớm đoán được, có thể là kết quả như vậy, nhưng nghe nói như thế, hay là nhịn không được bật cười. Tên? Bọn hắn tên làm sao vậy? Linh Mạt Ly không hiểu hỏi. Không có gì Tiêu Phàm cười ma quái cười, "Này hai cửu giai đỉnh phong yêu thú tên." Hắc hắc, chân cờ mở nở rợn hơi, cũng không biết bọn hắn làm sao lại muốn nhìn, cho mình lấy danh tự như vậy. Nếu có nhân loại lấy danh tự như vậy, đó chỉ có thể nói, đó là một mum đốc. Theo trên người Khương Minh Hổ, tìm được rồi còn lại bảo bối về sau, linh mật ly vẫn là vô cùng cao hứng. Nay dù sao cũng là nàng tích lũy vài vạn năm chân tầng phẩm, nếu cứ như vậy bị người đoạt, nàng khẳng định mất hứng. "Đi bọn hắn xảo hoạt." Tiêu Phàm hỏi, "Đi, khẳng định phải đi, đi lên, lão nương mang bọn ngươi qua thứ." Linh mật ly Dương Dương đã ý lần nữa hóa thành bản thể, trên mặt tần sắc, nhìn lên tới là vô cùng cao hưng, thì rất là chờ mong hừ lạnh nói: "Giám đốc lão nương bà bối, lão nương hôm nay thì thay trời hành đạo, tiêu diệt các người đám rác rưởi này, còn muốn đem bạo bối của các người cũng cho cất đi. Ngươi đừng quên, bọn hắn đều là ta giết." Tiêu Phàm tại linh mật ly trên lưng, nhắc nhở: "Người đó là đoạt đầu người, lão nương cũng không phải không giải quyết được bọn hắn." Linh mật ly hừ lạnh nói: "Vâng vâng vâng." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, nếu không phải là hắn ra tay, hôm nay linh mật ly có thể hay không tại Khương Minh Hổ ba người liên thủ bên trong sống sót đều là cái vấn đề lại càng không cần phải nói đem bọn hắn phản sát. Bất quá, loại lời này, Tiêu Phàm cũng lười phản bác. Một ngày sau đó, tại Linh Mạt Ly dẫn đầu dưới, Tiêu Phàm đem Khương Minh Hổ đám người xảo huyệt cũng đi vòng vo một vòng. Nhưng trừ ra Linh Mạt Ly, chính mình kiến tạo một lục địa. Bọn hắn cũng đem xảo huyệt kiến tạo tại giới hải bên trong biển sâu. Về phần đồ tốt mà, cũng không thể nói không có, nhưng so với Linh Mạt Ly thật sự kém rất nhiều. Cái này khiến Tiêu Phàm rất hoài nghi, cái gọi là tứ vương, có phải hay không tam vương một phương bá chủ? Bá dĩ nhiên chính là Linh Mạt Ly. Bình thường là thuộc về bắt nạt Khương Minh Hổ bà thú tồn tại. Kết quả cuối cùng thời điểm ra đi, còn Lạc Lư Tiêu Phàm giúp nàng giải quyết này Tam Vương, Tắc Cơ mờn rân trá. Nhìn Tiêu Phàm ánh mắt hồ nghi, Linh Mạt Ly rất có dự kiến trước đem Tam Vương trong xảo huyệt, sưu tập đến toàn bộ tài nguyên, cũng cho Tiêu Phàm. Mặc dù so ra kém Linh Mạt Ly, nhưng cộng lại, cũng là giá trị mấy chấm tỉ, thậm chí hơn vạn đức độ tốt. Bất quá, hiện tại đối với Tiêu Phàm mà nói, bảo bối như vậy, cũng không phải đặc biệt để ý. Rốt cuộc, với hắn mà nói, những vật này hiện tại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giới hải bên trong, có hay không có linh thạch khoảm mạch Ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi giới hài lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhịn không được hỏi. Linh Thạch Khoáng Mạch. Linh Mạt Ly ngẩn người, hay là gật đầu nói: "Có a, ngươi muốn thứ này làm gì? Thực lực ngươi cũng cường đại như vậy, chẳng lẽ còn trông cậy vào Linh Thạch Khoáng Mạch bên trong điểm này linh khí, có thể gia tăng thực lực của ngươi?" Chân không phải Linh Mạt Ly nói mạnh miệng, mà là sự thực thì cùng nàng nói giống nhau. Đối với Võ Thánh, Võ Thần, cường giả võ đế mà nói, chân không phải hấp thu hàng loạt năng lượng, có thể đem tu vi tăng lên. Giai đoạn này, chủ yếu dựa vào là cảm ngộ. Linh Mạt Ly chính mình là võ thần đỉnh phong cường giả, Đúng linh thạch khoán mạch thì nhất định không phải đặc biệt để ý. Nàng nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực cường đại, liền vô ý thức cảm thấy, Tiêu Phàm giống như nàng, cũng không cần mượn nhờ linh thạch khoán mạch, đến để thăng thực lực của mình. Ngươi nói làm gì? Con gái của ngươi trong tiểu thiên địa linh khí nồng độ, lẽ nào thì không cần tăng lên? Tiêu Phàm tức giận nói. Mẹ, linh mạch ly là người, ủy khuất nhìn lướt qua nữ nhi của mình, tội nghiệp nói. Lão nương lại không có mở ra tiểu thiên địa, ta làm sao biết trong tiểu thiên địa linh khí, lại còn cần từ bên ngoài sưu tập linh thạch khoán mạch mới có thể gia tăng. Linh Mạt Ly lời nói, nghe tới thật có chút đáng thương. Tiêu Phàm nhịn không được thở dài một cái, trong lòng yên lặng thầm nói: "Hệ thống, có biện pháp nào không, nhường Linh Mạt Ly mở ra tiểu thiên địa?" Nếu nàng nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, nói không chừng có khả năng này, nhưng ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Hệ thống rất nhanh liền trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, nhíu mày, bất động thanh sắc đúng Linh Mạt Ly dò hỏi: "Vậy ngươi muốn mở ra chính mình tiểu thiên địa sao?" "Ngươi có biện pháp." Linh Mạt Ly ngưng đi tới, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi hẳn phải biết các ngươi tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, cho dù thật mở ra, sẽ là tình huống thế nào?" Con gái của ngươi tiểu thiên địa, nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi cho rằng năng lực có như thế lại?" Tiêu Phàm vẻ mặt tự hào nói. "Đại giới." Linh Mạt Ly do dự một lát, hỏi, "Cùng ta ký kết khế ước." Đừng hỏng. Quả nhiên cùng hệ thống đoàn giống nhau. Lam Linh Mạt Ly nghe được lại cần cùng Tiêu Phàm ký kết khế ước mới có thể mở ra tiểu thiên địa về sau, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Không nghĩ thì không nghĩ, dù sao ta cũng liền như vậy thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Phàm chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện, tất nhiên Linh Mạt Ly cũng không trở mong loại chuyện này, hắn làm đúng vậy sẽ không đặc biệt để ý. "Linh thạch khoáng mạch ngươi còn cần không?" Linh Mạt Ly trầm mặt một lát, lại hỏi: "Nhất định phải a? Đây là giúp ngươi con gái, cũng không phải giúp ta." Tiêu Phàm tức giận nói. "Tốt." Linh Mạt Ly không nói thêm gì, ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Giới Hải đúng những nhân loại khác cùng yêu thú mà nói, chính là một kinh khủng, căn bản không có cách sinh tồn được. Thế nhưng đối với Linh Mạt Ly mà nói, nơi này chính là nhà mình hậu hoa viên, có thể tùy ý sống sáo thế giới này, cái gì còn không sợ, thì không có gì có thể để nó sợ. Sau tốn nửa ngày thời gian, Linh Mạt Ly mang theo Tiêu Phàm cùng nhà mình con gái, đem toàn bộ giới Hải bên trong, nàng biết đến linh thạch khoán mạch Toàn bộ vớ vẹt không có làm gì, lại tìm được rồi trên trăm đầu linh thạch quán mạch. Trong đó một cái cao cấp linh thạch quán mạch, tám đầu trung cấp linh thạch quán mạch, còn lại toàn bộ đều là D cấp linh thạch quán mạch. Đem những linh thạch này quán mạch, toàn bộ rời đi vào linh hương lang trong tiểu thiên địa, cuối cùng lần nữa đem tiểu linh khí của thiên địa nồng độ tăng lên tới đông mục gấp 5 lần trình độ. Rốt cuộc, hiện tại tiểu thiên địa diện tích thế nhưng trước đó gấp trăm lần a. Năng lực có cao như vậy linh khí nồng độ, đã rất tốt. Chương 917, về thiên kiếm tông truyền thuyết, chương 917, về thiên kiếm tông truyền thuyết. Cuối cùng, linh mạch Ly đem tiêu phàm cùng con gái Đưa đến giới Hải Biên giới về sau, nàng liền vẻ mặt ghét bỏ tiến vào con gái bên trong tiểu thế giới, ngủ say. Dung Linh Mạt Ly mà nói, cứ chó tiên vội liên minh, đem đã từng không thể so với cái khắc vực kém bao nhiêu bát vực, biến thành hiện tại này tấm ngay cả cậu cũng không nguyện ý ngốc chỗ. Cái này khiến Tiêu Phàm làm thời tức thiếu chút nữa liền muốn bạo cậu. Thân mẹ nó cậu cũng không nguyện ý đợi. Hắn ban đầu ở nơi này, thế nhưng thì sinh sống một quãng thời gian a. Ngươi năng lực khống chế mâu thân ngươi, không cho nàng đi ra không? Tiêu Phàm cắn răng, nhìn Linh Hương Lăng hỏi, cũng không có vấn đề. Linh Hương Lăng nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt nổi giận giáng vẻ có chút sợ sự nói. "Tốt, vậy liền cho ta bảo vệ tốt tuyệt đối không thể nhường nàng ra đây." Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi nói, "Nhà." Linh Hương Lăng liền vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy Linh Hương Lăng này tâm sợ sệt bộ dáng, Tiêu Phàm hay là nhắc nhở, "Kỳ thực, cũng là vì mẫu thân ngươi tốt. Mẫu thân ngươi thực lực, phóng trong giới hải, sắp thực coi như là không tệ. Thế nhưng đặt ở tất cả huyền tiên đại lục bên trên, Tụ Chân không đáng chú ý ta sợ nàng gặp được tiên võ liên minh tu vi, sẽ đặc biệt xúc động, thật gặp được cường giả võ đế, nàng liền phiền toái. Thậm chí, còn có thể liên lụy đến ngươi." Tiêu Phàm nói xong, sắc mặt trở nên càng phát hung trọng. Chủ nhân, ta hiểu được. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Linh Hương Lăng càng thêm nghiêm túc đem Tiêu Phàm lời nói ghi tạc trong lòng. Nàng thì biết mình tính cách của mẹ, sát thực đặc biệt dễ xúc động. Thật gặp được tiên võ liên minh cơ giả, nàng tuyệt đối sẽ xúc động ra tay. Đến lúc đó liên lụy đến nàng, kỳ thực không có gì, nhưng nàng liền sợ liên lụy đến Tiêu Phàm. Này mới là thật muốn mạng người sự việc. Nàng cũng không hi vọng Tiêu Phàm bị vì chính mình cùng mẫu thân mình, ở chỗ này nhận bất cứ thương tổn gì. Về đến giới Hải Biên giới, Tiêu Phàm chỉ cần một tu vi, có thể về đến Nguyên Viêm sơn mạch. Lúc này, khoảng cách tiêu phàm rời khỏi Nguyên Viêm Sơn Mạch, cũng liền đi qua không đến tháng này. Nhưng ở hắn về đến Nguyên Viêm Sơn Mạch lúc, đã thấy không ít đệ tử đang hướng về Nguyên Viêm Sơn Mạch chỗ sâu chạy đến. Trong lúc đó, Tiêu Phàm còn gặp phải một ít bắt vực cái khác thực lực đệ tử, theo đôi tiên đệ tử của Kiếm Tông tiến vào Nguyên Viêm Sơn Mạch trong. Hẳn là trong khoảng thời gian này, thiên đệ tử của Kiếm Tông, tiếng động thực sự quá lớn, sắp thực khiến cho không ít người chú ý. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm có thể còn có thể quan tâm một chút, nhưng là bây giờ, hắn là thực sự không một chút nào quan tâm. Cho dù bị bắt vực những người này phát hiện lại có thể thế nào, Bọn hắn thì không có cách nào tiến vào Di chỉ trấn ma môn bên trong. Và Tiêu Phàm mang theo Thiên Kiếm Tông đệ tử lúc rời đi, bọn hắn chỉ sợ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về phần ngăn lại Tiêu Phàm. Ha ha, nói đùa cái gì? Một đám tu vi ngay cả võ tông đều không có cấp thấp tu giả, lại còn muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Đây không phải khôi hài sao? Cũng là bởi vì không có ra tay ngăn cản. Rất nhanh, bác vực các cái thế lực tu luyện giả đều biết Thiên Kiếm Tông lại ẩn tàng trong Nguyên Viêm Sơn mạch. Thiên Kiếm Tông đoạn thời gian trước, biến mất không thấy gì nữa sự việc. Tại Bắc vực có thể nói là một tin tức quan trọng. Thiên Kiếm Tông mặc dù không đáng chú ý, đặt ở Bắc vực, cũng thuộc về cấp thấp nhất thế lực. Nhưng vấn đề là, Thiên Kiếm Tông đã từng, cũng coi là Bắc vực bên trong, định cấp môn phái a. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, phát triển ngày càng cô đơn. Thiên Kiếm Tông trong vòng một đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên Bắc vực mỗi cái tông môn chúng thuyết phân vân. Đột nhiên, Thiên Kiếm Tông xuất hiện lần nữa, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Không ít thế lực, cũng phái người chạy đến Nguyên Viêm sơn mạch, muốn tìm hiểu một chút. Đợi đến Tiêu Phàm cuối cùng mang theo thiên đệ tử của Kiếm Tông, rời khỏi Di Chỉ trấn Ma môn lúc, cũng không có lại đem cái này Di và bắt đầu phong tỏa. Thậm chí thoải mái hợp lý nhìn vô số tu luyện giả trước mặt, từ trong di chỉ đi ra. Sau đó, một tu di biến mất tại đây đoàn người trước mặt. Cái này khiến thật không dễ dàng đi tìm tới Bắc vực thế lực khác tu luyện giả, nhìn nhau sững sờ. Chờ đợi sau một lúc lâu, mới rốt cục phản ứng, như ong vỡ tổ hướng về trong di tích, vọt vào. Tiêu Phàm chính là cố ý, không hề có đem một ít có thể hiện lộ di chỉ trấn ma môn biến mất che giấu. Đợi đến đám người này tiến vào di chỉ về sau, rất nhanh liền phát hiện, là cái này trong truyền thuyết trấn ma môn. Thế nhưng, bọn hắn đem toàn bộ di chỉ là khắp đều không thể tìm thấy bất luận cái gì có thể dùng thứ gì đó. Cái này khiến bọn hắn tức giận bốc khói trên đầu. Thế là một đám người lại mênh mông quần quật hướng lên trời kiếm tông trụ sở tìm đến. Chờ bọn hắn đi vào thiên kiếm tông trụ sở về sau, lần nữa trợn tròn mắt. Vì tất cả thiên kiếm tông bên trong, tồn tại kiến trúc, đạo phủ, lại thì biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không phải Tiêu Phàm nghe theo Nguyệt Trường hướng đám người đề nghị, đem ký hiệu nhìn thiên kiếm tông biển báo giao thông một ít thi bị, lưu ngay tại chỗ. Kỷ niệm nhìn Bắc vực đã từng vẫn tồn tại một tên là thiên kiếm tông môn phái. Đám người này thậm chí đều sẽ hoài nghi, bọn hắn trong trí nhớ, về thiên kiếm tông thông tin Có phải hay không đều là hư dạ. Cái này khiến tất cả Bắc vực trong nháy mắt nhấc lên một hồi tìm kiếm Thiên Kiếm Tông đệ tử thủy triều. Nhưng dù cho như thế, những kẻ lựa chọn lưu tại Bắc vực không có cùng theo một lúc rời đi đệ tử, thì tại Tiêu Phàm cung cấp 100 năm tài nguyên tu luyện bên trên, hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì tin tức về Thiên Kiếm Tông. Mặc dù có thân nhân của bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn vốn là thiên đệ tử của Kiếm Tông. Bọn hắn công bố ra ngoài thông tin, cũng là mình bị Thiên Kiếm Tông chạy ra. Việc này chuyện mất mặt. Thân nhân của bọn hắn cũng không tiện công bố ra ngoài. Thế là, đang tìm mấy năm sau, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì tin tức về Thiên Kiếm Tông về sau, mọi người cũng liền thời gian dần trôi qua quy lãng, môn phái này tồn tại. Đương nhiên, đây đều là nói sau, thì không cần phải. Nhắc lại, rời khỏi Bắc vực lúc, Tiêu Phàm lần nữa đi tới đường hầm thời không vị trí, cùng Ngọc cánh băng đế tiến hành liên hệ. Ngọc cánh băng đế quả nhiên hết lòng tuân thủ lưỡi hẹn. Tại Tiêu Phàm liên hệ nàng sau đó, nàng trước tiên mở ra đường hầm thời không, tự mình đến đến Bắc vực, đem Tiêu Phàm tiếp trở về Long Ngực. Kỳ thực cũng bình thường. Tiêu Phàm thế nhưng có thể mang theo nàng, tiến về tiên duyên chi vực. Đây là mỗi một cái huyền thiên đại lục trên đỉnh cấp cường giả cũng khát vọng tiến về chỗ, nàng không thể nào không tin tụ lư hẹn. Tiêu Phàm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, tiếp xuống một quãng thời gian, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta liền theo đi chỗ nào?" Ngao Băng Đế đem Tiêu Phàm tiếp về đến Đông vực về sau, ngay lập tức cười hì hì nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, thì không có để ý, nói ra: "Thôi được, lại làm phiền mọi người tiến ta đi Tây vực một chuyến." Tây vực? Ngao Băng Đế ngẩn người, vò đầu suy nghĩ một chút, nói ra: "Được thôi. Thông hướng Tây vực đường hầm thời không cũng không ở phụ cận đây, nhưng khoảng cách cũng không có bao xa." Ngao Băng Đế cố nén trong lòng tò mò, Không hề có chuyên nguyên hỏi Tiêu Phàm muốn đi Tây vực làm gì. Có thể nàng là cảm thấy, dù sao chính mình sau đó phải một thằng đi theo Tiêu Phàm bên người, cho dù hiện tại không hỏi, đến lúc đó khẳng định cũng có thể hiểu rõ Tiêu Phàm muốn làm gì. Chương 918, lại đến Dược Tiên Cốc, chương 918, lại đến Dược Tiên Cốc. Tiêu Phàm tiến về Tây vực mục đích, tự nhiên là vì tiến về Dược Tiên Cốc. Nơi này hắn làm sơ vì tu vi vấn đề, đã đến Dược Tiên Cốc lối vào, không thể chân chính tiến vào Dược Tiên Cốc bên trong. Hiện tại có thực lực, trước khi rời đi, Tiêu Phàm khẳng định phải đi thăm dò một chút. Đương nhiên, nếu vẹn vẹn là bởi vì Tomo Tiêu Phàm cũng không trở thành để ý như vậy một dược tiên cốc. Hắn chỉ là theo thanh mục môn doán xích châu trong miệng, hiểu rõ một chút về dược tiên cốc sự việc. Đã hiểu dược tiên cốc bên trong rất có thể tồn tại hàng loạt thanh mục nguyên tố. Đây chính là nhường thanh hồng linh thử tiến giai thăng cấp độ tốt. Tiêu Phàm trong giới hải, thông qua nhặt lấy thuộc tính, thu hoạch trên trăm loại nguyên tố, nhiều gần chục tỉ. Thế nhưng thanh mục nguyên tố kiểu này đặc thú nguyên tố, lại một cũng không có đạt được. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút bận tâm, thanh mục nguyên tố lợn như tại tiên duyên chi vực không có, vậy liền luống cuống. Đối đến Tiêu Phàm một đoàn người, sử dụng đường hầm thời không, đi vào Tây vực lục. Tiêu Phàm cảm thấy Lao Thiên Đồ đang trợ giúp chính mình tiết kiệm thời gian. Tây vực bên này đường hầm thời không cửa ra vào, vậy mà liền tại Hắc Sơn hạ phủ cận. Đây cũng quá đúng dịp. Tiêu Phàm nhếch miệng cười lên ha hả, nói ra: "Vừa vận ngay tại ta muốn đi thứ gì đó phủ cận, ngươi sẽ không cần đi dược tiên cốc a." Nó cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế liếc nhau một cái, nhịn không được mở miệng hỏi: "Các ngươi lại hiểu rõ nơi này?" Tiêu Phàm sững sờ, trong nội tâm, đũ dược tiên cốc chờ mong, đột nhiên hạ thấp dường như không có trở mong trình độ. Một thượng cổ thế giới môn phái di chỉ, bị bây giờ Huyền Thiên đại lục bên trên, tối thế lực cao cấp thánh địa phát hiện, bên trong còn có thể có đồ tốt lưu lại sao? Chẳng qua, Tiêu Phàm nghĩ lại, lại lạnh nhạt tiếp theo. Hắn đến dược tiên cốc, trừ ra muốn nhìn một chút, dược tiên cốc bên trong rốt cục có đồ vật gì lưu lại. Nhiều hơn nữa, còn là nghĩ muốn tìm kiếm thanh mục nguyên tố. Về phần dược tiên cốc bên trong, rốt cục có hay không có cái khác vật gì tốt, kỳ thực hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Rốt cuộc, Dược tiên cốc nghe tên liền biết, đây là một cùng luyện đan có quan hệ môn phái, mà Tiêu Phàm trình độ luyện đan đã đạt đến cửu giai, muốn luyện chế thập giai đan dược, chỉ cần lại hoa 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ thì không có vấn đề. Hắn hiện tại mặc dù không có, nhưng không có nghĩa là 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ sẽ rất khó lấy tới. Đến lúc đó, chỉ cần tốn hao linh khí, có thể nhường hệ thống tự động lựa chế, Huyền Thiên Đại Lục bên trên xuất hiện bất luận cái gì đang được, tuyệt đối phải đây dược tiên cốc những luyện đan sư kia cường đại. Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không đặc biệt để ý những vấn này. Đây chính là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục, còn sót lại mấy cái thượng cổ thế giới lưu lại môn phái di chỉ. Nghe nói dược tiên cốc từng tại thượng cổ thế giới đều vẫn là rất lợi hại, chúng ta làm sao có khả năng không hiểu rõ. Đáng tiếc, chúng ta đã dò xét qua bên trong vật gì đều không có. Nga Quánh Băng Đế thật nhanh giải thích hai câu về sau, vừa bất đắc dĩ phàn nàn lên, "Ngươi nói sớm chính mình muốn tới dược tiên quốc, chúng ta cũng không cần đến đây. Ta đến dược tiên quốc, lại không phải là vì bên trong bảo bối." Tiêu Phàm nghe được Nga Quánh Băng Đế lời nói, cười ha ha một tiếng, "Không phải là vì bên trong bảo bối." Nga Quánh Băng Đế chấn ngây ngẩn cả người, "Vậy ngươi muốn làm gì?" "Xem xét." "Xem xét." Nga Quánh Băng Đế chớp mắt, nhìn thấy Tiêu Phàm lần này thái độ, nàng liền biết, đây là Tiêu Phàm không muốn nói lời nói thật, lập tức có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Thế là, cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể cười khổ nói, "Được thôi." Xem xét thì xem một chút đi. Dù sao chúng ta bây giờ đi theo bên cạnh ngươi, nếu đến lúc đó không kịp, chúng ta cũng có thể theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng rời đi. Hừ, Miệu Quá Đen, làm sao có khả năng không kịp? Yên Thủy Khanh không lọt vào mắt Ngọc cánh băng đế thế, nhưng cái cường giả võ đế, vội vàng liên tục hứ hai cái, tức giận nói, "Đúng đúng là là ta không đúng." Nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, Ngọc cánh băng đế chỉ có thể liên tục gật đầu, tỏ vẻ sai lầm của mình. Ngọc cánh băng đế thế nhưng hiểu rõ Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thân phận đây là đắc tội với ai, thì không muốn đắc tội Yên Thủy Khanh. Nhìn hai người thảo luận, Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt cười, cũng không tiếp lời. Sau đó dẫn đầu, hướng về Hắc Sơn Hạp phương hướng, bay lượn mà đi. Hắc Sơn Hạp vẫn là trước sau như một tâm u. Các loại độc trùng, tại Tiêu Phàm đám người lúc tiến vào, như là nhận lấy ảnh hưởng dường như như bị điên một dạng tứ tán ra. Ồ, những tiểu tử này, chẳng lẽ còn còn nhớ ta? Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn thoáng qua chính mình không gian dục trùng, trong lòng yên lặng tính toán. Năm nay không gian dục trùng gia tốc còn chưa đổi mới. Muốn đem không gian dục trùng trong độc trùng, toàn bộ chuyển biến thành thuộc tính điểm, lần này cần tốn phí 200 ức linh khí. Có thể 200 ức linh khí, cuối cùng có thể thu hoạch thuộc tính điểm, có thể cũng liền mấy trăm vạn, không đến 1000 vạn lần đáng vẻ. Nếu như là mấy trăm vạn thuộc tính tinh thần, Tiêu Phàm khẳng định là không chút do dự thì chuyển hóa. Nhưng vấn đề là, không gian dục trùng gia tốc chuyển hóa thuộc tính điểm, xuất hiện thuộc tính tinh thần khả năng tính, thực sự quá nhỏ. Đã như vậy, tốn hao 200 ức linh thạch, đến đổi kia mấy trăm vạn thuộc tính điểm thì có vẻ vô cùng lãng phí. Hoàn toàn không cần phải. Hiện tại, đối với Tiêu Phàm mà nói, muốn tăng cao tu vị, tốn hao chí ít cũng là dựa theo ức đến tính toán. Muốn thu hoạch hơn nữa thuộc tính điểm, hung hao tổn linh khí số lượng, chỉ sợ cũng có thể vạn ức đến tính toán. Cho dù đem tiểu thiên địa của Linh Hương Lăng bên trong linh thạch khoáng mạch bên trong linh thạch điều ra đây, toàn bộ dùng cho chuyển hóa thuộc tính điểm, cũng là tương đối lãng phí một việc. Tiêu Phàm cuối cùng suy nghĩ một lúc, hay là bỏ đi ý nghĩ này, hiện tại hoàn toàn không cần phải. A, nói không chừng, chờ đến tiên duyên chi vực về sau, có thể gặp được càng cao cấp độc trùng, đến lúc đó tiêu hao đồng dạng số lượng linh khí, có thể chuyển hóa ra nhiều hơn nữa thuộc tính điểm. Làm gì lãng phí ở chỗ này đây? Hắn hiện tại cũng không phải thiếu kia mấy trăm vạn thuộc tính điểm người. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm liền không tiếp tục để ý những thứ này độc trùng, dẫn đầu lướng về độc lâm động phương hướng bay lượn mà đi. Không bao lâu, Độc Lâm động bên trong liền xuất hiện tại Tiêu Phàm đám người thân ảnh. Thế nhưng nhường Tiêu Phàm ngủ ngon không ngờ rằng là, trừ ra bọn hắn bên ngoài, nơi này lại còn có không ít tu luyện giả tồn tại. Những người tu luyện này từng người tự chiến, thận trọng trong Độc Lâm động thăm dò. Tại Tiêu Phàm bọn hắn bước vào Độc Lâm động, phát hiện di chỉ dược tiên cốc trước đó, Độc Lâm động đối với Tây vực tu luyện giả, cho dù là những thứ này dưỡng cổ sư, đều là cấm địa. Căn bản không có người dám tùy tiện bước vào nơi này. Nhưng bây giờ, Độc Lâm động bên trong lại xuất hiện nhiều như vậy dưỡng cổ sư, cái này nhường Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào Tại bọn hắn sau khi rời đi, có người đem nơi này thông tin tiết lộ ra ngoài. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, phía Tây vực tình huống, tất nhiên thật sự có người tìm được rồi dược tiên cốc vị trí, những kia kinh khủng thiên cương khối lỗi, cũng không phải đám người này có thể giải quyết. Trừ phi lôi hồng trạch dạng này võ thân xuất mã, có thể tất cả Tây vực trong, lại có bao nhiêu võ thần cảnh cường giả đâu? Chương 919, chuyện nhỏ, không cần cảm tạ. Chương 919, chuyện nhỏ, không cần cảm tạ. Hoàn toàn không có đem những thứ này để ở trong lòng Tiêu Phàm, mang theo mọi người, hướng về độc lâm động chỗ sâu đi đến. Xung quanh những người tu luyện kia, nhìn thấy Tiêu Phàm như thế tùy tiện, hoàn toàn không quan tâm Độc Lâm động bên trong, khắp nơi có thể thấy được độc chủ lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khinh thường. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm bên cạnh, lại đi theo ba cái đẹp như thế đại mỹ nữ, liền cảm giác Tiêu Phàm lại là cái hoàn khố công tử ca, không biết đến từ cái nào đại thế lực đệ tử, nghe nói Độc Lâm động thông tin về sau, liền dẫn bạn gái đến. Thật là muốn chết a. Nếu như đổi thành cùng địa phương khác, chỉ sợ đã có người nhịn không được đụng lên đến tìm phiền toái. Nhưng nơi này là Độc Lâm động. Hiện trong Độc Lâm động tu luyện giả, mặc dù số lượng rất nhiều, thế nhưng mọi người làm việc nhi cũng tương đối chú ý cẩn thận. Giống như trộm mộ trộm mộ dường như nhất cử nhất động cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận, sợ phiến cho độc lâm động bên trong khủng bố độc trùng chú ý. Cho nên, cho dù nhìn Tiêu Phàm bên người những thứ này nữ nhân xinh đẹp, để bọn hắn mười phần trông mà thèm. Nhưng mà vì sinh mệnh của mình an toàn nghĩ, bọn hắn hay là thành thành thật thật, không dám tùy ý tiến lên. Sợ Tiêu Phàm dạng này lăng đầu thành, làm cái gì nói nhảm sự việc, liên lụy đến bọn hắn. Thế nhưng, khi bọn hắn chú ý tới, Tiêu Phàm tùy tiện cùng bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, nhưng không có thu hút đến bất kỳ độc trùng chú ý lúc, bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Sương sao mập chuyện. Nơi này độc trùng đâu? Sao một con cũng không có xuất hiện, giết chết cái này ghê tởm hoàn khố đại thiếu a. Bắt nạt người có phải hay không? Lẽ nào những thứ này độc trùng cũng biết lấn yếu sợ mạnh, hiểu rõ này hoàn khố đại thiếu thân phận không đơn giản, cho nên căn bản không dám xuất hiện. Nhìn Tiêu Phạm một bọn người, theo tiến vào độc lâm động về sau, liền không có gặp được một con độc trùng, tứ vô kỵ lười biếng tiến vào độc lâm động chỗ sâu. Có người tương đối không cam lòng, ở trong lòng thấp giống lên, thì có người hoài nghi, có phải hay không Tiêu Phạm trên người có đồ vật gì, có thể để cho nơi này độc trùng sợ sệt. Thế là, tiểu mẹ mẹ đi theo Tiêu Phạm muốn đi vào đến độc lâm động chỗ sâu. Đương nhiên, thì có người đầu óc không dùng được, cảm thấy nơi này độc trùng, lẫn yếu sợ mạnh. Bọn hắn biểu hiện càng là cẩn thận từng ly từng tí, càng là có thể thu hút những thứ này độc trùng chú ý. Do đó, nên giống như Tiêu Phàm, thoải mái, không sợ hãi kỵ hướng về độc lâm động chỗ sâu đi đến. Kết quả, kết quả tự nhiên là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hấp dẫn nhiều hơn nữa độc trùng, hướng về những người này đánh tới. Lập tức, tất cả độc lâm động bên trong, một hồi náo loạn. Tất cả mọi người điên cuồng hướng về độc lâm động bên ngoài phóng đi, căn bản không có người chú ý. Các bọn họ không đến mấy trăm mét chỗ, tiêu phàm một đoàn người chung quanh, trong độc lâm động đã xảy ra độc trùng bạo động về sau, vẫn không có một con độc trùng phóng tới bọn hắn. Nó quánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế thì không có để ý, chỉ cho là là nàng nhóm trên người mình vọ đế bị áp, đem những thứ này độc trùng trấn nhiếp, để bọn hắn căn bản không dám tới gần. Có thể nàng nhóm lại không để ý đến một vấn đề. Độc lâm động độc trùng bên trong cũng là có thập giai độc trùng. Những thứ này thập giai độc trùng, thực lực mặc dù không được tốt lắm, nhưng là từ đẳng cấp góc độ mà nói, cùng bọn hắn những thứ này vọ đế là ngang nhau trình độ. Vện vện là khí tức y hiệp, căn bản không thể nào khiến cái này độc trùng sợ sệt. Đương nhiên, nếu những thứ này độc trùng, Nưu Toan công kích bọn hắn những thứ này võ đế, cũng là tìm đường chết. Rốt cuộc, chúng nó thực lực bản thân, thật là quá kém quá kém, trừ phi là một ít có năng lực đặc thù độc trùng, thì như Tiêu Phàm trước đó khế ước Âm Dương Hồn Linh trùng. Loại độc này trùng có u minh linh hỏa, nếu bọn hắn những thứ này cường giả võ đế hơi không chú ý, cũng là sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Qua cánh cửa này, chính là dược tiên cốc. Rất nhanh, mọi người đi tới độc lâm động chỗ sâu nhất, kia phiến bước vào chân chính di chỉ dược tiên cốc trước cửa đá. Mạc Miện không phải Tiêu Phàm, mà là Ngọc Quánh Băng Đế. Nghe được nàng, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, nàng nhóm băng xương thánh địa người, đã từng là thật tới qua dược tiên cốc. Nếu không, như thế ẩn nấp lối vào, không có bao nhiêu trận pháp năng lực bọn hắn, muốn liếc mắt liền nhìn ra đến, gần như không có khả năng. Các người ban đầu ở bên trong, rốt cục gặp phải cái quái gì thế? Tiêu Phàm nhịn không được trong lòng tò mò, nghi ngờ hỏi. Trừ ra Lắc Lư người Thiên Cương khối lỗi, kỳ thực cũng không có vật gì khác. Ngọc Quánh Băng Đế vừa cười vừa nói, "Không phải đâu." Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt thì bối rối. Hắn còn tưởng rằng trong này năng lực có vật gì tốt đâu. Kết quả hiện tại Ngọc ánh Băng Đế nói với chính mình, lại chỉ có thiên cương khô lỗi. Này mẹ nó. Tiêu Phàm lập tức có loại cảm giác khó chịu, trên mặt nét mặt cũng trở nên giở khóc giở cười lên. Có phải hay không rất thất vọng. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, Ngọc ánh Băng Đế nhịn không được che lấy miệng nhỏ, khanh khách nở nụ cười. Đương nhiên, thì có khả năng, giống như di chỉ của Diễn Tiên Tông, là chúng ta trước đó đến lúc, không để ý đến một vài thứ, dẫn đến chúng ta không phát hiện chút gì, nhưng người, nói không chừng có thể phát hiện một chút đồ vật. Phượng Xương Băng Đế nhắc nhở. Cũng là Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn không được mà cười. Muốn các ngươi bọn này người hay quên, phát hiện một vài thứ, vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hạt Dực, ngươi lời nói này có chút quá mức a. Ai là người hay quên chúng ta còn không phải thế. Nó cánh băng đế ngay lập tức trợn to trong mắt, phồng lên miệng nhỏ, vẻ mặt không vui nói: Ai là người hay quên, ai trong lòng hiểu rõ a? Tiêu Phàm nhíu mày, mở ra bước vào Dược Tiên Cốc sau đại môn, mang theo mọi người, hướng về bên trong đi vào. Hoàn cảnh quen thuộc, không có, có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào Dược Tiên Cốc lối vào, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn được mấy cái thiên cương khối lỗi. Tu vi đương nhiên không có biến hóa, hay là võ thánh bảy tinh thiên cương khối lỗi, lần trước Tiêu Phàm đến, võ thánh bảy tinh thiên cương khối lỗi đối với hắn mà nói, thế nhưng tương đối kinh khủng tồn tại. Không, đương nói là trong Hắc cốc, này mấy cái võ thánh bảy tinh thiên cương khối lỗi, liền xem như lối vào, gặp phải con kia võ tôn cấp thiên cương khối lỗi, hắn đều là mượn huyết hồn châu lực lượng cường đại, mới đem đánh nổ. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cũng không cần ra tay, ngọc ánh băng đế tiện tay vung lên nhị, một đạo lạnh băng sương lạnh, liền từ trong tay nàng đổ xuống mà ra, đem ba con võ thánh bảy tinh thiên cương khối lỗi, biến thành ba cái đại băng ngũ cục. Tiêu Phàm, chút chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi xuất thủ. Ngọc cánh băng đế nháy mắt mấy cái, lộ ra một vòng nụ cười, lấy lòng Tiêu Phàm nói: "Mmm e mmm." Tiêu Phàm mặc dù biết Ngọc cánh băng đế là thực sự muốn giúp đỡ, thế nhưng giải quyết 3 con thiên cương khối lõi, chính mình cũng là có thể thu hoạch hệ thống ban thưởng a. Yên lặng ở trong lòng châm biếm một câu về sau, Tiêu Phàm chỉ có thể giở khóc giở cười nói ra: "Cảm ơn." "Chuyện nhỏ, không cần cảm tạ." Ngọc cánh băng đế cười hắc hắc, đạt được Tiêu Phàm khích lệ, mười phần vui vẻ. Bộ dáng kia, nơi nào còn có một chút võ đế uy nghiêm tổn tại a. Chương 920, võ đế cấp thiên cương khối lõi, chương 920, võ đế cấp thiên cương khối lõi. Thời khắc này Ngọc Oánh Băng Đế hoàn toàn dường như là một tiểu muội nhà bên ngoại, làm đi công việc tốt về sau, bị nhà mình ca ca khích lệ về sau, vui vẻ con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Tiêu Phàm lập đầu, không có để ý Ngọc Oánh Băng Đế phà lững, ngay lập tức hướng về trung tâm nhìn sang. Trước đó lúc ở bên ngoài, Tiêu Phàm liền đã kiểm tra qua bên trong một ít tình huống. Phát hiện dược tiên cốc tới gần cửa vào chỗ, chỉ có một ít đơn giản kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc cũng cách rất xa nhau. Bên cạnh còn có mảng lớn đất trống. Theo đất trống tình huống đến xem, cũng đều là dự điện. Hiện tại giải quyết thủ quan tiên cương khối lỗi, cuối cùng bước vào đến trong này về sau, Tiêu Phàm xác định những thứ này rất trống, xác thực đều là dược điện, chỉ là hiện tại bên trong đã không có bất luận cái gì thảo dược tồn tại. So với trước đó hắn ở đây dược tiên cốc cửa vào bên ngoài, còn lấy được không ít linh thực mà nói, thật sự tiến vào dược tiên cốc bên trong, ngược lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm còn có thể hoài nghi, đây là vì sao. Nhưng bây giờ, hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã đã hiểu, đây rốt cuộc là tại sao. Khẳng định là trước đó băng xương thánh địa người đến lúc, đem nơi này dược điện bên trong linh thực toàn bộ đào đi rồi thôi. Các ngươi là tiết công kế sao? Nhận qua nhổ long Cái gì cũng không có lưu lại. Đứng ở dược điện bên cạnh, Tiêu Phàm giở khóc giở cười hỏi: "Ai bảo dược tiên cốc bên trong, cái gì cũng không có?" Nó quánh băng đế ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói: "Làm sơ vì tìm thấy dược tiên cốc, chúng ta băng xương thánh địa thì bỏ ra cái giá rất lớn. Ai mà biết được sau khi tìm được, lại là như vậy, chúng ta khẳng định bất mãn a. Liền đem nhìn thấy có thể dùng thứ gì đó, toàn bộ mang đi. Dù vậy, chúng ta cuối cùng thứ bị thiệt hại, cũng là mấy trăm tỷ linh thạch. Không đến mức đi. Ngươi không phải nói, dược tiên cốc đặt ở thượng cổ thế giới, cũng coi là đỉnh cấp thế lực?" Làm sao lại như vậy cái quái gì thế cũng không có để lại." Tiêu Phàm tò mò hỏi, "Chỉ có thể nói tương đối thế lực cường đại, không thể nói đỉnh cấp thực lực. Cùng Diễn Thiên Tông so sánh, Dược Tiên cốc hay là kém qua xa?" Về phần không có đồ vật lưu lại, ta đoán chừng là vì Dược Tiên cốc người lúc rời đi, đem đồ vật mang đi. Hoặc là, Nó quánh băng để nhíu mày, ánh mắt lóe ra một tia hàn quang. Tại chúng ta băng xương thánh địa tới nơi này trước đó, liền đã có người tìm được rồi chỗ này di chỉ, đem đồ vật bên trong toàn bộ mang đi. Ngươi nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, còn có thể." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhấc gật đầu không ngừng nói. Chúng ta làm mới vào được qua phòng đoán, khả năng này đúng là lớn nhất. Nhưng vấn đề là, chúng ta sau đó thì hao tốn một chút thời gian tìm kiếm, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, cái này vô cùng kỳ quái. Ngao Quánh Băng Đế giải thích nói, các người vọ đế đều không có phát hiện. Ừm. Ngao Quánh Băng Đế gật đầu, cau mày nói, cũng đúng thế thật chúng ta làm thời đặc biệt nghi ngờ chỗ, rốt cục là ai đã vậy còn quá lợi hại, có thể tại chúng ta tìm tới nơi này trước đó, liền đem những thứ kia toàn bộ mang đi. Sau đó chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ chỉ có cái khác mấy cái thánh địa. Nhưng loại chuyện này Bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, cho nên chúng ta cũng lười hỏi. "Được thôi." Nghe được Ngọc cánh băng đế nói như vậy, Tiêu Phàm liền biết muốn theo Ngọc cánh băng đế cho miệng, hiểu rõ một ít về dược tiên cốc sự việc, dường như rất nhỏ khả năng. Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý. Hắn ánh mắt đặt ở trung tâm kiến trúc phụ cận, thì trống rỗng trong dược điện, còn có thể nhìn thấy một ít bong bóng thuộc tính tồn tại. Số lượng cũng không tính là thiếu. Nếu dựa theo bong bóng thuộc tính càng nhiều, rơi xuống thuộc tính càng ít, tình huống này để tính, Tiêu Phàm bây giờ nếu như còn có thể nhặt vào tay võ hoàng chờ xuống tu giả, rơi xuống bong bóng thuộc tính Lợi này bong bóng thuộc tính số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đáng tiếc, không có đáng tiếc. Dược tiên cốc bên trong, rơi xuống bong bóng thuộc tính, hay là vì nguyên tố làm chủ. Trong đó thênh một nguyên tố quả nhiên không ít. Mặc dù khoảng cách đem thênh hùng linh thử tăng lên tới bát giai 5000 vạn thênh một nguyên tố, hay là có khoảng cách rất lớn. Nhưng Tiêu Phàm thì không có có bất kỳ bất mãn gì. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Góp rõ thành báo, luôn có thể thu hoạch khưu ít. Ngọc cánh băng đế nhìn Tiêu Phàm thoải mái nhàn nhã đem toàn bộ trống trải dược điền đi vòng vo một vòng, lại dọc theo dược điền trung quanh kiến trúc thì đi vòng vo một vòng. Trên mặt liền không nhịn được lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng căn bản không biết Tiêu Phàm rốt cục đang làm gì. Yên Thủy Khanh đã thấy qua Tiêu Phàm quá nhiều lần, như vậy không hiểu ra sao, tại một nơi nào đó xoay quanh hình tượng. Nàng cho đến bây giờ cũng không biết Tiêu Phàm đây là đang làm gì. Nhưng bởi vì đã thành thói quen, nét mặt thì có vẻ rất là lạnh nhạt. "Yên các chủ, Tiêu Phàm đây là đang làm gì?" Ngọc Ánh Băng Đế khẽ mắt qua nhìn, chú ý tới Yên Thủy Khanh nét mặt, như thế lạnh nhạt tự nhiên, nhịn không được trong lòng tò mò, lén lén dò hỏi. "Ta cũng không biết a." Yên Thủy Khanh đương nhiên hồi đáp. "Lẽ nào ngươi không hiểu kỳ sao?" Nga Quánh Băng Đế không rõ Yên Thủy Khanh là phản ứng gì như thế bình thản. Tại sao muốn tò mò, cái kia tự mình biết thứ gì đó, Tiêu Phàm sẽ nói cho ta biết, không nên ta biết hắn không nói, ta thì không hỏi. Yên Thủy Khanh đơn giản hồi đáp: "Ngại." Nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, Nga Quánh Băng Đế đột nhiên cảm thấy chính mình hình như bị nhân giáo dục đến. Dung nang ý nghĩ của mình, đến đã hiểu Yên Thủy Khanh những lời này, đó chính là kháp xen vào việc của người khác, cùng ngươi có quan hệ sao? Yên Các chủ dạy phải." Nga Quánh Băng Đế yên lặng hướng về phía Yên Thủy Khanh gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, hướng về phía Tiêu Phàm hô: "Lạc đạo hữu, nơi này nói đến" Kỳ thật vẫn là có một chút độ tốt tồn tại. Cái gì? Nghe được Ngọc cánh băng đế lời nói, vừa vặn đem phụ cận bong bóng thuộc tính nhặt lấy không còn tiêu phạm, lập tức trở về đến Ngọc cánh băng đế bên người, tò mò hỏi. Chính ở đằng kia trong sân cốc, chỗ nào trước đó là tồn tại trận pháp chỉ là cấp không cao, tăng thêm thời gian trôi qua thật lâu, trận pháp hình như đã xuất hiện tổn hại, chúng ta cưỡng ép đem nó phá hoại về sau, ở bên trong phát hiện một cái cây. Ngọc cánh băng đế hồi đáp, một cái cây. Tiêu Phạm mở người, theo Ngọc cánh băng đế ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhất thời, tại một địa phương không đáng chú ý, Hắn lại nhìn một đám như là pho tượng đứng sừng sững lấy tiên cương khối lõi, số lượng lại khoảng chừng 10 mấy con. Trải qua hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm phát hiện những thứ này tiên cương khối lõi dẫn đầu một con, lại có võ thần bảy tinh, cái khác tất cả đều là võ thần ba tinh cộng lại tổng cộng 19 con. Vệ đút võ vệ đút, này dược tiên cốc thì không đơn giản a. Chỉ là võ thần cảnh khối lõi, vậy mà liền có nhiều như vậy. Tiêu Phàm lử lưỡi không nói nên lời nói. Ta nhớ được làm sơ còn giống như phát hiện võ đế cấp tiên cương khối lõi, bị chúng ta mấy cái võ đế liên thủ tiêu diệt. Nó quánh băng đế nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhịn không được bật cười. Trên mặt còn mang theo một tia khẽ khoe khoang cùng đặc ý. Ngươi lai, like, thì có để ngươi là hội trưởng cảm giác được rất khiếp sợ thứ gì đó a? Chương 921, Mục Linh chi thụ, chương 921, Mục Linh chi thụ. Đáng tiếc, Vọ Đế cấp Thiên Cương Khối Lỗi, nhường Tiêu Phàm hay là rất chờ mong. Vì năng lực hiện tại của hắn, khẳng định là không có cách nào đối kháng cấp bậc này Thiên Cương Khối Lỗi. Nhưng đừng quên, hắn còn có hệ thống nghề phụ. Nếu như có thể đem nghề phụ luyện khí sư tăng lên tới thập giai, nói không chừng có thể tốn hao hệ thống, luyện chế ra Vọ Đế cấp Thiên Cương Khối Lỗi. Chỉ là, Tiêu Phàm trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, Liền nghe đến hệ thống tức giận nói: "Ký chủ, ngươi có phải hay không sai lầm một việc? Nếu như là cấp thấp khối lỗi, dùng luyện khí thuật, quả thật có thể chế tác được. Thế nhưng cấp bậc cao tỷ như võ đế cấp thiên cương khối lỗi, ngươi cho dù đem luyện khí sư tăng lên tới thập giai, cũng không có khả năng luyện chế ra đến. Cái kia hẳn là có thủ đoạn gì?" Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt chấn lây ngẩn cả người, nhìn không được hoài nghi, tò mò hỏi: "Đương nhiên là khôi lỗi sư a." Cũng đúng thế thật một loại nội phụ. Tiêu Phàm ánh mắt hoài nghi, trong lòng yên lặng mà hỏi: "Hệ thống, ngươi sợ không phải là muốn hô kinh nghiệm nghề phụ của ta, cố ý làm như vậy ta đi?" Trước đó nhưng không có nghe nói cái gì khôi lỗi sư nghề phụ, sao tại ta muốn luyện chế võ đế cấp thiên cương khôi lỗi lúc, đột nhiên thì xuất hiện loại vật này. Chư ngươi cũng không có biểu hiện ra ngoài, muốn luyện chế võ đế cấp thiên cương khôi lỗi a. Với lại, đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở chư ngươi, nếu ngươi bây giờ có đầy đủ kinh nghiệm nghề phụ, đem lực khí, luyện đan, bố trận tam đại nghề phụ tăng lên tới thập giai thì đầy đủ, chờ sau này tiến vào tiên giới sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Tiêu Phàm Long mày nhíu lại, ngay lập tức hỏi. Cái này, ngươi đến lúc đó liền biết. Nguyên bản lời thề son sắt hệ thống, tại nhắc tới cái này cụ thể vấn đề cùng tình huống về sau, Trong đáy mắt đáp ứng, không muốn nói tiếp. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cảm thấy hệ thống chính là cố ý xấu chính mình khẩu vị. Bất quá, hắn cũng biết, hệ thống là chắc chắn sẽ không lừa chính mình. Tất nhiên nó đều đã nhắc tới để cho mình nhanh lên đem tam đại nghề phụ tăng lên tới thập giai max cấp. Vậy khẳng định là có ý nghĩa. Đã như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy tiếp xuống đang lộng đến kinh nghiệm nghề phụ lúc, khẳng định phải trước cường điệu đem này luyện đan cùng luyện khí đẳng cấp tăng lên. Về phần trận pháp sư, đều đã thập giai còn gấp cái gì? Kỳ thực hiện nay, luyện khí cùng luyện đan hai cái nghề phụ, một đạt tới lục giai, một đạt tới cửu giai. Tổng cộng cũng liền cần tốn phí 2425 ức kinh nghiệm nghề phụ, có thể đem nó toàn bộ tăng lên tới tầng 2. Độ khó cũng không tính lại. Nếu có đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm hướng những đại thế lực kia luyện đan các, luyện khí các loại hình người tu luyện nghề phụ, bình thường luyện khí, luyện đan nơi trốn chạy một lần, hẳn là có thể đem cần kinh nghiệm nhặt được tay. Đáng tiếc, Tiêu Phàm hiện tại không có có nhiều như vậy kinh nghiệm. Đây cũng không phải là một hai môn phái chạy xuống, có thể làm được. Nói không chừng, Tiêu Phàm cần đem toàn bộ đồng vực tất cả nhất phẩm thế lực cũng chạy một lượt, mới có khả năng này. Lời nói quy chính để. Trải qua ngọc cánh băng đến nhắc nhở Tiêu Phàm hiểu rõ phía trước Bồn Địa trông, tồn tại đồ tốt sau đó, hắn thì đối nó lưu tâm. Vừa cùng hệ thống trao đổi, một bên hướng về Bồn Địa đi tới. Đợi đến giao lưu hoàn tất, Tiêu Phàm thì cuối cùng đi tới Bồn Địa cửa vào. Nhất thời, một góc nồng lục sắc, dường như cùng Hỏa Linh Chi Thụ giống nhau như lúc đại thụ xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Nếu như không phải Hỏa Linh Chi Thụ là đỏ, nay quả thì là bình thường đại dung thụ bộ dáng, hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là Hỏa Linh Chi Thụ của chính mình, vụng trộm tìm Tony lão sư, đổi cái tiểu tóc. Yêu thú, Mộc Linh Chi Thụ. Phẩm giai, Bắt giai. Di chú có thể tự động ngưng tụ một chi tinh linh, gia tốc linh thực sinh trưởng, thấp hơn mục linh chi thuật phẩm giai linh thực, gấp trăm lần tăng thêm, tương đương mục linh chi thuật phẩm giai linh thực, gấp 10 tăng thêm, cao hơn mục linh chi thuật linh thực, nhiều nhất gấp đôi tăng thêm, linh thực phẩm giai mỗi tăng lên một độ giai, tăng thêm hiệu quả giảm xuống một nửa. Này có thể là đồ tốt a. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ đến, đem mục linh chi thụ khế ước về sau, phóng trong tiểu thiên địa linh đạo hải thú. Hắn mặc dù không thế nào cần linh thực, thế nhưng đời sống trong tiểu thiên địa thiên đệ tử của kiếm tông, thế nhưng tương đối cần. Có mục linh chi thuật giúp đỡ đây đổi bọn hắn một mực đem tu vi tăng lên tới Vô Đế cấp, cũng không cần lo lắng các loại linh thực loại tài nguyên tiêu hao. Ngươi biết vật này? Nga Băng Đế nghe được Tiêu Phàm lời nói, nghiêng đầu, tò mò hỏi: Các ngươi không biết? Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, buồn bực mà hỏi: Khụ khụ. Nga Băng Đế bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn xem trong nháy mắt bắt đầu ngại ngùng, vội vàng nói: Biết nhau, đương nhiên biết nhau, ta đường đường Vô Đế cấp bậc cường giả, làm sao có khả năng không biết vật này? Không biết thì không biết thôi. Trang cái gì trang? Các ngươi nếu là thật biết nhau cái đồ chơi này, thì không đến mức đem những kia linh thực mang đi, đưa nó để ở chỗ này. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Ngọc Quánh Băng Đế đây là đang dạ vờ dạ vịt, trợn trừng mắt, im lặng cười nói: "A." Ngọc Quánh Băng Đế trong nháy mắt đỏ lên hai gò má, hết sức khó xử mà hỏi: "Này rốt cuộc là thứ gì a?" "Này gọi Mộc Linh chi thụ, có thể tăng lên linh thực sinh trưởng hiệu suất thấp hơn." Tiêu Phàm đem Mộc Linh chi thụ năng lực nói ra. "T." Nghe nói như thế, Ngọc Quánh Băng Đế cùng Vượng Xương Băng Đế đỏ ngầu cả mắt, trong nháy mắt trợn to trong mắt. Nhưng Vượng Xương Băng Đế hình như tựa như nghĩ tới điều gì, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là Ngọc Quánh Băng Đế vẻ mặt lựa nóng nhìn Tiêu Phàm, chờ không nổi hô: Lạc Hộ trưởng, ngươi nếu là có thể đem này khỏa mục linh chi thụ tây ghép đến chúng ta băng sương thánh địa bên trong, chúng ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Các ngươi đang nghĩ cái giá mán đâu? Tiêu Phàm tức giận lườm một cái, trầm miệng nói, ta tất nhiên minh minh bạch bạch nói cho các ngươi biết, thứ này tác dụng, khẳng định cũng là sẽ nói cho các ngươi biết, thứ này ta hữu dụng, làm sao có khả năng cho các ngươi. Vậy, cũng là a. Mắt cánh băng đế trong nháy mắt thất lạc không thôi. Quái chính chúng ta đang ở Bạo Sơn, lại không biết đồ quý bối khuôn mặt thật, tất nhiên bỏ qua, vậy coi như xong. Lạc Hộ trưởng tất nhiên cần vật này. Vậy ngài coi như ta lời mới vừa nói, đơn thuần đánh rắm." Ngọa cánh băng đế mặt mũi tràn đầy đẳng chắc nói, "Ta thì không nghe được ngươi mới vừa nói cái gì." Tiêu Phàm niết miệng cười ha ha, cũng không có lại để ý tới Ngọa cánh băng đế thất lạc bộ dáng, hướng về Mộc Linh chi thụ đi tới. Mộc Linh chi thụ mặc dù đã bắt giai, nhưng mà Tiêu Phàm thực lực bây giờ thì so với lúc trước gặp được Hỏa Linh chi thụ lúc, cường đại không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Hỏa Linh chi thụ đều bị hắn nhẹ nhõm khế ước. Nay quả Mộc Linh chi thụ càng là như vậy, cũng không biết là Mộc Linh chi thụ lẻ loi chơi chọi ở lại đây thời gian quá lâu, cũng sớm đã lâm vào ngủ say. Hay là ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế hai cái võ đế cấp bậc cường giả huiệp, Tiêu Phàm cùng nó ký kết khế ước lúc, nó một chút phản kháng đều không có. Thoải mái thì cùng Tiêu Phàm thành công ký kết khế ước, chương 922 cũng liền bảy, tám cái, chương 922 cũng liền bảy, tám cái. Khế ước ký kết thành công. Hệ thống đúng một linh chi thụ giới thiệu, liền đã xẻ ra một ít biến hóa. Trong đó nhiều điều kiện thăng cấp cùng trung thành độ. Trung thành độ hoàn toàn như trước đây, hay là mát chỉ số 100. Điều kiện thăng cấp thì là giống như hỏa linh chi thụ, muốn theo bắt giai tăng lên tới cửu giai, cũng cần 1000 vạn nguyên tố chẳng qua là một nguyên tố, chính là bình thường nhất, trong lúc vô hình một nguyên tố, không phải giống như Thanh Hồng Linh Thử thành một nguyên tố. Cái này khiến Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có một con Thanh Hồng Linh Thử ăn Thanh Mộc nguyên tố nhà giàu tồn tại, lại đến một khoản Mộc Linh chi thụ, kia Tiêu Phàm cựu chân môn khóc. Không có cái nào. Tiêu Phàm cũng không biết Thanh Hồng Linh Thử rốt cục có chuyện gì vậy. Thân mình liền cần đặc thụ Thanh Mộc nguyên tố mới có thể tăng lên đẳng cấp, kết quả yêu cầu lại là Hỏa Linh chi thụ cùng Mộc Linh chi thụ mấy lần. Hỏa Linh chi thụ cùng Mộc Linh chi thụ theo bắt giai tăng lên tới cự giai, chỉ cần 1000 vạn hỏa, một nguyên tố. Thanh Hồng Linh Thử ngược lại tốt. Theo thất giai tăng lên tới bát giai, liền cần 5000 vạn thanh mục nguyên tố. Phía sau tạm thời còn không biết, nhưng theo những thứ này tính sổ, mỗi lần tăng lên đẳng cấp, cần vật liệu tiêu hao, đều là tăng lên mấy lần đến xem. Đến lúc đó nhu cầu lượng khẳng định càng nhiều. Đau đầu. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, nhìn lướt qua hiện nay thanh mục nguyên tố số lượng. Tăng thêm trước đó tiết kiệm tới, cùng với lần thu hoạch này hơn 3000 vạn thanh mục nguyên tố, tổng cộng vừa lúc là 8000 vạn thanh mục nguyên tố. Đem thanh hồng linh thử theo thất giai, tăng lên tới bát giai, ngược lại là đầy đủ. Thế nhưng dùng đến sau đó, lại chỉ còn hạ 3000 vạn thanh mục nguyên tố. Ưng Tiêu Phàm luôn có một loại, trong tay không có tiền khủng hoảng cảm giác. Đối với nam nhân mà nói, trong tay không có tiền cảm giác, đó là thật tương đối vất đức. Tiêu Phàm cũng không muốn như vậy. Nhắc tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên lại nhớ tới, muốn đem Thanh Hồng Linh Thử triệu hoán đi ra, đến phụ cận tìm kiếm thanh mục nguyên tố. Ngay lập tức triệu hồi ra Thanh Hồng Linh Thử về sau, bàn dao một tiếng, liền để nó rời đi. Đó là Thanh Hồng Linh Tử a. Nhìn thấy đột nhiên theo Tiêu Phàm trong tay xuất hiện, lại đột nhiên vọt hướng xa xa Thanh Hồng Linh Tử, nó quánh băng đế tò mò hỏi, "Ừm, để nó đi phụ cận tìm một chút." xem xét có hay không có một ít ẩn chứa thành mục nguyên tố thứ gì đó, cái đồ chơi này ta vừa vặn cần." Tiêu Phàm thuận miệng hồi đáp, "Nhà." Ngao Quánh Băng Đế nhẹ nhàng đáp một tiếng về sau, đột nhiên phật lững, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, "Ngươi, ngươi mới vừa rồi cùng Mộc Linh chi thủ ký kết chính là khế ước của ta?" "Đúng vậy a." Tiêu Phàm gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Ngao Quánh Băng Đế vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ, không hiểu hỏi, "Ngươi làm sao? Chuyện gì để ngươi như thế kinh ngạc?" "Ngươi, ngươi cứ nói đi." Giọng Ngao Quánh Băng Đế đột nhiên cất cao mấy phần, run rẩy nói, "Ta nếu nhìn xem không tệ, Ngươi vừa nãy triệu hoán đi ra thanh hồng linh thử, cũng hẳn là ngươi chiến sủng. Ngoài ra, ta nếu còn nhớ không sai, còn chứng kiến trước ngươi triệu hồi ra một con cự giai hỏa linh quỷ vương. Ngươi rốt cục có bao nhiêu chiến sủng a? Phượng Xương Băng Đế nghe nói như thế thì phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm. Cũng liền bảy, tám cái đi. Tiêu Phàm cười hắc hắc, làm sao có khả năng. Ngọc Băng Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vì sao không thể nào? Dưới tình huống bình thường, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, cũng chỉ có thể khế ước một con chiến sủng. Đặt thu một điểm thì tuyệt đối sẽ không vượt qua ba con. Ngươi lại có 7, 8 cái. Ngươi, ngươi cái này thay đổi thái, ngươi rốt cuộc có thể khế ước bao nhiêu con chiến sủng?" Ngọc Băng Băng Đế ngạc nhiên mà hỏi. Mặc dù nói đi, ta không có tính toán qua, nhưng nếu ta đoán không lầm, chỉ cần có để cho ta để mắt chiến sủng, ta có thể một thẳng khế ước xuống dưới, không có vẻ số lượng hạn chế. Tiêu Phàm đã không phải lần đầu tiên vì chiến sủng số lượng vấn đề đem những người khác khiếp sợ đến. Ai không thấy? Tiên Thủy Khanh đứng ở một bên, phản ứng thì tương đối là nhàn, căn bản không có bận vì chuyện này, lộ ra bất luận cái gì thân sắc kinh ngạc không có hạn chế. Khắc kinh ngạc như vậy lạ. Trước đó có một gọi Loan Y gì thánh giả tu giả, nàng không phải cũng có thể khế ước rất nhiều chiến sủng. Tiêu Phàm thuận miệng nói, người lẽ nào giống như nàng, cũng có bạch thú đồ đẳng cái này một tiên phú. Ngọc cánh băng đế càng thêm kinh ngạc. Kia đến không có. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng không nói đến chính mình có không phải bạch thú đồ đẳng, mà là vạn thú đồ đẳng lời nói, tiếp tục vừa cười vừa nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, thế giới này rất lớn, tình huống thế nào đều có thể xuất hiện. Nhiều như vậy tu luyện giả bên trong, xuất hiện một hai cái, có thể không hạn chế khế ước chiến sủng tu luyện giả cũng không phải cái gì để người kinh ngạc sự việc. Nay còn không cho người kinh ngạc, vậy ngươi nghĩ sự tình gì để người kinh ngạc?" Nó cánh băng đế điên lặng châm biếm một tiếng về sau, cười khổ nói, "Cũng thế, ngươi thế nhưng là hội trưởng. Ở trên thân thể ngươi phát sinh quá nhiều chuyện, đều đủ để để người kinh ngạc, khiếp sợ đến đâu sự việc, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện rất bình thường." Nó cánh băng đế nói một câu tương đối khó đọc lời nói, liền điên lặng nhìn về phía xa xa. Vừa mới rời đi Thanh Hồng Linh thử, hóa thành một sợi u hảo quang màu xanh lục, từ đằng xa phi tốc cuồng chạy trở về, còn chưa tới gần tiêu phàm, thì mừng rỡ hoan hô lên. "Chủ nhân!" ta phát hiện hàng loạt hơi thở của thanh mục nguyên tố. Ở đâu? Tiêu Phàm nghe vậy, ngay lập tức nhường Thanh Hồng Linh Thử mang theo chính mình tiến về mục tiêu địa điểm. Mọi người ngay lập tức theo sát phía sau, nhanh chóng đi theo. Không lâu biết, Thanh Hồng Linh Thử liền dẫn Tiêu Phàm đi vào một mảnh đồng dạng thoạt nhìn là dược điển chỗ. Chẳng qua, mảnh này dược điển diện tích càng rộng, ở vào dược tiên cốc chỗ sâu. Không, nơi này đã không phải là sơn cốc, mà là sơn cốc một bên khác, hoàn toàn chính là một mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Gió nhẹ lướt qua, đồng cỏ lố mãng, giống một mảnh hải dương màu xanh lục dường như, làm cho người tâm thần thanh hẳn. Nơi này hẳn không phải là dược tiên cốc địa bàn đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm trầm vào trước mắt Đại Thả Nguyên, ánh mắt sáng lên ánh mắt, Ngọc Quánh Băng Đế có chút chần chờ mà hỏi: "Lam Sơ, bọn hắn lúc đến nơi này thì phát hiện mảnh này Đại Thả Nguyên. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy, mảnh này trên Đại Thả Nguyên, trồng thực vật đều là tương đối bình thường thực vật, cũng không phải ẩn chứa linh khí luyện dược vật liệu, cũng không có để ở trong lòng. Có thể bây giờ thấy Tiêu Phàm phản ứng về sau, bọn hắn mơ hồ cảm giác, chính mình hình như lại bỏ qua cái gì khó lường độ tốt. Mảnh này trên Thả Nguyên, tồn tại thứ gì đó, chỉ sợ không một chút nào đơn giản. Sao không là Nếu ta đoán không lầm, nơi này mới là rượu tiên cốc thật sự trổng linh từ chỗ. Tiêu Phàm mới mở miệng, Liên Đệ Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế trợn tròn mắt. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Ngọc cánh băng đế khẽ miệng co giật nhìn, mặt mũi tràn đầy ưu thương dò hỏi. Đây không phải bày ở sự thật trước mắt sao? Ta tại sao muốn nói đùa? Tiêu Phàm không hiểu nhìn về phía Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế, nhìn thấy hai người khẽ miệng co giật bộ dáng, đột nhiên phản ứng, nhịn không được cười nói. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi không biết nơi này linh thực. Chương 923, Vơ vét rượu tiên cốc, chương 923, Vơ vét rượu tiên cốc. Nơi này, nào có cái gì linh thực a?" Ngọc cánh băng đế tội nghiệp thầm nói. "Không có linh thực." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, có chút im lặng mà hỏi, "Ngươi nếu không phát hiện được nơi này linh thực, vậy ngươi thì nhìn không ra nơi này linh khí nồng độ vô cùng khoa trương sao? Sắc thực rất khế đại, cho nên những cỏ dại này bên trong linh khí hàm lượng rất cao. Đáng tiếc, chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất, tăng lên linh khí đang dương, dường như không có ích lợi gì." Ngọc cánh băng đế vẻ mặt bất đắc dĩ thầm nói. Khụ khụ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, tiện tay từ dưới đất rút lên một gốc như là cỏ dại thực vật, mùi thuốc nồng nặc, đập vào mặt đánh tới Đây là Thất giai linh thực Ảnh Linh thảo, có thể luyện chế Thất giai, Bát giai đan dược trị thương, cũng có thể luyện chế Hận Mộc đan. Giới thiệu xong trong tay này khỏa linh thực, Tiêu Phàm tiện tay đưa vào không gian hệ thống bên trong, mặc dù hắn dùng không đến, cũng không thể lãng phí, sau đó lại lần rút lên một gốc tướng mạo hơi có như vậy một chút tương tự linh thực. Đây là Tứ giai linh thực Thanh Vũ linh thảo, có thể luyện chế Thanh Dương hạ nguyên đan, đây là cho chuyên tu thuộc tính Mộc công pháp tu luyện giả, tăng lên đúng thuộc tính Mộc linh khí hấp thụ tốc độ. Tiêu Phàm đem trong tay Thanh Vũ linh thảo bỏ vào không gian hệ thống về sau, đang chuẩn bị lần nữa rút lên một gốc linh thực, lại bị Ngọc cánh băng đế vẻ mặt cầu xin, ngăn lại: Lạc hộ trưởng, ngươi thì nói cho ta biết, này một mạng lớn trên thảo nguyên, có phải hay không đều là kiểu này cấp không thấp linh thực? Ngọc cánh băng đế khóc không ra nước mắt. Ánh mắt ba ba, một bộ chờ mong, Tiêu Phàm không nên nói cho nàng biết sắc thực biểu tình như vậy. Tiêu Phàm rất phối hợp lắc đầu, nói ra: "Kia đến không phải, trong đó vô dụng cỏ dại, hay là thật nhiều." Bất quá, Ngọc cánh băng đế vừa mới chuẩn bị thở phào, nghe được Tiêu Phàm lại đến rồi một câu chằng qua, cơ thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. May mắn Tiêu Phàm tay mắt linh lợi, đưa nàng nâng trong ngực, tiếp tục nói: "Đừng kích động, ta muốn nói không phải linh thực." Ta muốn nói là có thể khiến cho nơi này sinh trưởng nhiều như vậy linh thực, tại mục linh chi thụ tác dụng dưới, ra tốc sinh trưởng, chí ít thì cần đại lượng linh khí cung cấp. Do đó, ta nếu đoán không sai, mạch này lại thảo nguyên dưới mặt đất, nên tồn tại không ít linh mạch. Nguyên lai là như vậy a. Ngạc cánh băng đế nghe được chỉ là linh mạch về sau, nó quánh băng đế ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Loại vật này, đối nàng một võ đế mà nói, chân không phải đặc biệt coi trọng. Với lại, bọn hắn băng xương thánh địa cũng là thật không thiếu cái đồ chơi này. Chỉ là, ngạc cánh băng đế cũng không biết, tiêu phàm còn có một chuyện chưa nói cho hắn biết. Đó chính là trong mắt bọn hắn, nơi này nhìn lên tới chính là bên ngông mơ bờ, làm cho người tâm thần thanh thản đại thảo nguyên. Thế nhưng trong mắt Tiêu Phàm, nơi này chính là giống như giới hải, bong bóng thuộc tính hải dương a. Đương nhiên, cùng giới hải bên trong bong bóng thuộc tính so sánh, nơi này khẳng định vẫn là phải kém một chút. Rốt cuộc, giới hải thực sự quá lớn, La mảnh này đại thảo nguyên nhiều ít lần cũng không biết. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu Phàm đoán chừng, nơi này tồn tại bong bóng thuộc tính, đoán chừng thì có mấy chục vạn. Vì Thanh Hồng linh thử đã trước giờ báo cáo, nhường Tiêu Phàm đoán được, nơi này bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống độ vật, đoán chừng hay là cùng trước đó giống nhau, đều là nguyên tố. Với lại vì thanh mục nguyên tố hoặc là mục nguyên tố làm chủ, những mấy chục vạn bong bóng tụ tính, cho dù toàn bộ rơi xuống thanh mục nguyên tố, đoán chừng lại là mấy ngàn vạn thanh mục nguyên tố nhập trướng. Là cái này tiêu phàm thiếu thứ gì đó, hắn làm sao có khả năng mất hứng. Tiêu Phàm chờ không nổi đúng mọi người hạ lệnh. "Giúp đỡ đi, đem mảnh này trên thảo nguyên thực vật, cùng cho ta đảo ra." Nó bánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế khóc không ra nước mắt, rõ ràng bọn hắn trước đó tới lúc thì phát hiện mảnh này đại thảo nguyên a. Kết quả, thật cung nàng nhóm vừa nãy bồi tiếp Tiêu Phàm lúc đi vào nói giống nhau, để bọn hắn bỏ qua lớn như vậy một mảnh mà bối. Đương nhiên Cũng như thế một mạng lớn linh thực bị xem nhẹ, bọn hắn càng khó chịu hơn hay là một mục linh chi thụ bị bọn hắn xem nhẹ. Linh thực mặc dù tốt, thế nhưng có mục linh chi thụ tồn tại, đây này bảng lớn hơn không biết bao nhiêu lần linh thực, bọn hắn đều có thể bồi dưỡng ra đến a. Đại thảo nguyên diện tích mặc dù lớn, nhưng vì tiêu phạm mấy người bọn hắn tốc độ, muốn đem nơi này linh thực toàn bộ thu thập tiếp theo, kỳ thực rất đơn giản. Lại càng không cần phải nói, chỉ là di thực. Một dưới kiếm đi, kiếm khí theo dưới mặt đất hơn 2 thước vị trí, trực tiếp cắt chém quá khứ, xung kích đến từ hạ, chính là một viên mấy chục vạn mét vuông mặt đất, trực tiếp bị cắt đi. Tiêu Phàm chỉ cần đem những thứ này mặt đất, chuyển rời đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong là được rồi. Đúng là như thế, Tiêu Phàm cũng không có nhường Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia ra đây giúp đỡ, cũng liền chừng nửa canh giờ. Mảnh này gần 10 cây số vương đại thảo nguyên, liền bị Tiêu Phàm một đám người hao long dê bình thường, hao thành tiên tộc. Lúc này, Tiêu Phàm trước giờ thả ra ngoài tiểu quỷ môn, thì đem mảnh này đại thảo nguyên bên trong dưới mặt đất tình huống dò xét rõ ràng. Nhưng Tiêu Phàm hiểu rõ, tại đây cái 10 cây số vương đại thảo nguyên dưới, lại tồn tại 10 đầu linh thạch quấn mạch. Gia châu a, Tiêu Phàm có thể khẳng định, những thứ này linh mạch nhất định bị đã từng rược tiên quốc cường giả, dù không biết dạng gì thủ đoạn, rời đi tới đây. Rốt cuộc, dưới tình huống bình thường, một cái tiểu hình linh mạch lan tràn mấy chục cây số, chiếm diện tích tuyệt đối vượt qua 10 cây số vuông. Thế nhưng mảnh này dược tiên quốc bên trong, lớn nhất bên trong thảo nguyên, tổng cộng thì 10 cây số, bên trong lại có 10 đầu linh mạch. Trong đó, còn có một cái càng là hơn trung hình linh thái khoán mạch. Đợi đến Tiêu Phàm tự mình dò xét tình huống dưới, càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Bởi vì này chút ít linh mạch, rõ ràng là bị người tu trình qua, toàn bộ bị áp xúc đến cực hạn, cái này mới miễn cưỡng dung nạp tại đây phiến 10 cây số vuông trong đất cũng trách không được, Tiêu Phàm vừa vừa lúc đến nơi này, liền thấy mảnh này đại thảo nguyên bên trong linh khí nồng độ đặc biệt khoa trương, quả thực đạt đến đông mực gấp mấy chục lần trình độ. Đây là linh hương lang trên Lương Tiểu Thiên Địa mở ra sau đó, chưa bao giờ đạt tới nồng độ. Nói cách khác, nơi này mặc dù chỉ có được 10 đầu linh thạch khoáng mạch, 9 cái cỡ nhỏ, một cái cỡ trung, nhưng những linh thạch này khoáng mạch chất lượng, đều muốn đây Tiêu Phàm trước đó muốn ăn đòn linh thạch khoáng mạch cao hơn nhiều. Có thể, cũng đúng thế thật những thứ này linh mạch, bị người tu chỉnh qua nguyên nhân. Tiêu Phàm mặc dù có thể sử dụng ngũ quỷ bàn sơ thuật, đem linh mạch vận chuyển đi, nhưng muốn tu chỉnh linh thạch khoáng mạch, hắn hiện tại là hoàn toàn không có khả năng lực như thế. Trừ phi tại linh hương lang trong tiểu thiên địa, mượn nhờ linh hương lang đúng tiểu thiên địa hoàn toàn khống chế năng lực, đem linh thạch khoáng mạch phương hướng, hình thái, tiến hành một ít sửa chữa. Nhưng muốn sửa chữa như thế chỉnh chỉnh tề tề, kia dường như là chuyện không thể nào. Rốt cuộc, Tiêu Phàm nếu quả như thật muốn làm được điểm này, đúng linh thạch khoáng mạch bên trong khoáng mạch linh long, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Một sáng khoáng mạch linh long chịu ảnh hưởng, tất cả linh thạch khoáng mạch, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Tiêu Phàm lại không cần không nên đem những linh thạch này quán mạch, biến thành giống như nơi này trình độ, cho nên tiểu luyện này tốn công mà không có kết quả sự việc, tửu chân không cần phải. Đi làm, chương 924, trực tiếp mang đi, chương 924, trực tiếp mang đi. Đem 10 đầu linh thạch quán mạch, lại rời đi vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú sau. Tiêu Phàm quan sát một chút trong tiểu thiên địa linh khí nồng độ, chỉ là hơi tăng lên từng chút một, cũng không phải quá nhiều. Có thể là, là lần trước lây tới trên trăm đầu linh thạch quán mạch, nhường trong tiểu thiên địa linh khí nồng độ đã đạt đến một cái cực hạn. Cũng có thể là tiểu thiên địa không gian thực sự quá lớn, muốn tăng lên linh khí nồng độ đã không phải là mười đầu linh mạch, liền có thể giải quyết. Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Yên lặng tính toán, tại đây phiến trên đại thảo nguyên, thông qua nhặt lấy bóng bóng thuộc tính thu hoạch. Bóng bóng thuộc tính, tổng cộng thu hoạch 33 vạn. 90% đều là thanh một nguyên tố, cũng là hơn một ước thanh một nguyên tố. Tăng thêm nguyên bản tích lũy được thanh một nguyên tố, vừa vặn đột phá đến 200 triệu. Còn lại vậy mà đều là sinh mệnh nguyên tố. Đây là Tiêu Phàm không có nghĩ tới. Cộng lại, lại thì có 1 ngàn vạn. Tăng thêm trước đó trong giới hải siêu tập chính là hơn 110 triệu. Chỉ là, Tiêu Phàm tạm thời không biết những sinh mạng này nguyên tố có thể dùng ở địa phương nào, ngược lại là vô cùng đáng tiếc. Kỳ quái, Tiêu Phàm lần nữa ở trong lòng âm thầm nói thầm lên. Thanh Mộc Nguyên Tố hắn có thể hiểu được. Thanh Hồng Linh Thử tất nhiên có thể phát hiện nơi này, vậy trong này tràn ngập hàng loạt Thanh Mộc Nguyên Tố, chính là chuyện rất bình thường. Với lại, thu thập những kia linh thực trong, sắp thực có không ít đều là ẩn chứa Thanh Mộc Nguyên Tố. Thế nhưng sinh mệnh nguyên tố, lẽ nào vì Thanh Mộc Nguyên Tố cũng là có thể chữa trị chữa trị thì cùng khôi phục sinh mệnh lực có quan hệ, mới rơi xuống những sinh mạng này nguyên tố. Ở trong lòng âm thầm suy đoán một phen về sau, Tiêu Phàm tạm thời không có cho Thanh Hồng Linh Thử thăng cấp. Ngai trước Ngọc Băng Đế hai vị cường giả võ đế trước mặt, Tiêu Phàm cảm thấy chính mình có nhiều thứ, tốt nhất vẫn là hơi ẩn tàng một chút. Vờ vết xong rồi rược điện về sau, Tiêu Phàm lần nữa về đến trước đó phát hiện một linh chi tụ chỗ, bắt đầu dò xét xung quanh kiến trúc. Nơi này hẳn là Dược Tiên Cốc đã từng các đệ tử, chủ yếu đời sống nơi ở điểm. Kiến trúc đại bộ phận cũng tụ tập ở chỗ này. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến thăm dò những kiến trúc này, Ngọc Băng Đế ngay lập tức nhắc nhở: "Lạc đạo hữu, không cần nhìn, những kiến trúc này bên trong, thật cái quái gì thế cũng không có để lại. Không có để lại cũng không có lưu xuống đi. Vừa văn cũng được, trực tiếp mang đi." Tiêu Phàm nhìn một chút, xác thực không có phát hiện cái gì, liền lại Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem dược tiên cốc những kiến trúc này thì chuyển rời đến trong tiểu thiên địa. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế luôn luôn không có bước vào tiểu thiên địa, cũng không có hỏi Tiêu Phàm, tiểu thiên địa diện tích rốt cục lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại là rời đi gần 10 cây số vương linh thực, hiện tại càng là hơn ngay cả những thứ này không có tác dụng gì, kiến trúc thì rời đi vào trong. Hai người không hẹn mà cùng, lần nữa trợn to trong mắt, cảm giác được tương đối khó vì tin. Phượng Sương băng đế còn có thể nhịn xuống, Ngọc cánh băng đế là thực sự nhịn không được cười khô hỏi: "Lạc Đạo Hữu, có thể nói hay không nói một chút, ngươi khế ước con kia tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, rốt cục có bao nhiêu không gian?" Dù sao không nhỏ chính là. Tiêu Phàm cười cười, không hề có đem cụ thể lớn nhỏ, nói cho Ngọc Quánh Băng Đế bọn hắn. Mặc dù tương lai, hắn mang theo hai người tiến về tiên duyên chi vực lúc, khẳng định cần để cho bọn hắn tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Nhưng Tiêu Phàm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hắn sẽ để cho linh hương lang trong tiểu thiên địa, chuyên môn làm ra một đơn độc không gian, nhường Ngọc Quánh Băng Đế bọn hắn những người ngoài này ở bên trong. Do đó, không cần lo lắng Ngọc Quánh Băng Đế bọn hắn hiểu rõ tất cả tiểu thiên địa chân chính lớn nhỏ là bao nhiêu. Tiền tài động nhân tâm. Tiểu thiên địa loại vật này, đối với võ đế cấp bậc cường giả mà nói, có lẽ còn là có sức hấp dẫn rất mạnh. Tiêu Phàm cũng không muốn tìm đường chết. Nó quánh băng đế như là hiểu rõ Tiêu Phàm còn đang ở đệ phòng chính mình dường như, nét mặt có chút hữu hoãn, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Vượng Xương Băng Đế, ánh mắt bên trong để lộ ra một ý nghĩa. Ngươi không phải muốn mượn chủ sao? Nhanh a. Ngươi coi trọng người tiểu nam nhân này, thực sự quá đáng ghét. Lão nương đều đạt như vậy hắn lại còn vẫn là các loại đệ phòng. Phượng Sương băng đế như là đã hiểu Ngọc Quánh băng đế ý nghĩa rường như trực tiếp trợn trừng mắt, không thèm để ý chính mình cái này hảo hĩu. Đem dược tiên quốc bên trong kiến trúc cũng vận chuyển đi rồi, nơi này tự nhiên là không có Tiêu Phàm còn thứ cần thiết, hắn nói thẳng. "Đi thôi." "Đi Huyền Âm Thánh giáo?" "Huyền Âm Thánh giáo? Đây không phải là Đông Ngực?" "Chúng ta bây giờ thì hồi Đông Ngực." Ngọc Quánh băng đế ngẩn người, nghi ngờ hỏi. "Nếu không đâu? Những thứ kia đều bị chúng ta hao hết, còn ở lại chỗ này làm gì?" Tiêu Phàm đương nhiên hỏi ngược lại. "Cũng đúng nha. Ngược lại là quên đi cái này." Ngọc Quánh băng đế gật đầu một cái về sau, vừa cười vừa nói, "Vậy thì đi thôi." Tây vực môi trưởng so với đông vực mà nói, hay là kém rất nhiều. Một đám người sau đó rời đi rược tiên cốc. Lần này rời khỏi, Tiêu Phàm cũng không có đem rược tiên cốc đại môn lần nữa phụ kín, thì giống như trấn ma môn. Đồ vật bên trong đều đã bị làm đi rồi, giam giữ đại môn thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì à? Còn không bằng trực tiếp mở ra. Nhưng những kẻ tìm kiếm rược tiên cốc thế lực triệt để tuyệt vọng, không muốn cảm tạ ta, ta chỉ là giúp các ngươi triệt để hết hy vọng, tỉnh tiếp tục ở trên đây lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Thông qua đường hầm thời không, về đến đông vực sau, Nga Quánh Băng Đế liền mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, hướng về Huyền Âm Thánh Giáo tổng bộ, trực tiếp tuấn di mà đi. Tiêu Phàm đến, không có nhắc nhở bất luận kẻ nào, trực tiếp vào Phong Linh Tháp bên trong tu luyện ra rồi đi, sau đó vừa thu lại, liền nhường Ngọc Quánh Băng Đế mang theo hắn, lần nữa đi đến Trạm Nguyệt Thành. Đó là Huyền Âm Thánh Giáo Phong Linh Tháp a. Người sao cho lấy đi? Đi vào Trạm Nguyệt Thành về sau, Ngọc Quánh Băng Đế tò mò hỏi. Đó là của ta đồ vật, ta vì sao không lấy đi? Tiêu Phàm cũng mặc kệ Phong Linh Tháp biến mất, sẽ cho Huyền Âm Thánh Giáo đem lại bao lớn chấn động, đương nhiên giải thích nói. Người đồ vật. Ngọc Quánh Băng Đế lần nữa phát hiện Nhân mình không thấu Tiêu Phàm, nàng thậm chí hoài nghi, bọn hắn băng xương thánh địa nội bộ có phải hay không thì có đồ vật gì là Tiêu Phàm lưu lại. Cũng đúng thế thật Tiêu Phàm trước giờ thì đã làm xong quyết định, muốn để linh hương lang trong tiểu tiên điện, chuyên môn cách xuất đến một cái không gian, nhường Ngọc cánh băng đế nàng nhóm ở bên trong. Ngũ hành thần điện bộ dáng, cùng băng xương thánh địa bên trong ngũ hành thần điện mặc dù có điểm khác nhau, nhưng cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện, cả hai có nhất định liên hệ. Nói không chừng, Ngọc cánh băng đế có thể đoán được, Tiêu Phàm đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa. Nếu Tiêu Phàm thật là được, hắn cũng không trở thành kẻ giấu. Vấn đề là hắn căn bản cũng không có đạt được. Cái này vô cùng bất đắc dĩ. Lần nữa về đến Trạm Ngư Thành, về khoảng cách lần lúc rời đi, đã qua gần đại thời gian nửa tháng. Dựa theo cung hiểu cùng hô đau lời giải thích, lại có chừng 10 ngày, hẳn là dĩ Vãng Tiên duyên chi vực thông đạo mở ra thời gian. Đến lúc đó, Tiêu Phàm có thể sử dụng tiên duyên bằng chứng, tiến vào tiên duyên chi vực bên trong. Chương 925, thu hoạch khủng lỗ, chương 925, thu hoạch khủng lỗ. Đi vào Tiên Bắc Thương hội tổng bộ. Tiêu Phàm bộ dáng, tổng bộ tiểu nhị đã nhớ kỹ, cũng không cần hắn mở miệng, tiểu nhị liền chủ động đi tìm Linh Phượng báo cáo. Không nhiều biết Linh Phượng liền dẫn lên Nam Yên 2 tỷ muội, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng Ngọc Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế, Linh Phượng nhịn không được lật lên Bạch Nhãn. Nàng vô thức cho rằng hai nữ nhân này, cùng lần trước Tiêu Phàm đến lúc mang theo Yên Thủy Khanh tìm đến nàng giống nhau. Chính là vì nói cho nàng, cũng đúng thế thật nàng chỉ em tốt. Chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nhìn thấy Linh Phượng tiểu nét mặt, Tiêu Phàm ở đâu không biết nàng ý nghĩ trong lòng, nhịn không được thì nở nụ cười, nhắc nhở: "Đi theo ta." Linh Phượng xoay người, la theo nhỏ, lại hướng về phòng làm việc của nàng bên trong đi đến. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta trước đó đề cập với ngươi Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế." Tiêu Phàm chỉ vào hai người, cho Ninh Vượng giới thiệu nói. "Cái gì?" Ninh Vượng nghe nói như thế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngọc cánh băng đế hai người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng, một mảnh đỏ bừng, rụt cục lấy cái đầu nhỏ, xin lỗi nói. "Tiểu nữ tử gặp qua hai vị băng đế đại nhân, vừa nãy có chỗ hiểu lầm, xin hãy tha lỗi." "Tiểu nữ tử gặp qua hai vị băng đế đại nhân." Đông Dạng giật mình lên Nam Yên 2 tỷ mười, thì vội vàng hướng Ngọc cánh băng đế hai người hành lễ nói. "Khách khí, các ngươi là Lạc hội trưởng bạn đời, cũng không cần phải khách khí như vậy." Chúng ta muốn rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục, cũng cần Lạc hội trưởng giúp đỡ, cũng coi là muốn cầu cạnh hắn a." Ngọc cánh băng đế tại trước mặt người khác, còn có thể biểu hiện ra một bộ cường giả võ đế cao ngạo lạnh lùng. Thế nhưng tại Ninh Phượng cái này tiêu phàm bạn đời trước mặt, cũng không dám lộ ra bất luận cái gì cao cao tại thượng tư thế. Mọi người đơn giản trao đổi hai câu về sau, Tiêu Phàm liền đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. "Lần trước để ngươi tìm chỗ, ngươi đã tìm được chưa?" "Ngoài trừ ngươi nhắc tới ẩn chứa đặc thù nguyên tố chỗ, ta còn tìm đến có chút không quá thích hợp khai thác linh thạch khoáng mạch." Ninh Phượng nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, "Tiêu Phàm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Thần sắc thị phi thường cao hứng, hắn không thể không độ phụng Linh Phượng, đơn giản chính là chính mình hiền nội trợ. Hắn lần trước chẳng qua thuận miệng để một câu, linh hương lang trong tiểu thiên địa, cần linh thạch hóa mạch mới có thể tăng lên linh khí nồng độ. Kết quả Linh Phượng thì giúp một tay tìm. Đều là đồng được a. Hiện tại thời gian không có bao nhiêu, Tiêu Phàm đến lúc đó còn cần hồi tinh thần hội một chuyến, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu như là những nơi khác hắn thì không nghĩ tới đi. Ừm. Linh Phượng gật đầu. Đem địa điểm nói cho ta biết, các ngươi những người khác ở chỗ này chờ, ta hỏa. Tiêu Phàm nói tới chỗ này Nhị không được nhìn thoáng qua Ngọc Quánh Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế. Ngọc Quánh Băng Đế hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩa, ngay lập tức vừa cười vừa nói: "Lạc hội trưởng, ta cùng Phượng Sương thay phiên mang theo ngươi thuần gì đi qua đi. Nếu chỗ thực sự quá nhiều, quá xa, chỉ dựa vào ta một người cũng không kịp. Có thể biết lãng phí thời gian." Ngọc Quánh Băng Đế không biết Tiêu Phàm muốn đi những địa phương này làm gì, nhưng nàng hiểu rõ, Tiêu Phàm đột nhiên liếc nhìn chính mình một cái, khẳng định là hy vọng chính mình mang theo hắn đi những địa phương kia, cũng liền chủ động mở miệng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, khách khí nói: Vậy thì cảm ơn hai vị băng đế lại nhân. Ngọc Quánh Băng Đế trợn trán mắt, không thèm để ý Tiêu Phàm giả khách khí, đem tầm mắt đặt ở trên người Linh Vương, nói ra: "Còn xin Linh hội trưởng, đem những kia địa điểm nói cho ta biết." Linh Vương ngay lập tức xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Ngọc Quánh Băng Đế. Ngọc Quánh Băng Đế kiểm tra một hồi trong ngọc giản nội dung, phát hiện tài liệu vô cùng xíu xiu, hơn nữa còn cấp ra một cái vô cùng hợp lý con đường. "Đi thôi." Ngọc Quánh Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế thì không tại nói nhảm, ngay lập tức mang theo Tiêu Phàm tứ gì, được bắt đầu chuyển động. 3 ngày sau đó, Tiêu Phàm lần nữa cùng Ngọc Quánh Băng Đế hai người, về tới Trạm Ngư Thành xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Mặc dù thời gian chỉ không đi qua 3 ngày, nhưng 3 ngày này thu hoạch tuyệt đối so với được, Tiêu Phàm sau khi xuyên việt, lâu như vậy thời gian, cộng lại thu hoạch còn nhiều hơn. Đương nhiên, đây là nói linh thạch khoáng mạch. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, Huyền Thiên Đại Lục bên trên lại tồn tại nhiều như vậy vô chủ linh thạch khoáng mạch. 3 ngày thời gian, hắn tổng cộng thu hoạch 462 cái linh thạch khoáng mạch, trong đó siêu cấp linh thạch khoáng mạch 2 cái, đại hình linh thạch khoáng mạch 8 đầu, 36 cái trung hình linh thạch khoáng mạch, còn lại toàn bộ đều là cỡ nhỏ. Có thể nói, nhiều linh thạch như vậy khoáng mạch thu hoạch Nhường Tiêu Phàm một mấy mắt, thành Huyền Tiên đại lục bên trên, người giàu có nhất. Cho dù là sinh ra không biết bao nhiêu năm tiên bắt tương hội, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào cùng Tiêu Phàm so sánh. Mà nhiều linh thạch như vậy khoáng mạch, cũng bị Tiêu Phàm tương đối chen chúc bày ra tại Linh Hương Lăng trong tiểu tiên điệu. Không có cái nào. Hắn không cách nào làm được đem những linh thạch này khoáng mạch tu chỉnh giống nhau như lúc, chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ Linh Hương Lăng có thể khống chế tiến vào trong tiểu tiên điệu thứ gì đó năng lực, đưa chúng nó áp xúc đến mức cực hạn. Nhưng dù cho như thế, cùng lúc trước hắn trong dự tiên quốc, phát hiện kia 10 đầu linh thạch khoáng mạch, hay là kém quá nhiều. Cuối cùng dẫn đến Tất cả linh hương lăng trong tiểu thiên địa, dưới mặt đất, đều đó hai tầng linh thạch khoáng mạch, mà linh khí nồng độ, thì tại nhiều linh thạch như vậy khoáng mạch tác dụng dưới, trực tiếp tăng lên tới đông vực 136 lần trình độ kinh khủng. Đây là bình quân nồng độ. Nếu lại một ít đặc thù vị trí, thậm chí có thể đạt tới đáng sợ gấp 500 lần nồng độ. Đương nhiên, tiểu này đặc thù vị trí, vô cùng tự tất. Cộng lại, đoàn trường cũng chỉ có thể dung nạp mười mấy người mà thôi. Hơn một vạn cây số vương thổ địa, lại có đông vực hơn 100 lần linh khí nồng độ. Mặc dù Tiêu phàm bây giờ còn chưa có đi tiên duyên chi vực, Nhưng hắn đoán chừng, liền xem như tiên duyên chi vực bên trong linh khí nồng độ, chỉ sợ cũng không sánh nổi trong tiểu thiên địa. Cái này khiến Tiêu Phàm tương đối vui vẻ. Đương nhiên, vui vẻ nhất khẳng định vẫn là đã trong tiểu thiên địa, sinh hoạt kia mấy vạn tiên đệ tử của kiếm tông. Nếu như không phải Tiêu Phàm ban đầu thì ý thức được, lần này linh khí nồng độ tăng lên rất lớn, cho nên chuyên môn nhường linh hương lằng đem những đệ tử này cách ly ra đây, đợi đến tìm đủ toàn bộ linh thạch khoán mạch mới giải phóng. Nếu không, 3 ngày thời gian, linh khí nồng độ theo mấy lần không ngừng tăng lên, tuyệt đối sẽ để những thứ này tiên đệ tử của kiếm tông ngạt đến tột đỉnh trình độ cũng là bởi vì linh khí nồng độ tăng lên, khiến cái này đã bắt đầu liên tiếp tiếp nhận ngũ hành thần điện truyền thừa Thiên kiếm tông đệ tử, tu vi như là hỏa tiễn phát xạ bình thường, tăng cường nhanh chóng lên. La Vân thành bọn hắn những trưởng lão này, tu vi thì đã sớm khi tiến vào tiểu thiên địa không lâu sau, đột phá đến giống như Nguyệt Trưởng Hưng giáo sư. Cái này khiến Nguyệt Trưởng Hưng luôn luôn vô cùng ưu ái, không thể để ta tại đây chút ít lão các huynh đệ trước mặt, làm màu lâu hơn một chút thời gian sao? Mặc dù ưu ái, Nguyệt Trưởng Hưng nhìn thấy lão các huynh đệ thực lực đột phá, các đệ tử thì bắt đầu liên tiếp đột phá, Thiên kiếm tông cuối cùng bắt đầu đại quy mô đi tới lúc, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Nhiều lần, cũng kém chút kích động rơi lệ, chương 926 lại còn nhiều như vậy, chương 926 lại còn nhiều như vậy. Linh thạch khoáng mạch mặc dù tìm được rồi không ít, nhưng một cái khác, Tiêu Phàm cần Linh Phượng giúp đỡ tìm, những cái ẩn chứa khu vực năng lượng hạt tử, thu hoạch ngược lại không có trong trở mong lớn như vậy. Những thứ này khu vực thì sắc thực cùng Tiêu Phàm đoán trước giống nhau, rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, đại bộ phận đều là các loại nguyên tố. Thế nhưng cộng lại, trên trăm cái khu vực đặc biệt, Tiêu Phàm cuối cùng thu hoạch nguyên tố, tổng cộng không đến 1 tỷ, cái này tương đối nhức cả trứng. Cùng với hải bên trong thu hoạch, thực sự trên lệch quá lớn. Đương nhiên, nếu như không có giới hạn bên trong thu hoạch 1 tỷ nguyên tố, khẳng định vẫn là nhường Tiêu Phàm tương đối vui vẻ. Thu hoạch làm sao? Về đến Trạm Nguyệt Thành về sau, Ninh Phượng thì vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Phàm. Nay dù sao cũng là Tiêu Phàm nhường nàng giúp đỡ sưu tập nếu như có thể trợ giúp cho Tiêu Phàm, nàng tự nhiên phi thường cao hứng. Rất không tệ. Mặc dù nguyên tố thu hoạch không có đạt tới Tiêu Phàm mong muốn, nhưng chỉnh thể thu hoạch vẫn là để Tiêu Phàm vừa lòng phi thường, cười lấy tán dương. Phượng Phượng, rất cảm tạ ngươi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, có cái gì tốt cảm tạ. Ninh Phượng cười cười, nháy nháy mắt, còn nói thêm "Bất quá, vì những vật này, ta đem ngươi vốn nên là có một vài thứ, nhường ra đi." "Cái quái gì thế a?" Tiêu Phàm buồn bực nói. "Mảnh vỡ Thiên Bắc." Ninh Vượng ngượng ngùng nói. "Cái đồ chơi này a?" Tiêu Phàm khoát khoát tay, không để ý nói ra. "Trước đây chúng ta liền chuẩn bị rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục, thứ này giữ lại thì không có một chút tác dụng nào, liền để cho Thiên Bắc Thương hội bên trong, còn lại những kia sáng lập gia tộc đi." Nóc cánh băng đế mấy ngày này, là tận mắt thấy Tiêu Phàm lấy được bao nhiêu linh thạch hoàn mỹ. Tự nhiên thì yên lặng tính toán qua, những linh thạch này khoảng mạch giá trị. Nàng đông dạng hiểu rõ mảnh vỡ Thiên Bắc là cái gì. Nhịn không được thì chen miệng nói: "Linh hội trưởng, ngươi có thể không biết, thì mấy ngày nay, nếu em lạc hội trưởng thu hoạch linh thạch khoáng mạch bên trong linh thạch, toàn bộ sưu tập lên, vậy ít nhất là dùng tỷ tỷ tí đến tính toán này có thể so sánh các ngươi tất cả thiên bắc thương hội đều sẽ có giá trị đi. Lại còn nhiều như vậy." Linh Phượng trợn to trong mắt, trong nháy mắt bị hù dọa. Sao cũng không nghĩ tới, chính mình cung cấp những linh thạch này khoáng mạch, lại có khủng bố như vậy, linh thạch dự trữ chất lượng, nhất là ở trong đó không ít linh thạch khoáng mạch điểm đều là không xác định. Tại sao lại không xác định đâu? Vì nàng lấy ra mảnh vỡ thiên bắc về sau, Đem Thiên Bắc Thương hội còn lại sáng lập gia tộc người cũng triệu tập đến. Dung này Mai Mạnh vỡ Thiên Bắc, theo trong tay bọn họ, giao dịch đến những linh thạch này khoáng mạch điểm. Vân gia, Lục gia, cung cấp linh thạch khoáng mạch điểm, Linh Vương còn có thể tin tưởng. Thế nhưng chẳng, đủ cùng ba nhà cung cấp địa điểm thì vô cùng nhường Linh Phượng đáng giá hoài nghi. Thế nhưng cho dù hoài nghi, nàng thì không có cách nào. Rốt cuộc Tiêu Phàm cho thời gian của nàng, thực sự có ít. Nếu có vượt qua thời gian 1 năm, nàng cũng có thể giúp Tiêu Phàm đem những thứ này khoáng mạch điểm, toàn bộ xác định một phen. Không nói xác định số lượng dự trữ, chỉ ít xác định rốt cuộc có hay không có khoáng mạch. Nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Có thể ai có thể nghĩ tới? Dù vậy, lại còn vẫn là nhường tiêu phàm thu hoạch như thế con số kinh khủng. Vĩ tỉ tỉ đến tính toán linh tài ca. La Thiên Bắc Thương hội hiện tại tổng bộ đại diện hội trưởng, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được số liệu, thì biết rõ Thiên Bắc Thương hội hiện tại tổng tư sản có bao nhiêu. Qua nhiều năm như thế, cũng liền mấy trăm vạn nước mà thôi, không hề có đạt tới trong truyền thuyết kinh khủng nghìn vạn lần nước, thậm chí tỉ tỉ đến tính toán chính độ. Kết quả, dùng một viên tiêu phàm căn bản không cần đến mảnh vỡ Thiên Bắc, lại theo năm nhà trong tay Giao dịch đến rồi tương đương với tất cả Thiên Bắc Thương hội, gấp trăm lần không chỉ tài nguyên. Nói cách khác, lần này giao dịch, Tiêu Phàm chỉ ít kiếm lời nghìn lần. Nhưng nếu như Ninh Phượng hiểu rõ, ngoánh băng đế trong miệng tỷ tỷ phía trước, còn không phải thế sao vị trí, mà là mười con số, thậm chí hàng trăm đếm được lợi nói, chỉ sợ càng thêm kinh hỉ. Khá tốt ta. Những linh thạch này khoán mạch, tiến vào tiểu thiên địa về sau, về sau cũng không có khả năng đem bên trong linh thạch lấy ra sử dụng. Cho nên mặc kệ là tỷ tỷ hay là bao nhiêu, không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiêu Phàm cười lấy nhắc nhở một câu. Cũng là. Ninh Phượng nghe nói như thế, cười cười thì không đang để trong lòng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, cái gọi là 100 triệu ức chính là một kinh, nhưng cái đơn vị này trên Huyền Thiên Đại Lục có phải không tồn tại. Cũng không có người thật sẽ xem xét, có khủng lổ như vậy con số tình huống dưới, sẽ chuyện gì phát sinh. Chỉ ít, cho dù là Thiên Bắc Thương hội cái này Huyền Thiên Đại Lục kiếm lợi nhiều nhất tam đại thương hội một trong. Tích lũy nhiều năm như vậy tài nguyên thì không có có nhiều như vậy. Với lại, đây vẫn chỉ là Tiêu Phàm đưa cho Ninh Phượng một viên mảnh vỡ Thiên Bắc, bị nàng dùng để đổi khủng lổ như vậy một bút tài phú. Có thể trên thực tế, Tiêu Phàm trên người còn có một viên. Nói cách khác, Tiêu Phàm vẫn như cũ được hưởng thiên Bắc Thương hội 10% quyền sở hữu. Bất quá, Tiêu Phàm cũng lười đi quan tâm nải mảnh vỡ. Một viên mảnh vỡ liền đem thiên Bắc Thương hội ngũ đại gia tộc hàng tồn đạo rỗng, còn lại một viên, còn không bằng trước lưu tại trong tay, nói không chừng về sau còn có thể có dùng đến lúc. Lại tại Trảm Nguyệt Thành dừng lại sau một ngày, một đám người về tới Tinh Thần hội. Dừng lại ngày này, Linh Vương chủ động tìm được rồi Vân Mặc Khanh, lần nữa đưa ra nghị việc ý nghĩ. Vân Mặc Khanh nghe nói như thế, không một chút nào kinh ngạc. Theo Ninh Vương trước đó tìm thấy nàng, đồng thời lấy ra một viên mảnh vỡ thiên Bắc về sau, Nàng thì ý thức được ngày này sẽ tới rất nhanh, lại không nghĩ tới, lại lại nhanh như vậy. Lạc hội trưởng đúng người có sắp xếp. Vân Mạc khanh hiểu rõ Ninh Vượng cùng Tiêu Phàm quan hệ, nhịn không được trong lòng tò mò, nghi ngờ dò hỏi. "Ừm." Ninh Vượng gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Sư phụ, ta có thể biết đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi Huyền Thiên Đại Lục. Đối mặt cái này trợ giúp chính mình rất nhiều sư phụ." Ninh Vượng do dự hồi lâu, vẫn là không có làm ra lựa gạt ý nghị của nàng, thành thật trả lời, "Rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục, là đi tiên duyên chi vực sao?" Vân Mặc Khanh nghĩ đến gần đây có thể làm cho Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng cùng rời đi Huyền Thiên Đại Lục đường tắt duy nhất, chính là sắp mở ra Tiên duyên chi vực. Từng, Ninh Phượng gật đầu, rất là ấy nãy. Vân Mặc Khanh nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Kết quả kết quả, nàng còn không thể hồi báo Vân Mặc Khanh, giúp đỡ Vân gia nắm giữ Thiên Bất Thương hội, kết quả nàng muốn bỏ gánh cũng được. Thực sự cảm thấy có chút thật xin lỗi Vân Mặc Khanh. Vân Mặc Khanh như là đã hiểu Ninh Phượng ý nghĩ dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Phượng bả vai, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện này cũng không có gì tốt ấy nãy, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chúng ta huyền thiên đại lục tu luyện giả, thực sự quá khó khăn. Duy nhất có thể rời đi nơi này cách chính là tiên duyên chi vực. Đã ngươi năng lực đi theo là hội trưởng, có kỳ ngộ như thế, vậy khẳng định cần phải nắm chắc. Ta còn trông cậy vào, ngươi đi tiên duyên chi vực về sau, có thể trước giờ đã thông quan hệ, chờ ta đi qua, trực tiếp hưởng thụ, đó là tốt nhất. Chương 927, từ nhiệm hội trưởng, chương 927, từ nhiệm hội trưởng. Đối mặt Vân Mạc Khanh An đuổi giống nhau nô nữ, Ninh Vượng lại nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Mạc Khanh nói: "Sư phụ, nếu như đi tiên duyên chi vực về sau, ta có năng lực cùng cơ hội lợi nói." Ta nhất định sẽ giúp ngươi chế tạm một, để ngươi có thể thoải mái chế trụ tại Tiên duyên chi vực tăng lên môi trường. "Tuất, vậy ta liền đợi đến." Vân Mặc Khanh không hề có quá mức để ý, cũng không phải nói nàng không tin Linh Phượng, mà là nàng đã hiểu, Tiên duyên chi vực cùng Huyền Thiên đại lục, hoàn toàn chính là hai thế giới. Liên xếp như tiêu phàm đi, thì tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Trong thời gian ngắn, Linh Phượng muốn phát triển đứng lên, dường như rất nhỏ có thể. Với lại, vì tình huống nàng bây giờ, muốn lần này khẳng định là không có cơ hội tiến về Tiên duyên chi vực. Lần tiếp theo, chí ít cũng là 3000 năm sau đó. 3000 năm Đối với võ Thánh, võ thần cảnh cường giả mà nói, có thể có thể cũng là thời gian một cái nháy mắt, nhưng đối với tình cảm mà nói, 3000 năm thực sự quá lâu. Quan hệ lại thế nào người tốt, 3000 năm không đi đón sở, đến lúc đó còn có thể giống như hiện tại, có như thế cảm tình sâu đậm sao? Vân Mặc Khanh cảm thấy, dường như rất nhỏ có thể. Rốt cuộc, tình cảm là ở chung lên. Một cái không có chung đụng cảm giác, thời gian dài, khẳng định cũng liền phai nhạt. Nàng thì không hi vọng tương lai mình, vì có quá cao kỳ vọng, cuối cùng lại nên đón là thất vọng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Vân Mặc Khanh vô cùng có tự mình hiểu lấy. Nàng xưa nay sẽ không đem quá nhiều kỳ vọng, ký thác tại bên ngoài trên thân thể người. Nàng càng muốn tin tưởng, chỉ có chính mình cường đại mới là trọng yếu nhất. Hơi xúc động đưa Tiễn Linh vượt sau, Vân Mặc khanh trong đầu, không khỏi hiện ra Tiêu Phàm bộ dáng, trong lòng lại một lần nữa lóe ra mãnh liệt hâm mộ tình. Trong miệng lẩm nó nói, cũng không biết ta khi nào mới có thể có giống như Lạc hội trưởng thực lực cường đại a. Đi theo Tiêu Phàm cùng nhau về đến Tinh Hải thành một đám người, bị Tiêu Phàm tạm thời sắp đặt tại chính mình trong trang viên, hay là Tư Duệ Vân Tiễn Hàn cái đó. Hắn không mang theo bất luận kẻ nào, một mình triệu tập tinh thần hội tất cả cao tầng. Tiêu Phàm không có cùng đám người này nói nhảm, tất cả mọi người tụ tập tại phòng họp về sau, Tiêu Phàm liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Sư phụ, lão hội trưởng, lần này triệu tập mọi người mục đích, chỉ có một, ta muốn từ nhiệm tinh thần hội hội trưởng." "Hội trưởng, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Có vấn đề gì, ngươi trực tiếp nói với chúng ta a. Làm sao lại một lời không hợp muốn từ nhiệm hội trưởng?" Từ Duệ Văn cùng Phan Hoàng nghe nói như thế, đều có chút bất khích, hai người trăm miệng một lời đứng dậy, lo lắng hỏi đến. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhìn Phan Hoàng, vừa cười vừa nói, "Lão hội trưởng, kỳ thực" cũng có thể muốn cảm tạ ngươi, ta, ta sợ dĩ muốn từ nhiệm hội trưởng tinh thần hội trước, cùng đại tái săn bắn có quan hệ. Ngài thật đạt được thông hướng tiên duyên chi vực danh hạt. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Phan Hoàng trong nháy mắt phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Thiên duyên chi vực." Từ Duệ Văn cùng tinh thần hội những người khác cũng trầm mặc. Nếu quả như thật là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm cần từ nhiệm hội trưởng tinh thần hội chức vụ, đó là tất nhiên. Kỳ thực, bọn hắn cũng biết, vì Tiêu Phàm thiên phú, rời khỏi tinh thần hội rất bình thường. Thì đã sớm cân nhắc qua, Tiêu Phàm sau khi rời đi sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cảm thấy Chuyện này, cách bọn họ hẳn là sẽ không sớm như vậy. Chỉ ít, cũng muốn đợi đến lần tiếp theo tiên duyên chi vực mở ra sau đó, Tiêu Phàm mới có thể rời khỏi bọn hắn, tuyệt đối không phải là lần này. Hội trưởng, ngài không phải là cố ý vì từ nhiệm hội trưởng vị trí, cố ý gạt chúng ta a? Một tên tinh thần hội cao tầng, nhịn không được hỏi. Bọn hắn đã sớm biết, Tiêu Phàm ngồi lên hội trưởng tinh thần hội vị trí, cũng không phải thân mình nguyện vọng. Có thể nói, là tại huyết của bọn hắn Bạch Hạ mới thành tinh thần hội hội trưởng. Nói không chừng, Tiêu Phàm chính là thừa cơ hội này, từ nhiệm cái phiền phức này. Lựa các ngươi, có cần phải sao? Tiêu Phàm giở khóc giở cười nhìn cha hỏi Cao Tầng, khoát tay một cái nói, "Vì loại chuyện này lừa gạt các ngươi, ta Tiêu Phàm còn không có nhàm chán như vậy. Bởi vì ta cũng không biết cụ thể Tiên Nguyên Chi vực rốt cục lúc nào sẽ mở ra, cho nên hiện tại thì báo tin các ngươi một chút. Muốn làm một bài nào, các ngươi đột nhiên phát hiện, tìm không thấy ta cũng đừng có kinh ngạc, ta hẳn là đi Tiên Nguyên Chi vực." Nói như vậy, ngay gần đây hay là hội trưởng Tinh Thần hội sẽ không ngay lập tức từ nhiệm? Phan Hoàng có chút kinh hỉ mà hỏi, "Co như là như vậy đi." Tiêu Phàm gật đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía Phan Hoàng, "Lão hội trưởng, ngươi đây là có sự việc?" Nếu ngài thì không xác định, rốt cục khi nào rời khỏi, vậy chúng ta thì chắc chắn sẽ không đối ngoại tuyên bố ngài từ nhiệm hội trưởng tinh thần hội sự việc, tất cả chúng ta đều sẽ xem như không biết." Phan Hoang cười cười, lông mày nhíu lại, hỏng vừa cười vừa nói, "Nói cách khác, ngài vẫn luôn là chúng ta tinh thần hội hội trưởng, về phần đời tiếp theo hội trưởng, rốt cục khi nào mới có thể xuất hiện, vậy phải xem chúng ta tinh thần hội cụ thể tình huống phát triển." "Đúng đúng đúng, dù sao tiểu tử ngươi luôn luôn nói, chính mình là chúng ta tinh thần hội linh vật, không chịu trách nhiệm gì cụ thể sự vụ." "Chúng ta trong khoảng thời gian này, thì xác thực không đệ cho ngươi xử lý bất cứ chuyện gì." Chúng ta tinh thần hội không phải hoàn toàn như trước đây bình thường phát chuyện sao?" Từ Duệ Văn cười hắc hắc, thì nhíu mày vừa cười vừa nói, "Được thôi, các ngươi nói cái gì, chính là cái gì đi." Tiêu Phàm trợn mắt, ký ức trong lòng của hắn, thì cân nhắc qua vấn đề này. Chính mình trước đây không lâu, đem hiệp hội trận pháp sư triệt để là tội, nhưng cũng không có đem nó triệt để giựt đi. Chuyện này ý nghĩa là, nếu hắn rời đi thông tin, bị người truyền ra ngoài, rất có thể nhường tinh thần hội, ngay lập tức nên đón hiệp hội trận pháp sư trả đũa. Do đó, không đem Tiêu Phàm từ nhiệm cũng rời đi thông tin tuyên bố ra ngoài, mới là chính sự. Mặc dù có người mơ hồ phát hiện, Tiêu Phàm cái này tinh thần hội hội trưởng đã thật lâu không hề lộ diện qua. Cũng được, đối ngoại tuyên bố, hắn đây là đang bế quan. Bế quan hay là đúng rất nhiều tu luyện giả, có nhất định lực uy hiếp. Chỉ ít, hiệp hội trận pháp sư người, nên cũng không dám đối với hắn thế nào. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm gật đầu một cái về sau, vừa cười vừa nói, "Vậy được đi, các ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào, dù sao ta từ nhiệm sự việc, cũng là báo tin các ngươi một chút, đỡ phải ta lúc rời đi, các ngươi tìm không thấy." Tiêu Phàm nói xong, do dự một lát, hay là vừa cười vừa nói, Vậy trước tiên như vậy các ngươi cũng trở về đi. Sư phụ, ta bên này sửa sang lại một ít trận pháp tâm đắc, ngươi có muốn hay không cùng ta đến học tập một chút? Thừa dịp ta trong mấy ngày qua còn đang ở Huyền Thiên đại lục, cũng có thể đúng ngươi tiến hành một ít dạy bảo, hy vọng các ngươi sớm một chút biến thành cửu giai, thập giai trận pháp sư. Từ Duệ Vân nghe nói như thế, trên mặt nét mặt tự nhiên là có vẻ tương đối hưng phấn. Thế nhưng tỉnh táo lại về sau, nhưng lại có chút giở khóc giở cười. Tiểu tử ngươi rồi sẽ lừa phỉnh ta, ta ngay cả bát giai trận pháp sư cũng còn thiếu một chút, còn muốn cửu giai, thập giai. Chương 928, chuẩn bị rời khỏi, chương 928 chuẩn bị rời khỏi. Hội trưởng, chúng ta cũng được a. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tinh thần hội bọn này cao tầng cũng đỏ mắt không thôi ở phía dưới quát to lên. Thời gian chưa đủ, tinh lực của ta thì không có cái nào, đem toàn bộ các ngươi giao tốt. Được không như trước tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực, đem sư phụ ta dạy cho, lại truyền thụ cho các ngươi, hắn đến lúc đó thời gian rất nhiều. Tiêu Phàm nhíu mày cười hắc hắc. Mọi người nghe nói như thế thì không có cảm thấy có vấn đề, không còn nghi ngờ gì nữa gật đầu, đồng ý Tiêu Phàm thuyết pháp này. Không chỉ như thế, mọi người còn không ngừng thúc dục, nhiều Tiêu Phàm vội vàng mang theo Tử Duệ Vân đi học tập. Tiêu Phàm cũng không có cảm thấy bất mãn. Hắn tử vừa mới bắt đầu đã nói, tinh thần hội không khí, nhường hắn cảm giác rất tốt. Do đó, mọi người thái độ như vậy, không hề có nhường hắn có loại người đi trà lạnh cảm giác. Kết quả là, Tiêu Phàm liền dẫn Tử Duy Văn, trực tiếp về tới chính mình trang viên, cũng không có cùng mọi người giao lưu. Liên dẫn Tử Duy Văn, đi tới một cái mật thất trong. "Sư phụ, lời kế tiếp, ngươi cần phải bảo đảm, chỉ có ngươi biết ta biết, bất kỳ người nào khác trong thời gian ngắn, cũng không được lộ ra, cho dù là lão hội trưởng." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Tiêu Phàm, rốt cuộc sự tình gì?" Lẽ nào ngươi vừa nãy thật là lừa gạt mọi người, ngươi luôn thuần chính là không muốn làm hội trưởng tinh tần hội, mà không phải phải rời khỏi Huyền Thiên đại lục." Từ Duệ Văn nhìn thấy Tiêu Phàm như thế nghiêm túc, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, rất là khẩn trương hỏi: "Sư phụ, người nghĩ đi nơi nào?" Tiêu Phàm cười khổ không được, lắc đầu nói ra: "Tiên duyên chi vực, ta đúng là có cơ hội đi với lại không chỉ ta có cơ hội, các ngươi thì có." Tiêu Phàm lấy ra một viên tiên duyên bằng chứng. "Đây là cái gì?" Từ Duệ Văn cũng không nhận ra vật này, nghi ngờ hỏi: "Đây là một viên tiên duyên bằng chứng, có thể tại mỗi lần tiên duyên chi vực mở ra lúc" Nhường ba người sử dụng thứ này, tiến vào Tiên duyên chi vực bên trong." Tư Duệ Văn nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Ngươi, ngươi làm sao tìm được thứ này? Kỳ thực Tiên Võ Liên Minh năm giữ, cái gọi là bước vào Tiên duyên chi vực thông đạo, cũng là vật này. Bọn hắn có rất nhiều sao?" Tư Duệ Văn không hiểu hỏi. "Làm sao có khả năng, bọn hắn nên chỉ có một viên." Tiêu Phàm lắc đầu, cười nói. "Một viên a?" Tư Duệ Văn càng thêm không hiểu. Mỗi một mai cái này Tiên duyên bằng chứng, đều chỉ có thể khiến cho ba tên tu luyện giả tiến vào Tiên duyên chi vực. Nếu là như vậy, kia mỗi lần Tiên Võ Liên Minh làm ra đại tái săn bắn, Làm sao còn năng lực xuất ra mấy cái danh nghịch? Sư phụ, trên thế giới này còn có một loại pháp bảo là có thể cất giữ vật sống. Chỉ cần thông qua tiên duyên bằng chứng, bước vào tiên duyên chi vực tu luyện giả, trên người mang theo loại pháp bảo này, kia mỗi một lần bước vào tiên duyên chi vực tu luyện giả, coi như không phải ba người, mà là ba người này trên người mang theo loại pháp bảo này lớn nhỏ a. Từ Duệ Văn ngay lập tức nghĩ đến Tiêu Phàm vừa nãy câu nói kia, bọn hắn cũng có thể tiến vào tiên duyên chi vực bên trong. Tiêu Phàm, ngươi là nói, ngươi có pháp bảo như thế, có thể mang bọn ta vào trong. Từ Duệ Văn kích động có chút toàn thân run rẩy lên. Không phải Tiêu Phàm lần này thật không có nhường tinh thần hội tu luyện giả, thì thông qua tiên duyên bằng chứng, tiến vào tiên duyên chi vực ý nghĩ. "Sư phụ, thứ này cho ngươi, ta là muốn cho ngươi trước giữ lại vật này, đợi đến sau đó mỗi lần tiên duyên chi vực thông đạo mở ra về sau, ngươi lại đem vật này lấy ra, là mỗi lần nhường 3 người thông qua, hay là càng nhiều người thông qua, thì nhìn xem ngươi ý nghĩ của mình, cùng với các ngươi rốt cục có thể hay không tìm thấy hàng loạt cất giữ vật sống pháp bảo." Tiêu Phàm nói nghiêm túc. "Tiên võ liên minh người, hẳn là cũng một mục tìm kiếm pháp bảo như thế đi." Từ Duệ Văn đột nhiên nói. "Sắc thực như thế, do đó, đạt được vật này Ngươi nếu nghĩ mỗi lần tiên duyên chi vực thông đạo mở ra lúc, nhường rất nhiều người bước vào, nhất định phải cùng tiên võ liên minh người, chính diện cạnh tranh. Tiêu Phàm không hề có hay không nhận Từ Duệ Văn lời giải thích, thoải mái thừa nhận. Tiêu Phàm, ngươi đây là cho ta một viên khoai lang bỏng tay a? Từ Duệ Văn trợn khóc trợn cười, nét mặt cũng biến thành càng u u án lên, chính mình có tài đức gì, lại có thể nắm giữ chân quỹ như vậy bà bối. Bỏng không phòng tay, sư phụ ngươi trong lòng mình đã hiểu. Tác dụng của nó tính lớn nhỏ, kỳ thực thì hoàn toàn nhìn xem ngươi thái độ của mình. Nếu ngươi cảm thấy, nó chính là một viên có thể làm cho ba người bước vào tiên duyên chi vực bằng chứng. Vậy nó cũng chỉ có thể nhường 3 người thông qua, nếu ngươi."Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, không hề tiếp tục nói. "Được thôi, ta hiểu rồi ý của ngươi là. Ngươi yên tâm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, rốt cục làm sao đi làm. Vậy mọi người lần này tiến về Tiên duyên chi vực cũng là dùng thứ này sao?"Tư Duệ văn theo Tiêu Phàm trong tay, đem như thế một viên tiên duyên bằng chứng cầm tới, tò mò trong tay lăn qua lộn lại vuốt vuốt. "Dĩ nhiên không phải."Tiêu Phàm khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Ta chỗ này còn có một viên, lần này liền trực tiếp mang đi, bởi vì ta cảm giác thứ này chờ ta đi tiên duyên chi vực về sau, hình như còn có một số công dụng." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Từ Duệ Văn trực tiếp giợi đi trọng tâm câu chuyện, không tiếp tục tại vật này phía trên, tiếp tục dây dưa hỏi thăm nữa. Trận pháp tâm đắc, ngươi là thật chuẩn bị có đi? Dạy ta." Từ Duệ Văn tại đối mặt trận pháp trong chuyện này, trở nên càng nghiêm túc, cũng không có trước mặt Tiêu Phàm biểu hiện ra cái gì khách khí, tương đối trắng ra nói. "Được." Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng tại Từ Duệ Văn trước mặt, Từ Duệ Văn thấy thế, thì ngay lập tức ngồi xếp bằng làm tiếp theo. Sau đó, Tiêu Phàm đúng Từ Duệ Văn tiến hành thể hội cố định, đem một ít trọng yếu hơn bắt giai, cửu giai, cùng với thập giai trận pháp sư kinh nghiệm, quán thâu đến Từ Duệ Văn tức hại bên trong. Đợi đến từ duệ văn đem những kiến thức này, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, vì thiên phú của hắn, cho dù không được nói lên tới thập giai, nhưng tăng lên tới cửu giai trận pháp sư, khẳng định vẫn là không có vấn đề. Quán Đầu hoàn tất, Tiêu Phạm lại lấy ra mấy viên ngọc giản, đem trong đầu của mình về cửu giai, thập giai một ít trận pháp thì toàn bộ sao chép đến trong đó. Những kiến thức này, có chút là huyền thiên đại lục bên trên có có chút trước đây có, nhưng đã thất truyền. Rốt cuộc cũng là tới từ hệ thống quán Đầu. Khẳng định phải đây tinh thần hội dự trữ những kia cao giai trận pháp tri thức, phong phú hơn nhiều. Tiêu Phàm không quấy rầy Từ Duệ Văn đối với hắn vừa mới quán thấu những nội dung kia hựu thụ, đem mấy cái ngọc giản đặt ở trên đùi của hắn, liền yên lặng rời khỏi mật thất. Tiếp xuống một quãng thời gian, Tiêu Phàm thì có vẻ mười phần nhàn nhã, thỉnh thoảng tại tinh hải thành ngồi cái nhiệm vụ chỗ đi dạo. Nhất là tinh thần hội những đệ tử kia nghiên cứu, giao lưu diễn võ trường, càng là hơn hắn chú ý trọng điểm. Không có cái nào. Tiêu Phàm hiện tại đúng kinh nghiệm nghề phụ vô cùng kiên quyết. Địa phương xa không thể đi, gần chỗ chẳng lẽ còn không thể đi dạo một vòng. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là thì nhặt lấy không ít kinh nghiệm nghề phụ. Thế nhưng so sánh với hắn kỳ vọng có thể đem luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng tăng lên tới tập giai, cần có kinh nghiệm nghề phụ hay là kém quá nhiều. Chương 929, các ngươi nên nhận biết nàng nhóm đi, chương 929, các ngươi nên nhận biết nàng nhóm đi. Mãi đến khi ngày này, Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa tiếp vào phản hoàng báo tin, nói là tiên võ liên minh người, lại tìm tới cửa. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn, đi vào tổng bộ tinh thần hội về sau, Thình Linh phát hiện, tìm tới cửa, lại là Hôi Đao cùng cung nữ hai người. Các ngươi tới làm gì? Ta không phải là nói rất rõ ràng, các ngươi hợp tác, ta không có cách nào đồng ý. Tiêu Phàm nhìn thấy hai người về sau, rất không nhịn được nói: "Lạc hội trưởng, sau khi chúng ta trở về, đã liên hệ vài vị tiên võ liên minh bên trong, cường giả chân chính. Bọn hắn rất đồng ý quyết định của chúng ta, đồng thời đem chuyện này toàn quyền giao cho chúng ta phụ trách." Cung Điểu nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chờ không nổi nói: "Vậy phiến phước hai vị có thể hay không nói cho ta biết, bây giờ cách tiên duyên chi vực mở ra, còn bao lâu?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, tức giận nói: "Hẳn là cũng chỉ hai ngày này đi." Hồi đau sửng sốt một chút, hay là về tới Tiêu Phàm vấn đề, sau đó nói: "Lạc hội trưởng, Dù sao lần này, ngươi cũng không có khả năng tiến về Tiên duyên chi vực, không bằng hợp tác với chúng ta. Chúng ta Tiên Võ Liên Minh đại lão đã nói, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta sửa trị Tiên Võ Liên Minh, từ nay về sau, chúng ta Tiên Võ Liên Minh nắm giữ ba cái danh nghịch, điểm một cho các ngươi tinh thần hội. Về đến mặt núi tràn đầy đặc khí, hắn tin tưởng Tiêu Phàm Liên đã hiểu chính mình ý tứ. Này cái gọi là ba cái danh nghịch, thực chất thì là trọng yếu nhất ba cái danh nghịch, là có thể mang theo cất giữ vận sống pháp bảo danh nghịch một trong. Nói cách khác, chỉ cần tinh thần hội nắm giữ cái này danh nghịch, đồng thời chính mình còn có thể tìm thấy đầy đủ khủng lỗ trữ chứa vận sống pháp bảo. Về sau Tinh Thần Hội có thể đại quy mô mở rộng nhờ cái này danh nghịch, đem cửa trong đệ tử mang đến Tiên duyên chi vực. Cảm ơn a. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhịn không được cười lạnh. Hắn làm sao không hiểu rõ Tiên Võ Liên Minh, vì sao hào phóng như vậy? Nói trắng ra, chính là bọn hắn đã tìm không thấy đầy đủ có thể chứa đựng hàng hóa pháp bảo. Cho dù nắm giữ 3 cái danh nghịch, công dụng kỳ thực thì đã không có đã từng khổng lồ như vậy. Trái lại, nếu như có thể dùng tới cái này danh nghịch, cùng Tiêu Phàm rút ngắn quan hệ, đem Tiêu Phàm thịt cột vào bọn hắn Tiên Võ Liên Minh trên chiến xa. Cho dù ngươi Tiên Võ Liên Minh sẽ bởi vì lần này chỉnh đốn. Mà Lâm vào một quãng thời gian suy yếu kỳ, thế nhưng so sánh với đem Tiêu Phàm kéo vào đến bọn hắn trong trận doanh, bọn hắn có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối là nhiều hơn nữa. Rốt cuộc, Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, hiện ra ở ngoại nhân trước mắt thiên phú, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể đã hiểu, tương lai của hắn tuyệt đối là có thể đạt tới trình độ tương đối cao. Tiên Võ Liên Minh mục đích làm như vậy, tuyệt đối thì có trước giờ ôm vào bắp đuôi ý nghĩ. Này chân không phải Tiêu Phàm chính mình thổi chính mình. Nhất là nghe được hô dao trực tiếp tới một câu, chính mình lần này khẳng định không thể nào tiến về tiên duyên chí vực, Tiêu Phàm liền không nhịn được cười lạnh. Hô dao đạo hữu Ngươi cái này khiến ta nghĩ các ngươi tiên võ liên minh, một chút thành tín đều không có." Lạc hội trưởng, vì sao sẽ nói như vậy?" Hối Dao nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. "Trước đó các ngươi tiên võ liên minh quy định rất rõ ràng đi, chỉ cần có thể cầm tới đại tái săn bắn 3 hạng đầu, thì có cơ hội lấy được tiến vào tiên duyên chi vực tư cách. Ta cùng nghiên các chủ trong đại tái săn bắn tứ tự, ta tin tưởng, nên không ai có thể siêu việt mới đúng." Tiêu Phạm lạnh như băng nói. Hối Dao cùng cung hiểu lẫn nhau, mà Hảo cung hiểu lúng túng nói: "Lạc hội trưởng, chúng ta lần trước cũng nói vô cùng hiểu rõ, muốn thông qua đại tái săn bắn, thu hoạch bước vào tiên duyên chi vực danh hạt." Còn có một cái cứng nhắc yêu cầu, đó chính là nhất định phải gia nhập chúng ta Tiên Võ Liên Minh. Cung Hiểu ngừng nói, nét mặt có vẻ rất là bất đắc dĩ, còn ra vẻ đáng yêu giang tay, nói ra, Lạc hội trưởng lần trước thì cự tuyệt vô cùng rõ ràng, căn bản không thể nào gia nhập chúng ta Tiên Võ Liên Minh. Do đó, chúng ta trở về, cùng mấy cái đại lão thương lượng một chút, cuối cùng quyết định, không cần Lạc hội trưởng gia nhập chúng ta, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta chỉnh đốn Tiên Võ Liên Minh, chúng ta liền trực tiếp đem ba cái danh nghịch, tiến các ngươi tinh thần hội một, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý sao? Là cái này các ngươi Tiên Võ Liên Minh nói không giữ lời, lật lọng ai mà biết được ta lần này đáp ứng các ngươi, các ngươi lần sau có thể hay không lấy thêm ra cái gì lý do đặc biệt, không đem cái này dành mạch thực hiện." Tiêu Phàm cười lạnh, từng chữ nói ra nói, "Rốt cuộc, tiên duyên bằng chứng, thế nhưng nắm giữ tại trong tay các ngươi." Lạc hội trưởng, "Ngài quá lo lắng, nếu ngài không tin, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tiên đạo thể, thậm chí đem tiên duyên bằng chứng đặt ở các ngươi tinh thần hội bên này đều có thể." Hối Đao có chút vội vàng nói, "Tiên duyên bằng chứng đặt ở chúng ta nơi này." Hối Đao đạo hữu, "Nếu đổi lại là ta, ta đều khó có khả năng làm ra loại chuyện này, các ngươi Tiên Võ Liên Minh có thể làm ra đến, ta không tin." Tiêu Phạm vẫn như cũ kiên định lắc đầu, hay là không muốn tin tưởng Hôi Đao cùng Công Điểu. Lạc Hộ trưởng, ngài cứ nói thẳng đi. Ngài rốt cục muốn chúng ta thế nào, mới vui lòng giúp chúng ta chỉnh đốn tiền võ liên minh. Công Điểu gấp một tay lấy Hôi Đao đẩy ra, nhíu mày hỏi, "Hôi Đao, không thể nào, cũng không gạt các ngươi." Tiêu Phạm vô vô tay, đem Ngọc ánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế triệu hoàn đến, cười nói, "Hai vị này, các ngươi nên biết nhau đi." Ngọc, Ngọc ánh băng đế, Phượng Xương băng đế. Nhìn thấy hai vị cường giả võ đế xuất hiện, Hôi Đao cùng Công Điểu trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một tia kinh hãi. Hai vị tiền võ liên minh phó minh chủ Đã lâu không gặp a." Nó cánh băng đế ngoài cười nhưng trong không cười nói, hối đau nuốt nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, "Lạc hội trưởng, này không đúng a. Băng xương thánh địa mặc nhưng không có tiên duyên bằng chứng, ngươi hợp tác với bọn họ, còn không bằng cùng chúng ta tiên võ liên minh hợp tác, chúng ta tốt xấu." Ai nói chúng ta không có tiên duyên bằng chứng?" Nó cánh băng đế xuất ra tiêu phẩm bụng trộm đặt ở nàng nơi đó tiên duyên bằng chứng, cười lạnh nói, "Trở về nói cho các ngươi biết tiên võ liên minh những tên khốn kiếp kia, tinh thần hội từ nay về sau, cùng chúng ta băng xương thánh địa kết làm huynh đệ đồng môn, cộng đồng thế thôi." giáng gây phiền phái cho tinh thần hội, chính là cùng chúng ta băng xương thánh địa đối nghịch. Bạch Hồi Dao cùng cũng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, đồng thời, thi tuyệt vọng tới cực điểm. Nhất là cũng hiểu, nàng trước đây cho rằng, lần này hợp tác đã là ván đã đóng thuyền, cho dù Tiêu Phàm không đồng ý bọn hắn lấy ra hợp tác điều kiện, cũng có thể lần nữa thông qua hiệp thương, cuối cùng xác định quan hệ hợp tác, có thể nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Thì dưới loại tình huống này, băng xương thánh địa lại đột nhiên xía vào trước giờ cùng tinh thần hội kết minh. Nếu như là trước đó băng xương thánh địa, cũng đều hoàn toàn không để vào mắt cho dù Băng Sương Thánh Địa là đỉnh cấp thánh địa thế lực, nhưng thì tính sao? Bọn hắn Tiên Võ Liên Minh thế lực cũng không đè Băng Sương Thánh Địa kém, với lại, bọn hắn không có tiên duyên bằng chứng a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nó vánh Băng Đế lấy ra tiên duyên bằng chứng, nhường cung điểu đã hiểu, bọn hắn Tiên Võ Liên Minh tại trước Băng Sương Thánh Địa, duy nhất ưu thế thì triệt để biến mất, chương 930, vì sao không thể? Chương 930, vì sao không thể? Mà đây hết thảy đều là vì Tiên Võ Liên Minh bên trong, những kia càng ngày càng nhiều thối cút tồn tại. Nhung Tiêu Phàm đối bọn họ Tiên Võ Liên Minh ấn tượng vô cùng kém cỏi. Đến mức Hình như căn bản cũng không có cân nhắc qua, muốn cùng bọn hắn tiên võ liên minh chuyện hợp tác. Cũng điều hiện tại khí thật có sự kích động đến muốn giết người. Đáng tiếc, tại Tiêu Phàm, cùng với Ngọc cánh băng đế hai vị cường giả võ đế trước mặt, nàng căn bản không dám đem lựa giận của mình triển lộ ra. Sợ bị hiểu lầm kết quả tự thân gặp vận rủi lớn. Lạc hội trưởng, đã như vậy, vậy coi như xong. Cũng hiểu không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được, chính mình đã không có bất luận cái gì quên nhủ Tiêu Phàm đồng ý hợp tác với mình, chỉnh đốn tiên võ liên minh lý do, cả người thất hồn lạc phách rũ cục lấy đầu, hưu khí vô lực chuẩn bị rời khỏi. Cũng điều. Hôi đau thấy thế, bi phẫn hô một tiếng cũng điều lại như là hoàn toàn không có nghe được dường như chậm rãi hướng về tổng bộ tinh thần hội bên ngoài đi đến. Nhìn thấy cung hiệp bộ dáng này, nó cánh băng để nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói: "Các ngươi Tiên Võ Liên Minh vấn đề lớn nhất chính là huyền thiên đại lục tu luyện người, cũng cảm thấy các ngươi là cấp đoạt thế lực, bao gồm chính các ngươi có thể thì nghĩ như vậy. Do đó, ta nghĩ các ngươi và khát vọng đạt được ngoại lực giúp đỡ, tỉ như nhường lạc hội trưởng giúp các ngươi chỉnh đốn Tiên Võ Liên Minh, các ngươi không bằng chính mình đi đầu chuyện, xem xét có thể hay không từ nội bộ sửa đổi Tiên Võ Liên Minh đệ tử, đối bọn họ tự thân các nhìn. Chờ các ngươi từ nội bộ thay đổi chính mình." Cường thế đến đâu giải quyết hết một số người, tin tưởng ngoại giới cũng sẽ đối với các ngươi có trò đổi mới. Rốt cuộc, ta nghĩ rất nhiều người, nên cũng không có quên, làm sơ tiên võ liên minh thành lập mục đích thực sự, thế nhưng vị dẫn đầu tất cả huyền thiên đại lục tu luyện giả, đánh vỡ không cách nào tại huyền thiên đại lục phi thăng công cùng sẽ xích. Điểm này, cho tới bây giờ, có lẽ còn là rất nhiều người chờ mong. Ma quánh băng đế câu chuyện, nhường hôi đao cùng cũng hiểu, đều có chút bị kinh hãi đến hai người toàn thân chấn động, nhịn không được ngẩng đầu, chần chờ mà hỏi: "Chúng ta, thật có thể chứ? Vì sao không thể?" Ma quánh băng đế cười nói: Các người tiền võ liên minh vốn là 5 cái minh chủ, hiện tại hai người các ngươi đều nguyện ý làm như vậy, khẳng định còn được đến có chút võ đế đồng ý, lớn như vậy ủng hộ, chỉ cần các ngươi vui lòng, chẳng lẽ còn không làm được sao? Nghe được Ngọc Băng Băng đến nói như vậy, Tiêu Phàm cũng nhịn không được mở miệng nói, nhắc tới cái này, ta đều có chút buồn bực. Các ngươi tất nhiên cảm thấy, chính mình không làm được đến mức này. Vậy tại sao cảm thấy, ta giúp đỡ các ngươi về sau, có thể làm được? Thực lực của ta xác thực không tính kém, nhưng miễn miễn cưỡng, cũng liền chỉ là cái võ thần định phong tu luyện giả, khoảng cách võ đế, cũng còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Các ngươi nếu chính mình cũng không tin mình Dựa vào cái gì ta có thể tin tưởng các ngươi, có sự gia nhập của ta thì có thể để các ngươi thật đem Tiên Võ Liên Minh chỉnh đốn thành công." Hối Dao cùng Cung Hiểu nghe được lời nói này, không khỏi liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đột nhiên tách ra một tia hào quang đe mắt. "Cung Hiểu, ngoánh băng đế đại nhân cùng Lạc hội trưởng nói có đạo lý, nếu như chúng ta chứng minh cũng không thể kiên định, chúng ta có thể chỉnh đốn Tiên Võ Liên Minh, cho dù Lạc hội trưởng vui lòng trợ giúp chúng ta, lại có thể thế nào? Vậy liên cùng nhau nỗ lực a." Lão nương còn cũng không tin. Chỉ là một Tiên Võ Liên Minh, lão nương còn không thể đem hắn chỉnh đốn đến. Cung Hiểu cũng là vẻ mặt kiên nghị tuổi nói, như vậy, mới đúng chứ." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, chính muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Ngọc cánh băng đế trong tay Tiên duyên bằng chứng, đột nhiên tách ra một đạo quang mang. Quang mang mặc dù cũng không chói mắt, nhưng lại như là đèn pha giống nhau, bắn ra đến bên cạnh trong hư không, một đạo giống như truyền thống môn giống nhau hình tròn vàng sáng, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tiên duyên thông đạo mở ra. Thấy cảnh này, cung tiểu theo bản năng kinh hô lên. "Nhanh, đến." Ngọc cánh băng đế không có chút gì do dự, ngay lập tức thuần di ra ngoài, dựa theo Tiêu Phàm đã sớm làm tốt nhắc nhở, đem tất cả cần mang đến Tiên duyên chi và người, cũng dẫn tới Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm thì mặc kệ Hôi Đao cùng cũng hiểu ngay tại bên cạnh. Đem Ngọc cánh băng đế, Phượng Sương băng đế, Ninh Phượng đóng người, toàn bộ đưa vào Linh Hương Lăng bên trong tiểu thiên địa. Chỉ để lại Yên Thủy Khanh một người tại bên cạnh mình. Nhưng thời khắc sống còn, Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, hay là đem Ngọc cánh băng đế cũng cho kêu gọi ra? Bởi vì hắn thực sự không rõ ràng, tiên duyên chi vực bên trong đến cùng là cái gì tình huống, nếu có một võ đế cấp bậc cường giả lưu tại bên cạnh mình, cũng có thể nhường hắn có chỗ an tâm. Cung Hiểu cùng Hôi Đao ở bên cạnh, giữ im lặng nhìn Tiêu Phàm hành động, hai người nhìn xuất hiện tiên duyên chi vực thông đạo, tràn đầy hâm mộ. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ Bọn hắn không hề có thừa dịp tiêu phàm ở bên cạnh sắp đặt, nhìn như không có chú ý thông đạo cơ hội, xông vào tiên duyên chi vực bên trong. Bọn hắn rốt cuộc chỉ có 2 người, cho dù lén lút thừa cơ hội này, tiến vào tiên duyên chi vực. Tiêu phàm còn có thể đuổi theo bọn hắn vào trong, chờ đến tiên duyên chi vực về sau, tiêu phàm tuyệt đối sẽ không vung tha bọn hắn. Rốt cuộc, bọn hắn không phải người ngu. Nhìn thấy Ngọc ánh băng đế đem nhiều người như vậy mang tới, tiêu phàm nhưng lại trong ngáy mắt, để bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Vậy khẳng định là tìm được rồi có thể chứa đựng vận sống pháp bảo. Do đó, bọn hắn lén lút bước vào tiên duyên chi vực, chỉ làm cho bọn hắn đem lại tiêu phàm lựa chọn. Bọn hắn thế nhưng kiến thức qua Tiêu Phàm cường đại. Với lại, hai người hiện tại cũng không có làm tốt, phải lập tức tiến vào Tiên duyên chi vực dự định. Nhất là Cung Hiểu. Vừa mới còn đang ở Tiêu Phàm cùng Ngọc Quánh Băng Đế trấn an dưới, đúng chỉnh đón tiên võ liên minh một chuyện, tràn đầy chờ mong. Làm sao lại đột nhiên, vì Tiên duyên chi vực thông đạo, ngay tại chuyện trước mắt mà quên đi vật này đâu? Nếu nàng thật là loại người này, Tiêu Phàm chỉ sợ sớm đã sẽ không cùng nàng tiếp xúc. Thế là, tại Tiêu Phàm chuẩn bị kỹ càng tất cả, chuẩn bị tiến vào Tiên duyên chi vực lúc, Cung Hiểu nết môi đỏ, khẽ mỉm cười nói, "Cung chúc lạc hội trưởng." Có thể trong Tiên Nguyên Chi vực có một càng thêm tương lai huy hoàng. Thi chờ đợi, chúng ta tương lai một ngày nào đó có thể trong Tiên Nguyên Chi vực cùng lạc hội trưởng gặp nhau lần nữa. Ha ha. Nghe được cung hiểu lời nói, Tiêu Phàm cười ha ha nhìn, gật đầu nói. Muẫn cũng điều đạo hữu các luôn, ta nói thế nào, cũng phải trong Tiên Nguyên Chi vực xông ra một tương lai huy hoàng. Đồng thời, ta thị chúc mừng hai vị có thể sớm ngày hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, đem Tiên Võ Liên minh trở thành đã từng cái đó mọi người chờ đợi Tiên Võ Liên minh. Còn đáp lại. Nói xong, Tiêu Phàm chủ động giữ chặt Tiên Thủy Khanh cùng Ngọc Quánh Băng Đế tay, hướng về Tiên Duyên bằng chứng mở ra thông đạo đi đến. Ngọc Quánh Băng Đế không hề có phản kháng Tiêu Phàm động tác này. Nàng cũng biết, Tiêu Phàm lúc này làm ra động tác này cũng không có ý tứ gì khác, đơn thuần là lo lắng bọn hắn tiến vào thông đạo về sau, lại bởi vì không biết lực lượng, đem bọn hắn phân tán ra tới. Đây là tiến vào rất nhiều bí cảnh, tiểu thế giới cùng với các thế giới lúc đều sẽ xuất hiện phi phức. Chương 931, Tiên Duyên chi vực, chương 931, Tiên Duyên chi vực. Tiến vào thông đạo sau, Tiêu Phàm không tiếc hao tốn 1 tỷ linh khí, nhờ hệ thống giúp đỡ. Đem viên kia Tiên duyên bằng chứng lần nữa nắm bắt tới tay. Tất kỵ Tiên duyên bằng chứng sau, đã tiến vào Thông đạo tiêu phàm ba người, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng tại Hôi Đao cùng Công Diệu trong mắt, Thông đạo lại tại trong nháy mắt đóng lại. Hai người liếc nhau một cái. Thôi nghi hoặc một chút, Tiên duyên bằng chứng đi nơi nào? Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, Tiên lặng quay người rời đi tinh thần hội tổng bộ. Vì sự việc phát sinh đặc biệt đột nhiên, Công Diệu cùng Hôi Đao lúc rời đi, cũng không có báo tin tử duyệt văn đám người. Đợi đến Tử duyệt văn một nhóm người ý thức được Tiêu phàm đã lúc rời đi, đã là thật lâu sau đó. Thông đạo rất dài, Tiêu Phàm như là tiến vào đường hầm thời không bên trong giống nhau, lôi kéo hai nữ hướng về phía trước bay đi. Thế nhưng bay lên bay lên, Tiêu Phàm đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhíu mày hỏi: "Sao cảm giác, có điểm gì là lạ? Các ngươi có không có cảm giác gì?" Thật là khó chịu. Tiên Thủy Khanh sắc mặt đỏ lên, cắn răng, như là căn bản không có cách trực tiếp mở miệng nói chuyện giống nhau, thúng khổ đáp lại nói: "Thượng như là sát ma chi khí." Ngọc cánh băng đế đồng dạng vô cùng khó chịu, trạng thái dường như cùng Yên Thủy Khanh giống nhau như lúc. "Sát ma chi khí?" Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Đây chính là thông hướng tiên duyên trì vực thông đạo. Làm sao có khả năng xuất hiện sát ma chi khí? Với lại, theo Yên Tùy Khanh cùng Ngọc Băng Đế phản ứng nhìn lại, hắn mơ hồ cảm giác được, nơi này sát ma chi khí, cũng mặc kệ tu luyện giả thực lực làm sao, cuối cùng đưa đến kết quả đều là giống nhau. Về phần hắn chính mình không có cảm giác, Tiêu Phàm cũng không ngoài ý muốn, khẳng định là hệ thống ra tay, giúp hắn làm sự tình gì. Nơi này tại sao có thể có sát ma chi khí? Tiêu Phàm cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc, một chuyện hắn đã từng làm ra suy đoán. Hắn tiên duyên bằng chứng, là theo đặc phí lý cái này sát ma giới minh vương thành trên người thành chủ rơi ra ngoài. Đồng thời, Tiên Võ Liên Minh có tiên duyên bằng chứng, hình như thì là tới từ người kia. Kia có khả năng hay không? Cái gọi là tiên duyên chi vực, căn bản không phải tiên duyên chi vực, mà là tiến vào sát ma giới. Lại hoặc là nói, vì sát ma giới đã sớm nắm giữ, bước vào tiên duyên chi vực thông đạo, chân chính cửa vào. Cho nên đã đem tiên duyên chi vực biến thành sát ma giới một bộ phận. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Phàm trong nội tâm, ngay lập tức bày biện ra một tia bất an mãnh liệt. Vội vàng hướng hai nữ nói ra: "Ta trước tiến các ngươi." Ầm. Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên, một cú khủng lồ áp lực Từ trung quanh hướng về hắn chen ép mà đến, chưa bao giờ cảm nhận được cỗ này áp lực khủng lồ tiêu phạm, nhất thời không quan sát, trong nháy mắt bị nện vào trong lòng đất. Không mẹn mẹn là hắn, Ngao Quánh Băng Đế cùng Yên Thủy Khanh, cũng là để đồng dạng chật vật tư thế, bị nện vào trong lòng đất. Mặt đất. Tiêu Phạm ba người rõ ràng tại thông hướng tiên duyên chi vực thông đạo, làm sao lại tiếp xúc đến mặt đất? Tiêu Phạm vẻ mặt sững sờ theo địa trong hầm bò lên, thình lình phát hiện, mình đã đi tới một môi môi trường trong. Trong hư không, ngưng tụ năng lượng khủng lồ bên trong, ẩn chứa hàng loạt sát ma chi khí. Trừ ra sát ma chi khí, chính là linh khí. Nhưng linh khí nồng độ rất thấp. Do đó, sẽ bị tới đây sát ma chi khí ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại trung quanh bọn họ, còn có hàng loạt tu luyện giả, như cùng hắn nhóm bình thường, mặt mũi tràn đầy sửng sợ đứng ở cao cỡ nửa người địa trong hầm, mở mịt nhìn xung quanh. Đột nhiên, một tiếng nhỏ như là thái giám tiếng vang lên lên. Hơ? Lần này tới tu luyện giả, sao cũng như thế rất hại? Lại còn có võ hoàng? Suối quẩy. Tiêu Phàm cau mày, hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. Một sắc mặt trắng nõn, thần sắc âm nhu, thật như là thái giám giống nhau nam tử, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn hắn. Nhìn cái gì vậy không thấy đã gặp nam nhân a? Thái giám lần nữa phát ra âm nhu hừ lạnh, đột nhiên vung ra cánh tay phải, một đạo ánh sáng màu xám đột nhiên nổi bắn ra hướng Tiêu Phàm một đoàn người. Phốc. Cho dù là Ngọc Quánh Băng Đế, cũng tại Thái giám trong công kích, phát ra rên lên một tiếng, đột nhiên phun khẩu một ngụm máu tươi, sắc mặt lần nữa càng biến đổi thêm mười vài. Mọi người hoảng sợ nhìn nam tử, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc. Ngọc Quánh Băng Đế càng là hơn nhịn không được kêu lên một tiếng. Đây là Tiên nhân, Tiên nhân. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tu vi của hắn mới chỉ là Võ Thánh, đi vào Tiên Nguyên chi vực trước đó, đối với nơi này tất cả cũng tràn đầy chờ mong cùng ướm mơ, cảm thấy Lây Thiên Phú của mình khẳng định có thể trong thời gian rất ngắn ở chỗ này xông ra một mảnh thuộc về hắn tiên địa. Nhưng bây giờ, tên này tiên nhân xuất hiện, lại làm cho trong lòng của hắn tất cả ướm mơ cũng như là bị đổ vào một chậu nước đá dường như từ trong tới ngoài, lạnh thấu nội tâm. Thiên duyên chi vực bên trong, tại sao lại xuất hiện tiên nhân? Nơi này không phải ngưỡng Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, nỗ lực tu luyện, đột phá phi thăng một trạm trung truyền sao? Không vẹn vẹn là tiêu phàm một đoàn người chấn ngây ngẩn cả người. Phu cận cái khác, không biết đến từ địa phương nào tu luyện giả, cũng đầy mặt sử sợ. Bị trước mặt lời của người đàn ông này, khiếp sợ không muốn không muốn. Nam tử cũng nghe đến Tiêu Phạm một đoàn người nói một mình, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói: "Cũng cho nhà ta nghe kỹ, mặc kệ các ngươi trước đó đến từ cái đại lục nào, cùng có dạng gì địa vị. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Cổ Hồn Tiên Quốc một thành viên. Muốn tại đây tiên duyên chi vực bên trong sinh tồn được, các ngươi nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Đến, mỗi người ăn trước hạ viên đàn dược kia." Trong tay nam tử, đột nhiên vung ra hàng loạt mẫu xám đàn dược. Rõ ràng chỉ là rất đơn giản một vung tay động tác, nhưng ở trang bất cứ người nào, bao gồm Tiêu Phạm, đều không có thấy rõ ràng, nam tử này rốt cục làm sao làm? Đan dược liền lơ lửng tại mỗi người trước mặt. Thế nhưng, không người nào dám dẫn đầu ra mặt, đêm nay không biết đan dược cắt hết. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hình như cũng sớm đã ngờ tới, phản ứng của mọi người là như vậy, cười ha ha nói, có ăn hay không tùy cho các ngươi, nếu như các ngươi không muốn chết, hoàn toàn có thể không ăn. Chỉ bằng thân thể của các ngươi, muốn chống cự tiên duyên chi vực bên trong sát ma chi khí, căn bản không thể nào. Quốc chủ đại nhân cũng không có tinh thần và thể lực, đối với các ngươi bọn này, ngay cả tiên cấp cũng chưa tới giác thải sinh ra bất kỳ hứng thú gì. Đan dược là sát hồn đan, có thể bảo đảm các ngươi trong một năm, không nhận sát mà chi khí ảnh hưởng. Nhưng một năm về sau, còn muốn đạt được sát hồn đan, các ngươi nhất định phải thực hiện giá trị của mình. Nói cách khác, các ngươi tất cả mọi người, mặc kệ trước ngươi là thân phận là gì, đi vào tiên duyên chi vực về sau, đều sẽ trở thành cấp thấp nhất tiểu nhị, cố gắng thông qua công tác, kiếm lấy sống sót sát hồn đan. Nam nhân đơn giản giảng thuật một phen sau, lần nữa hất lên tay phải. Từng đoàn từng đoàn giống như tinh quang điểm sáng, phi tốc theo ở đây tất cả mọi người hướng đường, chui vào trong thứ hại của bọn họ. Tiêu Phàm thì trong nháy mắt này, cảm giác được trong thứ hại của chính mình, nhiều hơn một đống thông tin Chương 932, Sát Hồn Đan, chương 932, Sát Hồn Đan. Vì hệ thống không có ngăn cản, Tiêu Phàm liền biết, những tin tức này cũng không có vấn đề. Tiến lặng nhìn lại, tất cả mọi người là như thế, không ít người đang xem xong rồi trong đầu thông tin về sau, tại do dự một chút về sau, hay là đem lơ lửng tại trước mặt Sát Hồn Đan. Vì những tin tức này bên trong, càng thêm kỹ càng giới thiệu Tiên Duyên Chi vực một ít tình huống. Nguyên lai, like, Tiên Duyên Chi vực nguyên bản sát thực cùng Tiêu Phàm suy nghĩ giống nhau, chính là một kết nối Huyền Thiên Đại Lục thế giới như vậy cùng tiên giới chạm chung truyện. Tam Thiên Đại thế giới bên trong, Toàn đại quá nhiều huyền thiên đại lục tiểu này không cách nào trực tiếp phi thăng vào tiên giới đại lục. Do đó, những thứ này đại lục tu luyện giả đều cần đi vào tiên duyên chi vực. Chỉ là sau đó, xuất hiện ở nơi này tu luyện giả càng ngày càng nhiều, cũng biến thành vô cùng hỗn loạn. Cái này khiến tiên giới các cường giả bất mãn vô cùng. Liền an bài một ít cường giả tới quản lý xuất hiện ở nơi này tu luyện giả. Theo thời gian trôi qua, tiên duyên chi vực bên trong bây giờ bị tứ đại tiên quốc khống chế. Theo thứ tự là Tiêu phàm bọn hắn hiện tại chỗ cổ hồn tiên quốc, cùng với còn lại tam đại tiên quốc Ngọc Ức tiên quốc, Huyết Đế tiên quốc, hồi lòng tiên quốc. Mỗi một cái tiên quốc quốc chủ đều là kim tiên cảnh cường giả. Kim tiên a, cường giả tiên cấp cảnh giới, tin tức bên trong cũng có một chút giới thiệu. Theo võ đế sau khi phi thăng mới có thể đạt tới nhân tiên, sau đó theo thứ tự là địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, sau đó mới là kim tiên. Về phần kim tiên sau đó cấp bậc, khẳng định là tồn tại. Nhưng này đã là tiến vào chân chính tiên giới tu luyện giả, mới biết tiếp xúc cảnh giới. Nói cách khác, tiên duyên chi vực bên trong, người mạnh nhất cũng không phải Tiêu Phàm đã từng lấy vì cái gì, địa tiên vừa mới đột phá phi thăng nhân tiên cảnh cường giả, mà là mạnh hơn nhân tiên cảnh người không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần Kim Tiên. Kim Tiên cường đại cỡ nào? Thì vì Huyền Thiên Đại Lục khoảng cách, Kim Tiên cường giả có thể chỉ cần hơi ho khan một chút, có thể đem toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục theo thế gian mất đi. Hiểu rõ tin tức này sau, Tiêu Phàm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cái này cùng hắn vừa xuyên qua tới, hay là một bị nhốt trong địa lao luyện thể cảnh tu giả, trực tiếp đối mặt một võ đế, khác nhau ở chỗ nào? Đều là người ta hạ ngục khí, cũng có thể diệt hết hắn kết cục bi thảm a. Ta được mã. Tiêu Phàm có chút bất tức ở trong lòng giận mắng một tiếng. Sớm biết tiên duyên chi vực lại khủng bố như vậy. Hắn nói cái gì, cũng muốn đợi đến tu vi tăng lên tới võ đế đỉnh phong lúc, lại tới. Mặc dù khẳng định vẫn như cũ không phải kim tiên cường giả đối thủ, có thể tuyệt đối phải đây hiện tại, an toàn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, không vẹn vẹn là Tiêu Phàm ở trong lòng sản sinh ý nghĩ như vậy, ở đây tất cả tu luyện giả đều là nghĩ như vậy. Nam tử truyền lại trong tin tức, trừ ra giới thiệu những nội dung này bên ngoài, thì giới thiệu không ít phương diện khác thông tin. Những tin tức này, không thể để cho tiêu phạm bọn hắn đúng tất cả tiên duyên chi vực hiểu rõ, rõ rõ ràng ràng nhưng ít ra cũng có thể để bọn hắn ở chỗ này an ổn sinh tồn được. Tiêu Phàm ngay lập tức ý thức được, những tin tức này chỉ sợ là trải qua rất nhiều người thương thảo, nên cứu về sau làm ra. Mục đích đúng là vì để cho bọn hắn những thứ này mới tới tu luyện giả, đã hiểu như thế nào tại tiên duyên chi vực sinh tồn được, cũng sẽ không gây sự. Tại sao muốn làm như thế đâu? Tiêu Phàm theo trước mặt cái này như là thái giám một chút nam nhân trong giọng nói, cùng với hắn cung cấp trong tin tức, có một chút suy đoán. Thứ nhất, chính là vì thuận tiện quản lý bọn hắn, không đến mức gây sự, dẫn tới tiên giới cường giả bất mãn. Thứ hai, chính là tứ đại tiên quốc trong lúc đó ở vào quan hệ cạnh tranh, chỉ có trước tiên đem bọn hắn những thứ này mới tới quản lý tốt mới có thể để cho bọn hắn chậm rãi tiếp xúc nhiều thứ hơn, sau đó cùng cái khác tiên quốc cạnh tranh. Thứ ba, tứ lại tiên quốc trong lúc đó thuộc về quan hệ hợp tác, bởi vì bọn họ còn có cùng chung một địch nhân. Cái này địch nhân thực lực không yếu, hoàn toàn không phải bọn hắn những thứ này mới tới bình thường tu luyện giả có thể đối kháng. Do đó, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tận năng lực của mình, là những kia đã bắt đầu đối kháng tên địch nhân này từ lối, cung cấp giúp đỡ. Đồng thời, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, đợi đến tương lai mình có thể tiếp xúc đến cấp độ này lúc, cũng đã với cái thế giới này hiểu rõ không sai biệt lắm. Ở trong quá trình này, Tự nhiên cần như là người làm công giống nhau, không ngừng trèo lên trên, hoặc là vĩnh viễn làm tầng dưới chốt nhất người làm công, hoặc là biến thành nhân thượng nhân. Do đó, theo Tiêu Phàm chính mình đoán ra được 3 loại khả năng tính bên trong, hắn cảm thấy loại thứ 3 khả năng tính lớn hơn. Chẳng qua, đến cùng phải hay không như vậy, Tiêu Phàm hiện tại khẳng định không biết. Hắn thì không muốn nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn hiểu rõ, vì thực lực của hắn bây giờ, muốn đạt tới như thế cấp độ, khẳng định còn có chênh lệch rất lớn, hay là khiêm tốn một chút, chậm rãi tăng lên thực lực của mình đi. Thời gian lại qua nửa nén hương, bao gồm Tiêu Phàm ở bên trong, Tất cả mọi người ở đây cùng ăn sát hồn đan. Tiêu Phàm đã hỏi thăm qua hệ thống, đan dược này không có bất kỳ vấn đề gì, tác dụng sát thực chỉ có giúp bọn hắn chống cự sát ma chi khí ảnh hưởng điểm này, không có bị người làm hạ bất luận cái gì tay chân. Do đó, hắn thì đồng ý, nhường Ngọc Quánh Băng Đế cùng Yên Thủy Khanh cũng ăn hết. Tiêu Phàm chính mình thì ăn, đơn thuần có phải không muốn gây nên lơ lửng trong hư không nam nhân kia chú ý. Dù là có hệ thống tồn tại, đối mặt một tiên cấp cường giả, Tiêu Phàm hay là tràn đầy cảnh giác. Nhìn thấy tất cả mọi người ăn đan dược, nam nhân vừa lòng phi thường. Rất tốt. Mặc dù các ngươi này một nhóm người thực lực vô cùng kém cỏi, quả thực là ta biến thành dẫn đạo giả nhiều lần như vậy đến nay, thấy qua kém cỏi nhất một nhóm người, nhưng các ngươi chí ít vô cùng nghe lời. Nam nhân lộ ra một vòng âm nhu độ cười, nói lần nữa. Như vậy phía dưới, liền ngồi các vị, dựa theo xác định khu vực, tự động làm ra lựa chọn. Bạch. Trong tay nam nhân, lần nữa hiện ra mấy chục quăng mang, rơi trên mặt đất. Đợi đến quăng mang tản đi, mọi người thấy từng cái hình tròn khu vực. Tại mỗi cái khu vực trong hư không, cũng có chữ viết nói rõ, khu vực này là làm cái gì. Luyện khí, luyện đan, bố trận, chế phù chờ một chút. Hút gần mấy chủng chủng, bao quát toàn bộ nghề phụ tuyển hạng. Trong đó rất nhiều, thậm chí là tiêu phẩm cũng không nghi tới qua, tỷ như độ tệ, lại cũng coi là một loại nghề phụ. Tại các ngươi làm ra lựa chọn trước đó, nhắc nhở một chút các vị, khi các ngươi làm ra lựa chọn về sau, tiếp xuống một quãng thời gian, từng, chí ít thời gian 1 năm bên trong, các ngươi nhất định phải hoàn thành nghề tự chọn cái này trước nghiệp chỗ quy định yêu cầu nội dung. Nếu làm không được, ngại quá, các ngươi được không đến bất luận cái gì sát hồn đan. Không có sát hồn đan, các ngươi kết cục làm sao? Tin tưởng mọi người đã theo vừa nãy lấy được thông tin tức hiểu được. Chỗ chết, không có cái khác kết cục. Ngoài ra Ta nhắc nhở một chút các vị, ta mặc kệ các ngươi lần này đến, trên người chứa vật pháp bảo bên trong, rốt cục mang theo bao nhiêu người đến. Các ngươi có thể lựa chọn hiện tại đem bọn hắn thả ra, để bọn hắn làm ra lựa chọn, chính mình công tác, kiếm lấy tương lai sát hồn đan. Nếu không, ngươi nhất định phải giúp bọn hắn kiếm lấy đầy đủ sát hồn đan. Chương 933, không cần phải để ý đến hắn, chương 933, không cần phải để ý đến hắn. Nói đến đây, nam nhân trên mặt âm nhu lộ gợi, đột nhiên trở nên vô cùng mã quái lên. Để người nhìn thì có loại không dám mà run nghĩ mà sợ. Tiên duyên chi vực bên trong sát ma chi khí là sẽ chậm chạp xâm nhập vào pháp bảo của các ngươi bên trong, cho dù bọn hắn vĩnh viễn không tự trong pháp bảo ra đây, tương lai một ngày nào đó cũng sẽ nhận sát ma chi khí ảnh hưởng, cuối cùng chết thảm. Hệ thống, đây là sự thật sao? Nghe được nam nhân lời nói này, Tiêu Phàm vội vàng ở trong lòng, đúng hệ thống dò hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, ta có thể bảo chứng sát ma chi khí sẽ không xâm nhập vào linh hương lăng trong tiểu thiên địa. Nhưng cũng mời ký chủ chú ý, nếu trong tiên duyên chi vực lần nữa phát hiện linh thạch quan mạch, ngài vẫn như cũ như muốn rời đi vào trong tiểu thiên địa, liền cần quá mức tốn hao linh khí thanh trừ hết sát ma chi khí, hoặc là hoặc là cái gì? Tiêu Phàm có chút lo lắng. Nay đến lúc nào rồi hệ thống lại còn cùng mình cố ý thừa nước đục thả câu. Hoặc là chính ngươi luyện chế ra sát hồn đan, nhường Thiên kiếm tông những đệ tử kia sẽ không bị sát ma chi khí ảnh hưởng. Lại hoặc là, ngươi tìm thấy thích hợp công pháp, nhường những đệ tử này hoàn toàn có thể mượn nhờ sát ma chi khí, tăng lên thực lực của mình. Sát hồn đan độ khó luyện chế lại sao? Tiêu Phàm trong đầu cũng không có liên quan tới sát hồn đan giới thiệu, cho nên hắn cũng không biết, vì hắn hiện tại chín giai luyện đan sư, có phải có thể luyện chế sát hồn đan. Không lớn nhưng cũng cần ký chủ đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới tiên sơ giai. Tiên sơ giai đoạn. Tiêu Phàm nhíu mày, cấp bậc này, nhường hắn vô cùng sững sờ, từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Tiên cấp nghề phụ chia làm tiên sơ, tiên trung, tiên cao, tiên cực, cùng với thần, tổng cộng 5 cái giai đoạn, nếu ký chủ vận khí đủ tốt, tăng lên cũng không cùng trước đó giống nhau phiền toái như vậy. Xác định sẽ không phiền toái như vậy. Tiêu Phàm mặc dù nguyên nhân tin tưởng hệ thống nhắc nhở, nhưng trước đó vì tăng lên trận pháp sư cái này nghề phụ đến tập giai, thế nhưng hao tốn hơn 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ. Ký chủ không tin ta, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm Yên lặng đáp lại một câu hệ thống những lời này về sau, bên hai đột nhiên nhớ tới Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Quánh Băng Đế không hẹn mà cùng hỏi. "Tiêu Phàm, chúng ta lựa chọn cái gì?" Tiêu Phàm chia ra nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Quánh Băng Đế, tầm mắt dừng lại tại trên người Ngọc Quánh Băng Đế, nở khắp rỡ cười nói. "Băng Đế đại nhân, Thủy Khanh hỏi ta lựa chọn thế nào, hoàn toàn có thể lý giải, nàng dù sao cũng là bạn lữ của ta. Ngươi thì hỏi ta, có phải hay không có chút không thật thích hợp? Lẽ nào ngươi không biết mình nên lựa chọn cái gì sao? Chúng ta ai cũng không nghĩ tới, tiên duyên chi vực vậy mà sẽ là loại tình huống này, ngươi về sau đừng gọi ta cái gì đại nhân, ta ở chỗ này" Căn bản không xứng xứng hô thế này, ngươi trực tiếp gọi ta Ngọc Quánh đi. Ngọc Quánh băng đế mặt mũi tràn đầy đăm chất, thở dài một tiếng về sau, còn nói thêm: "Ta nếu đoán không sai, làm chúng ta làm ra khác nhau lựa chọn về sau, khẳng định cũng sẽ bị phân phối đến khu vực khác nhau. Chúng ta vừa vừa đến nơi đây, còn không có hoàn toàn đứng vững gót chân, tốt nhất vẫn là không muốn tách ra." "Vậy ta lựa chọn Luyện Đan." Tiêu Phàm nghe được Ngọc Quánh băng đế lời nói, không hề do dự nói: "Luyện Đan. Ta cho là ngươi chọn trận pháp." Ngọc Quánh băng đế kinh ngạc nói. Tiêu Phàm cười ha ha, chế nhạo nói: "Đúng vậy a. Trước đây ta đúng là nghĩ lựa chọn trận pháp được rồi." Rốt cuộc đây đúng là của ta cường hạng. Thế nhưng nghe được ngươi, ta mới phản ứng được, hai người các ngươi. Đối với trận pháp hiểu rõ không? Bạch Ngọc cánh băng đế trong nháy mắt bị mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Mặc dù Tiêu Phàm thực sự nói thật, thế nhưng nàng Đường Đường một băng đế, lại bị một tu vi so với chính mình kém nhiều người như vậy chất vấn, biết hay không trận pháp, cũng làm người ta thật là có chút khó xử. Mặc dù Ngọc cánh băng đế được thừa nhận, nàng xác thực hoàn toàn không hiểu rõ trận pháp. Nhìn thấy Ngọc cánh băng đế thẹn thùng về sau, không có phản bác bộ dáng, Tiêu Phàm lần nữa cười nói: "Cho nên a, ta thì không tuyển chọn trận pháp, hay là lựa chọn luyện đan đi?" Cứ này, ta tin tưởng ngươi vẫn có chút hiểu rõ." Từng Ngọc ánh Băng Đế gật đầu một cái, rũ cụp lấy đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. "Thủy Khanh, ngươi cũng không thành vấn đề đi." Tiêu Phàm lại nhìn về phía Yên Thủy Khanh. "Nếu yêu cầu không cao lời nói, hay là không có vấn đề. Nhất là ta tu luyện công pháp cùng thể chất của ta, vốn là tương đối thích hợp luyện án." Yên Thủy Khanh hỉ hỉ cười nói. "Xác thực như thế. Vậy ta đem Phượng Sương Băng Đế lấy ra, thì hỏi nàng một chút lựa chọn như thế nào đi." Tiêu Phàm lại chủ động nói. Bạch. Sau đó, Tiêu Phàm tay một lúc, Phượng Sương Băng Đế thì theo linh hương lăng trong tiểu thiên điệu rời đi. Này tự nhiên là mượn hệ thống chi thủ giúp đỡ. Nếu không, Tiêu Phàm có thể không có cách nào không đem Linh Hương lăng theo không gian chiến sủng triệu hoán đi ra, liền đem nàng trong tiểu thiên địa người lấy ra. Ngọc cánh băng đế nhìn thấy chỉ có Phượng Xương băng đế một người xuất hiện, ánh mắt bên trong lộ ra hỏi cái gì. Tiêu Phàm đáp lại một cười nhạt để sau, nhường Ngọc cánh băng đế đem tình huống trước mắt nói cho Phượng Xương băng đế. Lơ lửng ở giữa không trung nam nhân kia, hiển nhiên là thời khắc chú ý mọi người tình huống. Mỗi khi có người mới sau khi xuất hiện, hắn đều sẽ đưa lên một khóa sát hồn đan. Cứ như vậy mất một lúc, trung quanh đã theo nguyên bản mấy ngàn người, biến thành mấy chục vài người. Đối với cái này, Tiêu Phàm chỉ muốn nói, chân cờ mở nở ra châu, đây cũng quá năng lực gần dấu đi. Mà nam nhân kia, nhưng thật giống như đúng tình huống này, đã sớm hiểu được một chút. Một chút kinh ngạc cảm giác đều không có. Thậm chí, Tiêu Phàm không biết là không phải là ảo giác của mình, hắn luôn cảm thấy, nam nhân còn giống như có chút bất mãn chút nhân số này. Một quả sát hồn đan, xuất hiện trước mặt Phượng Xương Băng Đế. "An đi." Tiêu Phàm cùng ngọc quánh băng đế trăm miệng một lời. Phượng Xương Băng Đế cũng không có từ chối. Nàng đã theo ngọc quánh băng đế cho miệng, hiểu rõ tương quan thông tin. Trực tiếp đem viên này sát hồn đan, nhét vào trong miệng. Lúc này, nam nhân lần nữa cười nói: "Chắc hẳn mọi người đã làm ra thích hợp lựa chọn, đã như vậy, vậy liền ngay lập tức bước vào tương ứng khu vực, các ngươi giới chân khu vực, chính là một truyền tống trận, nửa nén hương về sau, truyền tống trận khởi động, mỗi người các ngươi đều sẽ bị truyền tống đến tương ứng khu vực bên trong. Đã làm tốt quyết định tiêu phàm, không có muốn sửa đổi ý nghĩ ý nghĩa, trước tiên, dẫn đầu lướng về đại biểu luyện đan khu vực đi đến. Luyện khí, luyện đan, trận pháp những thứ này trên Huyền Thiên đại lục, thuộc về tối thông thường, cũng là chủ yếu nhất, ba cái nghề phụ, cũng là lựa chọn số người nhiều nhất. Mấy chục vạn tu luyện giả bên trong" dường như có hơn phân nữa, cũng lựa chọn này ba loại chức nghiệp. Có lẽ là cảm thấy tiên duyên chi vực tình huống cũng không có bọn hắn lúc mới tới, bị sát ma chi khí cùng nam tử đồng thời ra vai phủ đấu đả kích xuống, triển lộ ra đáng sợ như vậy. Mọi người giờ phút này tâm trạng cũng vô cùng sung sướng. Mặc kệ là quen biết không quen biết, cũng nhịn không được trao đổi lẫn nhau, thảo luận lên. Ma Tiêu phàm cái này, một người mang theo ba cái đại mỹ nữ tổ hợp, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Nhất là một ít tử cho là mình thực lực rất mạnh người, càng là hơn nhịn không được thi triển các loại thủ đoạn, đến thu hút tang nữ chú ý chương 934, bọn hắn chính là cản bã chương 934, bọn hắn chính là cặn bã. Chỉ tiếc, bọn hắn loại động vật này thu hút người yêu hình vì, căn bản thu hút không đến tam nữ chú ý. Trong mắt các nàng, cho dù ở đây rất nhiều người, thực lực muốn mạnh hơn Tiêu Phàm quá nhiều, nhưng năng lực của bọn hắn, cùng Tiêu Phàm so sánh, nhưng cũng muốn chênh lệch rất nhiều. Chênh lệch thời gian không nhiều đến muốn truyền tống lúc. Đứng trong hư không nam nhân, không tiếp tục nói nhảm cái gì, trực tiếp với tay, tách ra từng đạo hào quang màu xám, khởi động truyền tống trận. Khu vực khác bên trong tu luyện giả, chỉ có thể đáng tiếc nhìn Yên Thủy Khanh đám người, lưu luyến không rời cưỡi truyền tống trận rời đi. Bọn hắn cũng biết chính mình khẳng định là bị truyền tống trận một không biết tên chỗ, cũng ở vào luyện đan khu vực bên trong yên thủy khanh đám người, khẳng định là muốn tách ra. Chỉ có những kia ở vào luyện đan khu vực tu luyện giả, trên mặt toát ra mừng như điên thần sắc. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần có thể đi theo yên thủy khanh bọn hắn cùng rời đi, kia cuối cùng khẳng định có thể thu hút đến chúng nữ chú ý. Về phần Tiêu Phàm, ha ha, một người võ thánh rất thải, dựa vào cái gì được hưởng đẹp như thế ba nữ nhân? Cũng không trách những người này xem thưởng Tiêu Phàm. Đi vào tiên duyên chi vực này, mấy chục vạn tu luyện giả bên trong, tiên thủy khanh tu vi, đúng là kém cỏi nhất một. Tiếp theo lại chính là Tiêu Phàm. Đường Đường cường giả võ thánh, đặt ở trong nhóm người này, mặt ngoài thực lực lại xếp hạng thứ 2 đến lượt. Những người khác, đại bộ phận đều là võ thần, võ đế. Cái này khiến Tiêu Phàm cũng không phải thường giận mình. Lẽ nào những người này sớm đã biết tiên duyên chi vực đến cùng là cái gì tình huống, cho nên không có đem những kia tu vi rất thấp người mà tới. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được may mắn, may mắn chính mình có hệ thống, còn có linh hương lăng. Nếu không, dựa theo hắn ngay từ đầu ý nghĩ, đem tiên kiếm tông những người này phóng trong tiên duyên chi vực, đó chính là thật đem bọn hắn đưa đến trong hố lửa. Vì bọn hắn thực lực, đó là căn bản không thể nào ở cái thế giới này sống sót vượt qua 10 phút đồng hồ. Không, đừng nói là 10 phút đồng hồ, có thể vượt qua 1 phút đồng hồ đều cơ hồ khả năng không lớn. Bạch, truyền tống trận khởi động. Tiêu Phàm lần này lại không có cảm nhận được truyền tống thời cảm giác hôn mê, nhưng hắn hiểu rõ, hắn đúng là bị truyền tống đi rồi. Nay chỉ có thể nói rõ, dưới chân cái này nhìn lên tới rất đơn sơ truyền tống trận, kỳ thực cấp vô cùng đủ. So với hắn hiện tại có thể bố trí thập giai trận pháp còn cao hơn. Mẹ nó, Tiêu Phàm lẩm bẩm. Nay đến cùng là cái gì thế giới a? Từng cái thực lực cường đại thì cũng tôi đi, lại còn có cường đại như vậy này phụ. Ký chủ không nên nản chí, có bộ hệ thống tại, nơi này cường giả đều là cát bã, chỉ cần ngài vui lòng nỗ lực, không được bao lâu, ngươi có thể siêu việt bọn hắn. Hệ thống lại hiếm thấy mở miệng an ủi. Tiêu Phàm nghe được hệ thống những lời này, nhịn không được thì lộ ra một vòng nụ cười. Phải biết, hệ thống gia hỏa này dưới tình huống bình thường, miệng thì nhưng vô cùng động, có thể có được nó an ủi, đó là thật vô cùng hiếm thấy. Hệ thống dỗ dành xong sau đó không lâu, Tiêu Phàm phát hiện truyền tống đã kết thúc. Đám người bọn họ đi tới một không lỗ thành thị nội bộ. Nhìn thấy trước mắt thành thị, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra một kiếp trước nhìn qua An Niệm và cự, lấp kiến cao vút trong mây tường thành, dựng đứng tại cách đó không xa. So với Huyền Tiên đại lục bên trên, những thành thị kia tường thành còn cao hơn. Với lại, so sánh với Huyền Tiên đại lục trên thành thị, tường thành bên trong khẳng định đều là các loại kiến trúc, như là địa cầu cổ đại thành thị giống nhau, rất ít có thể nhìn thấy thảm thực vật. Trừ phi là đem phủ đệ, kiến tạo trong thành một vài gia tộc lớn, đại thế lực trong trăm viên, có thể nhìn thấy một chút thực vật, đỉnh núi cái gì? Nơi này đâu? Liền không có liên miên kiến trúc tồn tại lệ tệ chỉ có thể nhìn thấy một ít gỗ kiến tạo nhà, cùng cao vút trong mây tường thành so sánh, những thứ này gỗ kiến tạo nhà thì có vẻ tương đối thấp bé, thậm chí còn không có một ít cây cao. Thảo nguyên, dòng sông, sơn mạch và các nơi hình cũng bị tường thành vây quanh ở trong đó, nhìn lên tới diện tích cũng không tiểu. Hàng loạt tu luyện giả tại đây phiến bị tường thành vây quanh khu vực bên trong sinh hoạt. Phải biết, nơi này tu luyện giả, cho dù là tu vi thấp nhất đến thủy khanh, cũng đều đã đạt đến võ hoàng tu vi. Đó là nhất định có thể bay. Bay đến trên đám mây phường đều không có vấn đề. Nhưng ở nơi này Tiêu Phàm thì nhìn thấy một ít phi hành tu lượn dạ, nhưng bọn hắn hình như cũng có cái gì kiêng kỵ dường như, phi hành độ cao tuyệt đối sẽ không vượt qua tường thành, thậm chí có thể nói là gián tán cây phi hành. Và nói là phi hành, không bằng nói những người này, dường như là nhân viên Thái Sơn giống nhau, tại đây chút ít trên tán cây nhanh chóng bay vọt. Xem hết đi, xem hết liền đến đăng ký một chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghe được bên hai vang lên một thanh âm thanh túy. Quay đầu nhìn lại, một tên mặc, cái tán mặc cũng vô cùng bình thường nữ nhân, sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người bọn họ. Mọi người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn nữ nhân. Nữ nhân Như là cũng biết ý nghĩ của mọi người dường như trực tiếp canh người, hướng về bên cạnh một tòa nhà bằng gỗ đi đến. Tiến vào nhà về sau, mọi người mới biết được ở trong đó có động thiên khác. Nhà chân chính chủ thể cũng không phải bên ngoài nhìn thấy kia tòa nhà tầng 2 gỗ lầu nhỏ, mà là dưới mặt đất khu vực khổng lồ, như là tinh thần hội nhiệm vụ chỗ giống nhau. Chỉ là đại sảnh thì có chân đủ mấy vạn mét vuông. Bên trong tu luyện số lượng rất nhiều. Trung tâm còn có hàng loạt thông hướng những phương hướng khác thông đạo, thì không biết có phải hay không là thông hướng cái khác tầng 2 gỗ lầu nhỏ. Trong đại sảnh thì có được lễ tân, nhiệm vụ bản khối loại hình chỗ. Chứ ra bọn hắn bọn này mới tới tu luyện giả, nguyên bản thì có rất nhiều tu luyện giả ở chỗ này xếp hạng tu luyện. Tiêu Phàm dưới sự giúp đỡ của hệ thống, rất dễ dàng thì xác định những thứ này thực lực của người tu luyện. Mạnh nhất cũng liền võ đế. Vượt qua võ đế một cũng không nhìn thấy. Không bèn bèn là giống như bọn họ, bị quản lý tu luyện giả, không có xuất hiện vượt qua võ đế tu vi cường giả tiên cấp. Chính là những kia quản lý bọn hắn từng cái cũng đều là võ đế định phong tu vi. Thì như, mợ miệng lần nữa, nhắc nhở Tiêu Phàm một đoàn người nữ tử. Quá khứ xếp hạng. Tiêu Phàm trong lòng lần nữa hoành hỉ nhưng không có phản kháng, thành thành thật thật đi đến tay nữ nhân chỉ vị trí, bắt đầu xếp hàng lên. Cái khác xếp hàng đội ngũ, nhìn thấy bọn hắn những thứ này người mới đến, lại như là tập mãi thành thói quen giống nhau, chỉ là hơi chú ý một chút thì không, có quá nhiều để ý tới. Bầu không khí có vẻ càng nặng nề. Cái này khiến Tiêu Phạm bọn này mới tới người, cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ phá hủy nơi này không khí, bị có chút không biết tên cường giả để mắt tới. Xếp hàng đăng ký thì cùng đệ tử mới nhập môn, tiến hành môn phái đăng ký giống nhau, không có gì cho mới. Đăng ký hoàn tất sau, Tiêu Phạm một đoàn người đều chiếm được tương ứng lệnh bài thân phận. Lệnh bài thì giống nhau như lúc, không có có bất kỳ khác biệt gì. Đăng ký hoàn tất người, sẽ có người mang bọn ngươi đi tới một cái khu vực, an bài cho các ngươi trú sở. Tới chỗ này tháng thứ nhất, các ngươi có thể tạm thời hưởng thụ một chút, xem xét xung quanh, nhiều hơn hiểu rõ một chút tình huống của cái thế giới này. Theo tháng thứ 2 bắt đầu, các ngươi liền cần công tác. Chỉ có hoàn thành tương ứng lượng công việc người, mới có thể cầm tới năm thứ 2, cần sát hồn an. Chương 935, có cá tính như vậy, chương 935, có cá tính như vậy. Matthew phàm bọn họ chạy tới nữ nhân, ở bên cạnh giới thiệu. Một mối nữ nhân, tùy theo xuất hiện Tu Vi cũng là võ đế đỉnh phong, cùng một nữ nhân đầu tiên giống nhau, nét mặt vô cùng bình tĩnh, tựa là người máy dường như không có dư thừa tình cảm, thậm chí cũng không nói gì, chỉ là tại Tiêu Phàm đám người trước mặt, đi lại một vòng về sau, liền hướng về một cái lối đi đi đến. Đây rõ ràng chính là đang nhắc nhở Tiêu Phàm một bọn người, để bọn hắn tiếp tục đi theo chính mình. Như thế cá tính sao? Tiêu Phàm gây không ở nghi ngờ trong lòng, cùng Ngọc cánh băng đế truyền âm lên. Chúng ta băng xương thánh địa kỳ thực thì là như vậy không khí, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có gì. Ngọc cánh băng đế vừa cười vừa nói, Các ngươi một đám chuyên môn tu luyện băng thuộc tính công pháp tu luyện giả, lạnh như băng thì rất bình thường, có thể người nơi này nhìn lên tới căn bản cũng không như là người a." Tiêu Phàm truyền âm trầm biếm nói, "Có thể còn có cái gì chúng ta không biết nguy hiểm, khiến cái này mỗi một người tu luyện cũng cảm giác vô cùng lo ngại, buồn cười cũng cười không nổi đi." Ngao Quánh Băng Đế thuận miệng nói, "Xác thực có như thế một có thể, nhưng nghĩ, vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ a." Tiêu Phàm bắt đầu lo lắng, đám người bọn họ tiếp xuống một quãng thời gian, đem lại ở chỗ này chịu đựng thế nào tra tấn. Xuyên qua một cái không biết dài bao nhiêu thông đạo sau, Tiêu Phàm một đoàn người Tại người phụ nữ dẫn đầu dưới, đi tới một nơi trống trải đại sảnh. Đại sảnh này nhìn lên tới không hề giống là đại sảnh nhiệm vụ, càng giống là khách sạn đại sảnh. Chẳng qua cùng bình thường khách sạn đại sảnh có khác biệt là, bình thường khách sạn đại sảnh thang lầu đều là hướng lên, mà nơi này thang lầu thì là xuống dưới. Mang bọn họ chạy tới nữ nhân, cuối cùng lại một lần nữa mở miệng, nhắc nhở: "Cầm thân phận lệnh bài của các ngươi, qua bên kia lễ tân tiến hành hỏi, có thể lựa chọn một cái phòng. Đương nhiên, các ngươi cũng được, một đám người ở cùng một chỗ cũng được, một người một cái phòng." Thậm chí, các ngươi cũng được lựa chọn trở về mặt đất, chính mình chế tạo để các ngươi cảm thấy thỏa mãn chủ sở. Chỉ là, người phụ nữ trên mặt thì lộ ra như là cái đó thái giám bình thường nam nhân, nụ cười ma quái. Nếu như các ngươi không nghĩ không minh bạch thì chết ở chỗ này lợi nói, ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn vờ ngớ ngẩn, làm ra quyết định như vậy. Nghe được người phụ nữ lời nói, không ít người cũng lật lên mặt nhãn. Bọn hắn lại không phải người ngu. Nơi này nếu vẫn là bọn hắn đã từng sinh hoạt thế giới, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự trở về mặt đất, tự tay chế tạo để cho mình thỏa mãn chủ sở. Nhưng nơi này là tiên duyên chi vực là bọn hắn cho đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, làm rõ ràng một quỷ dị thế giới. Khẳng định không ai như thế lựa chọn. Mọi người lần nữa xếp hàng lựa chọn căn phòng. Tiêu Phàm một đoàn người cũng là như thế, cũng riêng phần mình lựa chọn một cái phòng. Cho dù là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng là như thế. Bọn hắn cũng không có bởi vì là bạn đời thì lựa chọn cùng một cái phòng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại mọi người đúng tình huống xung quanh cũng không hiểu rõ. Căn phòng tuyển có thể không cần. Nhưng nếu không chọn, bị những nhân tuyển khác đi, đến lúc đó có thể còn sẽ có phiền phức. Căn phòng chính là khách sạn tức loại đó, một sát bên một. Mọi người lựa chọn liền nhau căn phòng, tạo thành một tiểu đoàn đội. Có những người tu luyện khác, nhìn thấy tình cảnh như vậy, thì sôi nổi lựa chọn phụ cận căn phòng, muốn cùng ngọc cánh băng đế bọn hắn rút ngắn quan hệ. Có thể vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần Tiêu Phàm vẫn gọn, dường như là chuyện không thể nào. Sau khi vào phòng, mọi người kiểm tra một hồi tình huống bên trong phòng. Khoan hay nói, diện tích cũng đủ lớn. Một phòng cá nhân thì có mấy trăm bình. Trong đó thậm chí còn có một mảnh trên dưới 100 bình trong phòng vườn hoa nhỏ. Bất kể nói thế nào, hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Mọi người tụ tập tại thuộc về Tiêu Phàm trong phòng. Đối với kế tiếp tình huống, tiến hành thảo luận. Các ngươi nói, này tiên duyên chi vực, đến cùng là thế nào chuyện? Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tình huống trước mắt hay là không nhiều sáng tỏ, ta nghĩ hiện tại thảo luận không cần phải. Không bằng phân tán ra đến, trước dò xét dò xét, sau đó lại đem siêu tập đến thông tin tổng hợp. Ma Quánh Băng Đế đề nghị. Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua các ngươi đi vào phòng ta về sau, thì không đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì muốn nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, có chút im lặng nói. Mmm. Nghe nói như thế, Ma Quánh Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế tự nhiên là có chút ít do đoán. Hai người bọn họ chỉ là vô thức cảm thấy, tình huống bây giờ không hiểu rõ, tốt nhất có thể cùng với Tiêu Phàm. Hai người bọn họ võ đế cơ giả, giờ phút này đều không có ý tốt được, đã đem Tiêu Phàm trở thành chính mình chủ cột. Nhưng bây giờ, lại bị chủ cột chê, hai người cũng cảm giác mười phần khó xử. Ha ha, đùa giỡn. Tiêu Phàm khẽ miệng co giật một chút, chỉ có thể che giấu lấy nói ra. Trong khoảng thời gian này, không có rõ xét hiệu rõ tình huống, các ngươi thì toàn bộ ở tại phòng ta tốt. Dù sao căn phòng cũng đủ lớn, cũng không kém hai người các ngươi. Hai nữ nghe nói như thế, trong nháy mắt dúm lên, khẽ hừ một tiếng. Không hẹn mà cũng đứng dậy nói ra, "Chúng ta đi dò xét thông tin. Vậy mọi người đến cùng muốn hay không ở tại ta chỗ này?" Tiêu Phàm cố ý truy vấn. Hai nữ liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong miệng một lời nói, "Muốn." "Tiêu Phàm, muốn cái đờ." Tiêu Phàm vẻ mặt không nhịn được khoát khoát tay, ra vẻ ghét bỏ khoát khoát tay, để cho hai người mau chóng rời đi. Dừng, Ngọc ánh Băng Đế phát ra một tiếng khinh thường hư nhẹ, xoay người, bước chân nhẹ nhàng, nhìn lên tới tương đương với vui sướng cùng Phượng Xương Băng Đế cùng rời đi. Nữ nhân này có phải là có tật xấu hay không? chủ động vào ở phòng của một người đàn ông bên trong, lại còn năng lực cao hưng như vậy. Lại nói, có phải ta bị nàng theo dõi? Nàng nghĩ làm gì ta? Tiêu Phạm vẻ mặt hoảng sợ, làm quấy đúng Yên Thủy Khanh dò hỏi. Không cần mật mũi, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nghe được Tiêu Phạm lời nói, Yên Thủy Khanh trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trêu chọc lên. Vậy ngươi không phải phải rất cao hưng, hai cái đại mỹ nữ a? Lại cùng ngươi cùng ngủ một gian phòng, ngươi không được vui vẻ chết rồi. Khác nói mỏ, ta không có, ta không phải. Tiêu Phạm chứng chặt đàng hoàng phủ nhận tam liên, sau đó lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, thì hướng về đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải bọn hắn nhìn thấy cái gì, mà là nơi này không khí, thật để bọn hắn cười không nổi. Tại dạng này đè nén không khí dưới, Tiêu Phàm thật sự mở ra, chính mình tại tiên duyên chi vực bậy sống. Trong lúc vô tình, thời gian nửa tháng qua thứ, Tiêu Phàm một đoàn người lần nữa hội tụ đến gian phòng của hắn. Trải qua nửa tháng dò xét, mọi người nên cũng phát hiện không ít tình huống đi. Nếu không, hiện tại thảo luận một chút. Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Sắp thực có thể thảo luận một chút. Không ngờ rằng, chúng ta cuộc sống bây giờ Đúng là tiên duyên chi vực những người tu luyện này, hạnh phúc nhất cùng tối lượng thụ một quãng thời gian. Đây tuyệt đối không phải ta trong tưởng tượng tiên duyên chi vực a." Ngao quánh băng đế vẻ mặt tan vỡ mở miệng nói. "Chương 936, cộng đồng đối thủ, chương 936, cộng đồng đối thủ." Ngao quánh, kỳ thực cũng chưa chắc như vậy, đối với những kia người có năng lực mà nói, tại luyện đan thành đời sống, hay là thật không tệ." Phượng Xương băng đế yếu ớt mở miệng phản bác. "Thật không tệ." Ngao quánh băng đế trợn trừng mắt, tức giận nói. "Ngươi cũng đã nói, đây là đúng những kia có năng lực cũng là có thể luyện chế luyện đan thành cần đan dược người, những người khác thì sao?" Cái nào có cái gì tốt đời sống, ngươi chẳng lẽ không được sao?" Tiêu Phạm nhíu mày hỏi. "Lão nương mặc dù là võ đế, có thể cở mở nở võ đế ở chỗ này, dường như chính là tầng dưới tốt nhất được không? Với lại, lão nương năng lực luyện đan, sát thực không được a." Ngọc cánh băng đế vẻ mặt tan vỡ nói. "Kỹ thực, chỉ cần tăng lên tới thật dày thì không có vấn đề." Tiêu Phạm mấy ngày nay đã hiểu rõ rất rõ ràng, luyện đan thành cụ thể cần luyện chế đan dược là cái gì, cũng không phải hắn cho rằng sát hồn đan. Sát hồn đan tại tiên duyên chi vực, thế nhưng tương đương với lưu thông tiền tệ giống nhau tồn tại. Tự nhiên cần yêu cầu rất cao độ mới có thể luyện chế ra tới. Cũng là hệ thống yêu cầu tiên sơ giai. Luyện đan thành đúng tiêu phạm yêu cầu của bọn hắn, cũng không phải nhường bọn họ chạy tới luyện chế sát hồn đan. Vì tất cả luyện đan thành, mấy chục ức tu luyện giả, thật sự luyện chế loại đan dược này chỉ có 10 người. Mà 10 người này thì tuyệt đối là đứng trong luyện đan thành, mấy chục ức tu luyện giả đỉnh phong tồn tại. Những người khác thì sao? Trừ gia cổ hồn tiên quốc người quản lý, luyện chế đều là các loại đan dược trị thương cùng tạm thời tăng lên sức chiến đấu đan dược. Vượt qua thất giai là được rồi. Vì sao cần hai loại đan dược? Cái này nghiệm chứng Tiêu Phạm trước đó một suy đoán. Trong cỗ nguyên hồn giới, thật tồn tại một tứ đại tiên quốc cộng đồng đối thủ, Sát Ma Giới. Không sai, chính là Sát Ma Giới. Nhưng cái này Sát Ma Giới cùng Tiêu Phàm trên Huyền Thiên Đại Lục, biết đến cái đó Sát Ma Giới, cũng không giống nhau. Vì, cái đó Sát Ma Giới, chỉ là cái này thật sự Sát Ma Giới thuộc hạ một tiểu thế giới, có chút cùng loại với Tiên Duyên Chi Vực cùng Huyền Thiên Đại Lục quan hệ. Tại cụ thể hơn điểm, chính là tiên ma chiến đấu, nhiều tu tiên giả cùng tu ma giả thì nhất định là đối lập. Tiên Duyên Chi Vực liền thành hai loại tu luyện giả tiến hành địa phương chiến đấu. Tiêu Phàm những thứ này đến từ Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả Đại biểu chính là tu tiên giả, mà Đặt Phí Lý cùng kia cái gọi là Minh Vương chính là tu ma giả. Với lại vì Đặt Phí Lý chớ cái đó sát ma giới, trực tiếp kết nối lấy tiên duyên chi vực, mà Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả lại cần thông qua tiên duyên bằng chứng mới có thể tiến nhập đến tiên duyên chi vực. Do đó, ban đầu, tại hai phe trong trận đấu, tu tiên giả bên này luôn luôn thuộc về hạ phong. Sau đó, tiên giới đại lao ra tay, chế tạo nhiều hơn nữa tiên duyên bằng chứng, đồng thời còn cưỡng ép đem một ít cùng loại với Huyền Thiên Đại Lục thế giới như vậy nhập vào tiên duyên chi vực. Tu tiên giả bên này mới dần dần cùng sát ma giới duy trì cân đối. Nhưng này cái gọi là duy trì cân đối thì cùng vào cự bên trong nhân loại giống nhau, kiến tạo lên cao cao tường vây, đem chính mình phong lẫn tại từng cái tường vây trong. Đương nhiên, những thứ này tường vây cũng không phải chân chính tường vây. Tại đỉnh mặt kia nhìn không thấy, hình như có thể bay thẳng đi ra đỉnh chót, là tổn tại các loại trận pháp, có thể ngăn cản tu ma giả công kích. Về phần kiến tạo tường vây, cũng là bởi vì muốn duy trì một đầy đủ nhường vài tỉ, thậm chí trên trăm ức nhân loại sinh hoạt khổng lồ trận pháp, tùy thời mở ra quan bế, tiêu hao tài nguyên, thực sự quá mức khổng lồ. Căn bản không phải đám tu tiên giả có thể tiếp nhận. Thế là thì có người nghĩ tới loại biện pháp này. Kiến tạo tường đây, bao trôi cùng mặt đất, dùng trận pháp, ấn phù và các thứ phong kín. Sau đó tại trên tường rào, vẹn vẹn lưu lại ấn phù cùng mấy cái cửa thành. Muốn ra khỏi thành lúc, chỉ cần theo những thứ này cửa thành mở ra, bình thường thì thời khắc phái người kiểm tra ấn phù, có thể phòng ngừa tu ma giả đánh lén. Nói trắng ra, chính là dùng nhân lực để đổi lấy tài nguyên to lớn tiêu hao. Nói thật, tại hiểu rõ cái tình huống này lúc, tiêu phạm một đoàn người đều là tân vỡ. Cho dù là những kia cùng bọn hắn cùng nhau mới tới, muốn thông đồng ngả quánh băng đế tam lựa những người tu luyện, thì hoàn toàn bỏ đi những ý niệm này. Trong nội tâm, áp lực nặng nề, để bọn hắn căn bản không có tâm tư lo lắng nữa mấy vấn đề này. Hiện nay, tứ đại tiên quốc cùng tu ma giả chiến đấu, thời thời khắp khắp cũng đang phát sinh, cũng liền nhu cầu cấp bách các loại đan dược trị thương, tạm thời tăng thực lực lên đan dược. Luyện đan thành vài tỉ tu luyện giả, ngay tại vội vàng chuyện này. Sở dĩ chỉ cần tạm thời tăng thực lực lên đan dược, là bởi vì đối với tham gia chiến đấu tu luyện giả mà nói, loại đó vĩnh cửu có thể tăng thực lực lên đan dược, cần tài nguyên, thực sự quá nhiều, cùng linh thạch tăng thực lực lên đan dược so sánh, thật quá không có lời. Đương nhiên Loại đó có thể sử dụng đồng dạng tài nguyên, luyện chế ra vĩnh cửu tăng thực lực lên đan dược luyện đan sư, cũng là luyện đan thành bên trong, địa vị cao nhất đại lão một tròng. Dạng này người, tại vài tỉ tu luyện giả bên trong hay là tồn tại gần với có thể luyện sát hồn đan cái đám kia lại lão. Như vậy nói đi thì nói lại, tất nhiên luyện đan thành đều là như vậy. Cái khác người tu luyện nghề phụ sinh hoạt thành thị, tự nhiên cũng là như thế. Do đó, Tiêu Phàm bọn hắn ban đầu lo lắng hỏi đề, là thật tồn tại. Bọn hắn may mắn không có lựa chọn khác nhau chức nghiệp. Nếu không, lần tiếp theo muốn gặp mặt, còn không phải thế sao một năm sau đó, mà là 1000 năm sau đó. Vì, trừ phi có đặc thù cống hiến người, vốn có địa vị nhất định về sau, có thể xin tiến về cái khác thành thị. Bình thường tu luyện giả lại tới đây sau đó, nhất định phải làm đầy 1 năm, mới có thể lựa chọn tiến về mới thành thị. Có thể đi mới thành thị về sau, liền cần lần nữa làm đầy 1 năm. Cứ như vậy không ngừng luân hồi. Đợi đến thực lực của ngươi, đạt tới có thể bước vào chiến trường lúc, liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Vì, lên chiến trường người, không có ai biết, chính mình còn có thể hay không còn sống trở về. So với được bảo hộ trong thành thị đời sống, chiến trường thật là quá tàn khốc. Tàn khốc đến nhưng những kẻ đã hiểu điểm này, chỉ có thể lưu trong thành phố nghề phụ, cống hiến chính mình một phần lực lượng những người tu luyện, căn bản không dám tăng thực lực lên, rời khỏi thành phố nghề phụ, bước vào chiến trường. Đối với điểm này, tứ đại tiên quốc đều không có đặc thù yêu cầu. Vì, trừ ra tiêu phạm bọn hắn những thứ này mới tới tu luyện giả, nắm giữ một cái nguyện nghỉ nơi kỳ cùng thích đứng kỳ. Những người khác, mỗi ngày đều có rườm rà nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể thu được sát hồn đan, bảo đảm chủ cấp nhất trong tiên duyên chi vực, tiếp tục sống. Theo tứ đại tiên quốc, đây cũng là tại làm cống hiến. Với lại cống hiến Cũng không so với cái kia trên chiến trường tu luyện giả kém, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Đương nhiên, đây là đang trên chiến trường tu tiên giả, thỏa mãn số lượng nhất định tình huống dưới. Một sáng số lượng này vượt qua thấp nhất giới hạn. Tứ đại tiên quốc đều sẽ trực tiếp từ trong thành phố nghề phụ, điều tu vi người mạnh nhất, gia nhập chiến trường. Bất quá, cho tới bây giờ, loại tình huống này thì đã xảy ra 2 lần. Năm vạn năm trước, một lần là 5000 năm trước. Vì, chương 937, ích kỷ là tất nhiên, chương 937, ích kỷ là tất nhiên. Vì tứ đại tiên quốc sở thuộc chiến trường Trên chiến trường thấp nhất nhân số hạn chế thế nhưng 1000 tỉ a. Mỗi một cái tiên quốc đều là 1000 tỉ. Bốn cộng lại chính là 4000 tỉ. Lại thêm thay phiên nghỉ ngơi. Thật sự cần chiến đấu tu tiên giả vượt qua 10 và lực. Nhân số rất nhiều. Kỳ thực một chút không nhiều. Một huyền thiên đại lục tu luyện giả, số lượng đều là vì trăm vạn ức đến tính toán. Giống như huyền thiên đại lục tu tiên giả thế giới, chí ít có hơn vạn cái. Mà sát ma giới bên đó đây, cái số này là vượt xa tu tiên giả gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Vì Bọn hắn cùng loại với huyền tiên đại lục thế giới như vậy, là trực tiếp cùng tiên duyên chi vực liên thông, tùy thời đều có thể tiến hành bổ sung, nhưng cũng hình dưỡng võ giả đến võ đế tất cả giai đoạn tu ma giả, mà tu tiên giả bên này, liền cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể bổ sung một lần. Bình quân tiếp theo, Liên Thánh hiện tại cục diện như vậy, hiểu rõ tin tức này lúc, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới chính là, vì sao không thể rút tụi dưới đáy nổi, trực tiếp phái người bước vào những kia tu ma thế giới, theo một đội, đem bọn hắn triệt để chấm dứt, có thể sau đó mới biết được, đây là bị tuyệt đối cấm chỉ sự việc. Đồng thời, Cũng không có người thật sự có thể làm được điểm này. Tiên giới bên này có tứ đại kim tiên, lẽ nào sát ma giới bên ấy liền không có cùng cấp bậc ma vừa sao? Tiêu Phàm bọn hắn cũng biết sát ma giới đồng đẳng với cường giả tiên cấp tu vi phân chia, nhân ma, địa ma, thiên ma, huyền ma, ma vương, ma hoàng, ma quân, ma tôn, ma đế các loại. Do đó, không phải là không muốn, mà là căn bản làm không được a. Cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên dẫn đến các loại tiêu hao phẩm nhu cầu cấp tốc tăng lên. Dù là mấy tỉ người, theo sớm làm đến muộn, cũng chỉ là miễn cưỡng làm được cân đối thôi. Nếu hơi lười biếng một chút, có thể trên chiến trường vẫn lạc tu lựa giả chính là vì ức đến tính toán, vô cùng đáng sợ, cũng không phải thường đáng thương. Cái kia chiến đấu người vẫn lạc quá nhiều, tự nhiên là đến phiên không phải nhân viên chiến đấu trên chiến trường. Đây nhất định không phải những thứ này không phải nhân viên chiến đấu hi vọng nhìn thấy sự việc. Do đó, bọn hắn căn bản không thể nào lừa biếng. Thật muốn có người lừa biếng thì có chuyên môn đối phó bọn hắn người tồn tại. Muốn trộm lừa đúng không? Không sao hết. Dù sao đều là lừa biếng, không bằng trực tiếp giết được rồi. Đủ loại quy tắc cùng hiện thực hạn chế dưới. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không người nào dám không thành thật. Tiêu Phàm một đám người hội tụ vào một chỗ, đem riêng phần mình phát hiện tình huống, báo cáo ra đây. Cuối cùng được đến những thứ này số liệu. Lạc Đạo Hữu, ngươi trình độ luyện đan rất mạnh sao? Ngọc cánh băng đế nhịn không được hỏi. Còn có thể đi. Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi, luyện đan có chuyên môn luyện đan nơi trốn. Mặc dù cũng không phải tụ tập tại một viên, phong ngừa có tu ma giả lén vào đến luyện đan thành, đúng luyện đan thành tu luyện giả, tạo thành phạm vi lớn phá hoại, nhưng cũng có thể bảo chứng, mỗi một cái luyện đan điểm bên trong, chí ít cũng có một vạn người. Một vạn người na. Năng lực tại tiên duyên chi vực tu luyện giả Đại bộ phận tu vi đều là vượt qua tiểu phàm. Cái này mang ý nghĩa, hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể thông qua nhặt lấy thuộc tính, nhẹ nhàng thoải mái đem các loại nghề phụ tăng lên, về phần thực lực muốn tăng lên. Trong thời gian ngắn đoán chừng không thể nào. Trong thành phố nghề phụ, căn bản không thể nào xảy ra chiến đấu. Không có chiến đấu, liền không khả năng có thuộc tính điểm rơi xuống. Chẳng qua, chuyện này đối với Tiêu Phàm ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cuộc, nếu hắn thật sự có thể nhặt lấy hàng loạt kinh nghiệm nghề phụ lời nói, có thể đem nghề phụ đẳng cấp tăng lên. Đến lúc đó, đừng nói là vĩnh cửu tăng thực lực lên đáng ngưỡng, liền xem như sát hồn đan Hắn chỉ sợ cũng năng lực tùy tùy tiện tiện luyện chế ra tới, mà một khi có thể đạt tới độ cao này, Tiêu Phàm có thể trong tứ đại thiên quốc, hưởng thụ nhất định phúc lợi cùng địa vị. Đương nhiên, dạng này địa vị không thể nào quá cao. Chư phi, Tiêu Phàm thật sự có thể vì luyện đan sư thân phận, làm ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giá cống hiến to lớn. Vậy ngươi có thể hay không thừa dịp mấy ngày này, cho chúng ta mấy cái bồi bổ môn học, tạm thời ôm chân Phật một chút, cũng tốt à?" Nó quánh băng đế nghe được Tiêu Phàm lời nói, đầy mắt mong đợi hỏi. "Ngươi lo lắng cái gì?" Trên mặt nói, "Tu vi của ngươi chưa đủ, tuyệt đối không thể nào để ngươi trên chiến trường." Nói đi xuống, ngươi vừa mới đi vào Tiên Nguyên chi vực, bọn hắn cũng không có khả năng yêu cầu ngươi ngay lập tức luyện chế ra thất giai trở lên đan dược, khó lượng chính là đến lúc đó làm không được nhiệm vụ, không cách nào thu hoạch sát hồn đan thôi." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói: "Không cách nào thu hoạch sát hồn đan còn chưa đủ a. Đây chính là sống sót cơ sở, nói cách khác, cổ hồn tiên quốc người, thực chất thì cho chúng ta thời gian 1 năm. 1 năm sau đó, nhất định phải đạt tới thất giai luyện đan sư mới được a." Ngó quánh băng đế tương đối bất đắc dĩ trầm biểu nói: "Không phải còn có ta sao? Yên tâm đi, ta hiểu qua chúng ta mới tới, ngay từ đầu nhiệm vụ lượng cũng không cao." Muốn thu hoạch hàng loạt sát hồn đan cũng không tính việc khó gì nhi. Tiêu Phàm cho Ngọc Quánh Băng Đế một an tâm ánh mắt. Kỳ thực tin tức này, Ngọc Quánh Băng Đế thì đã được đến. Chỉ là, nàng đối với mình vô cùng có tự mình hiểu lấy. Biết rõ, lấy nàng trên luyện đan tiên phú, mua tại cổ hồn tiên quốc trong thời gian quy định, đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới yêu cầu trình độ, cơ hội là rất không có khả năng trình độ. Chẳng qua, nàng cũng không có hối hận lựa chọn đi vào luyện đan thành. Vì mặc kệ là luyện đan hay là cái khác như là dược khí, trận pháp một loại nghề phụ tiên phú, nàng đều kém rối tinh rối mù. Nàng liên tựa như đi học lúc muốn chính lão sư thích nhất, loại đó học sinh ngoan giống nhau. Tất cả điểm thiên phú cũng điểm vào môn chính bên trên, mà không bị môn chính lão sư quan tâm môn phụ thiên phú, nàng làm một chút xíu đều không có. Tại một môn chính lão sư làm chủ thế giới, người như nàng, dĩ nhiên chính là vô cùng được hâm nên. Có thể đi vào tiên duyên trì vực sau. Nàng thi lập tức thành mảnh vụn cạn. Do đó, cũng được, nói, nàng đem hy vọng dường như hoàn toàn đặt ở trên người Tiêu Phàm. Nàng thậm chí cũng không biết, nếu như không có Tiêu Phàm giúp đỡ, mình rốt cuộc có thể tại tiên duyên trì vực sống bao lâu. Bởi vậy, có thể có được Tiêu Phàm ra hiệu ngậm trong nội tâm nàng thì nhẹ nhàng thở ra. Vì, đây chính là nàng chờ đợi. Bất quá, nàng cũng biết, cho dù Tiêu Phàm có thể giúp đỡ, khẳng định thì không giúp được quá lâu. Nàng hay là cần chính mình nỗ lực, mau chóng đạt tới cổ hồn tiên quốc yêu cầu. So sánh với cái khác giống như nàng tu luyện lạ, nàng kỳ thực đã coi là tốt. Chỉ ít, còn có Tiêu Phàm cái này bảo mệnh át chủ bài có thể giúp đỡ. Những người tu luyện khác, tại ý thức đến tiên duyên chi vực đáng sợ sau, dường như sôi nổi lựa chọn từng người tự chiến. Vì, nơi này, giúp đỡ lẫn nhau, là dường như không chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhiều hơn nữa sẽ chỉ bởi vì này chút ít liên lụy, mà để cho mình thì sa vào đến tuyệt vọng cùng trong cơn cảnh. Mấy ngày nay, Tiêu Phàm bọn hắn cũng đã thấy nhiều lần tương đối cái vã kịch liệt. Nếu không phải những kia võ đế đỉnh phong người quản lý xuất hiện, ngăn lại cái loạn, những thứ này nguyên bản quan hệ rất tốt, thậm chí là bạn lư người, cuối cùng ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông, cũng là tất nhiên. Chương 938, hàng loạt luyện đan điểm, chương 938, hàng loạt luyện đan điểm. Có thể có được Tiêu Phàm khẳng định đáp án. Không bèn bèn là ngọc quánh băng đế, chính là bên cạnh một mực không có nói chuyện Phượng Sương băng đế, trên mặt cũng toát ra một vòng sung sướng nô cười. Vệ phân nhiên thủy khanh lại càng không có lo lắng, vì nàng tin tưởng Tiêu Phàm, chắc chắn sẽ không cùng hai ngày này, nhìn thấy những người tu luyện kia giống nhau, vì tính mạng của mình, vứt bỏ bạn đời. Nhưng mà, nhìn thấy tam nữ cũng lộ ra nụ cười, Tiêu Phàm thần sắc thì lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Một câu nhưng mà, tăng thêm vẻ mặt nghiêm túc, nhường tam nữ trong lòng, đột nhiên hiện ra một tia bất an. Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm khuôn mặt. Ta sẽ không cho các ngươi quá lâu thời gian. Kỳ thực, chúng ta cũng rất rõ ràng, tại luyện đan thành trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn tăng lên tu vi của mình, dường như là chuyện không thể nào. Người khác có lẽ sẽ vì chiến trường tăng tốc, mà dẫn đến bọn hắn không dám vào vào chiến trường, ta chắc chắn sẽ không. Ta nhiều nhất nhiều nhất sẽ chỉ trong luyện đan thành, đợi một thời gian 2 năm. 2 năm sau đó, ta khẳng định sẽ rời đi nơi này, tiến vào chiến trường. Nếu trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn không thể nào đạt tới yêu cầu, ta thì tối nhiều chuẩn bị cho các ngươi 10 năm sát hồn đan, 10 năm sau đó, các ngươi nếu còn không cách nào đạt tới yêu cầu, ta thì không thể ra sức. Tiêu Phàm nói như vậy, trừ ra khích lệ tam nữ bên ngoài, cũng là bởi vì hắn đúng tương lai mình tăng lên, vẫn có một ít chưa đủ rõ ràng. Thay lời khác. Hắn lời nói này và nói là cho tam nữ nghe được, không bằng nói là nói cho chính hắn nghe được. Hắn không muốn cùng cái khác tu luyện giả giống nhau, tại luyện đan thành dạng này thành phố nghề phụ, hoang độ quá lâu thời gian. Mục tiêu của hắn cùng tương lai, tất nhiên là chiến trường. Sau đó, tiến vào chân chính tiền giới. Tiêu Phàm, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối có thể tại trong vòng 2 năm, đem tự thân năng lực luyện đan tăng lên tới yêu cầu quy định trình độ, chắc chắn sẽ không cho ngươi cản trở. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tu Vi Thấp nhất Liên Thủy Khanh dẫn đầu phàn lững, vẻ mặt kiên định nói. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế thì liếc nhau một cái, gắng chắc nói, chúng ta cũng giống vậy. Chỉ là, so sánh với Yên Thủy Khanh tiên định ngữ, hai người lời nói này thì có vẻ hơi trở thượng dạ. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý. Nàng nhóm năng lực nghe vào tốt nhất, không thể nghe vào trong cũng được. Dù sao, nên nói hắn đã nói, cuối cùng có thể hay không đạt tới yêu cầu, thì xem chính bọn hắn. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến bọn hắn nhóm này người mới, chính thức. Ùm, vào cương vị thời gian, hay là mang bọn họ chạy tới lựa chọn gian phòng tên kia nữ quản lý, chia ra đem một đám người hô lên, mang theo mọi người tiến về phụ cận luyện đan điểm. Phu cận có nào luyện đan điểm? Tiêu Phàm nhóm này mới tới, những ngày gần đây cũng sớm đã dò xét rất rõ ràng. Chỉ là bọn hắn là người mới, tạm thời không cách nào tới gần, với lại cũng không biết sẽ bị phân phối ở đâu thôi. Đợi đến đạt cái thứ nhất luyện đan điểm về sau, một đám người chính chờ nghe tiếp lúc, nữ quản lý đột nhiên nói ra: "Mọi người vào xem một chút đi. Nếu cảm thấy nơi này phù hợp thì ở tại chỗ này luyện đan, cảm thấy không thích hợp, ta có thể mang bọn ngươi đi cái khác luyện đan điểm." Từng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này, đem một ít luyện đan điểm đi dạo một vòng. Sau đó nhặt lấy hàng loạt bong bóng thuộc tính A. Hắc hắc. Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười, trong đôi mắt toát ra vui vẻ thân sắc. Bất quá, ở trung tâm nặng nề không khí dưới, hắn hay là ngay lập tức che giấu lên sự hưng phấn của mình, loại chuyện này không cách nào giải thích, tốt nhất cũng không cần bị những người khác phát hiện, miễn cho bị trở thành tu ma giả. Tiêu Phàm, chúng ta một lúc lựa chọn như thế nào? Tiêu Phàm chính vui vẻ nhìn, bên hai đột nhiên liên tiếp vang lên liên thủy khanh ba người hỏi. Chính các ngươi nhìn xử lý đi. Dù sao đều là lựa đan, ở đâu lựa chế, không phải giống nhau sao? Tiêu Phàm sao cũng được trực tiếp mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nữ quản lý bên người đại môn. Sau cửa lớn thì là cái thứ nhất luyện đan điểm. Rang rắc. Tại Tiêu Phàm trông nhỏ con mắt bên trong, nữ quản lý cuối cùng đem lại phiến đại môn mở ra, đem cái thứ nhất luyện đan điểm hình tượng hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Cợn mờ. Tiêu Phàm nhìn thấy luyện đan điểm trong tình huống, dường như đè nén không được chính mình nội tâm kích động, tuôn ra một ngụm nói tụ. Vì sao? Vì đại môn sau đó, một to lớn mà chống trải dưới mặt đất rung động, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại trong động đá vôi là một cùng loại với ao nham tương chỗ, mà ở ao nham tương phía trên, lơ lửng từng cái 4-5 mét vuông lớn nhỏ nhẹ nhàng trên đảng, có chừng hơn vạn cái. Trong đó một nửa trên bình đài đã có luyện đan sư tụ tại, đang khẩn trương luyện chế nhìn đan dược. Tiêu Phàm một đoàn người đến, căn bản không có thu hút đến chú ý của bọn hắn. Tiêu Phàm làm đúng vậy sẽ không để ý, đám người này rốt cục có chú ý đến hay không chính mình. Vì, hắn nhìn thấy ao nham tương cùng với những thứ này nhẹ nhàng trên bình đài, rơi xuống hàng loạt bong bóng to tính. Chuyện này ý nghĩa là, Tiêu Phàm căn bản không cần lên lút, tiến vào từng cái đơn độc trong phòng luyện đan. Có thể bỗng chốc đem những người này luyện chế đan dược lúc, rơi xuống bong bóng thổ tính, toàn bộ nhặt vào tay tay. Đây cũng quá sớm rồi. Tiêu Phàm trong lòng mừng như điên. Tình huống trước mắt thì mang ý nghĩa cho hắn tránh khỏi quá nhiều phiền phức. Hệ thống, giúp một chút, mở rộng nhặt lấy phạm vi thôi. Chẳng qua, Tiêu Phàm hay là đã hiểu, vì hắn hiện tại nhặt lấy phàm vi, là không có cách nào đứng ngoài cửa vị trí, liền đem những thứ này bong bóng thổ tính nhặt vào tay tay. 1 tỷ linh khí. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp. "Chúc đi." Tiêu Phàm chầm chậm vào trước mặt đông đảo bong bóng thổ tính, đỏ mắt không thôi. "Bệnh." Ngay tại hệ thống khấu trừ hoàn tất về sau, Cái này luyện đan điểm bên trong bong bóng thuộc tính, trong nháy mắt như là một mảnh lưu tinh hỏa vũ hướng về Tiêu Phàm lao đến. Tiêu Phàm chờ không nổi mở ra thuộc tính giao diện, muốn nhìn một chút này một đợt, có thể tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm nghề phụ. Cuối cùng, bong bóng thuộc tính tổng cộng nhặt lấy 6.800 cái. Trong đó xác thực đều là kinh nghiệm nghề phụ, rơi xuống cụ thể điểm kinh nghiệm, bình quân tiếp theo, mỗi cái khoảng chừng 8 vạn. Nói cách khác, thì trước mặt cái này luyện đan điểm, liền để Tiêu Phàm thu hoạch gần 5 cái ức kinh nghiệm nghề phụ. Vài tỉ tu luyện giả. Nếu dựa theo trước mặt cái này luyện đan điểm bên trong, có tu luyện giả số lượng, vậy ít nhất cũng là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn cái luyện đan điểm. Nếu mỗi một cái luyện đan điểm cũng có thể làm cho Tiêu Phàm thu hoạch gần 5 cái ức kinh nghiệm nội phụ. Hắn cuối cùng có thể thu hoạch kinh nghiệm nội phụ chính là mấy trăm vạn ư ca? Vậy? Nhiều như vậy kinh nghiệm nội phụ, lão tử còn không phải trong nháy mắt đem luyện đan sư tiên giai tăng lên tới mát cấp a. Tiên duyên chi vực mạnh nhất luyện đan sư, đến cùng là cái gì giai đoạn, Tiêu Phàm còn không có rõ thăm. Thế nhưng, tăng lên tới tiên sơ giai, có thể luyện chế sát hồn đan, có thể trong tiên duyên chi vực hưởng thụ rất cao địa vị. Chương 939, luyện đan tinh thủy, chương 939, luyện đan tinh thủy. Nói cách khác, Đừng nói là tiên giai mát cấp, cho dù Tiêu Phàm chỉ là đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới tiên chủ giai thì đủ để khinh thường tất cả tiên duyên chi vực. Tiêu Phàm, đừng phát điên, người quản lý để mắt tới ngươi." Tiên Thủy Khanh nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên không chế không nổi, mường như điên lên bộ dạng, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Tiêu Phàm giờ phút này mường như điên bộ dạng, đúng như Tiên Thủy Khanh mà nói, thực sự quá quen thuộc. Đây cơ hồ đều là Tiêu Phàm mỗi lần phát hiện gì rồi cường đại đột tốt, với lại không thể cùng nàng nói rõ tình huống dưới, hiện lộ ra nụ cười. Nghe được Viên Thủy Khanh nhắc nhở, Tiêu Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía xa xa. Quả nhiên phát hiện, tên tuyên nữ quản lý đã nhìn về phía chính mình, trong đôi mắt phát ra lạnh băng chất vấn. Loại phản ứng này, rất có một loại, một lời không hợp, liền chuẩn bị đem Tiêu Phàm xử lý cẩm giác. Tiêu Phàm trong lòng bối rối. Hắn hiện tại cùng những thứ này vọ đế đỉnh phong cường giả, trên lệnh thực sự có nhiều. Đối phương một sáng ra tay, cho dù là hệ thống, cũng không nhất định có thể bảo hộ hắn. Tuyệt đối không thể dẫn tới hoài nghi. Nếu không, tiếp xuống muốn lại đi cái khác luyện đan điểm, nhặt lấy thu tính, căn bản không thể nào, tự nhiên thì liền không khả năng đem đẳng cấp lên đan, tăng lên tới khinh thường quân hùng trình độ. Tiêu Phàm con ngươi đảo một vòng, ngay lập tức lớn tiếng nói: "Trời ơi, như thế nồng đậm luyện đan tinh thủy, nơi này đối với chúng ta luyện đan sư mà nói, quả thực quá tuyệt vời. Ta cảm giác, đẳng cấp luyện đan sư của ta lập tức liền muốn đột phá." Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nhưng chung quanh một đám tu luyện giả nhìn nhau sững sờ nhìn lại. Nữ quản lý, cùng với những kia trên bình đài đang luyện đan những người tu luyện, cũng đầy mặt sững sờ. "Cái gì luyện đan tinh thủy? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Tiểu tử này, rốt cục phát điên vì cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" Nữ quản lý dưới chân một chút, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong lộ ra vô tình. Chư vị, chẳng lẽ không biết sao?" Tiêu Phạm ngược lại vẻ mặt nghi ngờ dò hỏi. "Hiểu rõ cái gì?" Nữ quản lý cau mày, hừ lạnh nói, "Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lấy lòng mọi người. Nơi này là Tiên duyên chi vực, không phải ngươi đã từng sinh hoạt thế giới, không cần ngươi bày ra trên việc tu luyện tiên phú, ở chỗ này, ngươi cần làm chỉ là luyện đan." "Tiên bối, lẽ nào các ngươi thật trơ nghe nói qua luyện đan tinh tụy lời giải thích sao? Đây là một loại hàng loạt luyện đan sư, tụ tập cùng nhau luyện chế đan dược lúc, có thiên địa quy tắc, chậm chậm ngưng tụ ra thứ gì đó. Nếu như có thể đem nó thu thụ, đúng luyện đan sư giúp đỡ rất lớn." cho dù không cách nào trực tiếp hấp thụ, nhưng nếu như tại dạng này không khí hạ luyện đan, đúng tăng lên đẳng cấp luyện đan, thì có trợ giúp rất lớn a." Tiêu Phàm chứng trạc đảng hoàng nói bậy bạ lên. Tiêu Phàm biểu hiện thực sự quá mức đứng đắn. Đứng đắn đến, cho dù là võ đế đỉnh phong nữ quản lý, vậy mà đều không cảm giác được Tiêu Phàm đây là đang nói bậy bạ. Nàng con người băng lãnh bên trong, lóe ra một tia hoài nghi. "Ngươi nói là sự thật? Đây là đã từng dạy ta luyện đan lão tiền bối nói cho ta biết, về phần có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết, nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được luyện đan tinh tuệ tồn tại." Tiêu Phàm tiếp tục nghiêm trang nói. Vậy là ngươi nghĩ lựa chọn nơi này rồi?" Nữ quản lý bán tiến bán nghi, chẳng qua luyện đan tinh tụy cái gì, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì thu hút, nàng chỉ cần xác định, Tiêu Phàm đám người này không phải dối, đồng thời mau chóng lựa chọn thích hợp luyện đan địa điểm như vậy đủ rồi. "Không." Tiêu Phàm lại trực tiếp lắc đầu, nói ra, "Nơi này luyện đan tinh tụy mặc dù nồng đậm, nhưng ta cảm giác, còn không phải nồng nạp nhất." Ta nghĩ nhìn nhìn lại, phiền phức tiền bối. "Các ngươi những người khác thì sao?" Nghe được Tiêu Phàm cũng không chuẩn bị lựa chọn nơi này, nữ quản lý thì tạm thời lười nhắc quan hắn, nhìn về phía những người khác. Tiêu Phàm bọn hắn nhóm này mới tới tu luyện dạ. Mặc dù tổng cộng có mấy chục va người, nhưng trước mắt tên này nữ quản lý cần phụ trách cũng liền mấy ngàn người. Ở đây mấy ngàn người do dự một chút sau, hay là có mấy chục người đứng ra, lựa chọn đem cái này luyện đan điểm, làm vị mình luyện đan nơi trốn. Rốt cuộc, đây là cách bọn họ trụ sở gần đây. Cái này khiến bọn hắn hơi cảm giác càng thêm an tâm một ít. Nữ quản lý không nói thêm gì nữa, mang theo những người còn lại, tiếp tục hướng về mới luyện đan điểm đi đến. Cha xét cái này đến cái khác luyện đan điểm, Tiêu Phàm tu hoạch kinh nghiệm nội phụ đã vượt qua chủ tỉ. Đây đủ nhường hắn đem luyện đan cùng lợi khí, cũng tăng lên tới phàm tu giới mát cấp thập giai. Sở dĩ có thể thu hoạch nhiều như vậy là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, tại cái thứ nhất luyện đan điểm thu hoạch 500 triệu kinh nghiệm nghề phụ, lại là ít nhất. Bất quá, Tiêu Phàm không hề có ngay lập tức hành động, đem những thứ này kinh nghiệm nghề phụ tiêu hao hết. Hắn đẳng cấp luyện đan sư vẫn là kiểu giai, mà lúc này đây, Tiêu Phàm bên người chỉ còn lại không tới 100 người. Ngay cả Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Băng Đế ba người, cũng tại Tiêu Phàm âm thầm nhắc nhỏ dưới, ở phía trước mấy cái luyện đan điểm lưu ở lại. Còn lại những người này, chỉ sợ dĩ một mực không có lựa chọn. Tiêu Phàm đoán chừng, bọn hắn đây là nghĩ làm rõ ràng, trong miệng mình luyện đan tinh thủy Rốt cuộc là ý gì? Nữ quản lý như là một cái người máy dường như không biết mệt mỏi mang theo mọi người, tiếp tục cái này đến cái khác luyện đan điểm đi dạo số dưới. Tại Tiêu Phàm kinh nghiệm nghề phụ, vượt qua 1200 ức nặng mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Còn không có làm ra cuối cùng lựa chọn sao? Ta phụ trách quản lý luyện đan điểm chỉ có nhiều như vậy. Cái khác luyện đan điểm, ta tạm thời không có cách nào mang bọn ngươi qua cứ. Nữ quản lý nhìn như là hướng về phía ở đây mấy chục người nói, thế nhưng thực chất, tầm mắt một thẳng đặt ở trên người Tiêu Phàm. Nàng cũng biết, nếu Tiêu Phàm không thể làm ra lựa chọn, những người còn lại, khẳng định thì sẽ không làm lựa chọn. Phiên dược tiên lối. Vậy trước tiên như vậy đi, ta chính là ở đây thử luyện đan một chút, ta cảm giác đẳng cấp luyện đan của ta sắp đột phá." Tiêu Phàm nghiêm trang nói. "Ồ, thật muốn đột phá? Bản thân ngươi là cấp bậc gì luyện đan sư?" Nữ quản lý mặt không thay đổi trong con ngươi, lóe ra một vòng tò mò. "Ta là cửu giai luyện đan sư." Tiêu Phàm tự tin cười nói. "Tê." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, bao gồm nữ quản lý ở bên trong, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi xác định? Ngươi còn trẻ như vậy, thật đã là cửu giai luyện đan sư?" Nữ quản lý cũng không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Chờ không nổi hỏi, "Tiên bối, loại chuyện này, đống chốc liền có thể kiểm tra xong đến, ta không cần phải. Nói dối đi." Tiêu Phạm lạnh nhạt nhún nhún vai, cười nói. Bên cạnh mấy chục người tu luyện, nhìn Tiêu Phạm ánh mắt càng là hơn tràn đầy một loại không thể tưởng tượng nổi kính sợ. "Lẽ nào, Luyện Đan tinh túy là thật tồn tại thứ gì đó? Có thể này đến cùng là cái gì đồ chơi a?" Có người nhịn không được nhịn nó nói, "Các ngươi đừng hỏi ta, ta năng lực còn trẻ như vậy, liền đem Luyện Đan sư tăng lên tới cửu giai, chính là dựa vào vật này, nhưng cụ thể để cho ta miêu tả đây là cái gì, ta chỉ có thể nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời." cần các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Tiêu Phàm nghe nói như thế, liền biết tiếp xuống khẳng định có người muốn hỏi chính mình tương quan tình huống, liền trước giờ đánh tốt dự phòng tâm. Chương 940, hắn ở đây gặp muội, chương 940, hắn ở đây gặp muội. Nghe nói như thế, một đám người ngượng ngùng cười một tiếng. Ở đâu không biết Tiêu Phàm đây là ý gì? Nữ quản lý lại lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm lời nói này, một chút do dự đều không có. Rất tốt, nếu quả như thật như như lời ngươi nói, những thứ này luyện đan tinh thủy, đúng ngươi rất có ích lợi, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi đẳng cấp luyện đan sư, có thể rất nhanh tiếp tục tăng lên. Ta chờ mong ngươi đến lúc đó biểu hiện. Nữ quản lý trực tiếp mở miệng nói, lời nói này, nói thì tương đối thực tế, nói cách khác, nữ quản lý cũng không phải tin tưởng thật tồn tại cái gì luyện đan tinh thủy, nàng chỉ là vui lòng cho Tiêu Phàm một cơ hội. Họ nói, nàng càng muốn tin tưởng mắt thấy mới là thật. Nếu tiếp xuống một quãng thời gian, Tiêu Phàm đẳng cấp luyện đan sư, thật sự có thể nhanh chóng tiếp tục tăng lên. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm xác thực không có nói dối. Nhưng nếu như hắn ở đây sau đó, luyện đan sư đẳng cấp không hề có nhanh chóng tăng lên, một trẻ tuổi như vậy, thì có cựu giai luyện đan sư đẳng cấp tu luyện giả, phía trên luyện đan, cũng coi là có thiên phú cho dù không thể tiếp tục tiếp tục tăng lên, đẳng cấp này cũng coi là không tệ, đủ để vượt qua 8 phần trăm 90 tu lựa giá, đông dạng có thể làm ra cống hiến to lớn. Đi thôi." Nữ quản lý thúc giục nói. Tiêu Phạm gật đầu, đi vào này cái cuối cùng thuộc về trước mặt nữ quản lý quản lý luyện đan điểm. Tại ở gần cửa vị trí, còn có hai cái võ đế đỉnh phong nhân viên công tác, nàng nhóm nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách càng thêm tỉ mỉ, quản lý trước mặt cái này luyện đan điểm đủ loại công việc. Tỷ Như, cho Tiêu Phạm bọn hắn những thầy luyện đan này cung cấp đan lô, nguyên vật liệu. Lại tỷ Như, tại xuất hiện nổ lọ tình huống dưới, Bọn hắn có thể trước tiên ra tay, đem nguy hiểm hạ thấp cực hạn. Không vẹn vẹn là không thể lan đến gần trung quanh tu luyện giả, cho dù dẫn đến nổi lọ tu luyện giả cũng sẽ không nhận làm hại. Do đó, bọn hắn những công việc này nhân viên, nhìn lên tới hình như vô cùng thanh nhàn, nhưng so với những thầy luyện đan này, bọn hắn tinh khí thần tiêu hao, có thể biết lớn hơn. Tiêu Phàm sát thực có chính mình luyện đan lô, nhưng hắn không có lấy ra đây, mà là theo hai tên nhân viên công tác nơi này, cầm một chế thức luyện đan lô, cùng một ít luyện chế cự dai đan dược trị thương vật liệu về sau, thì bay đến một lơ lửng trên bình đài, bắt đầu luyện đan chuẩn bị. Liên đưa mang theo Tiêu Phàm một đoàn người đến nữ quản lý thì không hề rời đi, đi vào cái này luyện đan điểm bên trong, hai tên nhân viên công tác chỗ trong phòng, theo một Tiêu Phàm không cách nào nhìn tới chỗ, yên lặng chú ý Tiêu Phàm. Nghiêm nghiệm, tiểu tử kia tình huống thế nào? Hai tên nhân viên công tác bên trong một năm tính, nhìn thấy nữ quản lý hiếm thấy đang chăm chú một luyện đan sư, có chút nghi ngờ hỏi. Thái nghiêm nghiệm, cũng là nữ quản lý, đem Tiêu Phàm bộ kia lý thuyết nói ra. Nói đùa cái gì? Tiểu tử kia rõ ràng chính là tại nói bậy. Cái gì chó má luyện đan tinh thủy, căn bản không tồn tại thứ gì đó. Chúng ta năng lực tại luyện đan thành làm quở sự, dù sao cũng là tiểu giai. Luyện đan sư thập giai, lẽ nào còn không biết những vật này? Nghe được Thái Niệm Niệm lời nói, nam nhân cười ha ha nhịn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cũng không phải thật tin tưởng, chính là cảm thấy tiểu tử này có chút không tầm thường. Nhìn dáng vẻ của hắn, mới 20 tuổi không đến, lại năng lực đạt tới cửu giai luyện đan sư, điều này nói rõ hắn trên luyện đan thiên phú, sắp thực vô cùng hiếm thấy a. So sánh với đối mặt tiêu phàm một đoàn người lãnh lược người máy, tại hai tên nhân viên công tác trước mặt, Thái Niệm Niệm phản ứng, liền bình thường rất nhiều, trừ ra hai đầu lông mày, quên quẩn nhìn nhàn nhạt sầu bi, không hề có như vậy lạnh băng. Người xác định hắn thật là cửu giai luyện đan sư. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Tất nhiên hắn năng lực quỷ kéo ra cái gì luyện đan tính tụy sự việc, vậy dĩ nhiên cũng nói, hắn nhắc tới tự thân đặng cấp luyện đan sư, khẳng định cũng là gã người." Lỡ Như đâu? Nữ nhân bên cạnh, chần chờ một chút, nói lẩm bẩm: "Ta thì cảm giác, người trẻ tuổi kia hình như có chút không tầm thường." Lỡ Như, không có Lỡ Như. Kỳ thực, ta thậm chí có thể đã hiểu, tiểu gia hỏa này ý nghĩ. Hắn đoán chừng đem chúng ta tiên duyên chi vực trở thành đã từng sinh hoạt thế giới, mà hắn có thể dùng võ thánh tu vi tiến vào tiên duyên chi vực lúc trước thế giới, khẳng định cũng là tiên kiêu cấp đệ tử khác. Thiên Kiêu A Nhắc tới cái từ này, nam nhân trong giọng nói, rõ ràng tràn ngập một loại không nói được hịt mũi coi thường. Đám kia tiên tiêu mỗi ngày cũng đang làm gì, các ngươi thì hiểu rõ, không phải tại gặm muội, chính là tại gẻo muội trên đường. Đối bọn họ mà nói, tu vi tăng lên mục đích, chính là vì gẻo muội. Tiểu tử này đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Vừa tới đến chúng ta tiên duyên chi vực, còn chưa rõ, muốn ở chỗ này sinh tồn được, rốt cuộc cứng nên làm như thế nào. Theo bản năng liền đem đã từng thói quen mang theo đến, muốn dùng cái này, đến thu hút người nào đó chú ý. Nghe được nam nhân, nữ nhân trợn to trong mắt, vụng trộm nhìn thoáng qua thái niệm liệu, hoảng sợ nói: Ngươi là nói, tiểu tử kia nhưng thật ra là tại trêu chọc Niệm Niệm. Đây là tất nhiên." Nam nhân khẳng định gật đầu, nở nụ cười. "Chúng ta Niệm Niệm nhìn đẹp mắt như vậy, nếu đổi lại là ta, cũng không nhịn được muốn trêu chọc. Đáng tiếc, nơi này là Tiên duyên chi vực, ta căn bản không có kia phần tinh thần và thể lực cùng thời gian." Nam nhân mặc dù nói như vậy nhìn, trên mặt nét mặt, nhìn lên tới cũng là một bộ vô cùng chính quý bộ dáng. Thế nhưng hắn nói lời nói này lúc, tâm mắt rõ ràng nhìn chằm chằm thái Niệm Niệm. Do đó, trong lòng của hắn rốt cục nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn trong lòng mình đã hiểu. "Cơ mờn." Nhưng vào lúc này, Nam nhân bên người nữ nhân kia đột nhiên trợn to tròng mắt, nhìn Tiêu Phàm phương hướng, tuôn ra một tiếng nói tụ. Thái niệm niệm càng là hơn theo bản năng muốn lao ra, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén, sắc mặt lần nữa khôi phục lại bằng, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng. Làm sao vậy? Nam nhân không hiểu quay đầu nhìn lại. Tiểu tử kia luyện đan kết thúc. Nữ nhân nhắc nhở. Luyện đan kết thúc. Hắn đây là thất bại đi. Lúc này mới nhiều hội, cho dù là những kia tiên sơ giai luyện đan đại sư, muốn luyện chế cựu giai đan dược, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Xem đi, bị ta nói chúng đi. Tiểu tử này chính là đang cố ý trêu chọc niệm niệm. Nam nhân vẻ mặt cười lơ ý, "Chu Vận, ngươi nha nói lời này trước đó, có thể hay không chừng lớn con mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút, người ta là thực sự luyện đan thành công. Rõ ràng như vậy mấy khóa đan dược, ngươi làm mắt mù, không nhìn ra được sao?" Nữ nhân chán ghét mà vứt bỏ nhìn nam nhân một chút về sau, thì vọt ra khỏi phòng. "Thành, thành công? Lại thật thành công?" Nam nhân, cũng là Chu Vận, nghe được người phụ nữ lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Phàm phương hướng. Quả nhiên phát hiện, Tiêu Phàm trước mặt đan lô bên trên, nổi lơ lửng mấy khóa đan dược. Lại thật thành công. Tiểu tử này rõ ràng mới võ thánh tu vi, làm sao lại thật là cựu giai luyện đan sư? Chu vận vô cùng đấu kỵ chằm chằm vào Tiêu Phàm khuôn mặt, hắn đột nhiên phát hiện, tiểu tử này sao không vui vẻ? Lẽ nào hắn cầm cựu giai vật liệu, luyện chế ra càng cấp thấp hơn đan dược. Chương 941, dễ dàng như vậy đã đột phá, chương 941, dễ dàng như vậy đã đột phá. Nghĩ tới chỗ này, Chu vận đấu kỵ thần sắc, trong nháy mắt biến thành mừng như điên. Vì trong luyện đan thành, là tuyệt đối cấm chỉ như vậy mờ tưởng xa vời lãng phí tài liệu. Ta liền nói, tiểu tử này làm sao có khả năng nhanh như vậy luyện chế thành công, nguyên lai là luyện chế được cấp thấp đan dược a. Ha ha, nhìn xem lão tử sao trừng phạt ngươi. Chu Vận đắc ý nhếch răng cười một tiếng, thoải mái nhàn nhã ra khỏi phòng, tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt không ngừng chuyển động. Hắn ở đây tự hỏi, một lúc rốt cục muốn làm sao trừng phạt Tiêu Phàm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc kêu lên, dường như sấm sét trong luyện đan điểm nổ tung lên. Sau đó, tất cả luyện đan điểm bên trong xuất hiện nhiều đạo làm hắn vì đó biến sắc ba động. Hắn biết rõ, những thứ này ba động, bình thường đến từ ở luyện đan sư nổ lọ lúc. Chu Vận mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng làm cho này cái luyện đan điểm nhân viên công tác Bảo hộ ở đây luyện đan sư chính là hắn chức trách. Bằng không, hắn lại nhận đây những thầy luyện đan này, càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, theo bản năng hành động. Từng đạo linh khí theo trong tay hắn bay ra, hướng về kia chút ít lại sợ lại quen thuộc ba động, vọt tới. Không vẹn vẹn lá chu vận, thái niệm niệm cùng một nữ nhân khác, thì trong cùng một lúc, sắc mặt đại biến hành động. Nhất là nữ nhân, hành động lúc, sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệ. Cũng không phải nàng ra tay bảo hộ ở đây tu luyện giả, nhưng nàng tiêu hao quá lớn, mà là nàng rất rõ ràng, lần này xuất hiện phạm vi lớn nổ lò tình huống. Cùng nàng vừa nãy nhìn thấy Tiêu Phàm luyện chế đan dược về sau, phát ra tiếng kinh hô, có quan hệ rất lớn. Nàng mới là dẫn đến lần này phạm vi lớn nổ lọ kẻ cầm đầu. Ở đây luyện đan sư bên trong, cũng không tồn tại vượt qua luyện đan sư tập giai. Mọi người luyện chế dường như đều là cựu giai trở xuống đan dược trị thương. Cho dù nổ lọ, nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Ba cái cường giả võ đế đỉnh phong đồng thời ra tay. Hay là đem lần này nguy cơ, hoàn toàn chặn giết từ trong trứng nước, cũng không có bất kỳ người nào bị thương. Chẳng qua, xuất hiện nổ lọ luyện đan sư, cũng vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía nữ nhân. Muốn không phải nữ nhân là võ đế đỉnh phong cường giả. Đồng thời Thái Niệm Niệm còn đứng ở bên cạnh. Bọn hắn cũng nhịn không được lớn tiếng chất vấn nữ nhân, tại sao muốn hại bọn hắn? Tiểu Nhạc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người khác không dám chất vấn Tiểu Nhạc, Chu Vận nhưng không có nhiều như vậy kiên kỵ, xử lý xong nỗi lở sự kiện về sau, hắn liền vẻ mặt âm trầm căm tức nhìn Tiểu Nhạc, cắn răng triệt để cả giận nói: "Hắn, hắn sử dụng cựu giai vật liệu, luyện chế ra thập giai đan dược, hắn thật đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới thập giai a." Tiểu Nhạc chỉ vào Tiêu Phàm, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đúng." Tiểu Nhạc kinh ngạc, ngay tại ở Tiêu Phàm lại thật sử dụng cựu giai vật liệu, cùng bọn hắn cung cấp chế thức luyện đan lô luyện chế được thập giai đăng dược. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm đã thành thực sự thập giai luyện đan sư. Tiêu Phàm đương nhiên là dùng kinh nghiệm nghề phụ, đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới thập giai về sau, mới bắt đầu luyện chế đăng dược. Này nên tính là công việc tốt. Nhưng khi Tiêu Phàm thấy rõ ràng, muốn đem thập giai luyện đan sư tăng lên tới tiên sở giai, chỗ thứ cần thiết, cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong kinh nghiệm nghề phụ, mà là cái gì chó má tinh thủy tiên vận nghề phụ lúc, hắn trợn tròn mắt. Cái gì chó má tinh thủy tiên vận nghề phụ? Lão tử từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua a. Thì hoàn toàn không có từ trong bong bóng thuộc tính nhặt lấy ra. Nếu yêu cầu khắc nhau, Đừng để ý tới hắn theo những thứ này luyện đan điểm bên trong, có thể thu hoạch bao nhiêu kinh nghiệm nghề phụ, đối với hắn nghề phụ tăng lên, cũng không có, có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cho rằng rất nhanh tăng lên tới thần cấp luyện đan sư ý nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là vọng tưởng. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gặp được trọng đại như thế vấn đề, Tiêu Phàm không có chút gì rõ dự, hướng hệ thống hỏi thăm về tới. Hệ thống, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta ạ? Tiêu Phàm ở trong lòng cầu nguyện. Ký chủ còn xin yên tâm, có buồn hệ thống tại, ngươi chỉ cần nhặt lấy thu tính, có thể tăng lên tất cả. Đây là bổn hệ thống ban đầu cùng ngươi nói, vậy dĩ nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Hệ thống đầu tiên là an ủi một chút tiêu phàm về sau, lúc này mới giải thích. Nguyên lai, like, cái gọi là tinh túy tiên vận nghề phụ chính là kinh nghiệm nghề phụ một loại khác các nói, nhưng cũng đúng là đạt được hệ thống sau khi tăng lên một loại đặc thù năng lượng. So với đã từng kinh nghiệm nghề phụ, hay là cao cấp hơn một chút. Bất kể nói thế nào, tiên sơ giai có một tiên cấp, vậy cũng đúng siêu phàm thoát tục về sau, đạt tới tiên cấp thứ gì đó. Nếu phàm tu giới thứ gì đó, vẫn như cũ có thể đụng tiên cấp thứ gì đó, cung cấp trợ giúp rất lớn, kia cái gọi là tiên Công liền rất dễ dàng đạt đến đi. Bởi vậy, cái khác tu luyện giả, cho dù luyện đan thiên phú thật cường đại đến mức tiên ngợi, không có nhất định kỳ ngộ, muốn đem thập giai luyện đan sư tăng lên tới tiên sơ giai, cũng là chuyện phi thường khó khăn tình. Cũng đúng thế thật vì sao? Luyện đan thành bên trong, rõ ràng có vài tỷ luyện đan sư, trong đó không thiếu trên huyền tiên đại lục, cũng không có mấy cái thập giai luyện đan sư. Thế nhưng cả chính có thể đạt tới tiên sơ giai lại uýt đến tương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm có hệ thống giúp đỡ, tự nhiên không cần gì cơ duyên to lớn cùng nội tính. Hắn vẫn như cũ chỉ cần nhặt lấy bong bóng tu tính đạt được kinh nghiệm nghề phụ, cái khác tự nhiên sẽ do hệ thống giúp đỡ, đem kinh nghiệm nghề phụ chuyển biến thành tinh túy tiên vận nghề phụ. Khoản tỉ lệ là 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ đổi một chút tinh túy tiên vận nghề phụ. Muốn theo thập giai tăng lên tới tiên sơ giai, liền cần tiêu phàm tiêu hao 1000 nức kinh nghiệm nghề phụ. Tương đương với kinh nghiệm yêu cầu, trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Yêu cầu mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng đối với hiện tại Tiêu Phàm mà nói, hắn có kinh nghiệm nghề phụ, đã đầy đủ đem luyện đan sư đẳng cấp tăng lên tới tiên sơ giai. Ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị đem luyện đan sư đẳng cấp tăng lên tới tiên sơ giai lúc, bên hai đột nhiên vang lên tiếng tiểu nhạc kêu lên. Hắn vẻ mặt buồn bực ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, Thái Niệm Niệm ba người tất cả đều xuất hiện trước mặt mình. Ma trung quanh đại nổi bên trên, cùng một thời gian hiện lên mã ra sóng xung kích dị chuyển, nhường Tiêu Phàm biến sắc. Vô thức muốn ra tay hành động, lại phát hiện Thái Niệm Niệm bọn hắn đã hành động. Tiêu Phàm cũng liền liên lòng. Bọn hắn thế nhưng vọ đế đỉnh phong cường giả, chút chuyện nhỏ này, muốn giải quyết, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Sau đó, thì có phía trước Chu Vận Chất vấn Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc chỉ vào Tiêu Phàm nói ra kia lời nói hình tượng. Thái Niệm Niệm cũng mới lúc này, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong đôi mắt đẹp đã hoàn toàn không nhìn thấy một chút lạnh băng có chỉ là kinh hỉ cùng chờ mong. Ngươi gọi Tiêu Phàm đúng không? Đúng vậy, Tiền Bối. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chắp tay nói ra: "May mắn không làm được bệnh, vừa nãy chậm trễ tiền bối thời gian lâu như vậy, quả thật làm cho ta thu hoạch không ít, ta bây giờ đã là thập giai luyện đan sư. Trước đó ngươi đẳng cấp luyện đan sư đều là dễ dàng như vậy tăng lên sao?" Thái niệm niệm chờ không nổi dò hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu." Tiêu Phàm đập đi đập đi miệng, nói lẩm bẩm. Thái niệm niệm trong đôi mắt lóe ra càng thêm trướng mắt tinh quang. "Chỉ cần để ngươi cảm thụ nhiều hơn nữa luyện đan tinh túy, ngươi có thể đột phá." Chương 942, cái này tiên sơ giai, chương 942, cái này tiên sơ giai. Có thể nói như vậy. Tiêu Phạm gật đầu một cái. Vậy ta hiện tại thì hướng lên phía trên xin, mang ngươi đem chúng ta luyện đan thành tất cả luyện đan điểm, cũng chuyển một lần. Thái Niệm Niệm không rặn nổi nói, không thể. Chu Vận nghe nói như thế, trong đôi mắt bộc phát ra một cô gen đét, vội vàng nói, Niệm Niệm, này một nhóm người, rốt cục lai lịch ra sao, chúng ta còn không có rõ xét hiểu rõ. Lỡ như hắn là bên kia gia tộc, mục đích đúng là vì tìm hiểu hiểu rõ, chúng ta luyện đan thành mỗi một cái luyện đan điểm vị trí, vậy ngươi làm như thế, coi như bị hắn lừa. Chu Vận nói xong, hung tợn nhìn về phía Tiêu Phàm, cắn răng cả giận nói: "Ta chưa từng nghe nói qua cái gì chó má luyện đan tinh thủy, loại vật này chắc là tuyệt đối không thể nào tồn tại thứ gì đó. Ta hoài nghi, hắn bản thân liền là thập giai luyện đan sư, cố ý nói cho chúng ta hắn là cựu giai luyện đan sư. Mẹ ngươi chính là không phải ngốc bức." Nghe được Chu Vận lời nói, Tiêu Phàm thực sự nhịn không được, trực tiếp chửi ầm lên lên: "Nếu tại thế giới khác, xuất hiện ngươi loại này không nhìn nổi người tốt rất hại, ta còn có thể đã hiểu, rốt cuộc không có tu ma giả uy hiếp. Nhưng nơi này là tiên duyên chi vực, chúng ta tất cả tu tiên giả đều cần đồng tâm hiệp lực." Cộng đồng đối kháng tu ma giả tình hung dưới, lại còn có ngươi loại rác rưởi này tồn tại. Ta cờ mở nờ mới hoài nghi, ngươi có phải hay không tu ma giả danh thế, không nhìn nổi chúng ta phe phái tu tiên giả bên này, xuất hiện một tia hi vọng. Tiêu Phàm đột nhiên chửi ầm lên, nhưng ở đây một đám luyện đan sư, cùng với thái niệm niệm, tiểu nhạc một bọn người, cũng chấn ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là thật dũng a. Võ thánh tu vi, cũng dám mắng một võ đế đỉnh phong cường giả. Hắn là thực sự không sợ chết đi. Thế nhưng, làm mọi người suy nghĩ tỉ mỉ Tiêu Phàm lời nói này sau đó, cả đám đều đổi sắc mặt, nghi ngờ nhìn về phía Chu Vận. Chu Vận, ngươi ngay lập tức đình chỉ công việc trong tay, chờ đợi phía trên phái người thẩm tra. Thái Niệm Niệm càng là hơn không chút do dự, vẻ mặt lạnh băng mở miệng nói: "Niệm Niệm, ta..." Chu Vận trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỉ là bởi vì lén lút mà hơi nhằm vào Tiêu phàm một chút, thì luân lạc tới dạng này kết cục. Là người quản lý một thành viên, hắn làm sao không biết cái gọi là thẩm tra nội dung. Cho dù là hắn loại tồn tại này, cũng là cho dù không chết, khẳng định cũng sẽ rơi lớp gia kinh khủng tồn tại a. "Niệm Niệm, không muốn oa. Ta thừa nhận, ta là bởi vì ghen ghét thiên phú của hắn, mới biết qua loa nhằm vào hắn." Ta bảo đảm, ta tuyệt đối không phải sát ma giới dân tệ. Chu Vận không một chút nào muốn được thẩm tra, vội vàng cầu xin tha thứ. Nghe được lời nói của hắn, không ít người cũng lộ ra đùa cợt, vẻ khinh thường. Đáng tiếc, tất nhiên hắn nói xảy ra sự tình, thái niệm niệm hay là lạnh lùng nói. "Chu Vận, luyện đan thành quý củ, ngươi cũng không so với ta hiểu rõ thiếu, muốn hay không thẩm tra, ngươi khẳng định hiểu rõ." "Ta." Chu Vận trong nháy mắt nói không ra lời. Hắn xác thực hiểu rõ, lại đã đến một bước này. Cái này mang ý nghĩa, mặc kệ hắn nói như thế nào, thẩm tra đều là không thể tránh được. Cái này khiến Chu Vận trong lòng tràn đầy hối hận. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng căn bản không dám có bất kỳ biểu lộ, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Tiêu Phàm một chút. Bởi vì hắn thời khắc này, nhất cử nhất động đều bị người nhìn ở trong mắt. Chỉ cần hắn hơi biểu hiện ra một chút, đúng Tiêu Phàm ngẩn ý, đợi đến thật sự thảm trà lúc, hắn đem trải nghiệm cường độ sẽ chỉ lớn hơn. Càng thêm nhường hắn sống không bằng chết. Không bao lâu, một đám chấp pháp nhân viên liền tới đến hiện trường, đem dục cục lấy đầu Chu vận mang đi. Đám người này đương nhiên đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. "Tiêu Phàm, ngươi trước tiên ở nơi này lựa đàn, ta đi cùng ngươi ở phía trên xin." dẫn ngươi đi cái khắc luyện đan điểm cảm ngộ. Thái niệm niệm đợi đến Chu vận bị mang đi về sau, cũng gấp vội vàng rời đi. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Nhạc vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm, đem một đống vật liệu đưa đến Tiêu Phàm trước mặt, cười nói: "Tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi chính là đem những tài liệu này, luyện chế thành đan dược, thuận tiện đem vừa mới đột phá thập giai luyện đan thuật, củng cố tiếp theo." "Tốt." Tiêu Phàm không hề có từ chối tiểu Nhạc thiện ý, bởi vì hắn còn muốn mượn thời gian còn lại, đem luyện đan thuật trực tiếp tăng lên tới tiên sơ giai. Thập giai luyện đan sư, tại luyện đan thành vài tỷ tu luyện giả bên trong, hay là tồn tại khóc biết, cũng sẽ không có quá cao địa vị. Nhưng nếu như là tiên sư giai, có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư, địa vị coi như cao hơn nhiều. Tiểu Nhạc đám người sau khi đi, Tiêu Phàm lần nữa về đến chính mình luyện đan nền tảng, coi như không thấy xung quanh một đám người ánh mắt hâm mộ, trong lòng mặc nghiệm. Hệ thống, giúp ta đổi 100 tinh túy tiên vận nghề phụ. Đổi thành công. 1000 nước kinh nghiệm nghề phụ, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Tiêu Phàm trực tiếp tốn hao 100 tinh túy tiên duyên nghề phụ, tăng lên chính mình luyện đan phẩm giai. Bèn, một cú cuồng bạo đến không biết bao nhiêu lần đáng sợ khí tức, đột nhiên theo Tiêu Phàm trong đầu bộc phát ra. Ngay tại lúc đó, tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái khe Trong cái khe, tách ra chướng mắt thất thải hào quang, như là chống da dù che mưa bình thường, vẫn sáng như là màn che giường như từ trên xuống dưới rủ xuống, đem Tiêu Phàm bao bao ở trong đó. Dạng này một màn, nhường chung quanh một đám tu luyện giả tất cả đều trợn tròn mắt. Vừa mới đi vào gian phòng của mình tiểu nhạn, lần nữa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vỡ ra, đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Cái này, luyện đan tinh tụy thật sự có lớn như vậy chỗ tốt, tiểu tử này sao trực tiếp tăng lên tới tiên sơ giai a? Lại một tiên sơ giai a? Ha ha, lão nương quản lý luyện đan điểm, thì cuối cùng xuất hiện tiên sơ giai. Nhanh, cảm độ Đại lao lúc này đột phá, sinh ra đột phá khí tức, đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Trung bình các luyện đan sư cũng không để ý cưỡng ép đình chỉ, sẽ lãng phí vật liệu, không hẹn mà cùng đem trước mặt luyện đan lâu ngưng luyện đan, ngồi xếp bằng xuống, nỗ lực cảm ngộ tiêu phàm đột phá lúc, phát ra khí tức. Kỳ thực, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới. Hắn giờ phút này đẳng cấp luyện đan sư đột phá, lại thật cho những người tu luyện này mang đến giúp đỡ. Cũng coi là hắn nói luyện đan tinh thủy, đợi đến Tiêu Phàm triệt để đem trong đầu có thêm tới thông tin hấp thụ. Hắn chậm rãi mở to mắt, bị trước mắt hình tượng giật mình. Một đám võ đế đỉnh phong tương giả tu tập tại ao nham tương bên cạnh, cửa vào vị trí, mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn hắn. Trong đó, dẫn đầu một lão giả, Tiêu Phàm càng là hơn từ trên người hắn, cảm nhận được một cú không nói được áp. Uy thế như vậy, giống như là người bình thường, nhìn thấy cao cao tại thượng đế vương lúc, vô thức trước phải quỳ địa bái kiến cái loại cảm giác này. Bất quá, Tiêu Phàm cố nén tiểu này xúc động, trong lòng cũng sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Lão giả này, chỉ sợ là chân chính cường giả tiến cấp. Tiêu Phàm, ngươi cuối cùng tới rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở to mắt, thái niệm niệm mừng rỡ mở miệng, chỉ vào lão giả nói ra: "Ta cho ngài giới thiệu một chút." Đây là chúng ta luyện đan thành trưởng lão Lưu Quang Tiên trưởng, hắn nghe nói tin tức của ngươi về sau, ngay lập tức chạy tới chương 943, trung tâm tháp, chương 943, trung tâm tháp. Tiêu Phàm đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía vị này Lưu Quang Tiên trưởng, chắp tay hành lễ nói: "Vãn bối gặp qua tiên trưởng. Tuổi còn trẻ, có thể đem đẳng cấp luyện đan tăng lên tới tiên sơ giai, đây là ta tu tiên giới đại cơ duyên a." "Tiểu tử ngươi không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi thì theo bình thường luyện đan sư, tấn thăng làm quản sự." Lưu Quang Tiên trưởng vui mừng gật đầu về sau, lại lập tức ra lệnh: "Quản sự." Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Lưu Quang Tiên trưởng ta ngược lại thật ra quên, ngươi vừa tới chúng ta tiên duyên chi vực, đúng tình huống nơi này, hiểu rõ không phải rất nhiều, Niệm Niệm, một lúc ngươi giới thiệu với hắn một chút, sau đó đem lại trùng tâm pháp. Lưu Quang tiên trưởng không còn nghi ngờ gì nữa, sự việc vẫn còn tương đối nhiều, cùng Tiêu Phàm hơi trao đổi một chút về sau, thì đúng thái niệm Niệm Niệm hạ lệnh. Được rồi, trưởng lão. Thái niệm Niệm liên tục gật đầu, thần sắc có chút kích động, đưa mắt nhìn Lưu Quang tiên trưởng rời đi luyện đan điểm về sau, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, ngấp nói: "Lạc quả sự, ngài còn xin đến, ta tiếp xuống sẽ nói cho ngươi biết một ít chúng ta tiên duyên chi vực nhiều hơn nữa quý cụ." Là cái này Tiêu Phàm muốn thứ gì đó, nơi nào sẽ từ chối, ngay lập tức theo trên mình lại, bay đến Thái Niệm Niệm bên người. Tại một đám luyện đan sư ánh mắt hâm mộ bên trong, Tiêu Phàm bị Thái Niệm Niệm mang đi. "Đều tốt nỗ lực, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nỗ lực hấp thụ Lạc quản sự đột phá phát ra cảm ngộ, tin tưởng lần này là quản sự đột phá, đúng trợ giúp của các ngươi rất lớn." Tiểu Nhạc nhìn thấy kích động không thôi, rõ ràng có chút hiền hồn không xuống các luyện đan sư, ngược lại cũng không có quá nghiêm khắc bọn hắn, để bọn hắn hiện tại thì luyện đan, đa tạ tiền bối, đa tạ Tiểu Nhạc quản lý. Một đám luyện đan sư tự nhiên vô cùng hưng phấn, vui thích cười lấy Rất nhanh liền an tĩnh lại, yên lặng cảm thụ lấy Tiêu Phàm đột phá lúc, mang tới đủ loại cảm lộ. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm thì đi theo Thái Niệm Niệm, đi tới bọn hắn những thứ này người quản lý sinh hoạt khu vực, một như là phòng họp gian phòng bên trong. Thái Niệm Niệm phái người đưa tới nước trà, điểm tâm, lúc này mới cùng Tiêu Phàm đối lập mà ngồi, đem luyện đan thành một số bí mật, đi thẳng vào vấn đề, nói ra: "Lạc quan sự, tại chúng ta luyện đan thành, luyện đan sư tiên sở giai, tuyệt đối coi như là quyền lợi cao nhất mấy người một trong, đồng thời thì hưởng thụ lấy tuyệt đối tự do." Thái Niệm Niệm mở miệng câu chuyện, liền để Tiêu Phàm nhịn không được bật cười. Tự do Tuyệt đối là hắn cùng cùng với tất cả tu luyện giả nỗ lực phấn đấu mục tiêu một trong. Trải qua thái niệm nghiệm giảng thuật, Tiêu Phàm mới hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nguyên lai, like. vì Tiên Duyên Chi vực bên trong, nhận sát ma chi khí ảnh hưởng tình huống vô cùng nghiêm trọng. Cho nên dẫn đến nơi này tu luyện giả, cho dù là những kia tiên cấp cường giả, đều không thể không sử dụng sát hồn đan, đến dạm xuống nguy hiểm như vậy. Cái này nhường sát hồn đan, trong Tiên Duyên Chi vực có tương đối địa vị trọng yếu. Thời gian dài đến nay, trừ ra linh thạch, huyền tinh những thứ này thân mình thì có tiền tệ thuộc tính đá năng lượng bên ngoài, sát hồn đan liền thành quan trọng nhất giao dịch tiền tệ nhất là tại thị trường giao dịch bên trên, sát hồn đan giá cả có thể so sánh tứ đại tiên quốc chính phủ chế định giá cả, cao hơn nhiều. Cái này nhường có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư, thành vô số người vây đỡ đối tượng. Rốt cuộc, đây chính là tương đương với tạo tiền máy móc giống nhau tồn tại. Đương nhiên, thì bởi vì bọn họ đều thuộc về tạo tiền máy móc, khẳng định đều muốn bị tứ đại tiên quốc nắm giữ. Nghe nói, hiện nay tất cả tiên duyên chi vực bên này, có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư tiên sở giai, cộng lại cũng chỉ mới vừa đột phá 100 cái mà thôi. 100 người, muốn luyện chế ra thỏa mãn tất cả tiên duyên chi vực toàn bộ tu tiên giả cần sát hồn đan thì gần như không có khả năng. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiên giới rồi sẽ phái người đưa tới một bộ Phận Sát Hồn Đan đến bảo hộ cơ sở nhu cầu. Đúng, chính là bởi vì theo tiên giới tới Sát Hồn Đan, chỉ có thể tăng vọt cơ sở nhu cầu, cho nên tiên duyên chi vực có thể luyện chế Sát Hồn Đan luyện đan sư tiên sơ giai địa vị mới có thể cao như vậy. Nói cách khác, cũng là thời đại cái bẫy hạ tính. Nếu Tiêu Phàm hiện tại đi tiên giới, hắn chỉ là một luyện đan sư tiên sơ giai, căn bản sẽ không dẫn phát bao lớn kinh ngạc. Dù là tuổi của hắn, vô cùng trẻ tuổi. Bất quá, Tiêu Phàm này không phải là không có đi tiên giới sao? Hắn bây giờ đang ở Tiên Duyên Trì vực, a. cũng phải thua thiệt Tiêu Phàm ban đầu lựa chọn luyện đan sư cái nghề nghiệp này. Nếu hắn lựa chọn trận pháp sư cùng luyện khí sư cùng với các chức nghiệp, muốn đạt tới thời khắc này độ cao, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vì, trừ ra sát hồn đan là vật nhất định phải có bên ngoài. Tại Tiên Duyên chi vực, những nghề nghiệp khác làm ra đồ vật chỉ là phụ trợ phẩm, cần là khẳng định cần. Nhưng nếu như không có, kỳ thực cũng sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Sát hồn đan không đủ dùng lời nói, đây chính là sẽ chết người đấy a. Nhất là một ít mới tới. Nghệ phụ đẳng cấp rất thấp người mới, bọn hắn hàng năm hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không đủ để đạt được năm tiếp theo, để cho mình sống tiếp sát hồn đan. Cái này nhường có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư tiên sơ giai, thành càng trọng yếu hơn tồn tại. Hiểu rõ những tin tức này lúc, Tiêu Phàm cảm thấy, chuyện này kỳ thực cũng trách tứ đại tiên quốc, hoặc nói tiên giới. Nếu bọn hắn có thể trước giờ đem tin tức này báo cho biết Huyền Tiên đại lục thế giới như vậy, nhường những thế giới này tu luyện giả, theo rất sớm trước đó thì bắt đầu học tập luyện đan, cũng sẽ không tạo thành tình huống như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm kỳ thực trong lòng có cái đoán. Vì sao tiên giới một thẳng không phải người trực tiếp bước vào sát ma giới, rút túi rưới đáy nồi bình thường đem tu ma giả giết đi, với lại tuyệt đối cấm chỉ loại chuyện này. Ở trong đó, thật không có có âm mưu gì sao? Đương nhiên, loại chuyện này chỉ là Tiêu Phàm trong lúc vô tình nghĩ tới. Rốt cục có cái gì âm mưu? Kỳ thực cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn hiện tại cũng lười suy nghĩ. Càng chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ căn bản không có thực lực đi cân nhắc mấy vấn đề này. Như vậy lời nói lại quay về, biến thành luyện đan sư tiên sơ giai hắn, tại luyện đan thành, cổ hồn tiên quốc bên trong cũng có được nhất định tự do. Đầu tiên, chính là quản sự tiết tuổi. Đây là đây thái niệm niệm bọn hắn những thứ này người quản lý, địa vị cao hơn tồn tại. Thì đúng là như thế. Thái niệm niệm tại hiểu rõ Tiêu Phàm đã là luyện đan sư tiên sơ giai về sau, ngay lập tức thái độ chuyển biến, trở nên càng cung kính. Cùng trận đánh lúc trước bọn hắn những người tu luyện này lúc, loại đó lạnh lùng lạnh băng khuôn mặt, là hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, chính là Tiêu Phàm có thể tiến về luyện đan thành trung tâm tháp. Nơi này phòng hộ cao hơn, đủ để chống cự kim tiên cảnh cường giả công kích, cũng là vì để tránh cho tu ma giả bên kia đánh lén. Về phần những thứ này, bình thường luyện đan sư dưới mặt đất chủ sở Có thể chống tự địa tiên cảnh cường giả công kích, liền đã không tệ. Đương nhiên, so sánh với mà nói, dạng này năng lực phòng ngự hay là rất cường đại. Lại sau đó, Tiêu Phàm đến trung tâm tháp, có thể có một mạng lãnh địa của mình. Trung tâm tháp bên trong là tình huống thế nào đâu? Thiên Cung Huyền Thiên Đại Lục bình thường thành thị giống nhau. Có tư nhân lãnh địa, cửa hàng, diễn võ trường các loại. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể hoàn thành quy định nhiệm vụ, là có thể tự do tự tại ở chỗ này đời sống. Chương 944, 100 danh nghịch, chương 944, 100 danh nghịch. Cho dù luyện đan sư tiên sơ giai số lượng cũng nhiều, Nhưng kỳ thật muốn luyện chế sát hồn đan, độ khó cũng không phải rất lớn. Cho nên so sánh với luyện đan sư tự thân năng lực, hàng năm quy định, đối bọn họ cũng không tính là quá mức hà khắc. Trong vòng 1 năm, dường như có hơn phân nửa thời gian đều có thể làm chính mình sự tỉnh, do đó mới có trung tâm tháp tồn tại. Cuối cùng, chính là tiêu phàm thứ cần thiết, là luyện đan sư tiên sơ giai. Hắn có thể có tư nhân hộ vệ đội. Số lượng không thể vượt qua 100 người. Nhưng ở trung tâm tháp loại địa phương này, căn bản không có thiết yếu có hộ vệ đội. Vì, nơi này là tuyệt đối cấm trì lẫn nhau. Kia tư nhân hộ vệ đội là có ý gì đâu? Nói trắng ra, chính là cho bọn hắn những thứ này luyện đan sư tiên sở giai, một cái khắc phúc lợi. Có thể che chở không vượt qua 100 người thân nhân, bằng hữu, để bọn hắn không cần thiết dựa theo cố định đi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần đến sát hồn đan. Có thể một có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư tiên sở giai, tùy tùy tiện tiện luyện chế nhiều một lò sát hồn đan, có thể đem những thân nhân này bằng hữu, bao nhiêu năm cần sát hồn đan luyện chế ra đến a. Nói cách khác, cái gọi là hộ vệ đội cũng là người ở phía trên suy xét đến tình huống này về sau lo lắng những thứ này luyện đan sư tiên sơ giai, vì vậy mà che chở rất nhiều người, dẫn đến cuối cùng ảnh hưởng đến toàn cục phát triển. Thế là, thí cho 1 100 người danh ngạch. Chỗ tốt này cũng là tiêu phàm bọn hắn trước đó không hề có tìm hiểu ra tới. Ai bảo tất cả luyện đan thành, có luyện đan sư tiên sơ giai, cũng liền mấy chục người. Loại tin tức này cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bị để lộ ra tới. Vì, một người 100 cái danh ngạch. Mấy chục người, cũng liền mấy ngàn cái danh ngạch. Cũng không phải tất cả luyện đan sư tiên sơ giai, cũng có nhiều như vậy thân nhân, bằng hữu, đem toàn bộ danh ngạch đều dùng rơi. Này cũng đã thành rất nhiều người cạnh tranh mục tiêu năng lực không cần đem thời gian lãng phí trên lừa đàn, đem những thời giờ này tốn hao về mặt tu luyện, đem thực lực để thăng đến một cái cực hạn. Cho dù tương lai nhất định phải lên chiến trường, thực lực càng mạnh, không phải cũng năng lực để cao sống sót cơ hội sao? Đa Th thái quản lý. Nghe xong thái niệm niệm giảng thuật những tình huống này, Tiêu Phàm cười lấy nói cảm tạ. Lạc quản sự khách khí, về sau trực tiếp gọi ta niệm niệm là được rồi, ta hiện tại mang ngài đi trung tâm tháp. Thái niệm niệm dò hỏi, trước tới tìm ta bằng hữu đi, đem bọn hắn cùng nhau dẫn đi." Tiêu Phàm nói. "Được rồi." Thái niệm niệm cũng biết Tiêu Phàm bên cạnh hay là có mấy cái bằng hữu tồn tại. Tràng qua, hắn hiểu rõ Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không để cho mình lãng khó, lúc trước hắn liền đã nói được rất rõ ràng, sẽ không để cho che chở số lượng vượt qua 100 người. Với lại, khái niệm niệm càng rõ ràng hơn, chuyện này thì không phải mình định đoạt. Tiêu Phàm cho dù thật không nể mặt chính mình, đến lúc đó thì có người nói cho hắn biết, càng thêm không cần thái niệm niệm đi cần nhắc. Thái niệm niệm không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Tiêu Phàm bằng hữu đều là người nào, thì biết rõ, nàng nhóm cũng ở đâu cái luyện đan điểm. Thái niệm niệm trực tiếp mang theo Tiêu Phàm, đi vào những thứ này luyện đan điểm, đem người tiếp vào sau đó, liền mang theo mọi người kéo đến một bí ẩn truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, tiến về trung tâm tháp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên thủy khanh một đoàn người giờ phút này còn sững sờ không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tại Tiêu Phàm nhắc nhở bọn hắn, lời gì cũng không cần nói sau đó, liền thành thành thật thật đi theo thái niệm niệm, đi tới trung tâm tháp. Đây là vật gì? Từ đó tâm tháp truyền tống trận sau khi xuống tới, mấy người phụ nhân cũng sững sờ. Hết thảy trước mắt, không thể nghi ngờ cũng tại nói cho bọn hắn, tiên duyên chi vực bên trong, cũng không phải khắp nơi đều cùng các nàng trước đó nhìn thấy như thế, từng cái căn phòng tạo dựng mà thành mật thất giống nhau dưới mặt đất sinh tồn điểm. Nơi này còn là tồn tại thành thị. Mặc dù cũng là thành thị dưới lòng đất, nhưng nếu không suy xét xung quanh dường như nhìn không thấy đỉnh hang với đá. Không có người biết, cảm thấy nơi này là dưới đất kiến tạo lên thành thị dưới lòng đất, càng sẽ cảm thấy, giờ phút này chính là đêm tối. Chào mừng các vị đến trung tâm tháp, luyện đan thành duy nhất tự do thành thị. Thái niệm niệm nhìn thấy chúng nữ bộ dáng khiếp sợ, nhếch miệng nhỏ, cười lấy giới thiệu nói, "Chúng ta vì sao lại tới nơi này?" Tiên thủy Khanh giờ phút này vẫn còn có chút ngốc núc ních không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm, lông mi trồng mang theo một tia căng thẳng cùng lo lắng. Tiêu Phàm đang muốn giải thích Thái Niệm Niệm vừa cười vừa nói, "Các vị đạo hữu còn xin tha lòng, Lạc quản sự hiện tại đã là luyện đan sư tiên sơ giai, lại tới đây, vốn chính là hắn nên hưởng thụ được phúc lợi, mà các ngươi thì là vì hắn hộ vệ đội danh nghĩa thì đến nơi này." Thái Niệm Niệm mặc dù ngoài miệng không có nói rõ, "Các ngươi đây là chiếm Tiêu Phàm tiền nghi, mới có thể lại tới đây. Có thể mọi người lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không ra nàng trong lời nói, ẩn tàng một mảng kia hâm mộ đâu?" Tiêu Phàm, đây là sự thực. Ngươi trình độ luyện đan thật tăng lên tới tiên sơ giai, có thể luyện chế sát hồn đan." Tiên Thủy Khanh vô cùng kích động. Mặc dù đi tới tiên duyên chi vực, Thế nhưng Tiên duyên chi vực tình huống, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn có thể khác nhau. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm, nàng càng muốn sinh hoạt tại Huyền Tiên đại lục. Dù là cuối cùng, ngay cả phi thăng tiên giới cơ hội đều không có, chỉ có thể vẫn lạc trên Huyền Tiên đại lục, nàng cũng không muốn ở tại như thế đè nén tiên duyên chi vực. Ý thức, đừng nói là Yên Tùy Khanh, chính là bất kỳ một cái nào tu luyện giả, tại mới vừa tới đến Tiên duyên chi vực về sau, đều sẽ sinh ra tương tự ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn sau khi đi tới nơi này, căn bản không có cách rời khỏi, chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận nhiệt tự. Mà bây giờ Tiên thủy khanh bọn hắn bèn bèn vào cương vị này thứ nhất, thì nên đón nghỉ việc. Với lại, cái này nghỉ việc, còn không phải đối bọn họ không có chỗ tốt nghỉ việc, đó là chân chính có thể bắt đầu lĩnh tụ, thưởng tụ tiên duyên chi vực, có thể mang cho tu luyện giả chỗ tốt về hưu dưỡng lão a. Nó quánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế đồng dạng 10 phần kích động. Chỉ là, hai người tới tiên duyên chi vực, là thuộc về chiếm tiêu phàm tiện nghi, bây giờ lại chiếm càng lớn tiện nghi, nàng nhóm thực sự ngại quá, kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Các vị đạo hữu cũng còn trước bình tĩnh, các ngươi về sau, có rất nhiều cơ hội hứng phấn. Ta hiện tại cần mang lạc quản sự đi gặp Lưu Quang Tiên trưởng, các vị tốt nhất đừng đem lạc quản sự thân phận để lộ ra đi." Thái niệm niệm thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Mặc dù ở trung tâm tháp nơi này cũng không tồn tại bất kỳ tranh đấu, nhưng nói câu không dễ nghe. Tiêu Phàm tự thân tu vi, thực sự quá kém. Bọn hắn luyện đan thành bên trong những kia luyện đan sư tiên sơ giai, cái nào một cái không lạ tiên cấp cường giả. Lại kém, làm thứ nhất cái thiên phú tốt nhất, đột phá đến tiên sơ giai lúc, cũng đã là võ đế. Nhiều năm như vậy, đã sớm thừa dịp thời gian ở không, đem tu vi tăng lên tới tiên cấp. Tiêu Phàm lại bằng vào võ thánh tu vi thì cùng những thứ này cưỡng giả tiên cấp bình khởi bình toán, tự nhiên sẽ dẫn tới những người khác bất mãn. Đồng thời, lỡ như tin tức này truyền ra ngoài, bị tu ma giả hiểu rõ, bọn hắn có thể hay không phải người đến tập sát Tiêu Phàm, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, chương 945, phòng này không đơn giản, chương 945, phòng này không đơn giản. Do đó, theo thái niệm, nghiệm, Tiêu Phàm thân phận, nếu năng lực không bị để lộ ra đi, tốt nhất vẫn là không bị lộ ra. Đỡ phải đến lúc đó xảy ra một ít phiền toái không cần thiết, dẫn tới nhiều nguy hiểm hơn. Nàng cảm thấy, Tiêu Phàm hiện tại việc cần phải làm là mượn có thể cùng Lưu Quang Tiên trưởng cơ hội tiếp xúc, tranh thủ một chút thời gian, sau đó thừa cơ đem tu vi tăng lên. Không nói trực tiếp tăng lên tới tiên giai, tối thiểu muốn tăng lên đến võ đế đi. Như vậy, tương lai thông tin bại lộ, dẫn tới phiền phức, khẳng định cũng sẽ thiếu hơn nhiều. Nghe được thái niệm niệm, tam nữ thần sắc ngay lập tức nghiêm túc lại. Nàng nhón cũng ý thức được thái niệm niệm nhắc nhở ý nghĩa. Đa tạ thái quản sự nhắc nhở, chúng ta. Tiên thủy khanh ngay lập tức đại biểu tam nữ, hướng thái niệm niệm nhắc nhở. Đừng, các ngươi nói sai rồi, ta không phải quản sự, ta là quản lý. Là quản sự dạng này đã nhân, mới là quản sự muốn cho so chúng ta quản lý địa vị cao hơn nhiều. Nghe được Tiên Thủy Khanh đối với mình xưng hô, Thái Niệm Niệm trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng thấp giọng nhắc nhở: "Các ngươi ở trung tâm tháp, có thể tuyệt đối không nên giao thoa người. Mặc dù không thể đánh đấu, thế nhưng đắc tội người ở chỗ này muốn lật vào hay là rất khó khăn." "Hả? Kỳ thực có là quản sự che chở, các ngươi ở chỗ này hình như cũng đắc tội không là cái gì người." Thái Niệm Niệm vốn còn muốn nhắc nhở một chút Tiên Thủy Khanh đám người, thế nhưng tỉ mị nghĩ lại, lại đột nhiên phản ứng, rồ kệ đúng là chúng ta Có một có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư tiên sơ giai che chở, tiên thủy khanh một đoàn người ở đâu còn sợ đắc tội với người a. Hấp mộ nhìn lướt qua mọi người về sau, thái niệm niệm dứt khoát không nói thêm gì nữa, tiếp tục mang theo tiêu phàm một đoàn người, hướng về trung tâm tháp phương hướng đi đến. Cái gọi là trung tâm tháp, không vẻn vẹn là cái này thành thị dưới lòng đất danh xưng, càng là hơn một tòa cụ thể kiến trúc tên. Ngay tại tất cả trung tâm tháp thành thị trung tâm, một tòa nhìn lên tới khoảng chừng trên 100 tầng lầu cao như vậy kiến trúc. Tại tòa thành dưới đất này thị, cũng là kiến trúc cao nhất. Một ít luyện đan thành cao tầng, cũng ở lại đây. Tới trước trung tâm tháp Xung quanh nhìn lên tới rõ ràng vô cùng bình thường, thế nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại hiện ra một tia bất an mãnh liệt. Nhìn kỹ sau đó, Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới, nơi này không hiếm hoi còn sót lại ở vượt qua hắn nhận biết trận pháp, đồng thời xung quanh còn ẩn giấu đi không ít cường giả tiên cấp. Không hổ là tiên duyên chi vực, nơi này trận pháp lại cao cấp như vậy. Tiêu Phàm nhịn không được cảm khái. Lạc quản sự đối với trận pháp còn có hiểu rõ đâu? Thái niệm niệm nghe nói như thế, cười lấy đáp lại một tiếng. "Vậy ngươi coi như coi thường chúng ta Tiêu Phàm cũng phải, ta kể cho ngươi, Tiêu Phàm chỗ lợi hại nhất chính là trận pháp." Hắn đi vào tiên duyên chi vực trước đó, cũng đã là thập giai trận pháp sư, là chúng ta đại lục ở bên trên lợi hại nhất, cũng là duy nhất thập giai trận pháp sư. Nó oánh băng đế như là đang khoe khoang nam nhân của chính mình bình thường, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói với Thái niệm niệm. "Cơ mờn." Thái niệm niệm chân chính tính cách, quả nhiên không phải cái đó nhìn lên tới lạnh băng cao ngạo nữ nhân. Nghe nói như thế, trực tiếp tuôn ra một tiếng kinh điện, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy nặng nghiên. "Là quả sự, ngài đến cùng là thế nào tu luyện? Con trẻ như vậy, có thể có tiên sơ giai năng lực luyện đan, trận pháp năng lực lại thì cường đại như vậy." Yếu đất câu hỏi Ngài thật là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi sao? Là Đường Đường võ đế định phong cường giả. Thái niệm niệm tự nhiên có thể một chút nhìn ra, Tiêu Phàm tuổi tác, đến cùng là cái gì dạng? Có thể trong ấn tượng của nàng. Trên thế giới này, căn bản không tồn tại 20 tuổi liền đem tu vi, năng lực luyện đan, trận pháp năng lực đồng thời tăng lên tới cao cấp như thế cái khác kinh khủng tồn tại. Đương nhiên là, lẽ nào Thái quản lý đây là cảm thấy ta bị cái gì lão quái vật đoạt xá trọng sinh? Lại có lẽ là cái gì đại lão tri thế thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tiêu Phàm ở đâu không biết thái niệm niệm này mà quái ánh mắt, đại biểu nghĩa là gì, liền chủ động nói. cười nói. Hắc hắc Thái niệm niệm đúng là nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cẩn thận một lần nhớ lại những người đó là điểm, vặn lắc đầu một cái. Tin tưởng Tiêu Phàm chính là trong truyền thuyết thiên tài, kia chuyển thế đại lão, đoạt xá lão quái vật, không, có có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu Hữu trên trận pháp lại còn có cao như vậy trình độ đâu. Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc cởi mở tiếng cười, từ đó tâm trong tháp truyền đến. Đúng lúc này, đại môn bị người từ bên trong đẩy ra, Lưu Quang tiên trưởng như là một cái bình thường lão đầu, mặt mũi hiền lành từ đó đi ra. Gặp qua Lưu Quang tiên trưởng, Thái niệm niệm liền vội vàng hành lễ. Tiêu Phạm một đoàn người thì ngay lập tức chắp tay hành lễ. "Đi theo ta." Lưu Quang Tiên trưởng cười nhạt một tiếng, theo bên người mọi người trải qua, nói ra: "Lạc Tiểu Hữu, chúng ta khu thành trung tâm tháp diện tích mặc dù nhìn không lớn, nhưng mỗi bên trong một dãy nhà bộ cũng có tu di trận pháp, nội bộ không gian có thể so với một tiểu thiên địa, hiện nay còn có gần 1 phần 3 chỗ trống chỗ, ngươi bây giờ có thể tùy ý chọn chọn một." Lưu Quang Tiên trưởng vừa nói, một bên vất tay phóng xuất ra khẽ khẹ tiên khí, trong hư không ngưng tụ ra một trung tâm tháp khu vực linh khí xa bản mô hình. Màu xanh dương khu vực đều là bỏ trống màu đỏ khu vực đã có người ở lại. Thái niệm niệm ở bên cạnh nhấp nhở: Tiêu Phàm cùng chúng nữ nhìn sang. Sa bàn trên khu vực, phân chia hết sức rõ ràng. Tới gần trung tâm tháp phụ cận kiến trúc, dường như đều đã bị người lựa chọn. Càng la rời xa trung tâm tháp kiến trúc, bộ trống xuống nhà càng nhiều. Có yêu mến sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Thủy Khanh hỏi. Đối với trung tâm tháp bên này chủ sở, Tiêu Phàm không hề có đặc biệt để ý. Vì nghe được lưu quan quản sự lời nói, hắn mơ hồ đoán được, thật sự đáng giá nhường địa phương của người chú ý, hẳn là mỗi bên trong một dãy nhà bộ tiểu thiên địa. Hầu như đều giống nhau, cũng không có cái gì có thích hay không tùy tiện đi. Yên Thủy Khanh nhìn lướt qua những kiến trúc này, nhìn lên tới đều không khác mấy dáng vẻ. Lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu, không biết làm sao làm lựa chọn, chỉ có thể cười khổ nói: "Vậy liên nhà này đi." Tiêu Phàm cười cười, lơ đãng nhìn lướt qua một vị trí nào đó, nói: "Lưu Quang Tiên trưởng lập tức ý vị thầm trưởng nợ nụ cười, nói ra: "Mới vừa rồi còn không tin Tiểu Hữu là thập giai trận pháp sư, hiện tại đến xem, quả nhiên là thật. Tiểu Hữu, không đơn giản a. Ta liền tùy tiện như vậy một tuyển." Tiêu Phàm khiêm tốn cười nói, hắn chỉ là thông qua chính mình thập giai trận pháp năng lực, mơ hồ cảm giác được, nhà này kiến trúc hình như có như vậy một chút không giống nhau, nhưng cụ thể muốn nói rốt cục ở đâu không giống nhau, vì hắn hiện tại năng lực vẫn là không cách nào xác định được. Đây cũng không phải là tùy tiện một tuyển, đơn giản như vậy a." Lưu Quang Tiên trưởng lần nữa cười cười, ngược lại cũng không nói thêm gì, mang theo Tiêu Phàm, liền hướng về nhà này kiến trúc phương hướng đi đến. Ở trung tâm tháp, cho dù là Lưu Quang Tiên trưởng loại tồn tại này, đều không thể tùy ý muốn gì. Trải rộng chung quanh trận pháp, đủ để đem kim tiên cảnh cường giả cũng trực tiếp nghiền sát, trừ phi thật muốn chết, nếu không không ai sẽ làm loại chuyện này. Chương 946, quyến mắt tông môn, chương 946, quyến mắt tông môn. Nhìn ra Tiêu Phàm một đoàn người hoài nghi, thái niệm niệm lập tức ở bên cạnh giải thích nói: Trung tâm tháp cấm chỉ thuần di, nơi này trận pháp đặc biệt nhiều, hơi không cẩn thận, đúng tu luyện giả ảnh hưởng cũng đặc biệt lớn, có thể trực tiếp vớ lạc, các ngươi cần phải chú ý điểm này. Lúc nói lời này, ánh mắt của Thái niệm niệm chủ yếu đặt ở Ngọc cánh băng đế hai cái trên người võ đế. Chính nàng cũng là võ đế, tự nhiên hiểu rõ, rất nhiều võ đế vì bất việc nhi dưới tình huống bình thường, đều sẽ lựa chọn thuần di đi đường, rốt cuộc vô cùng thuận tiện không phải. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế lên nhau, ngượng ngùng cười một tiếng. Rất nhanh, tại Lưu Quang tiên trưởng dẫn đầu dưới, Tiêu Phàm một nhóm người đi tới hắn lựa chọn lầu nhỏ trước. Trung tâm tháp trong kiến trúc thì cùng thu xếp phòng kiến tạo cơ sở giống nhau, nhìn từ xa dường như giống nhau như đúc, gần nhìn xem, còn đặc mã giống nhau, cùng chung quanh kiến trúc, không có có bất kỳ khác biệt gì. Tại Đông đảo đồng dạng trong kiến trúc thì có vẻ tương đối không đáng chú ý. Vững bước lầu nhỏ hai tầng, phía dưới lại một 100 bình tại hữu sân nhỏ. Xuyên đầu qua hàng rào tường, có thể thấy rõ ràng sân nhỏ tình huống bên trong. Tiên thủy khanh tam nữ cũng nghi ngờ nhìn về phía Lưu Quang tiên trưởng, không rõ nơi này cùng chung quanh kiến trúc làm sao lại có khác biệt. Vào đi. Lưu Quang tiên trưởng một tay phóng trên đại môn, lưu động tiên khí lóe ra, đẩy ra sân nhỏ đại môn. Ừm không có biến hóa. Thì cùng mọi người tại bên ngoài nhìn thấy phụ phụ thông thông sân nhỏ, không có có bất kỳ khác biệt gì. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đi vào sân nhỏ, tầm mắt đặt ở trên cửa phòng. Lưu Quang Tiên trưởng thấy thế, trong đôi mắt hiện lên một nụ cười vui mừng, giữ im lặng, tiếp tục lái xe từ cửa chính, trực tiếp đi ra. Tê. Lam nhà đại môn đẩy ra về sau, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy rõ ràng. Tại cửa phòng phía sau, tồn tại một mảnh rộng lớn tiên địa. Là cái này tu di chật pháp. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra tại Huyền Thiên đại lục, đi qua cái đó đến bây giờ cũng không xác định là ngự thú thần giáo hay là thần thú điện địa, địa bản tiểu không gian. Tình huống bên kia hình như thì cùng tình huống trước mắt giống nhau như lúc. Gặp qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, Lưu Quang Tiên trưởng cười hỏi. Tiêu Phàm chần chờ một lát, vẫn lắc đầu, trước đó hình như gặp qua vật tương tự. Kia cũng hẳn là theo chúng ta tiên giới toát ra đi bình thường phàm tu giới tu luyện giả, không có tư cách bố trí dạng này trận pháp. Lưu Quang Tiên trưởng bá khí mà tự tin nói một câu về sau, liền nhấc chân hướng về gian phòng bên trong đi đến, đồng thời còn cười lấy nếp nhở. Mới vừa nói Gian phòng này không tầm thường, là bởi vì nó vừa vặn ở vào phụ cận trận pháp tiết điểm bên trên, nội bộ không gian là kiến trúc chúng quanh 10 vạn lần trở lên, phòng ốc như vậy, tại tất cả khu thành trung tâm tháp, cộng lại cũng không vượt qua 10 tòa nhà. 10 vạn lần trở lên không gian. kia linh khí nồng độ đâu? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ mà hỏi. Tiên duyên chi vực linh khí nồng độ, vẫn còn rất cao ít nhất là đông vực gấp trăm lần không thôi. Cùng Tiêu Phàm làm nhiều như vậy linh thạch khoáng mạch về sau, trong tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, làm ra linh khí nồng độ không sai biệt lắm. Chỉ là, tiên duyên chi vực linh khí chất lượng Rõ ràng muốn so tiểu thiên địa linh đạo hải thú linh khí chất lượng cao một chút, không chỉ ẩn chứa sát ma chi khí, thì ẩn chứa một tia tiêu phàm hiện tại còn làm không rõ ràng cao đẳng năng lượng. Thì cùng Lưu Quang Tiên trưởng thả ra năng lượng không xài biệt lắm. Hắn suy đoán, cái kia hẳn là lạ tiên khí. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, tiên duyên chi vực linh khí trong ẩn chứa quá nhiều sát ma chi khí. Chuyện này đối với bình thường tu luyện giả cũng là chí mạng. Nếu như nói, một quả sát hồn đan có thể làm cho cao đẳng tu luyện giả duy trì một năm tuổi thọ. Vậy đối với tiên đệ tử của kiếm tông mà nói, một quả sát hồn đan có thể duy trì bọn hắn nửa năm thậm chí một tháng tuổi tỏ. Vì sát hồn đan nhiều hơn nửa lực lượng, còn cần duy trì thân thể bọn họ, sẽ không ở cao cường như vậy độ năng lượng xung kích dưới, trực tiếp tăng vỡ. Cùng ngoại giới giống nhau. Lưu Quang Tiên trưởng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, vừa cười vừa nói: "Trong này tiểu thiên địa cũng đồng dạng ẩn chứa sát ma chi khí. Chẳng qua, nếu ngươi có thể đem trình độ trận pháp thì tiếp tục tăng lên tới rất cao trình độ, nói không chừng có thể làm được đem sát ma chi khí ngăn cách bên ngoài." Tiêu Phàm khẽ miệng giật một cái, nét mặt hơi có chút lúng túng, mơ hồ cảm giác Lưu Quang Tiên trưởng tựa như là phát hiện gì rồi. Trảng qua Lưu Quang Tiên trưởng tất nhiên không có nói rõ, vậy khẳng định là không thèm để ý. Nhưng, Tiêu Phàm thì đã hiểu, Lưu Quang Tiên trưởng hay là mịt mờ nhắc nhở một chút chính mình, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đem nghề phụ đẳng cấp đề cao, ngươi mới có coi như không thấy luyện đan thành quy tắc quy lợi. Tiêu Phàm hướng về phía Lưu Quang Tiên trưởng bất động thanh sắc gật đầu một cái, lộ ra một cảm kích lộ cười. Như vậy cũng tốt, đây nam nhân trong lúc đó, y mắng ánh mắt giao lưu, có thể đã hiểu đối phương ý nghĩa là gì giống nhau, không cần nói rõ. Đi vào căn phòng. Tiêu Phàm cảm giác chính mình hình như tiến vào một tiểu thế giới. Không gian bên trong lại đây linh đạo hải thú tiểu thế giới còn muốn khùng lỗ, tuyệt đối không chỉ một vạn cây số vương đơn giản như vậy. Liếc mắt nhìn qua, không nhìn thấy cuối cùng. Có núi có nước, có thiên có địa có ánh nắng. Căn bản không ai có thể ý thức được, nơi này nhưng thật ra là trong một cái phòng trận pháp thế giới. Nơi này tất cả đều là giả. Nhìn thấy tình huống trước mắt, tam nữ rất là kinh ngạc kinh hô lên. Khái niệm niệm mặc dù không phải lần đầu tiên đi vào ở tại trung tâm tháp đại lao gian phòng bên trong, có thể không gian lớn như vậy, vẫn là để nàng có chút trợn mắt há hốc mồm. Đều là trận pháp hiệu quả, chẳng qua dĩ giản loạn chân. Ngươi nói đây là một khối đá? Nó đúng là một khối đá, ngươi nói nó là một cây đại thụ, nó thì xác thực chính là một cây đại thụ." Lưu Quang Tiên trưởng chỉ vào dưới chân tảng đá, xa xa đại thụ, vừa cười vừa nói, "Đây đều là đã từng bố trí trận pháp người, từ bên ngoài rời đi đi vào chính là vì để trong này nhìn lên tới càng thêm rất thật. Không ngờ rằng, lại bị ngươi cái này võ thánh cảnh tiểu gia hỏa trọng chúng." Lưu Quang Tiên trưởng cười ha ha một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, "Nghe nói, làm sơ bố trí trận pháp vị tiền mối kia, thế nhưng chuẩn bị đem những địa phương này trở thành một ít môn phái trụ sở. Chỉ tiếc, vì bây giờ tiên duyên chi vực tình huống, môn phái khái niệm cũng sớm đã nhượng hóa đến tự hạ." có, chỉ có tứ đại tiên quốc. Tiêu Phàm nghe vậy lời nói này, trong lòng khẽ động. Ngay lập tức ý thức được, đây là Lưu Quang Tiên trưởng tại mật mở chỉ điểm mình. Nói cho hắn biết, cho dù có năng lực. Về sau ở bên ngoài, cũng tận lượng không muốn vì môn phái đệ tử tự xưng, mà nên vì cổ hồn tiên quốc một thành viên thân phận tự xưng. Tất nhiên đi vào tiên duyên chi vực, vậy hắn liền không còn là huyền tiên đại lục tu luyện giả, càng không phải là thiên đệ tử của kiếm tông, mà là cổ hồn tiên quốc một tên quan sự. Ngoài ra, nơi này ngoại trừ ngươi cho phép người có thể bước vào bên ngoài, những người khác không cách nào bước vào, cho nên không cần lo lắng an toàn, thì không cần lo lắng. Nơi này không gian như thế đại, dẫn tới những người khác ngáp ngé. Nói xong, Lưu Quang Tiên trưởng đột nhiên đưa cho Tiêu Phàm một viên lệnh bài. Chương 947, dẫm ra linh hồn của các ngươi, chương 947, dẫm ra linh hồn của các ngươi. Đây là mở ra nhà này kiến trúc lệnh bài, ngươi trước đem hắn nhận chủ, sau đó đem ngươi cho rằng có thể tùy ý tiến vào người một tia linh hồn, đặt vào trong đó. Sau này lời nói, chỉ có linh hồn trong lệnh bài người mới có thể tùy ý ra vào." Lưu Quang Tiên trưởng nói. "Đa tạ." Tiêu Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, theo Lưu Quang Tiên trưởng trong tay, nhận lấy lệnh bài, trong nháy mắt nhận chủ. Hệ thống tác dụng tại thời khắc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ trên lệnh bài, rốt cục có vấn đề hay không, Tiêu Phàm cũng không cần lo lắng, hệ thống khẳng định sẽ nhắc nhở. Tất nhiên không có nhắc nhở, vậy nếu không có vấn đề, hoặc là hệ thống trực tiếp xử lý, cảm thấy loại chuyện nhỏ này, căn bản không có thiết yếu nhắc nhở Tiêu Phàm. Các ngươi trước trò chuyện, có chuyện gì đi trung tâm tháp tìm ta, vì ngươi địa vị bây giờ, thì có tư cách tiến vào trung tâm tháp, cầm viên, kia lệnh bài là được rồi, nó cũng là ngươi đang nơi này sinh hoạt ký hiệu, có người nếu muốn tra, cho bọn hắn nhìn xem là được, bọn hắn có thể nhìn ra được. Lưu Quang Tiên trưởng mỗi một lần xuất hiện đều là vội vã mang theo Tiêu Phàm xử lý một chút sự tình về sau, rồi sẽ ngay lập tức rời khỏi. Lần này cũng không ngoại lệ. Vội vã cùng Tiêu Phàm nói xong một câu về sau, liền cáo từ rời đi. Lạc Quả Sự, trừ ra ngài bên ngoài, ngài những thứ này đồng bạn cũng cần lại lần nữa đăng cấp một chút, đem lệnh bài của bọn họ cho ta, ta đi xử lý là được rồi." Thái Niệm niệm tại Lưu Quang Tiên trưởng sau khi rời đi, thì chủ động đề nghị. "Vậy liên phiến phất thái quản lý." Tiêu Phàm cho Yên Thủy Khanh ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng nhóm ngay lập tức lấy ra chính mình trước đó đăng ký lệnh bài thân phận, đưa cho Thái Niệm niệm. Đợi đến thái niệm niệm thì sau khi rời đi, Tiêu Phàm theo thể nội, triệu hồi ra thân phận lệnh bài của mình, cười híp mắt nhìn về phía tam nữ. "Đến đây đi, làm gốc vương dâng ra linh hồn của các ngươi đi." Ngọc cánh băng đế ba người, nghe nói như thế, cũng nhịn không được lật lên vẻ nhãn. Mặc dù chỉ là bình thường làm việc, lại làm cho nàng nhóm cảm giác là lạ, hình như linh hồn đều đã hiến tặng cho Tiêu Phàm, vậy liền không kém thân thể ý nữa. Tiên thủy khanh ngược lại là không có gì. Thế nhưng ngọc cánh băng đế hai người, cũng cảm giác rất là khó xử. Đương nhiên, khó xử quy khó xử. Nàng nhóm cũng biết, hiện tại không dâng ra linh hồn thì không có tư cách ở tại tiêu phàm nơi này, nàng nhóm khẳng định sẽ bị chạy trở về trước đó chỗ, tự nhiên thì không tiếp thu được tiêu phàm che chở. Bởi vậy, nàng nhóm thì không có bất kỳ cái gì khó xử chỗ, lạnh nhạt mà thoải mái đem chính mình một tia linh hồn rút ra ra đây, giao cho tiêu phàm. Tiêu phàm cũng không có gây sự tình, cầm tới linh hồn về sau, liền trực tiếp bỏ vào lệnh bài trong. Thế nhưng trong nháy mắt đó, tiêu phàm đột nhiên cảm giác được, chính mình hình như triệt để nắm giữ tam nữ sinh tử. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn cầm tới tam nữ linh hồn trong nháy mắt, cùng các nàng trực tiếp ký kết chủ phó khế ước giống nhau. Không, không phải hình như mà là mượn nhờ lệnh bài, nàng nhóm thân phận bây giờ đúng là thành tiêu phàm người hầu. Chẳng qua, cùng truyền thống trên ý nghĩa chủ phó khế ước còn có một chút khác nhau. Đó chính là tiêu phàm nếu chết rồi, nàng nhóm cũng sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, cùng bình thường chủ phó khế ước cũng giống vậy. Nếu nàng nhóm can đảm dám đối với tiêu phàm sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ cùng hành động, lệnh bài đều sẽ báo cho biết tiêu phàm. Tiêu phàm cũng có thể trước tiên làm ra lựa chọn, có phải mượn nhờ lệnh bài lực lượng, trực tiếp xóa bỏ nàng nhóm. Nói cách khác, cái này nhìn lên tới vô cùng bình thường lệnh bài, kỳ thực cũng là tương đối như bức pháp bảo. Xin lỗi, ta thì không nghĩ tới, vậy mà sẽ là như thế này." Tiêu Phàm có chút lúng túng hướng về phía tam nữ nói xin lỗi. Nhưng nhường Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, tam nữ chỉ là cười nhạt một tiếng, trầm miệng một lời nói, "Chúng ta đã sớm liệu đến, đã sớm liệu đến." Tiêu Phàm kinh ngạc. Nơi này đúng ngươi mà nói, là vô cùng trọng yếu. Về sau ngươi mặc kệ là luyện đan, còn là tu luyện, khẳng định đều ở nơi này. Nhà trung quanh trận pháp chính là đúng ngươi lớn nhất che chở. Nếu như không có một chút phòng bị, những kẻ ở nơi này tu luyện giả, sợ là đã sớm vì các loại vấn đề phản bội nhà chủ nhân. Đây là phía trên những người kia, tuyệt đối cần suy tính chỗ. Ngạc quánh băng đế gật đầu, nói tiếp: "Tiên đạo Hưu nói không sai, với lại quan trọng nhất là dưới tình huống bình thường, ở đâu cần tu luyện giả linh hồn a? Không phải là vì cùng pháp bảo nhận chủ, chính là cùng những người khác ký kết một ít đặc thù khế ước, lệnh bài này ngươi cũng đã nhận chủ, chúng ta không thể nào lại đi nhận chủ đi. Cho nên đáp án chỉ có một, đó chính là để cho chúng ta cùng ngươi cái lệnh bài này chủ nhân ký kết khế ước." Nghe hai nữ giải thích, tiêu phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ta đều không có suy xét đến vấn đề này, các ngươi lại đã nghĩ tới" Hắn ngay từ đầu là thực sự không có suy xét đến mấy vấn đề này, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, vẫn đúng là chính là như vậy. Như vậy lời nói lại nói đến rồi. Tất nhiên tam nữ cũng không chút do dự lấy ra linh hồn, với lại thì trước giờ ngờ tới việc này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nàng nhỏ cũng không ngại, cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, nhường Tiêu Phàm muốn làm gì thì làm. Tiên Thủy Khanh thì thôi, nàng bản thân liền là Tiêu Phàm bạn đời. Thế nhưng Ngọc cánh băng đế cùng Phượng sương băng đế nói trắng ra, chính là hai cái dựng đi nhờ xe người a. Không phải rất bình thường sao? Ngọc cánh băng đế ý vị thâm trưởng cười cười, Tô Mắt nhìn về phía Phượng Xương Băng Đế, hình như đang nhắc nhở. "Phượng Xương, đến ngươi cơ hội biểu hiện đến rồi, ngươi muốn tiếp trùng ý nghĩ, lập tức liền năng lực thực hiện." Phượng Xương Băng Đế làm sao không hiểu rõ ngọc ánh băng đế ý nghĩa, yêu sân trợn trán mắt, lắc lắc eo thon chi, tiến vào gian phòng bên trong. Hắc hắc. Nhìn luôn luôn khó gần Phượng Xương Băng Đế, cũng nhịn không được bóp méo bờ eo thon. Ngọc cánh băng đế trên mặt, nhịn không được toát ra một vòng nụ cười. Hình như cứ như vậy, có thể mượn nhờ Phượng Xương Băng Đế, an tâm lưu tại Tiêu Phàm bên người dường như. Thật là vì xinh tổn, đem nhụy tợ lật đi hoa tỷ bội bản chất, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Thế nhưng chính nàng lại không để ý đến một cái vấn đề khác. Nếu quả như thật đã xảy ra, nàng hiện tại hy vọng cái chủng loại kia cục diện, nàng thật còn có thể an tâm, như là hiện tại giống nhau, làm làm chuyện gì đều không có xảy ra giống nhau, lưu tại Tiêu Phàm bên người sao? Đoán chừng rất không có khả năng đi. Tiêu Phàm nhưng không biết hai cái này cường giả võ đế ý nghĩ, dẫn đầu tiến vào căn phòng về sau, nhìn trước mắt to lớn không gian, trên mặt toát ra một vòng nụ cười mê người. Chẳng qua, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, hàng rào tường cũng không ngăn cách bên ngoài tầm mắt của người. Mở cửa về sau, ai cũng năng lực nhìn thấy trong căn phòng này không gian, lớn đến đáng sợ. Khẳng định như vậy có chút không nhiều phù hợp. Các ngươi trước suy tính một chút, bên trong không gian này bộ, rốt cục làm sao bố trí, ta đến làm cái trận pháp." Tiêu Phàm đúng tam lư nói, "Ngươi bây giờ muốn làm trận pháp gì? Lẽ nào ngươi trình độ trận pháp thì đã không phải là thập giai trận pháp sư, mà là càng cao cấp tiên giai." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nó quánh băng đế trên mặt, trong nháy mắt toát ra kinh ngạc mà ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi nói, "Làm sao có khả năng, đúng là ta làm cái đơn giản chứng nhắn pháp, đỡ phải mỗi lần khai môn, đều bị người từ bên ngoài nhìn thấy chúng ta tình huống bên trong phòng." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, "Chương 948 Tăng lên trình độ trận pháp, chương 948, tăng lên trình độ trận pháp. Như vậy a? Hắc hắc, vậy ta hiểu lầm. Chẳng qua nói chuyện, làm sơ bố trí ở chỗ này trận pháp tiền bố, lại đem chuyện trọng yếu như vậy không để ý đến, cũng là không ai bằng. Ngọc ánh Băng Đế vẻ mặt im lặng nói, "Ngọc Băng, im ngay, khác nói mỏ." Phượng Xương Băng Đế nghe vậy, ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc quát lớn. Ngọc Băng Băng Đế thề lưỡi, ôn nhu khuôn mặt bên trên, lại toát ra thiếu nữ bình thường hồn nhiên. "Ta liền tùy tiện vừa nói như vậy mà." Ngọc Băng Băng Đế thì biết mình lỡ lời, chẳng qua nơi này là tiêu phàm địa bản. Nàng tin tưởng nên không ai có thể phát hiện nàng nói những lời này. Với phần tiêu phàm một bọn người, khẳng định thì sẽ không để ý những thứ này. Tiêu Phàm sát thực không quan tâm. Hắn cũng không để ý đến Ngọc cánh băng đế, bắt đầu bận rộn. Ngoài miệng mặc dù nói chỉ là làm một đơn giản chướng nhãn pháp, nhưng loại chuyện này, làm sao có khả năng đơn giản. Nơi này tương giả, mỗi một cái đều là vượt qua võ đế cấp tùy tùy tiện tiện sử dụng thần thức, đều có thể dò xét tình huống bên trong phòng, căn bản không cần con mắt mà. Do đó, Tiêu Phàm nhất định phải bố trí một đủ để ngăn chặn tu luyện giả thần thức dò xét trận pháp đặt ở cửa. Kỳ thực, dạng này trận pháp, độ khó giống như chướng nhãn pháp Số thực cũng không lớn, thì không nhất định cần tiêu phạm trình độ trận pháp tăng lên tới tiên cấp về sau mới có thể làm đến. Với lại, làm sơ bố trí trận pháp đại lão, hẳn là cũng cân nhắc qua vấn đề này, duy nhất bỏ qua chỗ chính là cửa chính. Tiêu Phạm hiện tại muốn làm chính là trên cửa chính, làm ra tương ứng phòng hộ. Hệ thống, có đề nghị gì không? Dù sao đều đã thập giai trận pháp sư có thể mượn nhờ hệ thống năng lực, không cần tiêu hao ngoài ra vật liệu, bố trí tương ứng trận pháp, Tiêu Phạm cảm thấy trực tiếp nhờ hệ thống giúp đỡ, khẳng định có thể suy tính càng thêm hoàn thiện một ít. Nhưng mà, Tiêu Phạm vừa dứt lời, hệ thống vô tình trả phúng âm thanh liền ngay lập tức vang lên, "Ký chủ, ngươi sợ không phải đang nghĩ cái giam ăn, sinh hoạt ở nơi này tu luyện giả đều là võ đế trở lên, rất nhiều thậm chí đều là cường giả tiên cấp. Ngươi một phàm tu giới tu luyện giả, lại muốn bố trí ra có thể ngăn cách kiểu này đại lao thần thức rõ xét trận pháp." "Mmm, mặc dù hệ thống nhắc nhở, đúng là lời nói thật, thế nhưng Tiêu Phạm nghe thì rất là khó chịu. Cố nén bất mãn trong lòng, Tiêu Phạm bất đắc dĩ hỏi, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Cũng không thể, ta nhất định phải đem trận pháp trình độ tăng lên tới tiên cấp sau đó, mới có thể làm ra dạng này trận pháp đi, hoặc là chính mình tìm kiếm vật liệu" có là tăng lên trình độ trận pháp. Chẳng qua, nơi này là Luyện Đan Thành, muốn tìm được thích hợp trận pháp tài liệu, ta đoán trình độ khó rất lớn, ngươi còn không bằng đi chỗ đó chút ít luyện đan điểm, nhặt lấy bong bóng thổ tính, thu hoạch kinh nghiệm nghề phụ, đem trình độ trận pháp tăng lên. Vậy ngươi cảm thấy, cần trình độ trận pháp đạt tới cao bao nhiêu mới có thể có hiệu quả như vậy? Tiêu Phàm cảm giác có chút tê cả da đầu, nhịn không được hỏi. Chí ít cũng phải là tiên trung giai, tiên sơ giai trận pháp, tối cao phòng ngự cũng là kim tiên, nhưng gặp được một ít giống như ngươi, có năng lực đặc thủ kim tiên, hẳn là cũng ngăn không được. Đây chẳng phải là nói tao ít nhất cũng phải nhặt lấy 1000 tỷ kinh nghiệm nghề phụ, mới có thể giải quyết phiền toái trước mắt." Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, "Ký chủ trước đó chẳng qua 200 cái luyện đan điểm, thì nhặt lấy hơn trăm tỷ kinh nghiệm nghề phụ, tất cả luyện đan thành nhiều như vậy luyện đan điểm, ngươi còn sợ cái chứng?" Lại càng không cần phải nói, tiên duyên chi vực còn có nhiều như vậy thành phố nghề phụ, tùy tùy tiện tiện, cũng đầy đủ để ngươi chủ yếu nghề phụ, tăng lên tới tiên cấp mạnh nhất được không?" "Hệ thống." Nguyên Tiêu Phạm trong nháy mắt trầm mặc. Mặc dù hắn cũng biết, hệ thống nói đúng là lời nói thật, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm, những tia bong bóng thổ tính, vẫn tồn tại đâu? nhất là hệ thống luôn luôn làm ra các loại hố cho mình, thực sự nhuyễn tiêu phàm có loại không ăn lòng cảm giác. Nhưng hệ thống cũng nói như vậy, tiêu phàm không phải cũng năng lực không để trong lòng, chỉ có thể ứ đoán thở dài một tiếng về sau, trong lòng yên lặng suy tư, một lát nữa đợi đến thái niệm niệm thuốc lá thủy khanh thân phận lệnh bài của bọn hắn lấy tới về sau, liền để nàng mang theo chính mình, lại đi đi dạo một vòng cái khách luyện đan điểm. Thái niệm niệm rất nhanh liền đến rồi. Tiêu phàm đem ý nghĩ của mình, nói cho thái niệm niệm về sau, thái niệm niệm không khỏi một hồi kinh ngạc nói, "Là quả sự, ngài đẳng cấp luyện đan mới vừa vặn tăng lên tới tiên sở giai." không cần củng cố một chút, liền đi tiếp nhận cảm lộ mới. Chính là cần thông qua kiểu này cảm lộ mới, đến để cho ta càng nhanh củng cố tiếp theo, nếu không nhường ta tự mình tới lời nói, ta lo lắng thời gian sẽ càng lâu." Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Nếu như là trước đó, Thái niệm niệm chắc chắn sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm. Có thể nàng là thực sự chơ mắt nhìn. Tiêu Phàm đi dạo gần 200 cái luyện đan điểm về sau, đem đẳng cấp dược đan, theo nguyên bản tiểu giai, tăng lên tới tiên sơ giai. Liên từ không được nàng không tin, chỉ có thể ở trong lòng càng khái, thật là thế giới chi đại, hạng người gì cũng có a. Không có cái nào. Tiêu Phàm có hệ thống sự việc, là tuyệt đối không thể nào bị người phát hiện. Thái Niệm Niệm thì tuyệt đối nghĩ không ra điều ấy. Nàng chỉ có thể cảm thấy, đây quả thật là Tiêu Phàm tăng lên nghề phụ phương thức. Với lại, nói như vậy, cũng liền tương đối giải thích hợp lý Tiêu Phàm rõ ràng còn trẻ như vậy, lại năng lực có cường đại như vậy nghề phụ trình độ nguyên nhân. Bản thân công lực, thường thường đều muốn đây ngoại nhân đi công lực độ khó, không lớn lắm. Nhất là nữ nhân. Nàng nhóm luôn có thể tìm thấy lý do hợp lý, lựa gần mình. Sau đó, thì thật tin tưởng. Kết quả là, Thái Niệm Niệm liền ngay lập tức tin tưởng Tiêu Phàm thời khắc này năng lực, gật đầu nói: Lạc quản sự, vậy ngài chờ một chút, chuyện này ta cần phải đi xin. Dù sao loại chuyện này, trước đó ngươi xác thực chưa từng xảy ra. Không nóng nảy, ngươi đi trước xin, nếu có cần, ta có thể cùng ngài cùng nhau." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Cầu kia không cần thiết. Loại chuyện nhỏ này, ở đâu còn cần Lạc quản sự ngài xuất mã a?" Thái niệm niệm liên tục khoát khoát tay, ngay lập tức quay người rời đi, lần nữa hướng về trung tâm tháp phương hướng phóng đi. Thái niệm niệm không có đi tìm người khác, vẫn tìm được Lưu Quang tiên trưởng. "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Phàm cần đem mỗi một cái luyện đan điểm cũng chuyển một lần. Lưu Quang tiên trưởng nghe được Thái niệm niệm báo cáo, Mười phần kinh ngạc, lông mày trong nháy mắt nhăn ở cùng nhau, mơ hồ sản sinh một tia bất an. Lưu Quang Tiên trưởng, loại chuyện nhỏ này, hẳn không có thiết yếu suy xét lâu như vậy a? Thái Niệm Niệm trầm trơ mà hỏi. Ngươi thì không lo lắng, hắn là tu ma giả danh thế. Lưu Quang Tiên trưởng chừng Thái Niệm Niệm một chút, tức giận nói: Nếu tiêu phạm giờ khắc này ở chàng, nhất định sẽ kinh ngạc cảm giác được, Lưu Quang Tiên trưởng cùng Thái Niệm Niệm quan hệ không tầm thường. Nếu không, vì Thái Niệm Niệm cái này người quản lý, làm sao có tư cách đi hoài nghi một tiên cấp cường giả? Đổi thành người khác, tiểu này mạo phạm sự việc, đủ để dẫn tới tên này cường giả tiên cấp lựa giận. Nói không chừng trực tiếp đem người giết, đều là chuyện rất bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác. Lưu Quang Tiên trưởng chỉ là chừng thái niệm niệm một chút. Hắc <cười> hắc. Đây đúng là ta không có suy xét đến sự việc. Thái niệm niệm nghe nói như thế, sinh sáng thẻ lưới, loại đó phản ứng, càng giống là một văn gói, đối mặt thân nhân trưởng đối thời thái độ.